t r ư ơ n g hai trăm mười hai trị liệu mội mội hai chương hai trăm mười hai trị liệu mội mội hai đồng thời đó là hôn chiến chiến trường thông hướng địa cầu chủ thế giới cuối cùng một đạo bình tướng một khi sinh vật ngoài hành tinh đại quân đến nơi chủ thế giới truyền t ố n g môn phụ cận đoán chừng địa cầu chủ thế giới liền cách bị chiếm lĩnh không xa l ô i khác nghĩ đến thời gian một tháng này hôn chiến chiến trường liền muốn xuất hiện đầu thứ tư thông đạo địa hình theo â n cái này quân đội khẩn cấp thông chi tuyên bố chư thiên ôn lại trên diễn đàn các người chơi cũng vỡ tổ đông đảo người chơi đoàn đội hiện tại cũng bắt đầu giá cao thu mua có khả năng thu hoạch được thành bảo hoặc căn cứ xe loại hình tượng thường phó bản thế giới tiến vào quần chúng nghe được ca ca lời an ủi mỗi mọi tiểu vũ tạm thời yên lòng nghĩ đến dù sao trời sập có cao to đỉnh lấy đây bất quá tiểu vũ không nghĩ tới nàng bên cạnh ca ca lôi khắc chính là bài bổ kẹ đoàn thể thành viên hơn nữa còn là trên địa cầu duy nhất chiến đấu loại thần khí kim cô b ồ n g người sở hữu có thể nói lôi khắc rất nhiều người chơi bên trong cũng coi như một cái cao to vẫn tương đối cao loại kia lôi khắc ta muốn ăn điểm đồ ăn vặt ngươi có thể cho ta đi mua chút thôi nhỏ giọng một chút đừng để đang nấu c ơ m phụ mẫu nghe được tiểu vũ đứng dậy tiến tới lôi khắc bên người nói đồ ăn vặt ta ăn nhiều khẩu vị không tốt t ố ta ngươi đừng ánh mắt kia nhìn ta ta đi bên ngoài tiểu khu siêu thị mua cho ngươi điểm trở về vẫn là ăn khoai tây chiên thạch những vật kia đúng không lôi khắc nhỏ giọng hỏi ngội ngội tiểu vũ không sai dưa leo vị khoai tây chiên đừng quên lại cho ta mua túi hạt dưa ta ban đêm ngủ không được nhìn phim bộ thời điểm ăn t r ư thiên online gần nhất ra mấy bộ phận phim bộ quá dài ta đều chưa xem xong đâu còn thật có ý tứ tiểu vũ nghe được lôi khắc sau khi đồng ý vừa cười vừa nói phụ mẫu ta ra ngoài tản bộ một vòng lôi khắc mặc vào áo khoác về sớm một chút lại có hơn nửa giờ đồ ăn liền làm tốt lao mụ tại phòng bếp hướng về phía lôi khắc hô câu sau 10 phút lôi k h ắ c đi vào cư xá đối diện đại siêu thị bên trong cũng may hôm nay không là ngày nghỉ trong siêu thị người không phải đặc biệt nhiều lôi k h ắ c cầm một ngựa tợn lạc thịt giỏ nhanh chóng chọn lựa mấy túi nhỏ tiểu vũ thích ă n đồ vật liền mau đi tính tiền chỗ xếp hàng trở lấy ra khoản chính tính tiền xếp hàng thời điểm lôi k h ắ c đột nhiên nhìn thấy bên cạnh kim loại trên kệ có bán chế phẩm sô cô la kim loại trên kệ bày biện các loại các dạng sô cô la lôi k h ắ c nhìn thấy những cái này sô cô la đột nhiên có ý nghĩ lôi khác bắt đầu chọn chọn lựa loại kê mang theo thuận tiện mở ra bao trang độc lập sô cô la cầu Chọn tốt một cái lớn、so、tốt cái, cái một sau ô cô l c ầ s đó lôi khắc dùng cái bật lửa đốt đi hạ cái này sô、so、cô la cầu biên giới để sô、so、cô la cầu hỏa tan một chút lôi khắc lại đem mình ở yêu ma đại tần phó bản thế giới cuối cùng lưu phúc cho hắn luyện chế được cái viên kia có thể gia tăng hai nghìn năm tuổi thọ dược hoàn đẻ ép tiến vào sô、so、cô la cầu bên trong làm tốt đây hết thẻ lôi khắc lại dùng tay nắm bóp sô、so、cô la cầu Lại、lần ạ i l nữa bóp thật là đúng dịp khắc lực trở thành một viên cầu lôi khác nhìn lấy cái này bị bản thân lại bóp tốt sô、so、cô la cầu sau cười cười mặc dù có chút không vệ sinh nhưng là mội mội hẳn là ăn không h ỏ n g b ụ n g lôi khác nghĩ đến dùng mua được một bình nước khoáng rửa tay cùng sử dụng khăn tay lau khâu tay sau lại đem trong lúc này ngậm đan dược đại s ả o khắc lực cầu dùng chiếc giấy đóng gói một lần nữa đóng gói tốt để vào một đống túi đồ ăn vặt từ bên trong lôi khác về đến nhà mở cửa sau nhìn thấy lao mụ lao ba còn tại phòng bếp làm đồ ăn đâu xem ra là phải chuẩn bị một bản lớn phong phú c ơ tối còn chưa làm xong đâu lại mua những cái này, đồ ăn vặt cho mỗi mỗi. để tiểu vũ ăn ít một chút lập tức liền dọn cơm bác sĩ mới nói để mội mội ăn nhiều một chút có dinh dưỡng đồ ăn mới có thể khôi phục thể lực lão mụ nhìn thấy lôi khắc trở về còn mang theo một túi khoai tây c h i ê n thạch chờ đồ ăn mặt sau hướng về phía lôi khắc nói ừ đã biết lôi khắc đáp trả trong lòng suy nghĩ hắn cái này chứa ra tăng tuổi thọ đan dược xô cô la cầu mới là để mội mội có thể mau chóng khôi phục thể lực linh dược nhìn thấy lôi khắc sau khi trở về tiểu vũ v i ệ n ghế s ô p a bắt đầu cười hì hì nhận lấy lôi khắc trong tay túi nhựa tiểu vũ lập tức mở ra túi nhựa bắt đầu nhìn ca ca mua cho nàng món gì ăn ngon. Không sai. dưa leo vị khoai tây chiên hạt dưa thạch lá t cá ta thích ăn cũng mua rồi à cái này còn có cái đại s á o khắc lực cầu tựa như là gần nhất mới ra năm mới khoản sô cô la cầu cái này tốt đắt tiền vài ngày trước ta nhìn thấy đều không bỏ được m u a ca ca ngươi quá tốt rồi tiểu vũ hưng phấn vừa nói liền lập tức mở ra cái này đại s á o khắc lực cầu y tỉa túi này trang trong giấy làm sao dính lên sô cô la sô cô la cầu nhìn làm sao không quá cầu đâu m ộ i m ộ i nghi ngờ cầm trong tay đại s á o khắc lực cảm giác bóng than thở không ăn cho ta ta trở về trên đường sợ khoai tây trên thạch đông lạnh hỏng đều đặt Đoán ta trong ở mang áo ngoài lớn bên bọc c vệ. hà ừ n g l y p hắc lôi khắc lần sau ra ngoài lại cho ta mua mấy cái sô、so、cô la cầu trở về tiểu vũ cười đối với lôi khắc nói lôi k h ắ c nhìn thấy m ộ i m ộ i ăn một miếng hạ cái kia chứa hai n g h n năm tuổi thọ đan dược sô cô la cầu cũng coi như yên tâm lại sau đó lôi k h ắ c mở ra hai bình hắn mua về nước trái cây đưa cho m ộ i m ộ i bên cạnh một bình để m ộ i m ộ i uống vào mấy ngụm mới yên tâm lôi k h ắ c trước kia cũng lo lắng này lại cũng đừng như lần trước tựa như thật vất vả hắn từ phó bản thế giới lấy được tuổi thọ dược tề bị m ộ i m ộ i ăn hết sau lại phun ra hơn mấy trăm năm lượng cho làm phí may ở nơi này bắt bán cầu đan dược so nam bán cầu dược tề rất nhiều chí ít lôi khác phát hiện ăn hết sau muốn nói đi ra cũng khó khăn nhanh tới dùng cơm đi lôi khác dịu ngươi mỗi, mỗi tới. cha người món ăn cuối cùng đã trải qua xào k ĩ lão mụ tại phòng bếp đối với lôi khắc cùng tiểu vũ hô hào cũng bắt đầu bưng đĩa phóng tới trong phòng trên bàn cơm t h ơ m quá nghe đạo lao ba tay nghề thơm như vậy đồ ăn ta đều cảm giác có sức lực tiểu vũ vừa nói liền muốn đứng dậy đi qua lôi khắc làm bộ nâng đỡ m u ộ i muội mười hai đạo đồ ăn bậy đầy một bàn lớn đều là tiểu vũ thích ăn tiểu vũ cười miệng đều rách sâu sắc bắt đầu cầm đũa lên bắt đầu ăn chậm một chút không ai dành với ngươi tiểu vũ mẫu thân ở một bên nói người nào nói ừ lôi khắc khẳng định cùng ta đoạt tiểu vũ trong miệm nhai lấy đồ vật nói chương hai trăm mười ba anh hùng vô địch bà sân thi đấu chương hai trăm mười ba anh hùng vô địch bà sân thi đấu một trận cơm tối lôi khắc một nhà ăn hơn một giờ mới ăn xong tiểu vũ ăn cái k i a này à rất lâu chưa từng ăn qua nhiều như vậy ăn ngon bụng nhỏ đều ăn căn tròn sau khi cơm nước xong tiểu vũ cảm giác sức lực toàn thân đã trải qua khôi phục có thể bản thân đi lại thậm chí cảm giác trên người khí lực so trước đó đều nhiều hơn chút lôi khắc phụ mẫu nhìn thấy tiểu vũ lại mạnh mẽ khí bản thân sau khi đi cũng rất là cao hứng đang ở thu thập bát đ ũ i lao mụ quyết định thừa dịp lôi khắc nghỉ một tháng này mỗi ngày làm nhiều một ít mưa thích gan đồ ăn cho tiểu vũ bồi bổ thân thể lôi khắc ở một bên lo lắng tiểu vũ chuyện này kỳ biết từ một cái thon thả muội muội biến thành một cái muội muội béo cũng may tiểu vũ thể lực sau khi khôi phục người một nhà lại có tiếu dung lôi khắc ngồi ở trên ghế salon bồi tiếp phụ mẫu cùng mội mội tiểu vũ xem tv tiết mục liên quan tới chư thiên online mới đẩy ra cổ trang tu tiên phi bộ chỉ có lôi khắc trong lòng tự mình biết mỗi mỗi khôi phục thế nhưng là hắn cung cấp cái kêu ba n g h n năm tuổi thọ d ư ợ hoàn công lao bất quá lôi khắc quyết định th ở một bên vui vẻ đập lấy hẳn dưa lôi k h ắ c trong lòng âm thầm nghĩ lấy ba n g h n năm tuổi thọ lại thêm trước đó cái kia 500 năm trăm n ă m tuổi thọ dược t h lại thêm mỗi m ỗ i tiểu vũ mình có mấy thập niên tuổi thọ một năm sau tiểu vũ thức tỉnh thiên phú quang hoàn hẳn là nguy hiểm không lớn chờ mình có cơ hội lại đi chư thiên ôn lai bên trong lưu ý chút gia tăng tuổi thọ đan dược hoặc dược tề là được ban đêm lôi k h ắ c rất sớm đã nằm lại trên giường nghỉ ngơi giấc ngủ nằm bản thân trên giường nhỏ che kín chăn mềm lôi khác rất nhanh liền đi ngủ vẫn là chính nhà mình dường ngủ được thoải mái nhất vừa dạng sáng ngày thứ hai lôi khác còn chưa tình ngủ bị lanh lợi mỗi mỗi tiểu vũ nhau nhau đến rồi. Mau dậy đi. ta muốn hồi trường học đi học các ngươi cấp ba ngày nghỉ sớm ta còn muốn hai ngày sau mới nghỉ đâu mau d ậ y đi đưa ta đi trường học ta trường học thế nhưng là có rất nhiều tiểu mỹ nữ đâu ta giới thiệu mấy cái đẹp mắt khuê mật cho ngươi xem một chút nuôi một chút mắt tiểu vũ tại lôi khắp bên g i n g nói chính ngươi đi thường ngày ngươi đều làm mình đi học ngươi đã là một cái thành thục đại cô đương lại nói giữa mùa đông đều mặc một đống quần áo có thể đẹp mắt cái gì ngươi mấy cái kia khuê mật so ngươi còn có thể tốn tiền mua đồ ăn vật cùng một đống vật phẩm ta có thể nuôi không dạy nổi lôi khắc không có bao nhiêu hứng thú đánh lấy hà hơi nói Coi như ừ lão mụ nói thân thể ta mới vừa khôi phục bản thân đi học trên đường đi không an toàn cần ngươi hộ tống ta đi tiểu vũ nhìn thấy nàng khuê mật dụ hoặc không thành công sau đem lão mụ rời ra không có việc gì lão mụ đó là quá lo lắng thân thể ngươi tốt đây hơn nữa bên ngoài người n i h ệ t tâm sĩ rất sĩ n h i ề u người trên đường đi mang đi t hiện e o đ tại h o nếu là c ả m giác bước đi bước c h ó n g đầu k h ô n g còn khí lên ự c l i ba năm g i trăm ê t linh i t o ạ i là được. năm tải á hữu bệnh viện điện thoại, như thoại, thế c tuổi h n đến nhanh. g thọ tuyệt đối so với tiểu cường sinh mệnh lực còn ương lạnh lôi k h ắ c cũng không lo lắng mội mội trong thời gian ngắn biết lần nữa té xịu loại hình hừ liên biết ngủ người cái này đ ạ i heo lười tiểu vũ tức giận đấm hai lần lôi khắc đệm chăn sau nhìn thấy ca ca của mình còn không có phản ứng liền tức giận xoay người rời đi sấm xét gian phòng tiểu vũ hôm nay còn muốn đi trường học đến trường không thể tới trễ không phải đều chuẩn bị xốc lên lôi khắc chăn m ề n theo cái này h ố n đảng ca ca làm lớn một k h u n g lôi k h ắ c ngủ đến giữa trưa mới tỉnh lại đi trong sành ăn chút đồ trên bàn lôi k h ắ c phụ mẫu hôm nay ban ngày vừa vặn có việc ra ngoài lôi khác ở nhà một mình cầm điện thoại di động lên biết lưới hẹn bạn cùng phòng b á n nam tiểu mập mạc cùng khỉ ố m g ba người ba ngày sau đi ăn lẩu tụ hội c h ú c mừng đi lôi k h ắ c lại cùng ba tên bạn cùng phòng hàn huyên biết ngày qua một hai giờ cảm giác trong nhà không có chuyện gì có thể làm lôi k h ắ c vẫn là mở ra đặt ở trong phòng hình chứng huấn luyện khoang thuyền kim loại cái nắp ta chính là cái số vất vả a nhiều hơn vào thiếu niên vì bảo vệ địa cầu mà chiến muốn là trên địa cầu người đều giống như ta vậy sinh vật ngoài hành tinh sớm đã bị đánh về lao ra lôi k h ắ c cười cảm thán nhảy vào hình chứng huấn luyện trong khoang thuyền theo hình chứng huấn luyện khoang thuyền kim loại cái nắp khép kín lôi khác thân thể lần nữa bị không r õ chất lòng bao t r ù n sau lôi khác xuất hiện ở chư thiên o n l i n e chủ giới diện bốn cái xuyên việt trước cửa lôi khác quyết định trước thẩm tra hạ bản thân lấy được vũ trụ sân thi đấu vé vào cửa tình huống xem xét vũ trụ sân thi đấu vé vào cửa cùng tất cả tin tức tương quan lôi khác lần này trực tiếp hỏi hướng chư thiên o n l i n e hệ thống này dù sao hắn bây giờ là sân thi đấu vé vào cửa người sở hữu mặc dù chư thiên o n l i người e n chơi trên diễn đàn không có tương ứng tin tức nhưng chư thiên o n l i n e theo lý thuyết biết nói cho chút liên quan tới vũ trụ sân thi đấu nội dung người chơi số hai tôn giả có được vũ trụ sân thi đấu cùng loại anh hùng vô địch ba cực lớn trắng cảnh tiến vào vẽ vũ trụ sân thi đấu mở ra thời gian đến ngược hai ngày lẻ sáu giờ năm mươi tám điểm hai mươi bảy giây anh hùng vô địch ba vũ trụ sân thi đấu giới thiệu người chơi sau khi tiến vào đem ngẫu nhiên rút ra một thành trì thế lực hàng rào tinh linh tộc thành bảo nhân tộc địa ngục địa ngục tà tộc tháp lâu yêu tinh tộc mộ đ ị a vong linh địa hạ thành dưới mặt đất sinh vật cứ điểm ao đầm thành lũy thú nhân nguyên tố thành nguyên tố sinh vật lần này sân thi đấu địa đồ cùng quy tắc người chơi khống chế tự thân đơn thể anh hùng tại chỗ thuộc trong thành trì triệu hoán tương ứng binh chủng cũng ra ngoài thu thập tài nguyên cùng chiến đấu một lần này sân thi đấu giới hạn người chơi sử dụng đan anh hùng hình thức tiến hành phát triển tự thân thế lực trong thành trì t i ể u quán chỉ có thể phục sinh người chơi chiến bại thoát đi chiến trường sau chính mình cái này anh hùng trong thành trì t i ể u quán sẽ không đổi mới mới anh hùng phụ trợ người chơi chiến đấu hai anh hùng vô địch ba vũ trụ sân thi đấu độ khó khăn là luyện ngục cấp bậc năm trăm phần trăm độ khó giá quái chướng ngại cấp bậc là luyện ngục cấp bậc ban đầu tài nguyên mười phần khó mà thu hoạch được xin tất cả gia nhập vũ trụ các người chơi sớm chuẩn bị săn sang ba tiến vào vũ trụ sân thi đấu lúc người chơi leo trên người bị trừ thiên ôn là công nhận vật phẩm đem tỷ lệ nhất định chuyển hóa làm anh hùng vô địch tam thế nếu như người chơi cuối cùng lấy được sân thi đấu thắng lợi cuối cùng nhất tiến vào lúc mang theo vật phẩm mới có thể trả về bốn tiến vào anh hùng vô địch ba người chơi tự thân bốn hạng thuộc tính đáng giá ba một năm mười đem xem như người chơi ban đầu anh hùng nhân vật thuộc tính kèm theo đáng ấm áp nhắc nhở lần này anh hùng vô địch ba vũ trụ sân thi đấu từ c h í ít mấy trăm tên đến từ trải rộng vũ trụ bộ tộc có trí tuệ người chơi gia nhập là một cái cực lớn phát triển thế lực đối chiến c h ẳ n g cảnh Cuối cùng. chỉ có một tên anh hùng có thể thu được quán quân sống s ó t cũng thu hoạch được lần này vũ trụ sân thi đấu ban thưởng đang đối chiến sau khi kết thúc kẻ thất bại bị tử vong trừng phạt mang theo bảo vật cùng vật phẩm đem chuyển hóa làm năng lượng bị sân thi đấu hấp thu đây là một trận giết chóc thị hiến anh hùng vô địch ba cấp bản đồ lớn dưới bối cảnh có đông đảo bảo vật cùng triệu h o a n điểm cùng tài nguyên điểm chờ một chút cung cấp người chơi tìm kiếm ai có thể tốt hơn khống chế tài nguyên thành lập thuộc về mình thành trì cùng tổ kiến mạnh nhất quân đội ai sẽ có khả năng thu hoạch được kẻ thắng lợi cuối cùng lôi khác nhìn lấy cái này chư thiên online cung cấp liên quan tới vũ trụ sân thi đấu giới thiệu cũng may lúc trước hắn cũng chơi qua anh hùng vô địch ba cái này kiệt tác trò chơi sau khi tiến bảo tự thân mang theo vật phẩm biết chuyển biến thành anh hùng vô địch tam trung tương ứng anh hùng ban đầu vật phẩm lôi khác không biết bản thân cái kia thần khí kim cô bồng cùng ma pháp áo choàng cùng dung luyện lô các loại vật phẩm lại biến thành dạng gì anh hùng vô địch ba vật phẩm bên trong đoán chừng kim cô bồng hẳn là sẽ không kém dù sao cũng là thần khí cấp khác lôi khác đoán chừng trong vũ trụ thế lực khác người chơi coi như tổ đội tiến vào cái này sân thi đấu cũng không có bất kỳ cái gì tổ chức biết để bọn hắn những cái này tiến vào người chơi mang theo thần khí dù sao hiện tại xem ra cái này sân thi đấu tỷ lệ tử vong quá cao hàng trăm hàng ngàn tờ l a y e r cuối cùng chỉ công việc một người nếu là mang vào thần khí người chơi đã chết thần khí cũng sẽ đi theo biến mất thần khí tại bất luận cái gì tinh cầu thế lực tuyệt đối cũng có thể coi là cao cấp nhất cùng hiếm hoi bảo vật tồn tại đương nhiên lôi khác không có cái này lo lắng dù sao chính hắn thu hoạch được kim cô đồng thần khí hoàn toàn là một mình hắn liều chết tại tận thế tây du đại t h á n h phố bản thế giới lấy được căn bản không mượn nhờ bài b ổ kệ đoàn đội hoặc thế lực khác trợ giút kim cô đồng quyền sở hữu hoàn toàn thuộc về một mình hắn chi phối tất cả chính là tiến vào cái này sân thi đấu sau tại anh hùng vô địch siêu trên bản đồ lớn 500% độ khó khăn giá quái trướng ngại cũng là luyện n g ụ c cấp bậc để lôi khắc cũng cảm giác tiền hậu kỳ phát triển sẽ trở nên rất khó lôi khắc nhớ kỹ trước đó hắn chơi trò chơi này thời điểm nhiều nhất độ khó khăn là 200%, ban đầu kim tệ cùng tài nguyên đều ít đến thương cảm thủ vệ quặn m ỏ cùng ven đường giá quái cũng không quá dễ dàng đối phó lôi khắc sau đó thối lui ra khỏi t r ư thiên online bắt đầu cầm điện thoại di động thẩm tra hạ cái thế giới này liên quan tới anh hùng vô địch ba trò chơi này giới thiệu cùng công lược bất quá lôi khắc ngồi ở trên ghế salon tra xét rất lâu mới phát hiện chủ này thế giới căn bản không có tìm tới anh hùng vô địch ba trò chơi này thậm chí ngay cả một cùng hai cũng không có xuất hiện qua cái này chủ thế giới anh hùng vô địch trò chơi này căn bản không có bị đẩy ra đâu cũng có thể là căn bản không tồn tại trò chơi này lôi k h ắ c biết cái này sau cười khan tiếng cũng may bản thân xuyên việt đến cái thế giới này trước đó chơi qua liên cơ bản cái trò chơi này vẫn là tại nguyên lai lôi khắc thế giới đang ở nghỉ thời điểm cùng m ộ i m ộ i tiểu vũ cùng nhau chơi đ ù a khi đó cũng là qua hết năm lôi khắc cùng mỗi mỗi tiểu vũ cùng nhau chơi bừa nhưng lôi khắc đối với cái này trò chơi bao nhiêu còn có chút ấn tượng c h ỉ ít đại thể hiểu rõ anh hùng này vô địch ba sân thi đấu phương thức tác chiến lôi khắc quyết định hơn hai ngày sau tham gia sử dụng cái này thật vất vả lấy được sân thi đấu vé vào cửa mặc dù nghe trong vũ trụ có hàng trăm hàng ngàn danh trừ thiên o n l i người e n chơi thu được sân thi đấu vé vào cửa biết tiến vào anh hùng này vô địch ba cấp đại phó bạn trong thế giới cùng một chỗ chiến đấu nhưng lôi khắc đ o á n chừng những cái kia người chơi bên trong không biết anh hùng này vô địch ba quy tắc người chơi sẽ chiếm đại đa số hơn nữa trong tay hắn còn có kim cô đồng cái này thật khí tiên kỳ chuyển đổi thành anh hùng vô địch tam thế giới ban đầu vật phẩm sau hẳn là có thể chiếm tuyệt đại ưu thế hắn lấy được kẻ thắng lợi cuối cùng vẫn có hy vọng rất lớn chương 214, t h ầ n k h í bắt đầu sân thi đấu một chương 214, t h ầ n k h í bắt đầu sân thi đấu một dù sao cái thế giới này cũng không có anh hùng vô địch ba trò chơi lôi khắc hồi nghĩ một lát tại hắn xuyên việt đến cái thế giới này trước đó chơi qua cái này anh hùng vô địch chi tiết sau liền để điện thoại di rộng xuống trước đó trò chơi kỹ xảo có thể cho lôi khắc cung cấp phần lớn tham khảo đương nhiên chư thiên online cũng gợi ý cái này sân thi đấu là cùng loại anh hùng vô địch ba nếu chư thiên online đều dùng cùng loại cái này từ lôi khắc biết tiến vào cái này sân thi đấu bản đồ lớn sau khẳng định có địa phương cùng hắn nguyên lai、like、chơi qua trò chơi biết không giống nhau đến lúc đó hắn chỉ có thể tùy cơ ứng biến cửa phòng bị từ bên ngoài cầm chìa khóa mở ra lôi khắc nhìn thấy lão mụ lại mang theo một đống lớn đồ ăn trở về hơn nữa đi ở phía sau l ã o ba còn một tay cầm một cái hát sắt n ồ i sắt lớn một tay cầm hai đầu đại hát ngư mội mội của ngươi thích ăn n ồ i sắt hầm c á lớn vừa vặn chúng ta tại chợ bán thức ăn nhìn thấy có bán đại hát nổi sắt lao ba sau khi đi vào đem hát sắt to lớn nổi sắt đưa cho lôi khắc để l nhiều thả gọi món ăn cùng đậu phụ đông càng ăn ngon hơn lôi khắc vừa nói xem ra đêm nay chờ mội mội trở về hắn lại có lộc ăn mặc dù tại phó bản thế giới lôi khắc dừng lại thời gian lâu dài cũng nếm được rất nhiều mỹ thực nhưng là cho đến bây giờ lôi khắc vẫn là cảm giác lão mụ l ã o ba trong nhà làm đồ ăn t h ố n nhất lôi khắc người đi tiểu vũ trường học tiếp nàng tan học ta và ngươi cha trong nhà làm đồ ăn lão mụ đuông xuống mua về đồ ăn sau khởi xuống áo khoác treo ở môn khẩu trên cậy áo sau đối với lôi khắc nói tiểu vũ không có chuyện gì thân thể nàng tốt đây lôi k h ắ c đối với lão mụ vừa nói bất quá không thể cùng lão mụ giải thích nguyên nhân mà thôi lôi k h ắ c nếu không ngươi cùng ngươi cha cùng nhau rửa rau làm cơm tối cũng được ta đi tiếp tiểu vũ trở về nếu không ngươi đi tiếp mượn muội ngươi chọn một đi lão mụ cười nhìn lấy lôi k h ắ c lôi k h ắ c mắt nhìn phòng bếp cái kia một đống phải làm đồ ăn sau là triệt để thua với lão mụ ta liền mặc quần áo đi đón mượn mội đi lôi k h ắ c bất đắc dĩ nói lấy hắn lựa chọn đi đón mượn mội đi phòng bếp này đồ ăn quá phong phú lôi khác cũng không muốn cùng lấy lao ba đi làm việc hồ trợ thủ lao ba làm lên cơm đến cái kia tính tình cùng đối với phòng bếp trợ thủ yêu cầu đoán chừng cũng liền lão mụ có thể thích ứng đ ổ i một người đi đều có thể ở mỹ lên vậy thì đúng rồi mội mội sau khi tan học trực tiếp mang nàng trở về đừng lại mang ngươi mội mội đi địa phương khác đi chơi lão mụ dặn dò lôi khắc yên tâm trong nhà nồi sát hầm cá lớn chờ ta đây ta tiếp xong mội mội liền trở lại lôi khắc vừa nói mặc áo ngoài hắn mở cửa phòng đã đi xuống lầu hơn mười phút sau đi ở còn có chút tuyết động trên đường phố lôi khắc nhìn lấy cái này trong thành phố mùa đông mặc dù cùng nguyên lai hắn thế giới đ a ở ít nhiều có chút cải biến nhưng ít ra sinh sống trên thế giới này để lôi khắc còn có thể cảm giác được ra ấm áp lôi khắc cũng hy vọng bảo vệ cẩn thận hiện tại cuộc sống của hắn tại đã trải qua mấy cái phó bản thế giới sinh hoạt rất nhiều năm lôi khắc nếu như bây giờ để lôi khắc lựa chọn lôi khắc kỳ thật muốn cùng người một nhà bình bình đạm đạm sinh hoạt l i ề n tốt không đi bảo vệ địa cầu không có sinh vật ngoài hành tinh uy hiếp hắn là một gã bình thường học sinh sau khi tốt nghiệp đi làm việc loại kia tốt nhất mặc dù loại cuộc sống đó là nguyên lai lôi khắc cảm giác nhàm chán nhưng là đối mặt mấy lần sau khi chết lôi khắc mới biết được nguyên lai cuộc sống bình thản một mực bị hắn sơ suất thời gian mới là khó có nhất đi tới đi tới lôi khắc đã tới tiểu vũ vị trí cửa trường trung học k h u Còn mấy phút nữa l、so like、đồng hồ sau tan học tiếng trung vang lên sau trường học đại kim thuộc cửa sắt mở ra rất nhanh liền có học sinh nhanh chóng chạy ra ngoài những cái này rất có tinh thần phấn chấn nam nữ các học sinh lôi khác ở trong đó tìm được mọi mọi tiểu vũ thất ảnh một người mặc quen thuộc áo lông thiếu nữ chạy tới lôi khắc trước người nàng xem lôi khắc vài lần sau liền mau lôi kéo lôi khắc đi lao ca đi mau ngươi vậy mà không dọn dẹp một chút sẽ tới đ ó ta ngươi đầu hình quá loạn còn có n g ư ơ i nhìn ngươi cái kia dày bẩn cũng không biết lao sạch sẽ nhanh một hồi bạn học ta đều đi ra gặp lại ngươi như thế lôi thôi dạng nên trò cười ta tiểu vũ thúc giục lôi khắc nhanh chóng dắt lấy lôi khắc cánh tay rời đi đã nói xong ngươi cho ta xem ngươi những cái kia đẹp mắt k u ê m đâu không phải, phải cho ta đẹp mắt sao lôi k ắ c gượng cười cảm、thán. cái này giữa mùa đông đi ở trên mặt tuyết g i à y nào có sạch sẽ lôi khắc cũng liền mấy ngày không có lau g i à y mà thôi nhìn ngươi cái đại đầu q u ỷ a ngươi vậy mà chưa giặt mặt liền đi ra ông trời của ta l ã o ca đừng như thế hại ta a ta có thể nói với bạn học ca ca ta có thể xoáy có thể lợi hại tiểu vũ nhỏ giọng vừa nói lập tức đem lôi khắc kéo mạnh lấy rời đi nàng trường học lôi khắc bất đắc dĩ đi theo mội mội tiểu vũ đi nhanh lần này tới mội mội trường học xem ra là nuôi không được mắt lôi khắc đã sớm dự liệu được thế mội mọi không có ích lợi gì lôi khắc phụ mẫu trong nhà làm cái gì tốt đồ ăn đường về nhà đã đi một nửa mội mội nhịn không được lên tiếng đối với lôi khắc hỏi phụ mẫu nói hôm qua ngươi ban đêm ăn nhiều lắm buổi tối hôm nay làm bún đầu không phải ngươi dạ dày tiêu hóa không tốt lôi khắc cười đối với tiểu vũ nói ra a nghe được lôi khắc lời nói tiểu vũ biểu lộ trực tiếp trở nên rất là thất vọng ta giữa chưa cố ý ở trường học quán cơm đều chưa ăn bao nhiêu đồ vật chuẩn bị khuya về nhà ăn ai không được lôi khắc phía trước có cái nước đi mua cho ta một ly lớn trái bưởi q u á n t r à ta muốn đi trước trừ hỏa tiểu vũ đối với lôi khắc nói được mua cho ngươi hai chén đặc biệt lớn hảo nhưng là tốt trước đó ngươi đều phải uống xong sau khi về nhà không cho phép sách trái bưởi trà sự t ì n h không phải lão mụ lại nên tạm giảm nàng không cho chúng ta ở bên ngoài uống đồ uống lôi khắc trực tiếp gật đầu đáp ứng đương nhiên sẽ không nói yên tâm đi tiểu vũ nghe được lôi khắc đồng ý mua cho nàng trái bưởi trà biểu lộ lại vui vẻ lôi khắc trực tiếp mua hai cái đặc biệt lớn c h é n trái bưởi trà đưa cho m ộ i m g ư i tiểu vũ lôi khắc ngươi không uống điểm sao dù sao lớn như vậy chén cho ngươi uống chút cũng được tiểu vũ một tay bưng lấy một cái cực lớn trên trái bưởi trà đối với bên cạnh lôi khắc nói ra không được lúc ta tới trên đường uống một chén người nhanh lên đều u ống sạch tốt lúc đừng để phụ mẫu phát hiện là được lôi khắc mỉm cười vỗ vỗ đầu của mượn mội tiểu vũ hai tay đều cầm cực lớn trên trái bờ trà không có cách nào tránh n ẽ nàng xem tại lôi khắc mua cho nàng hai đại chén đồ u ống phần bên trên lần này cũng không có lên tiếng oán trách lôi k h ắ c đập đầu nàng ừng ngực ừng ngực trên đường đi tiểu vũ một mực nỗ lực u ống vào hai đại chén trái bờ trà rốt cục tốt trước đó đều u ống sạch cũng đem hai cái lớn cốc nhựa ném tới nhà nàng lâu tòa nhà hạ trong thùng rác sau đó tiểu vũ thỏa mãn cùng lôi khắc cùng lên lầu lôi khắc mở cửa sau nhanh đổi giày tiến vào trong sành tiểu vũ sau khi vào nhà nhìn lấy trong sảnh trên bàn cơm để đó nóng hổi một cái đại h ắ c n ồ i trong n ồ i còn để đó hầm tốt h ắ c ngư cùng thịt cùng rất nhiều rau quả còn bốc hơi nóng ngay bắt đầu cái tia ngon a lôi khắc ngươi cái này đại lựa g ạ t đã nói xong m ì sợi đâu tiểu vũ trực tiếp tại cửa ra vào liền đối với lôi khắc hô to m ì sợi cái này đâu a ăn xong n ồ i sát hầm cá lơn sau lại thả bên trong điểm m ì sợi ăn cực kỳ ngon lôi khắc cười nói lấy từ phong bếp trong tủ quầy xuất ra nửa túi mỹ sợi tới chương hai t h ầ n khí bắt đầu sân thi đấu hai chương hai thần khí bắt đầu sân thi đấu hai lão mụ lôi khắc gà ta a tiểu vũ khi muốn hướng l a o mụ cáo trạng lại phát hiện nàng uống đồ uống sự tình không thể nói a tiểu ố t t vũ đ ó i buộc không đừng cùng ngươi ca đổ dỡn nhanh ngồi xuống dùng cơm cái này mới vừa làm tốt nhân lúc còn nóng ăn tốt nhất rồi cha ngươi cố ý mua đại hắc nổi làm người thích ăn hầm cá lớn lão mụ không biết nguyên nhân trực tiếp lôi kéo tiểu vũ ngồi xuống trước bàn ăn tiểu vũ tức giận cầm bắt đ ũ i nhìn lấy lôi khắc một trận c â tối lôi khắc là ăn cái tia thơm a lôi khắc không khỏi c à n thán tiểu vũ khẩu vị cũng thật to lớn uống hai cái cực lớn chém trái bời cha sau còn có thể ăn hạ nhiều cá như vậy cùng ăn nhiều như ăn ăn uống no thể thịt hạ sau, vậy đồ đủ lôi khác ắ c đi theo l o ở nhà lại ngây người hai ngày tại xế chiều thời điểm chư thiên o n l i n e sân thi đấu đến ngược chỉ còn lại có mười phút đồng hồ lúc lôi k h ắ c lựa chọn mở ra trứng khoang thuyền khởi động chư thiên o n l i n e đứng ở chư thiên o n l i n e chủ giới diện bên trong lôi k h ắ c nhìn lấy sân thi đấu tiến vào đến ngược từng giây từng phút trôi qua lôi k h ắ c chuẩn bị đi cùng sinh vật ngoài hành tinh đối kháng đến ngược sau khi kết thúc trong tay có sân thi đấu phiếu người chơi chiếm được nhắc nhở có thể lựa chọn tiến vào sân thi đấu đồng thời còn xuất hiện một cái sân thi đấu sau mười phút đến ngược sử dụng sân thi đấu vé vào cửa tiến vào sân thi đấu lôi k h ắ c đối với chư thiên ôn là hệ thống ra lệnh theo lôi khắc sân thi đấu vé vào cửa biến mất một cái to lớn điêu khắc phức tạp phủ văn đồng trao đại môn xuất hiện ở chư thiên ôn là chủ giới diện bên trong đứng ở lôi khắc trước người sử dụng một trung cấp biến thân kỹ năng lôi khắc lập tức tiêu hao trước đó tại yêu ma đại tần phó bản trong thế giới mười năm lính quân giết chóc đến để giành tới hơn một điểm giết chóc đáng lôi khắc thân thể trong nháy mắt biến thân trở thành một to lớn lục mập mạc lực lượng nhanh nhẹn sức chịu đựng thuộc tính giá trị trong vòng mười phút đều hai mươi lây cũng là hai ngày này lôi khác nghiên cứu t r ư thiên ôn lại cho lần này sân thi đấu quy tắc sau hắn nghĩ tới xử lý pháp tiến vào anh hùng vô địch ba người chơi tự thân bốn hạng thuộc tính đáng giá ba một phần mười đem xem như người chơi tại anh hùng vô địch ba sân thi đấu ban đầu anh hùng nhân vật thuộc tính kèm theo đáng lôi khác thử nghiệm tiêu hao góp nhặt g ế t chóc giá trị nhìn xem có thể hay không khi tiến vào anh hùng vô địch ba sau để tự thân anh hùng thuộc tính thu hoạch được càng nhiều ban đầu thuộc tính thêm tầng đồng t h a o đại môn chậm chạp mở ra sau lôi khác thân thể trực tiếp bị hút vào trong đó lần này anh hùng vô địch ba bộ thế giới này người chơi lực lượng nhanh nhẹn sức chịu đựng trí tuệ thuộc tính Đối ứ người anh hùng v chơi, chơi số hai tôn, tôn giả đi qua cuối cùng phát định thu hoạch được ban đầu thuộc tính là công kích mười lăm phòng ngự mười lăm lực lượng mười lăm tri thức mười ba chư thiên o n l i n thanh âm tại lôi khắc trong đầu vang lên lôi khắc nhìn xuống miễn cưỡng có thể tiếp nhận xem ra chư thiên ôn lại không có để hắn dùng cái này một nhưng biến thân hồi sau chỉ ít để lôi khắp tại anh hùng vô địch tam trùng sân thi đấu anh hùng ban đầu thuộc tính giá trị s o không cần biến thân trạng thái tăng thêm mấy điểm cũng coi như không có phí công t i ê u hao giết chóp đáng dù sao loại này độ khó năm trăm phần trăm luyện n g ụ c cấp sân thi đấu c h ẳ n g cảnh tiền kỳ nhiều cái mấy điểm thuộc tính cũng có ưu thế tồn tại chúc mừng tờ lễ ơ số hai tôn giả sử dụng sân thi đấu vé vào cửa tham dự chư thiên ôn lai vũ trụ sân thi đấu lần này sân thi đấu tràng cảnh cùng loại anh hùng vô địch ba cực lớn địa đồ tràng cảnh tiến hành ngẫu nhiên ban đầu thành trì lựa chọn người ch b a người đầu thành trí n ẫ ngẫu u đầu nhiên đến, mộ địa. Tiến hành ngẫu nhiên ban năng thiên chọn. n phú địa. mộ lựa và g kỹ chơi số hai tôn giả còn có năm phút quen thuộc mộ điệu thành trì sau năm phút anh hùng vô địch ba cặp chiến sân thi đấu sắp mở bắt đầu vận chuyển người chơi số hai tôn giả mang theo mang vật phẩm t hồng h sắc ma pháp lơ lửng áo choàng chuyển đổi thành vàng áo choàng chia hồn thuật mười ba chớ chú điêu khắc tiểu đao chuyển hóa làm hắc ô nha hộ thân phủ đeo này hộ thân phủ cùng ngươi giao chiến quân địch sĩ khí cùng ngươi xuất lĩnh quân đội sĩ khí đồng thời giảm xuống ba điểm bốn dung hợp lô chuyển hóa vật phẩm thất bại hệ thống nhắc nhở chiến đấu đi chư thiên ôn lại các người chơi tại trong sân đấu phóng thích tự thân giết ra khỏi chúng đây trở thành mạnh nhất tồn tại lôi khác ngạc nhiên nhìn mình anh hùng này thiên phú và kỹ năng còn có mới vừa lấy được ban đầu bảo vật hắc ô nha hộ thân phủ loại này đồng thời giảm xuống bản thân cùng quân địch ba điểm sĩ khí đồ vật căn bản không dùng vàng hải áo choàng có thể để cao chiêu hồn thuật mười phần trăm thế nhưng là mộ địa anh hùng tốt nhất ban đầu bảo vật coi như rất không tệ về phần kim cô bổng cái này thần khí trực tiếp chuyển hóa làm cái này anh hùng vô địch t ă n trung nguyên bản cần đào móc tảng bảo đồ sau mới có thể thu được th cũng l à mặc cho khắc còn có cả chủng nghịch thành binh thiên trong lôi lễ, lên lượng là mỗi điểm kiếm mỗi đối tiền tại. kỷ mừng m ngày tăng tuần tăng sản tồn rỡ ra trí A tuyệt tệ, tất dù cái này thi đấu phó bản anh hùng vô địch tam trung có hàng trăm hàng ngàn danh đối địch ngoài hành tinh người chơi gia nhập nhưng là lôi khắc hiện tại thu được anh hùng này vô địch ba dặm hoàn toàn xứng đáng thần k h í sau hắn đã trải qua cũng có lòng tin cùng tất cả người chơi ở nơi này trong sân đấu một trận chiến lôi khắc nắm chặt ở nơi này sân thi đấu bắt đầu vận chuyển trước đó kiểm tra một hồi hắn lấy được thành trì cùng mình anh hùng binh lực cùng tình cảnh lôi k h á c xem ở bản thân ngẫu nhiên đến mộ viên thành trì bây giờ còn chỉ là một mảng lớn mộ đ ị a chỉ có một tiểu t ư ờ n g đây ngay cả thành tường đều không kiến tạo đây mộ viên trong thành trì có cái tiểu phòng nghị sự kiến trúc còn có một cái khô lâu tà miếu tà trong miếu có mười cái khô lâu binh c ó thể triệu hắn mua sắm đi ra hắn vị trí mộ đ ị a thành trì hiện tại liền hai cái này kiến trúc nhỏ tồn tại về phần lôi k h á c chính mình cái này anh hùng hiện tại mang theo hai mươi cái sơ cấp khô lâu binh cùng năm cái dòm bi kim tệ cùng tất cả vật tư đều là không thậm chí lôi khắc phát hiện tại hắn thành trì mộ viên môn khẩu còn có một đoàn giã quái cản môn Hắn bây giờ bị phá hỏng bây bị giờ thời ạ i viên cái mộ này t à này đoàn ngoài n bên trong, Trưng h phi thể phía linh không trì trừ giết trước cửa này một xét ra giã quái, mới có thể ra đi dò xét phía ngoài địa đồ. Trưng cửa có sĩ khí. Trưng 215, vong linh tộc địa lai đồ. dò gian chuẩn bị rất nhanh kết thúc lôi khắc phát hiện hắn ở nơi này mộ viên thành mộ địa bên trong có thể đi lại hắn tự thân chính là một cái anh hùng đồng thời phía sau mình còn theo sát đi theo một tổ khô lâu binh cùng d ò m bi lôi khắc thử lấy lần nữa kiểm tra một hồi mộ viên cái này thành chỉ cùng hắn người vật t h u tính không có đầu gỗ cùng thạch đầu hai cái này tài nguyên kim tệ cũng là số、0. lôi khắc ở cái này mộ viên thành trì cái gì đều thành lập không được dù sao môn khẩu còn bị một đoàn d i ã quái chặt lại lôi khắc cũng không gấp chiến đấu mang theo có chừng hơn mười khô lâu binh cùng z o m bi e căn bản đánh không lại phía ngoài cái kia nhóm lớn d i ã quái lôi khắc nếm trước thử lấy quen thuộc anh hùng này vô địch ba tại trong sân đấu thao tác đi qua mấy lần thí nghiệm lôi khắc phát hiện bản thân thị giác vậy mà có thể dùng thượng đế thị giác cùng tự thân anh hùng thị giác thứ nhất hai loại hình thức h o á đổi nhưng thượng đế thị giác nhìn địa đồ không phải quá rõ ràng chỉ có thể nhìn thấy bị bản thân dò xét qua địa điểm bây giờ có thể thấy chỉ là mộ viên bốn phía một mảnh nhỏ khu vực địa phương còn lại đều là hát sắc cái gì cũng nhìn không thấy v ề phần kiến tạo trong thành trì kiến trúc chỉ cần một cái ý niệm liền có thể đi thành lập mỗi ngày nhiều nhất trong mộ viên thành lập một cái mới kiến trúc hoặc thăng cấp vốn có kiến trúc bất luận là kiến tạo mới xây trúc vẫn là thăng cấp đều cần tiêu hao kim tệ phần lớn tình huống d ư ớ i cũng cần bổ sung thêm tiêu hao thạch đầu vật liệu gỗ thủy tinh thủy ngân các loại tư nguyên lôi k h á c trước thử lấy tuyển tất cả trong mộ viên tất cả trống không kiến trúc biểu hiện đều là thiếu khuyết kim tệ cùng tài nguyên nhưng lôi khắc bản thân đi đến mộ viên trong thành trì vị trí trung tâm một cái điện tử tiếng nhắc nhở âm vang lên người chơi số hai tôn giả l có hay không an trí thần khí ở đây mộ viên trong thành trì một khi an trí thần khí thần khí sẽ không thể lại di động an trí thần khí lôi khác ra lệnh hiện tại hắn bị ngăn ở cái này mộ viên trong thành trì môn khẩu một đoàn giã quái ngăn cửa tình hướng giới an trí thần khí sau mặc dù không có khả năng thu hoạch được tài nguyên nhưng có thể thu được kim tệ cùng gia tăng tà miếu khô lâu binh số lượng về sau trong mộ viên chỉ cần tạo dựng lên binh doanh mỗi tuần sản lượng cũng sẽ ở nguyên trên cơ sở gia tăng năm mươi môn khẩu ngăn cửa cái kia một đoàn g ã quái cũng là sơ cấp khô lâu binh số lượng có thể có hai ba trăm cũng may cái này giã quái không phải viễn trình binh chủng hoặc cái khác cao cấp binh chủng nếu không mình đoán t r ư ờ n g bị vây ở trong thành trì mấy tháng cũng ra không được lôi khác đắng bên trong làm vui cảm thán lôi khác sau đó kiểm tra một hồi bản thân pháp thuật kỹ năng hắn cái này ban đầu anh hùng còn có bản sách ma pháp bên trong có cái mấy cái sơ cấp ma pháp tử vong sóng gợn đối với không vong linh tộc hệ sinh vật có lực sát thương mộ viên thành trì mất khẩu chắn bọn họ những cái kia giã quái khô lâu b ì n h tử vong sóng gợn căn bản vô hiệu còn có cái hộ thể thạch g a có thể tăng cường phe mình binh sĩ lực phòng ngự ma pháp cùng một cái thủy hệ sơ cấp tên ma pháp công kích pháp thuật lôi khác nhìn một chút bạn thân em k đủ thả mấy lần sơ cấp tên ma pháp bất quá bản thân kia đáng thương hai mươi cái khô lâu binh năm cái z o m bi e coi như hắn về sau đem mộ viên trong thành trì tà miếu trong binh doanh mười cái khô lâu binh đều triệu hắn đi ra mình bây giờ điểm ấy binh lực đối mặt môn khẩu hai ba trăm khô lâu binh ra quái cũng là đánh không lại lôi khác bây giờ đang ở mộ viên trong thành trì sắp đặt xong thần khí sau mỗi ngày có thể thu được năm trăm năm thần khí tác dụng hết thể năm năm trăm kim tệ bắt đầu từ ngày mai tiền kỳ kim tệ đối với lôi khác mà nói hẳn là đủ dùng chính là cực độ thiếu khuyết tài nguyên đồng thời hiện tại mộ viên trong thành trì liền thị trường giao dịch đều không có thành lập coi như muốn dùng kìm tệ đi mua vật liệu gỗ cùng thạch đầu các loại tư nguyên đều không c h ô nào bán lôi k h ắ c biết cái này tuần đầu tiên hắn chỉ có thể nhịn không ra mộ viên thành trì tuần đầu tiên thời kỳ phát triển chỉ có thể lãng phí hết đợi chút nữa một tuần bản thân có thể từ tà trong miếu triệu h ắ n hai mươi năm cái khô lâu binh lại thêm bản thân anh hùng chiến đấu thuộc tính thêm tầng cùng ma pháp nếu như m ô n khẩu ngăn cửa sơ cấp khô lâu binh số lượng thiếu một chút hẳn là có thể thử lấy chiến đấu một lần mặc dù cũng chút phong hiểm nhưng là lôi k h ắ c biết hắn không thể đợi thêm đến tuần lễ thứ ba mới ra mộ viên thành trì đối với hắn như vậy phát triển quá bất lợi lôi k h ắ c hiện tại không biết có hay không tất cả người chơi ngẫu nhiên đến ban đầu thành trì môn u khẩu đều sẽ xuất hiện dã quái ngăn cửa tình huống vẫn là chỉ là hắn xui xẻo suốt cả ngày lôi k h ắ c nhàm chán tại chỉ có hai cái kiến trúc mộ viên trong thành trì toàn bộ cũng kiểm tra một hồi thuộc tính của mình cùng bảo hộ lôi k h ắ c đột nhiên kinh ngạc phát hiện mình bây giờ trang bị chớ chú điêu k h ắ c tiểu đao đổi lấy hắc ô nha hộ thân phủ hắc ô nha hộ thân phủ trang bị này hộ thân phủ cùng ngươi giao chiến quân địch x í khí cùng ngươi xuất lĩnh quân đội xích kh bất quá tinh thần của mình lại còn là không hoặc có lẽ là căn bản không có sĩ khí lôi khác nhớ ký anh hùng vô địch ba dặm sĩ khí c h ư a làm ba t ba ba xuất hiện sĩ khí xa suốt xác suất là ba mươi một khi xuất hiện sĩ khí xa suốt nên binh chủng này hội hợp không thể động lại không sẽ không xuất hiện sĩ khí tăng vọt đồng thời cũng sẽ không xuất hiện sĩ khí xa suốt ba binh chủng nhất định sẽ không xuất hiện sĩ khí xa suốt tình huống mỗi binh chủng hành động hoàn tất sau có ba mươi xác suất xuất hiện tăng vọt khả năng một khi xuất hiện sĩ khí tăng vọt nên binh chủng đem lại hành động một lần cùng hội hợp bên trong một đơn vị binh chủng sĩ khí tăng vọt chỉ có thể xuất hiện một lần đúng rồi vong linh bộ đội cơ giới bộ đội cùng nguyên tố bộ đội bọn hắn sĩ khí mãi mãi cũng là không sẽ không bởi vì bảo vật mà thay đổi vậy mình chỉ cần mang theo h o nha hộ thân phủ đi cùng những sinh vật khác bộ đội chiến đấu liền có thể trực tiếp giảm xuống đối phương quân đội sĩ khí phía bên mình quân đội còn không bị ảnh hưởng nhìn như vậy đến h o nha hộ thân phủ đối với mình mộ viên thành người chơi mà nói cũng là cực phẩm bảo vật lôi k h ắ c nghĩ vậy mừng rỡ bị quái vật ngăn cửa p h i ề n muộn thiếu chút ngày thứ hai lôi khác thu được năm năm trăm k i tệ hao tốn một k i tệ kiến tạo chiêu hôn tháp để hắn chiêu hồn thuật lại để cao một m ư ơ hiện tại lôi khắc sơ cấp chiêu hồn thuật m ộ ư ơ i chiêu hồn tháp m ộ ư ơ i vàm áo t r o à n g m ộ ư ơ i chiêu hồn thiên phú m ộ ư ơ i đã đạt đến phần trăm bốn mươi nếu là một trận đại chiến xuống tới như qua chỉ huy làm lời nói lôi khắc cảm giác hắn chiến hậu lấy được khô lâu binh số lượng biết m ộ ư ơ i phần có thể nhìn tại tuần đầu tiên bên trong lôi khắc liền triệt để vây ở hắn mộ viên trong thành trì môn khẩu cái kia hai ba trăm chỉ khô lâu binh đối với tuần đầu tiên lôi khắc mà nói còn quá nguy hiểm hắn đánh không lại tại tuần đầu tiên bên trong lôi khắc đem mộ viên trong thành trì chỉ hao phí k i n tệ không cần đ ầ gỗ thạch đầu thủy ngân các loại tư nguyên kiến trúc đều tạo dựng lên đáng tiếc không có chiến đấu có thể dùng tới kiến trúc cũng không có gia tăng binh chủng lôi k h ắ c tiếp tục chờ đợi rốt cuộc khổ đợi đến anh hùng vô địch ba sân thi đấu bắt đầu tuần thứ hai thứ hai lôi k h ắ c lập tức triệu hoán ra tả trong miếu hai mươi lăm cái sơ cấp khô lâu binh đem bốn mươi lăm cái khô lâu binh tổ hợp đến cùng một chỗ cũng mang theo năm cái d ò m bi lôi k h ắ c đi bản thân mộ viên thành một khẩu chuẩn bị nhìn xem cái thứ hai tuần lễ ra quái cái kia nhóm lớn tại ngăn cửa sơ cấp khô lâu binh số lượng có không có biến hóa lôi khác vừa đi vừa cầu nguyện cũng may lôi khác đi tới cửa sau phát hiện trước đó biểu hiện ngăn chặn hắn cửa thành nhóm lớn ra quái khô lâu、binh. Hiện tại số lôi ư ợ n g khác g từ n mới l vừa tiếp xúc những khô lâu binh này làm xong hắn tới này sân thi đấu sau trận đầu đại chiến chuẩn bị lại nghe được điện tử tiếng nhắc nhở âm vang lên ngăn cửa cái này 45 cái sơ cấp khô lô binh vậy mà lựa chọn thần p h ụ vẫn là tại lôi khác không có sơ cấp ngoại giao thuật điều kiện tiên quyết liền trực tiếp thần p h ụ lôi khác cảm giác mình vận khí tốt đẹp dù sao hắn hiện tại trong mộ viên có thần khí tiền kỳ không thiếu hụt kim tệ thiếu khuyết binh lực lôi khác trực tiếp lựa chọn thanh toán 3 a nghìn kim tệ thu cái này 45 cái khô lô binh đến trong đội ngũ của hắn đều trở thành khô lô binh còn muốn tiền làm gì a lôi khác trong lòng cảm thán chương hai t r ư học hội ngoại giao thuật kỹ năng chương hai học hội ngoại giao thuật kỹ năng cuối cùng từ mộ viên trong thành trì đi ra lôi khác ngắm nhìn cái này mộ viên thành trì phụ cận hiện tại hắn phải nhanh một chút làm ra vật chất mới có thể để cho mộ viên trong thành trì kiến trúc có thể kiến tạo mình đã lạc hậu một tuần lễ mặc dù được bốn mươi lăm cái sơ cấp khô lâu binh gia nhập nhưng là khô lâu binh thực lực vẫn là quá yếu lôi khác bắt đầu nhanh chóng hành tàu ở nơi này đất khô cằn một dạng trên mặt đất cái này mộ viên thành trì phụ cận thổ địa đều là màu xám đen đất khô cằn thủ m ụ c cũng l ạ như bị đốt cháy một dạng cũng may đi hơn một giờ sau lôi khác đụng phải cái thứ nhất kim loại bảo dương không có cái vật thủ vệ bảo dương ở một cái hát sắc dưới đại thụ kim loại bảo dương liền đứng ở đó, cũng không có trách vật bảo vệ. lôi khác đi qua đưa tay chạm hạ bảo dương mời lựa chọn thu hoạch được hai điểm k i m tệ hoặc một năm trăm linh điểm anh hùng kinh nghiệm giọng nói điện tử tại lôi khác muốn mở ra bảo dương sau v ă n g lên một năm trăm điểm kinh nghiệm lôi khác trực tiếp lựa chọn muốn kinh nghiệm tạm thời hắn kim tệ còn đủ để cho mình nhân vật này mau mau thăng cấp cũng tốt cái này kim loại bảo dương sau khi biến mất lôi khác chiếm được hắn anh hùng này lấy được cái thứ nhất bảo dương kinh nghiệm sau thăng cấp nhắc nhở lại v ă n g lên sơ cấp chiêu hồn thuật thăng cấp làm trung cấp chiêu hồn thuật hoặc học được sơ cấp tìm đường thuật có thể giảm xuống anh hùng sở thụ địa hình hạn chế tăng tốc tốc độ di chuyển lôi khác nhìn một chút có thể lấy được kỹ năng t u y ể n hạng mặc dù c h i ê u hồn thuật là nhất định phải học nhưng là sơ cấp tìm đường thuật đối với hắn đơn này anh hùng tiền kỳ phát triển quá trọng yếu hơn nữa tìm đường thuật học tập càng sớm càng tốt ưu thế mới có thể càng thêm rõ ràng lựa chọn máu cơ kỹ năng sơ cấp tìm đường thuật lôi khác nghĩ nghĩ sau học tập này hạ kỹ năng cảm giác lòng b à n chân nóng lên không biết có phải là ảo giác hay không sau đó lôi khác bước đi tốc độ giống như so trước đó nhanh một chút cũng chẳng phải mệt mỏi lôi khác tiếp tục tìm kiếm tìm kiếm lấy hắn mộ viên thành trì phụ cận hai đến ba giờ thời gian đi qua lại nhận được mấy trồng hòn đá cùng cũng ò n hiện đốn trận cùng thạch đầu khai thác trận. Bất quá đốn trận cùng thạch đầu khai thác trận bảo vệ. Bảo vệ tràng nhóm lớn zombie, bảo vệ đốn tràng thằn lằn. để đầu đầu đều đầu đám lôi là là tuổi khai tuổi khai giã quái khai zombie, khắc phát thạch thác thạch thác thạch thác có c Bất tuổi vệ. vệ vệ quả bảo Bảo bảo một may hai loại giã quái tốc độ di chuyển cũng không tính là nhanh nhưng là cận chiến lược công kích so lôi khắc bây giờ khô lâu binh mạnh hơn nhiều khô lâu binh thế nhưng là thấp nhất tồn tại tại không có đạt tới số lượng nhất định trước đó còn không có có được viễn trình binh chủng dưới tình huống lôi khắc còn làm bất quá cái này nhóm lớn dòm bi cùng một đám thàn lằn lôi khắc đột nhiên nghĩ đến hắn còn có mấy cái kỹ năng thử nghiệm mở ra hắn hỏa nhãn kim tính kỹ năng nhìn xem hỏa nhãn kim tinh người vương giả này cấp kỹ năng thiên phú có hay không bị cái này sân thi đấu che đậy hoặc hủy bỏ lôi khác thử dưới hỏa nhãn kim tinh kỹ năng thật có thể mở ra còn không lãng phí bản thân vài anh hùng thị giác nhìn bảy quái vật sau vậy mà có thể biểu hiện đến quái vật cụ thể số lượng cùng thực lực hơn nữa mở ra hỏa nhãn kim tinh sau dùng tới đế đệ tam thị giác nhìn địa đồ phát hiện mình anh hùng này phụ cận một mảng lớn hát sắc khu vực đều bị đốt sáng lên cái này hỏa nhãn kim tinh kỹ năng một khi mở ra tương đương với tại chỗ tại anh hùng vị trí mở ra một cái phòng quan sát có thể thu được càng nhiều tầm mắt Có p h á tuần h thứ hai cùng tuần thứ ba lôi khắc thành công tại trong mộ viên tạo dựng lên thành trấn đại sảnh mỗi ngày thu nhập một kim ma pháp công hội cấp một thị trường trao đổi các loại tài nguyên tự quán tiệm tợ rèn sinh sản vũ khí chiến đấu cứ điểm là thành gia tăng tường thành thành phố lớn sảnh mỗi ngày thu nhập hai kim thành lũy là thành gia tăng chủ tiến tháp ủng hộ thành hạ tất cả binh chủng mỗi tuần gia tăng năm mươi thanh bảo là thành gia tăng hai cái phó thiết tháp tất cả binh chủng mỗi tuần gia tăng một trăm linh thủ đô mỗi ngày thu nhập bốn vật chất nhà kho nghĩa địa nghĩa địa cho phép người chiêu mộ hành thi linh mộ cho phép người chiêu mộ ưu linh lăng mộ cho phép người chiêu mộ thi vu lôi khác tại tuần thứ hai cùng tuần thứ ba thời điểm đem không cần chiến đấu liền có thể dò xét đến địa phương đều đi một lượn vây quanh mộ viên thành trì khu vực phụ cận địa đồ đều bị thắp sáng lôi khác phát hiện hắn cái này mộ viên thành trì giống như ở nơi này anh hùng vô địch ba sân thi đấu bản đồ lớn trong khắp nón g á c h muốn lại hướng cái khác lãnh địa dò xét không có phi hành ma pháp cùng thời không môn d ư ớ i tình huống chỉ có ba khu cửa ra một chỗ muốn đi hướng dưới đáy thông đạo lối vào bất quá có nhóm lớn cốt long thủ vệ căn bản chơi không lại thiền kỳ cơ bản có thể từ bỏ cái này thông đạo dưới lòng đất một chỗ là thành lập có tường rào bình thường cửa ra bất quá cái này trên tường rào lôi khắc dùng hỏa nhãn kim tinh dò xét dưới đồn trú ba mươi tám cái cao cấp người khổng lộ titan đây chính là thất cấp viễn trình binh chủng so cốt long còn lợi hại hơn tồn tại cũng đánh không đi Cuối cùng một chỗ, Là m ộ tuần cái đơn hạng t r y thứ n màu ba chủ nhật lôi khắc về tới bản thân mộ viên trong chủ thành chờ đợi lấy thứ hai binh doanh xoá binh liền có thể bắt đầu chiếm lĩnh quặn mộ cùng thám hiểm hiện tại mộ viên thành lãnh địa phụ cận bên trong có thể lấy được vật chất lôi khác đều lấy thu hoạch được còn muốn phát triển thành lập cao cấp hơn ma pháp tháp cùng thành lập gia lục cấp tử vong kỵ sĩ cùng cấp bảy cốt long xào h u y ệ t nhất định phải hướng về phía g i ã quái chiếm lĩnh q u ạ n g m ọ xuất thủ còn muốn dò xét di tích g i ã ngoại nghĩa địa g i ã ngoại xào h u y ệ t loại hình thu hoạch được nhiều tư nguyên hơn mới được cái này luyện ngục cấp khó khăn anh hùng vô địch trong sân đấu g i ã quái số lượng cùng đẳng cấp đều quá cao bắt đầu ba vị trí đầu tuần lôi khác sửng sốt một trận chiến cũng không đánh cũng may cũng không có đụng phải người chơi khác lôi khác cũng không biết người chơi khác phát triển như thế nào tuần thứ tư thứ hai lôi k h ắ c đem lăng mộ thăng cấp làm cao cấp lăng mộ dạng này gọi tới thi vu lực tấn công từ xa còn mạnh hơn sau đó lôi k h ắ c đem tất cả khô lô binh u linh cao cấp thi vu đều triệu hoán đi ra bản thân mang theo cũng tại tiệm thợ rèn mua trị liệu áo choàng cùng xe nọ để cho an toàn lôi k h ắ c đem hành thi triệu hoán đi ra cũng đem bản thân mang theo năm cái hành thi đều lưu tại mộ viên trong thành trì cùng một chỗ bảo vệ thành trì để tránh hắn hành động qua xa nếu là xuất hiện người chơi khác tới công thành lời nói trong thời gian ngắn về không được thành những hành thi đó lại thêm thành bảo tử mang ba khu thi vu tháp cũng có thể phòng ngự xuống đương nhiên tiền kỳ hắn cái này lãnh địa xuất hiện người chơi khác công kích tỷ lệ rất thấp dù sao tiền kỳ rất khó có người chơi có thể học được phi hành loại ma pháp kỹ năng bay thẳng tới về phần thông đạo dưới lòng đất cửa vào c ố t long cùng lãnh địa biên giới tường thành chỗ lối đi titan lôi khác cũng không tin những cái kia người chơi tiền kỳ tài giỏi qua mang theo vong linh đại bộ đội lôi khác đi trước tiến đánh đốn t u ổ i trận cùng k h o á n g thạch khai thác trận lúc chiến đấu lôi khác phát hiện hắn chỉ có thể phát động ma pháp kỹ năng không thể tự mình hạ tràng chiến đấu cũng may hắn từ cấp một ma pháp tháp bên trong học được chậm cho vốn là di động chậm giã quái thần l ầ n cùng hành thi tới một tốc độ di chuyển giảm bớt sau đó dùng cao cấp thi vu phát động công kích từ xa hai trận chiến đấu xuống tới lôi khác tại không có tổn hại binh dưới tình huống tại sau khi chiến đấu kết thúc thông qua chiêu hôn thuật vừa được mấy chục cái sơ cấp khô lâu binh đồng thời lại thăng cấp cấp một lần này lôi khác phát hiện vậy mà xuất hiện sơ cấp ngoại giao thuật lựa chọn kỹ năng lôi khác trực tiếp học được cái này sơ cấp ngoại giao thuật kỹ năng này có thể tại giã quái thực lực thấp hơn tình huống của ngư dưới viết cực lớn để cao giã quái quy hàng tỷ lệ đồng thời một khi sau khi chiến bại thoát đi chiến trường lúc giao nạp kim tệ số lượng cũng sẽ giảm bớt lôi khác nhìn chúng ngoại giao thuật kỹ năng để g i ã quái quy hàng điểm ấy ở nơi này luyện ngụ cấp c bậc cực trên bản đồ lớn xuất hiện g i ã quái số lượng đều hết sức đông đảo nếu là bản thân có thể thu chút mộ viên thành g i ã quái sẽ nhanh chóng để cao thực lực lôi khác nhìn chúng thủ vệ thông đạo dưới lòng đất cái kia g i ã quái nhóm lớn cốt long hiện tại số lượng là bốn mươi con chờ mấy tuần lôi khác nghĩ đến m i n h lực mình sau khi đứng lên cái này cốt long nếu là s ố l ư ợ n g ít, hắn liền đi thử lấy chiến đấu nếu có thể để cái này cốt long trực tiếp quy thuật quân đội mình sức chiến đấu tuyệt đối có thể để cao một cái cấp bậc Chương công chiếm địa hạ thành một tuần thứ tư thứ năm thời điểm lôi k h ắ c lại đem vũ trạch có thể chiêu mộ v à m bại binh chủng ma pháp tháp hai cấp ma pháp tháp ba cấp cho xây dựng lên lôi k h ắ c mang theo hắn vong linh bộ đội hồi mộ viên trong thành trì học tập mới ma pháp rốt cuộc học được tụ linh kỹ thuật có thể cho chết đi vong linh bộ đội trong quá trình chiến đấu sống lại kỹ năng lôi k h ắ c trở lại trong thành thị nghỉ ngơi một đêm bổ sung ma lực không có cách loại này đan anh hùng anh hùng vô địch bản đồ lớn lôi k h ắ c tiền kỳ anh hùng mk chỉ đủ dùng hai ba cuộc chiến đấu cũng không tệ rồi vẫn là m mươi phần tiết kiệm dùng dưới tình huống tại hãn mộ viên lãnh địa trong khu vực mặc dù có một chỗ có cái ma pháp giếng có thể đi liền bổ sung đầy ma lực nhưng là cái kêu ma pháp bên bờ giếng lại là viễn trình thần tiến thủ lôi khắc dùng hỏa nhãn kim tinh kỹ năng dò xét d ư ớ i lại có tám mươi sáu danh thần tiến thủ đối mặt nhân tộc này thành thị viễn trình binh sĩ dù cho hiện tại lôi khắc có thể đánh thắng cũng phải tổn thất nặng nề lôi khắc chuẩn bị đợi chút nữa tháng binh lực hùng hậu trực tiếp đem cái này thần tiến thủ hủ chạy tuần thứ tư thứ sáu thời điểm bổ sung đầy ma lực vừa học mới ma pháp lôi khắc bắt đầu triệu hắn đi ra sáu con v à n ái gia nhập đội ngũ của hắn lần nữa mang theo bộ đội đi bản thân mộ viên thành lãnh địa khu vực bên trong bắt đầu cắn quét chiếm lĩnh một cái thủy ngân mỏ đánh bại hai mươi con s o n g đầu địa ngục chó săn dạ quái chiếm lĩnh một cái lưu hình mỏ dùng sơ cấp ngoại giao thuật tại tốn hao hai nghìn k i m tệ dưới tình huống thu được hai mươi cái u linh chiếm lĩnh một cái thủy tinh mỏ đánh bại bảy con mợ đ ờ t xạ cũng may có tụ linh kỳ thuật cái này phục sinh binh lính kỹ năng lôi k h ắ c mới duy trì không tổn thương binh dưới tình huống lấy được toàn thắng ba trận chiến đấu xuống tới lôi khác ma lực lại thời đáy cũng may chưa hồn thuật tại mỗi cuộc chiến đấu sau đều có thể cung cấp hắn chút khô lâu b thời gian đã là tuần thứ tư chủ nhật lôi khắc lại mang binh hồi mộ viên thành chuẩn bị trở về phục ma lực dạng này tháng sau thứ hai hảo chiêu mộ mộ viên trong thành trì mới xuất đi ra binh chủng trên đường lôi khắc thấy được cái g i ã ngoại tà miếu g i ã ngoại này tà miếu có thể mỗi tuần miễn phí chiêu mộ khô lâu binh nhưng g i ã ngoại này tà cửa miếu có một đoàn hoang dại khô lâu binh thủ vệ hỏa nhãn kim tinh kỹ năng dò xét có ba trăm con khô lâu binh lôi khắc so sánh hạ thực lực của mình mặc dù không có ma lực giá trị không dùng đến kỹ năng nhưng là hắn anh hùng thuộc tính thêm tầng tăng thêm thủ hạ viễn trình cao cấp thi vu hẳn là có thể làm qua lôi khắc lựa chọn khai chiến. ba trăm danh giã ngoại khô lâu binh lựa chọn thần phục nhưng là cần ngươi bản giao ba mươi nghìn kim tệ cho bọn hắn xem như đền bù tổn thất tại giao chiến trước đó bởi vì sơ cấp ngoại giao thuật kỹ năng lôi khắc nhận được tin tức ba trăm khô lâu binh mặc dù không tệ ba vạn kim tệ lôi khắc cũng lấy ra được nhưng là lôi khắc nghĩ đến đây cũng quá đắt hắn trong thành trì c u ố c long hát cám kỵ sĩ đều không kiến tạo đâu còn có đông đảo binh, doanh đều không thăng cấp đến cao cấp binh chủng cái này ba vạn kim tệ lôi khắc có chút không bỏ được hoa cự tuyệt cho đền bù tổn thất lôi khắc nói thẳng ba trăm danh giã ngoại khô lâu binh chấn nhất tại số hai tôn giả lãnh chúa cường đại chuẩn bị phải thoát đi. có hay không truy kích giọng nói điện tử vang lên lần nữa khai chiến chiều hắn nhóm m a bệnh trực tiếp đầu hàng gia nhập không lâu đi còn muốn nhiều tiền như vậy đều giết cho ta lôi khắt nói một trận đối chiến ba trăm danh giã ngoại khô lâu binh chiến đấu mở ra cũng may lôi khắt trong tay viễn trình binh chủng vu sư ra sức lần chiến đấu này địa hình ở giữa còn xuất hiện một cái chướng ngại khô mục đối phương ba trăm cái khô lâu binh chia làm tứ đại đội lôi khắc trực tiếp lựa chọn để vàng cùng u linh phòng thủ cao cấp thi vu bản thân khô lâu binh cũng thối lui đến thi vu bên cạnh thủ vệ ba hội hợp xuống tới đối phương tứ đại đội khô lâu binh bị lôi khắc viễn trình cao cấp thi vô tiêu diệt ba đội chỉ còn lại có một cái đại đội đã ở lôi khắc khô l â u b ì n h và cùng ngũ linh công kích liên tục dưới đều bị giết chết lôi khắc lần nữa thăng cấp lần này lôi khắc lựa chọn học tập trung cấp ngoại giao thuật kỹ năng cùng sử dụng chiêu hồn thuật thu được chiến hậu hơn một trăm cái khô l â u b ì n h nhìn lấy cái này miễn phí tới hơn một trăm cái khô l â u b ì n h lôi khắc lần nữa tiến lên mấy bước đi r i ngoại tà miếu chiêu mộ mười lăm cái không cần tiền khô lô binh hiện tại lôi khắc trong tay khô lô binh trải qua hơn lần không tổn hao gì binh chiến đấu xuống tới đã trải qua góp nhặt đến rồi hơn、400. một trăm một vạn biện khô lâu không biết bản thân mấy tháng có thể góp nhặt hoàn thành lôi khác trong lòng suy nghĩ khô lâu binh bởi vì mộ viên tộc anh hùng tự mang chiêu hồn thuật nguyên nhân hết sức tốt góp nhặt vẫn là cấp thấp nhất binh chủng tiện nghi nhưng khi khô lâu binh tích lũy đến mấy ngàn hơn vạn sau lực sát thương cùng lực phòng ngự đều sẽ xuất hiện thêm tầng lôi khác nhớ k ỹ trước đó tại nguyên bản hắn thế giới bây giờ cùng mỗi mỗi tiểu vũ chơi anh hùng vô địch ba h đợi mỗi mỗi tiểu vũ liền lên lưới cha xét bộ xương này biện chiến thuật công lược tại một ván trong trò chơi cuối cùng mỗi mỗi cùng mình đối chiến chỉ đem lấy hơn ba vạn khô lâu binh cùng hắn quyết chiến lôi khắc bắt đầu còn trò cười mội mội tiểu vũ cao cấp binh đều chết trận chỉ lấy tới cấp thấp nhất khô lâu binh những cái này cấp thấp nhất khô lâu binh trên chiến trường đều mất mặt nhưng sau đó chiến cuộc để lôi khắc khắc sâu ấn tượng hơn ba vạn con khô lâu binh tạo thành một đội cơ hồ là một lần công kích liền có thể chém đứt lôi khắc lúc ấy khống chế nguyên tố tộc một cái binh chủng bộ phận lôi khắc mấy chục cái thất cấp binh hỏa phượng hoàng tại khô lâu binh xoát xoát một đào dưới trực tiếp đã chết sau đó hòa phượng hoàng phục sinh một bộ phận phản kích một lần ba vạn khô lâu binh chỉ rơi mấy trăm con nhưng là lại à l bị ba vạn khô lâu binh một lần phòng ngự phản kích trực tiếp cho chém chết đó cũng là lôi khắc cùng mội mội tiểu vũ chơi anh hùng vô địch đến nay duy nhất bại một lần lôi khắc bị mội mội tiểu vũ thắng đi ba mươi khối tiền mua đồ ăn ngon đi từ đó lôi khắc sẽ biết mộ viên vong linh tộc biển khô lâu cường đại tuần thứ tư chiều chủ nhật bên trên lôi khắc coi là tốt thời gian lần nữa mang theo thủ hạ binh sĩ trở lại trong thành bạo lần này lôi khắc tại thứ bảy thời điểm liền kiến tạo ra được lục cấp binh doanh hát cám điện kiến trúc công năng h á cám điện cho phép ngươi chiêu mộ ám hắc kỵ cũng cắn răng một cái kiến tạo thất cấp binh doanh long c h i đỉnh kiến trúc công năng long c h i đỉnh cho phép n g ư ờ i chiêu mộ cốt long kiến tạo xong hai cái này kiến tạo sau lôi khắc mộ viên thành trì binh chủng doanh địa liền đấy tại chủ nhật trước đó kiến tạo có thể làm cho tuần tiếp theo cũng đổi mới đi ra hắc ám k ỵ sĩ cái này không đầu có được công kích b uff k ỵ sĩ c ũ n g có được tiên cơ công kích cốt long mặc dù cuối tuần lôi khắc còn không chuẩn bị chiêu mộ hai cái này binh chủng bởi vì kim tệ không đủ nhưng là kiến tạo cái này binh doanh có thể để mộ viên chủ thành sớm góp nhặt chiêu mộ h ám kỹ sĩ cùng cốt long số lượng chờ sau này tiền nhiều hơn lại tiến hành chiêu mộ đi ra tại tháng thứ hai mới vừa lúc mới bắt đầu lôi khác nghe được t h ư thiên ôn lê sân thi đấu quảng bá thanh âm đối mặt toàn bộ trong sân đấu tất cả người chơi quảng bá toàn bộ vũ trụ bộ tộc có trí tuệ các chiến sĩ chư thiên ôn lê sân thi đấu hoan nghênh các người những chiến sĩ này đến đi qua tháng thứ nhất thích ứng các người đa số đã trải qua từng bước giải anh hùng vô địch tam đại hình bản đồ quy tắc cùng phương thức tác chiến một tháng trước tiến v à o chư thiên ôn là sân thi đấu bộ tộc có trí tuệ người chơi số lượng ba trăm linh sáu tám hiện tại còn sống người chơi nhân số hai nghìn m ư ơ i đã chết anh hùng người chơi tại một tuần lễ không có góp đủ đầy đủ kim tệ từ trong t i ể u quán phục sinh anh hùng sẽ bị sân thi đấu phán định vĩnh cựu tử vong vốn có thành trì tương biến làm lý do anh hùng vô địch ba bên trong dân bản địa anh hùng một lần nữa k h ô n g chế thành trì các người chơi mau chóng đi công chiếm những cái này từ anh hùng vô địch ba dân bản địa anh hùng khống chế thành trì đi ấm áp nhắc nhở không sau đó kỳ c á c n g ư ơ i sẽ bị n h ữ n g cái này n a hai hùng vô địch vô b bên bản trong dân bản địa. anh hùng lãnh đạo địa đ ạ quân cho vây cho ế trăm ơ i Anh hùng vô đ ị c một h tháng thứ i đấu mươi quái bảy công chiếm địa hạ thành hai chương hai trăm một mươi bảy công chiếm địa hạ thành hai Cái này sân thông i lại còn tồn tại tiến khỏi đấu nhất layer, lần layer, lượng l còn cũng tồn nhập hơn layer. Số lượng này tợ thứ 2010 3.000 tợ ra vậy vượt mà số i mới khắc bắt đầu đ qua sân thi đấu mới vừa công bố tin tức những cái k i a đã chết người chơi thành trì vậy mà thống nhất trở thành anh hùng vô địch ba dân bản địa anh hùng k h ô n g chế lôi k h ắ c có chút bận tâm anh hùng vô địch thế nhưng là chia cái này chín cái dân bản địa thế lực chủng tộc hàng rào tinh linh tộc thành bảo nhân tộc địa ngục địa ngục tà tộc tháp lâu yêu tinh tộc mộ địa vong linh địa hạ thành dưới mặt đất sinh vật cứ điểm ao đầm thành lũy thú nhân nguyên tố thành nguyên tố sinh vật nếu như dân bản địa anh hùng đã k h ô n g chế đã chết người chơi thành trì rất có thể giống nhau chủng tộc thành trì chính là đồng minh trạng thái dựa theo bây giờ đã chết người chơi thành trì tính toán một cái dân bản địa chủng tộc có chừng một trăm h thành trì còn có thể lẫn nhau trao đổi tài nguyên cùng binh sĩ mặc dù phân bố ở nơi này cực lớn bản đồ các nơi trên thế giới nhưng là anh hùng vô địch dân bản địa lãnh đạo bộ đội một khi gặp gỡ sau nếu như là đồng minh thế nhưng là có thể hợp binh lôi khác càng nghĩ càng cảm giác nguy hiểm cứ như vậy đoán chừng đến hậu kỳ các người chơi rất có thể muốn bị anh hùng vô địch ba dân bản địa anh hùng dẫn đầu hợp binh hậu hải lượng quân đội th cái này sân thi đấu đến hậu kỳ không phải người chơi ở giữa chiến đấu mà là so đấu ai có thể tại anh hùng không ba địch dân bản địa bộ đội anh hùng đánh rết dưới sống đến cái cuối cùng chính là thắng lợi không được bản thân phải tăng tốc phát triển tháng thứ hai tuần thứ nhất nhất định phải đem trong lánh địa tất cả bảo vật điểm vái vật thủ vệ di tích bảo tàng cùng có thể để cao anh hùng sân huấn luyện đều đi một lần lôi khác, trong lòng suy nghĩ. lôi khác còn không biết gia nhập vũ trụ này sân thi đấu các người chơi kỳ thật những cái này đến từ đông đảo tinh hệ thế lực người chơi bên trong đã có rất nhiều người chơi lựa chọn kết minh rất nhiều tinh hệ các người chơi tiến vào sân thi đấu mục đích chính là vì bọn hắn vị trí tinh hệ thu hoạch được thắng lợi cuối cùng nhất đạt được sân thi đấu ban t h ư ở n g những cái này người chơi trước khi tiến vào đều ôm quyết tâm quyết tử đến chuẩn bị hy sinh hắn nhóm đi phụ trợ vị trí tinh hệ một vị mạnh nhất người chơi đi đạt được thắng lợi những cái này liên minh sau người chơi đem vật chất cùng binh lực đều tập trung cho một vị bọn hắn tinh hệ người chơi lanh chúa đi phát triển trong thành trì binh doanh chiêu mộ binh chủng cùng thành lập chủ thành cứ như vậy vị này thu được tài nguyên cùng kim tệ người chơi lanh chúa có thể cấp tốc thành lập được một cái quân đội chủ lực bắt đầu càn quét thành trì phụ cận khoá tại h á n hỏa nhãn kim tinh kỹ năng dọ xét trên đường đều đổi mới đi ra ba mươi một trăm chín mươi chín chín con giã ngoại ba hoặc cấp bốn tiểu quái vật những cái này tiểu quái vật số lượng đông đảo cũng may lôi khắc hiện tại đã trải qua học trung cấp ngoại giao thuật đồng thời viễn trình binh chủng cao cấp thi vu số lượng cũng nổi lên chút ba năm mươi con khô lâu binh trấn nhiếp tại lanh chúa số hai tôn giả lanh chúa cường đại lựa chọn gia nhập đội ngũ của ngươi có tiếp nhận hay không tại trung cấp ngoại giao thuật phụ trợ lôi khác bắt đầu trên đường đi tiến lên thuận tiện càn quét đổi mới đi ra tiểu quái vật tiếp nhận năm trăm con nhân tộc thương m i n h c h ấ n nhiếp tại lanh chúa số hai tôn giả cường đại lựa chọn gia nhập đội ngũ của ngươi có tiếp nhận hay không tiếp nhận lôi khác bất luận là không phải mình chủng tộc tiểu quái vật chỉ cần có đầu hàng đều lựa chọn tiếp nhận thu nhập trong đội ngũ của h ắ n bởi vì mộ viên trong thành trì cùng nó thành trì khác biệt mộ viên vong linh tộc còn có cái đặc hữu kiến trúc khô lâu chuyển hóa trận có thể đem bất kỳ chủng tộc nào sinh vật chỉ cần là bản thân khống chế bộ đội đưa lên nhập trong đó đều có thể một một chuyển đội thành khô lâu binh lôi khác chuẩn bị mang binh tại lãnh địa mình t à n bộ một tuần đem tất cả tiểu quái đầu hàng đều mang về chuyển hóa làm khô lâu binh trở ra cứ như vậy hắn khô lâu binh số lượng có thể tăng gấp đôi tăng lên phía trước xuất hiện một cái phân mộ có hay không rõ xét lôi khác mang binh tiến nhập phân mộ bên trong âm thật sâu đi thêm vài phút đồng hồ liền gặp dạ quái một trăm con khô lâu binh một trăm con cương thi năm mươi con đu linh năm mươi con vảng ái mặc dù thực lực không phải rất mạnh nhưng là bởi vì địa hình nguyên nhân cái này bốn loại dạ quái c h ứ n cứ bốn cái nơi hẻo lánh để lôi khác khống chế binh sĩ chỉ có thể đứng ở chính giữa lôi k h ắ c dẫn đầu dùng chiêu mộ tới thương binh loại hình đi n ê n chiến vàng ả i hán khô lâu binh đối với u linh về phần giã quái cương thi hành tàu tốc độ quá chậm lôi k h ắ c trước bỏ qua đạ kích trực tiếp chỉ huy bản thân viễn chỉnh cao cấp thi v ù một cái hợp kích hạ diệt giã quái một trăm con khô lâu binh sau đó lôi k h ắ c điều động binh lực đánh chết u linh cùng vàng ả i dùng một lần tụ linh kỹ thuật phục sinh bản thân đã chết khô lâu binh sau mới chậm rãi ma tử một trăm con giã quái cương thi chúc mừng tờ lẽ ơn số hai tôn giả lanh chúa do xét phần mộ thành công thu hoạch được năm mươi con vàng ả i gia nhập thu hoạch được kim tệ bốn nghìn thủy tinh chín cái lưu hình chín cái th t h ủ lôi khắc tiếp tục l mang theo bộ đội dò xét lãnh địa đang dùng chậm chạp đánh bại sáu chín con vợ d i p hằng sau lôi khắc tiến nhập một cái chiến tranh học viện tốn hao hai nghìn điểm kinh tệ thu hoạch được tiến công hoặc phòng ngự thuộc tính thêm hai lôi khắc trực tiếp lựa chọn tiến công thuộc tính thêm hai ở một cái giã ngoại học tập kỹ năng bên cạnh xe lôi khắc dùng trung cấp ngoại giao thuật thu nạp hai mươi con thi vu sau đi tới kỹ năng học tập trước xe sơ cấp trí tuệ thuật học tập kim tệ 2000, sơ cấp thủ hệ học tập kim tệ 2000, sơ cấp ma lực học tập kim tệ 2000, sơ cấp thủy hệ học tập kim tệ 2000. l ô i khác xem ở cái này bốn hệ ma pháp không nghĩ tới kỹ năng này x e vậy mà đổi mới đi ra bốn cái kỹ năng thủ hệ là nhất định phải học lên tới cao cấp sau hộ thể thạch ra hoặc chậm c h ạ m đều tiêu hao m p rất ít nhưng chiến đấu phi thường thực dụng trí tuệ thuật cùng ma lực cũng cần học tập có thể gia tăng ma pháp vi lực cùng về phần thủy hệ lối khác nghĩ nghĩ sau vẫn là lựa chọn học tập dù sao nơi này học tập chỉ cần giao kim tệ giao tám n g h n điểm kim tệ sau lôi khắc đem bốn cái kỹ năng đều học được sau lôi khắc phát hiện hắn kim tệ lượng lại không nhiều lắm cũng may hiện tại lôi khắc lãnh đạo bộ đội đã trải qua dần dần thành quy mô trong lãnh địa trước đó những cái kia không có đi đánh quái vật thủ vệ bảo vật cùng bảo dương loại hình hắn đều có thể đoạt lấy tháng thứ hai tuần đầu tiên lôi khắc lại công chiếm mấy cái giá ngoại chiêu mộ xào huyệt cùng bảo vật điểm thu được một cái liệt diễm trường kiếm có thể gia tăng ba điểm anh hùng lực công kích có chút ít còn hơn không về phần mở ra kim loại bảo dương lôi khắc đều lựa chọn thu hoạch được điểm kinh nghiệm tại chiếm linh trong lãnh địa hai cái mỏ vàng giết chết một nghìn danh đào móc thợ m ỏ sau lôi khắc thu được một cái kim tệ cái túi bảo hộ mỗi ngày ngoài định mức gia tăng năm trăm kim tệ đồng thời chiến lĩnh hai cái m ỏ vàng mỗi ngày gia tăng hai nghìn kim tệ lôi khắc mới cảm giác mỗi ngày lấy được kim tệ có thể không sai biệt l ắ m cân bằng đệ nhất tuần lễ kết thúc lúc lôi khắc lần nữa về thành bổ sung mp cũng đem trong đội ngũ hơn hai phẩy không không không con bị ngoại giao thuật thu hồi l ạ i ba cấp bốn tiểu quái đều chuyển hóa thành khô lô binh tháng thứ hai tuần thứ hai thứ hai lôi khắc đã trải qua có được hơn bốn nghìn danh k h lô binh lần này lôi khắc thành lập cấp năm ma pháp tháp rốt c ụ c học được cửa lâu đài sử dụng này kỹ năng sau có thể trở lại bản thân có thành trì học được ma pháp này lôi khắc rốt c ụ ộ c dám đường dài ra ngoài rồi không sợ địch nhân ở hắn ra ngoài khoảng cách chủ thành xa lúc đánh lén hắn mộ viên chủ thành kính tượng có thể trong quá trình chiến đấu phục chế binh sĩ nhận công kích sau biến mất lôi minh bạo đạn cấp năm đan công thổ hệ ma pháp lôi khắc nhìn thấy ma pháp tháp bên trong kính tượng xuất hiện cảm giác mình phải nhanh một chút tăng lên thủy hệ ma pháp kỹ năng đến cao cấp đến lúc đó kính tượng trong bộ đội có thể tiên cơ cốt long hoặc kính tượng khô lô bình tuyệt đối có thể làm cho cùng hắn đối chiến địch nhân nhức đầu lần này lôi khắc đem thành lập cao cấp long c h i đ ỉ n h cũng may thủy ngân gần nhất góp nhặt đủ nhiều lôi khắc triệu hắn đi ra tất cả cao cấp cốt long cao cấp thi vu cùng khô lâu binh có trị liệu áo t r à n g tình h ư n g giới lôi khắc chuẩn bị dựa vào cấp bảy binh cốt long lượng máu cao n mạnh kháng tiểu quái chỉ cần mình tính toán tốt hẳn là có thể để cốt long bất tử còn dư lại bộ đội lôi khắc lưu tại mộ viên trong thành chỉ không có mang l ấy lôi khắc chuẩn bị lưu c h ú t mang binh vị cũng may xuất trình quá trình bên trong dùng ngoại giao thuật đi thu thập đầu nhập vào bộ đội của hắn tháng thứ hai thứ hai lôi khắc bổ sung hảo ma lực trực tiếp mang binh đánh tới đơn hạng xuyền việt môn cái này đơn hướng xuyên việt môn lôi k h ắ c sau khi phát hiện đã trải qua nhớ thương rất lâu dù sao mộ viên thành trì trong lãnh địa phụ cận bảo vật cùng điểm đảo quang đã trải qua đều để lôi k h ắ c chiếm lĩnh bây giờ vì tăng tốc phát triển chỉ có thể đi đến ngoại giới dò xét có truyền t ố n g cửa lâu đài ma pháp này về sau lôi k h ắ c hiện tại cũng dám ra bên ngoài chạy trực tiếp lựa chọn đánh chết hơn năm mươi con màu làm cao cấp hỏa nguyên tố thu được chút kinh nghiệm thăng cấp chiêu hồn thuật đạt được chút khô lâu bên sau lôi khác mang binh tiến vào đơn này hạng xuyên việt trong môn bước vào đơn hướng xuyên việt môn giữa lam quang lôi khác lần nữa từ xuyên việt môn đi ra lôi khác hắn xuất hiện ở một mảnh bất quá canh giữ ở đơn này hướng xuyên việt môn ra miệng lại là hai mươi con cao cấp cốt long lôi khác nhìn nhìn mình cốt long số lượng hết thể mới hai bốn con cao cấp cốt long mặc dù lại thêm cái kia hơn bốn nghìn khô lâu binh cùng thi vu nhất định có thể đánh thắng bất quá nếu là khai chiến bản thân nhất định sẽ xuất hiện số lớn thương vong đ o á n chừng tụ linh kỳ thuật đều trị liệu không trở lại loại kia nhưng là không đánh cái này hai mươi con cao cấp cốt long chặn đường lôi khác căn bản không động được chỉ có thể sử dụng thành bảo xuyên việt đại môn đi thẳng về từ bỏ đối với cái này khu vực mới dọ xét được rồi đánh cược một lần hiện tại bản thân ngoại giao thuật đều đến cao cấp không chừng có thể hụ chạy những cái này cốt long hoặc khiến cái này cốt long gia nhập bản thân liền kiếm một l rồi lôi k h ắ c cầu nguyện trong lòng lựa chọn mang binh trực tiếp tiến lên tiếp cận những cái này cốt long giọng nói điện tử tại lôi k h ắ c trước người v ă n g lên rốt cục để lôi k h ắ c nghe xong yên tâm lại hai mươi con cao cấp cốt long cảm giác sâu s ắ c số hai tôn giả lãnh chúa cường đại chỉ cần ngươi cho ra bọn hắn hai vạn kim tệ an gia phí hai mươi con cốt long nguyện ý đi theo người chiến đấu cho lôi khác trực tiếp cho hai vạn kim tệ lôi khác trong lòng may mà lấy cũng may trước đó không đem mộ viên trong thành trí binh đều triệu hoán đi ra thỏi tiền vàng tiêu hết. thất cốt Không phải cái vàng này 20 con thất cấp lôi o coi n như g chiêu h mộ k n nữa.、Cốt、long nhóm, n g g được ư Cốt các đều đâu muốn Nếu như còn ăn phí vậy, làm ra ra gì, ở khác ô n g đưa ta đi, ta c người thử r trong ự c tiếp tại ta t viên mộ à n ăn h khác h ra. Lôi t lấy đối với thủ hạ mới vừa mua lại hai mươi con cốt long hỏi bất quá đáp lại lôi khác chỉ là cốt long n ổ ra khói trắng xem ra bọn chúng thu tiền không cho phép chuẩn bị trả lại cho lôi khác thu hai mươi con thất cấp binh chủng cao cấp sương long hậu lôi khác tâm tình thật tốt bắt đầu mở ra hỏa nhãn kim tính kỹ năng dò xét cái này chạy đến khu vực mới Do Seth sau mới phát h mới lần này lôi khắc nhìn nhìn mình kim tệ số lượng dự trữ hiện tại chỉ còn lại có mấy ngàn đoán chừng muốn chờ mấy ngày góp đủ hơn bốn vạn lôi khác quyết định chờ tiền đủ sau tại đi mặc càng m ô n nơi đó nhìn xem có thể hay không vận khí bảng báo cáo không đem còn dư lại cái này bốn mươi con cốt lòng cũng thu không lôi khác bắt đầu đi trước cái này trong đảo đi lại đông đảo giã quái thủ vệ kim loại bảo dương cùng bảo vật khắp nơi vật tư để lôi khác dò xét sau mặt đều vui nở hoa rồi đây chẳng lẽ là trong truyền thuyết kim ngân đảo khắp nơi đều có bảo tàng lôi khác trong lòng suy nghĩ chỉ huy hắn vong linh đại quân bắt đầu đánh giết giã quái chỉ cần là không đầu hàng đều giết chết trốn chạy cũng không đông tha lôi khác hiện tại cũng cần chiến đấu lấy được điểm kinh nghiệm đi thăng cấp bảo dương tài nguyên lôi k h ắ c liên tục nhặt được ba ngày đều nhặt được nương tay vong linh hộ thân phủ chiêu hồn thuật năm phần trăm bảo vật này là lôi k h ắ c nhặt được thích nhất cái khác một chút gia tăng lực công kích cùng lực phòng ngự tâm c h á n kiếm cái gì lôi k h ắ c trực tiếp chống cao cấp nhất mang lên trên ở nơi này tháng thứ hai tuần thứ hai đệ thứ tiên h lôi k h ắ c tới nơi này đảo nhỏ vị trí trung tâm vậy mà thấy được một cái to lớn màu đỏ thành cái này hồng sắt trên thành không còn có phi long ở phía trên xoay quanh long thành lôi k h ắ c kinh ngạc dùng hỏa nhãm kim tinh kỹ năng dò xét giới mới phát hiện bên trong có mấy trăm con hát lòng kim lòng lục lòng v. v hiện tại hắn thực lực này đi vào chính là bị đoàn diện hạ tràng cũng may long thành bên cạnh cách đó không xa còn có rất lớn màu trắng cung điện kiến trúc giống một cái đại đồ thư quán một dạng lôi k h ắ c đi vào cái cung điện này phát hiện trong cung điện lại có một vị lao nhân đứng ở nơi đó đang đối với hắn cười ngây n ô tôn kính số hai tôn giả lanh chúa thực lực của ngài đã được đến sơ bộ tán thành chỉ cần ngươi thanh toán ba mươi cái đã quý thực lực của ngươi lại còn biến càng thêm cường đại lao giả đối với lôi k h ắ c nói có thể tiện nghi một chút không lôi k h ắ c thử lấy hỏi lao giả trực tiếp trợn nhìn lôi khắt một chút không nói gì thanh toán lôi k h ắ c đem mình thật vất v à góp nhặt ba mươi cái đá quý thanh t o à n xong sau đó lôi k h ắ c được nhắc nhở hắn bốn cái thuộc t ì n h đáng lực lượng công kích phòng ngự trí lực đều vĩnh cựu gia tăng năm địa điểm dẹp xong lôi k h ắ c ba mươi cái đá quý sau lao đầu này liền biến mất lôi k h ắ c lại lượn quanh một vòng hòn đảo này đem có thể mở ra bảo dương cùng một chút sân thi đấu gia tăng lực công kích hoặc lực phòng ngự địa điểm đều đi một lần sau đó lôi k h ắ c đi đến cái này hải đảo bên cạnh cái kia hai cái có được hai mươi con thất cấp cốt long đơn hạng xuyên việt môn lối đi ra lôi khác trực tiếp lựa chọn chiến đấu có hai mươi con c ố t long lựa chọn để lôi khắc thanh toán bọn hắn một vạn kim tệ liền có thể gia nhập lôi khắc lựa chọn đưa tiền thu bọn chúng mặt khác hai mươi con c ố t long tại cao cấp ngoại giao thuật cùng trở nên càng thêm cường đại lôi khắc trước mặt lựa chọn trực tiếp gia nhập lôi khắc hiện tại đã có tám bốn con thất cấp cao cấp c ố t long trên trăm danh cao cấp nơi xa thi vu cùng hơn bốn khô lô binh lôi khắc nhìn xuống còn lại hơn m ộ ư ơ i chỗ xuyên biệt nơi cửa cái nào đều là hai mươi hai mươi cao cấp binh chủng lôi khắc tính t o n h dưới lây thực lực của hắn bây giờ hẳn là có thể tiêu diệt hết bọn、hắn. lôi khắc lần này không định nhận lấy khác biệt tộc cao cấp binh chủng chuẩn bị giết chết bọn hắn thu hoạch được kinh nghiệm để cho mình thăng cấp nhanh chóng lôi khác quyết định hiện tại liền đậu thủ một khi tuần tiếp theo bắt đầu những cái này b ì n h chủng số lượng khả năng liền có biến hóa hai mươi con đối với hiện tại lôi k h ắ c khống chế quân đội mà nói đối phó phù hợp từng trang chiến đấu bắt đầu lôi khác không ngừng đánh chết cái này hơn mười đơn hạng xuyên việt trước cửa thất cấp giá quái mặc dù cuối cùng để khô lâu binh tổn thất hơn hai trăm n h ư n g cái này hơn mười chỗ thất cấp giá quái cũng làm cho lôi khác thăng lên mấy cấp đồng thời bởi vì chiêu hồn thuật tồn tại cuối cùng còn bù lại chút khô lâu binh lôi khác xem ở mv của mình còn thừa không nhiều lắm nhanh sử dụng cửa lâu đài kỹ năng cửa lâu đài ma pháp kỹ năng sử dụng sau lôi k h ắ c cùng mang bộ đội trực tiếp xuyên việt về bản thân mộ viên trong chủ thành lôi k h ắ c tại chính mình mộ viên bên trong lâu đài nghỉ ngơi một ngày hồi phục tiêu hao c ũ n g đem mang theo vô dụng chủng tộc khác binh chủng đều chuyển hóa thành khô lâu binh trên hòn đảo long thành lôi k h ắ c bây giờ là đánh không lại bất quá cũng may đã trải qua mở ra nơi đó địa đồ hiện tại long thành là tại cả vùng đồ trung tâm nhất một cái hòn đảo phía trên lôi khác chuẩn bị không bận rộn nhìn xem tòa long thành này bên trên địa đồ một khi có người chơi khác hoặc anh hùng vô địch dân bản địa anh hùng mang binh tiến về bản thân nếu có thể đánh qua liền đi chặn đường bọn hắn đi chặn đường sau khi hoàn thành lại dùng cửa lâu đài rời đi tháng thứ hai tuần thứ hai kết thúc tháng thứ hai tuần thứ ba bắt đầu lôi k h ắ c lần nữa triệu hắn đi ra chín con cao cấp cốt long đem mình trong đội ngũ cốt long số lượng lấy tới chín bảy con sau đó triệu hắn đi ra tất cả khô lâu binh cùng cao cấp thi vu lôi k h ắ c mang theo hiện tại hắn hơn bốn nghìn tám trăm khô lâu binh cùng cốt long thi vu đi bản thân mộ viên thành trì trong lánh địa một cái màu vàng sẫm như là địa ngục cửa vào h n h chân dung ngụm lớn trước đó nơi này là có thể thông hướng thế giới dưới đất thông đạo hiện tại lôi khắc còn chỉ ở trên mặt đất hành động trong lòng đất đổ còn chưa mở mở bất quá cái này thông đạo dưới lòng đất lối vào có nhóm lớn cao cấp cốt long tại thủ vệ trước đó lôi khắc không dám đánh hiện tại có chín bảy con cao cấp xương long hậu lôi khắc cũng đã có lực lượng dùng hỏa nhãn kim tinh kỹ năng dò xét sau đó tuần này thủ vệ dưới mặt đất cửa vào là sáu mươi ba chỉ cao cấp cốt long lôi khắc trực tiếp mang binh đi qua cũng may lôi khắc kỹ năng cao cấp ngoại giao thuật quá cho lực sáu mươi ba chỉ cốt long đối mặt số hai tôn giả lãnh chúa cường đại lựa chọn thần p ụ c h ỉ cần ngôi giao nạp ba cho bọn hắn tu bổ xương cốt sử dụng bọn hắn nguyện ý đi theo người chiến đấu giọng nói điện tử vang lên lần nữa thanh toán lôi k h ắ c trực tiếp lựa chọn cho kim tệ trong lòng suy nghĩ những cái này cao cấp cốt long xương cốt đều là màu bạc trắng còn thế nào tu chẳng lẽ muốn đánh sắp đánh bóng thu cái này sáu mươi ba c h ỉ x ư ơ n g long hậu lôi k h ắ c cốt long bộ đội đã đạt đến một trăm sáu mươi khủng bố chỉ số cái này đặt ở lôi k h ắ c trước đó cùng mọi mọi tiểu vũ lúc chơi đùa nếu là thuận lợi như vậy tuyệt địa sẽ lập tức đi tìm tiểu vũ đại quyết chiến đi bất quá nơi này là sân thi đấu cực lớn trong địa đồ có mấy ngàn tờ lời tham dự lôi k h ắ c bây giờ còn chưa đụng phải một cái người chơi hoặc anh hùng vô địch bên trong dân bản địa anh hùng đâu không biết bản thân thực lực này đến cùng tính như thế nào đi vào dưới lòng đất địa đồ sau tia sáng trở nên tối rất nhiều lôi k h ắ c phát hiện có rất nhiều bảo vật điểm còn bị giã quái bảo vệ không có bị mở ra lôi k h ắ c gặp được giã quái dùng hỏa nhãn kim tinh dò xét số lượng sau lựa chọn chiến đấu sau đó lại mở ra bảo dương thu hoạch được kinh nghiệm cùng đạt được bảo vật mang theo vong linh đại bộ đội một đường dưới đất trong địa đồ du tàu nơi này giống một cái lớn mê cùng một dạng cũng may có hỏa nhãn kim tinh kỹ năng có thể thăm dò thắp sáng phụ cận phần lớn khu vực mới để cho lôi tại tháng thứ hai tuần thứ ba chủ nhật thời điểm lôi k h ắ c rốt c ụ c đụng phải cắm màu lam t i ể u kỳ biểu hiện bị người chơi chiếm lĩnh thạch đầu khai thác trận muốn đụng phải người chơi không biết thực lực như thế nào lôi k h ắ c trong lòng cảm thán trực tiếp chiếm lĩnh cái tảng đá này khai thác sân bãi tiếp tục hướng phía trước đi tới lại phát hiện đốn t u i trận chiếm lĩnh sau tại thứ hai thời điểm lôi k h ắ c thấy được một cái dưới đất thành trì một cái vậy mà ngay cả thành tường đều không tạo dựng lên địa hạ thành ao lôi k h ắ c mang theo vong linh tộc đại binh đi thẳng đến thành trì trước cửa có thể hay không vông tha ta ta suy nghĩ nhiều công việc một trận dù sao ta biết cuối cùng nhất định sẽ tử vong Ta cạ h ỉ là c tạ lỗ tinh hệ bên trong một tên bị ép buộc tiến vào sân thi đấu cho tôn giả cung cấp tài nguyên phụ trợ người chơi một cái anh hùng trốn ở hắn trong thành trì đối với lôi khắc nói nói cho ta một chút các ngươi cắt tơ lỗ tinh hệ tình huống lần này tiến vào người chơi số lượng còn có ngươi làm sao cho tôn giả cung cấp tài nguyên phụ trợ lôi khắc ở nơi này địa hạ thành dưới đối với người này ngoài hành tinh người chơi hỏi sau đó người này ngoài hành tinh người chơi nói để lôi khắc kinh ngạc và phần cạ tạ lỗ tinh hệ vậy mà một lần thu được hơn một trăm tấm sân thi đấu ra chợt quyền tất cả người chơi tiến vào trước đều lựa chọn tổ đội dạng này bọn hắn sau khi tiến vào phân phối ngẫu nhiên đến đều là giống nhau t r ù n g tộc tất nhiên hạ thành lôi khác trước mắt người này người chơi đã đem mỗi ngày lấy được vật chất cùng đại bộ phận kim tệ đều dùng trong thành phố thị trường giao dịch cho bọn hắn cắt tơ lô vị tôn giả kia người chơi cũng may bởi vì hắn khoảng cách vị tôn giả kia người chơi vị trí quá xa nguyên nhân mới không cần lên giao thủ hạ binh sĩ mới để cho hắn gần nhất mới ra khỏi thành tiêu diệt chút hầm mỏ r ã quái lôi khác khi biết người chơi ở giữa còn có tổ đội kết minh công năng kết minh sau còn có thể lẫn nhau lời nói những chuyện này sau lôi khác lập tức mang cũng lựa chọn cường công tòa thành dưới đất này Viết n g ư ơ i ta cũng không có nói không công kích n g ư ơ i người cái kia là tôn giả hắn muốn t r ư ớ c có thể tìm tới ta lôi khác cười tả cốt long một lần bàn bạc dưới cái này ngoài hành tinh người chơi trong tay cái kia ít đến thương cảm binh sĩ liền đều bị giết chết lôi khác thu được chút kinh nghiệm sau chiếm linh tỏa thành dưới đất này nơi này c h ỗ thị trường cái này mới xây trúc bên ngoài chỉ có ban đầu bắt đầu tặng kiến trúc lôi khác ở nơi này địa hạ thành kiến tạo một cái ma p h á p tháp đến bổ sung ma lực của mình sau đó sử dụng cửa lâu đài truyền thống về bản thân chủ thành nghỉ ngơi chương hai trăm mười tám tận thế chi nhận thêm biện khô lâu một chương hai trăm mười tám Tận t thứ thứ hiện ế c h n h tại lôi khắc đã trải qua có được một trăm sáu mươi chính trị cao cấp cốt long năm hơn ngàn khô lâu binh cùng hơn một trăm linh con cao cấp v i ê n trình thi vu lần nữa sử dụng cửa lâu đài ma pháp kỹ năng trực tiếp chuyển tống đến dưới đất thành hôn qua mới vừa chiếm lĩnh cái tia thành bạo bên trong lôi khắc bắt đầu tiếp tục hướng về phía trước thăm dò địa hạ thành cũng may có hỏa nhãn kim tinh kỹ năng đây giống như phòng quan sát thắp sáng kỹ năng tồn tại mới không có để lôi khắc tại phức tạp lòng đất lạc đường địa hạ thành trên đường tiểu quái bởi vì tháng này là giã quái điên cùng chi nguyệt nguyên nhân cũng mười phần đông đảo lôi khắc có cao cấp ngoại giao thuật cùng hiện tại cũng lên tới cao cấp chiêu h ồ n thuật một đường cùng tiểu quái đánh nhau không đầu hàng trực tiếp diệt đi đầu hàng đòi tiền chuộc cũng trực tiếp diệt đi lôi khắc khô lâu binh số lượng đang nhanh chóng tăng trưởng tại tháng thứ hai tuần thứ tư ngày thứ năm lôi khắc lại đụng phải một cái dưới đất thành cũng là người chơi cắt tơ lỗ tinh hệ người có cái này thành so sánh với một cái thành rất nhiều chỉ ít thành lập một cái tường thành lôi khác lựa chọn trực tiếp khai chiến trong tường thành chỉ có hơn m ộ ư ơ i cái tà nhãn vẫn là sơ cấp còn dư lại đều là mấy chục cái người tiền sử cái kia tiểu khoái lôi khác không cần tốn nhiều sức diệt h à n nhóm chiếm lĩnh cái này thành trì sau cũng may trong thành này đã trải qua thành lập cấp một ma phát tháp lôi khác ở nơi này nội thành nghỉ ngơi một đêm bổ sung tiêu hao mv sau tiếp tục thăm dò trong lòng đất đổ tại ngày thứ sáu thời điểm đụng phải cả tạ lỗ tinh nhân một cái tạo dựng lên tương đối hoàn thiện địa hạ thành cái này dưới đất thành vậy mà liền long h u y ệ t đều tạo ra bất quá không có thăng cấp cao cấp h long đây lôi khác nhìn xuống binh lực mặc dù cái này dưới đất thành đã trải qua tạo dựng lên tường thành phía trên cũng có tà i nhãn nhưng bên trong nhiều nhất chỉ có một đầu hồng lòng v i ê n trình tà i nhãn cũng không phải đặc biệt nhiều chỉ có hơn một trăm con lôi khác đánh giá hạ thực lực mình cảm giác có thể nghiền ép sau lựa chọn chiến đấu người g i ế ta t các tờ lỗ tôn giả sẽ đến thảo phạt ngươi ta chỉ là tôn giả thủ hạ một cái nuôi quân thành trì thả ta rời đi đi đối phương anh hùng đang chiến đấu trước đó đối với lôi khác nói lôi khác chỉ là hồi phục hắn một cái mỉm cười sau liền khai chiến dù sao hắn sớm m u ộ n đều phải chết đoán chừng hiện tại cầu xin tha thứ cũng là nghĩ đem binh lực đưa cho người tôn giả kia dùng loại này sân thi đấu sinh tử hình thức lôi khắc cũng sẽ không thả địch nhân rời đi cho sau này mình địch nhân g i a tăng thẻ đánh bạc lôi khắc đi lên sử dụng hộ thể thật ra đem tất cả binh sĩ bộ đội đều tăng lên lực phòng ngự hiện tại lôi khắc thổ hệ ma pháp đi qua nhiều lần như vậy chiến đấu hắn đã trải qua lên tới cao cấp một lần thi pháp có thể cho tất cả bộ đội gia tăng phòng ngự pháp thuật sau đó bị lôi khắc chia hai tổ cốt long phân biệt bay vào nội thành một tổ cốt long hướng về phía tà nhãn p h u n ra mồ hơi đem hơn một trăm con tả nhãn phun chết sau lôi k h ắ c lại khống chế tổ thứ hai cốt long đem đối phương cái kia có chừng một cái hồng long phun chết lôi k h ắ c hơn một trăm l i ê n viễn trình cao cấp thi vụ bắt đầu một vòng công kích liên tục đánh vào địch quân ba cái cấp t h ấ p binh t r ù n g trô đứng bên trên lôi k h ắ c khô lâu binh n mạnh kháng ba lần đối phương trên tường thành tả nhãn công kích đối phương anh hùng cũng cho khô lâu binh đến rồi nhất cấp ma pháp công kích tổn thương hết t hệ để lôi k h ắ c tử vong hơn hai trăm khô lâu binh cũng may sau đó đến p i ê n lôi khác thả kỹ năng lôi khác lần này không có thả công kích pháp thuật mà là sử dụng tụ linh kỹ thuật để đã chết hơn hai trăm cái khô lâu binh đ ề u phục sinh đối phương cả tạ lỗ tinh hệ người chơi đều nhìn trận tròn mắt mới biết được mộ viên tộc còn có như thế dùng lôi khác phân tổ sau hai cái cốt long đội phân biệt công kích tăng thêm thi v u lần nữa xuất xa lôi khác lấy không t ổ n hao gì dưới tình huống lấy được thắng lợi lần này lôi khác chẳng những thu hoạch được số lớn kinh nghiệm thăng cấp còn thu được mấy cái tiểu trang trí vật trang sức loại hình bảo vật lôi khác tiến vào chiếm giữ cái này nội thành nhìn lấy ma pháp tháp vậy mà đã trải qua thành lập đến ba tầng nếu là lại cho người chơi này thời gian một tuần đoán chừng liền có thể có được phép thuật cấp năm lôi khác cảm giác có chút đáng tiếc sớ biết chờ hắn xây xong phép thuật cấp năm lại tới li lôi khắc không có dừng lại tiếp tục hướng thế giới dưới đất chỗ sâu tìm kiếm hắn yếu điểm sáng lên càng nhiều thế giới dưới đất địa đồ mới có thể làm cho mình càng thêm an toàn dạng này tại địch nhân quân đội tiến vào lôi khắc thắp sáng địa đồ phạm vi bên trong lôi khắc mới có thể trước tiên phát hiện bọn hắn tại ngày thứ bảy thời điểm lôi khắc vậy mà gặp anh hùng vô địch ba dân bản địa anh hùng mang tư cái này lưu đầu nhân năng khiếu cùng dáng vẻ anh hùng hơn nữa lôi khắc dùng hỏa nhãn kim tinh nhìn xuống cái này dưới đất thành anh hùng thủ hạ binh lực là hắn hiện tại đụng phải cường đại nhất hai mươi đầu hát long một trăm con cao cấp tà nhãn bốn mươi con n ư u đầu k h á i còn có một đ lôi k h ắ c nhìn xuống ma lực của mình đang suy tư có phải hay không là muốn cùng cái này dưới đất thành dân bản địa anh hùng chiến đấu vẫn là thoát đi thời điểm không nghĩ tới cái này dưới đất thành anh hùng vậy mà mở ra lần nguyên môn kỹ năng bay thẳng đến rồi lôi khắc bên cạnh cũng cùng lôi khắc khai chiến chiến cuộc trước khi bắt đầu cái này dưới đất thành anh hùng vẫn còn có cao cấp chiến thuật đem tất cả cận chiến binh sĩ đều xếp hàng phía trước nhất đem tả nhãn cùng mở đỡ xa loại này viễn trình binh trùng thả đến cuối cùng mặt lôi k h ắ c nhìn xuống cũng chỉ có thể đối địch trước cho mình tất cả binh sĩ lên hộ thể thành ra sau đó khống chế sáu chín con cốt long tiên cơ đi phun ra mỡ đỡ xạ một chút đem cái kia trên trăm con mỡ đỡ xạ phun liền còn lại một vị trí lôi khác lại khống chế một trăm con cao cấp cốt l o n g bay đến tà nhãn nơi đó phun ra dưới trực tiếp phun ra một trăm cái tà nhãn tiêu diệt đối phương đại bộ phận viễn trình binh chủng đến thiên địa hạ thành anh hùng nhu đầu quái công kích cũng may lôi khắc vận khí bảo giảm giảm xuống phe mình cùng địch quân sĩ khí vật trang sức có tác dụng để bốn mươi con nhu đầu quái cái này sĩ khí binh chủng đều tạm ngừng một vòng hành động lôi khắc một trăm cái thi vu hướng về phía tụ tập cấp thấp binh chủng vị trí phát động công kích một lần đánh tới ba cái phe địch tiểu binh loại. nhưng là phe địch anh hùng trực tiếp phát động một cái lưu tinh hoa vũ đem lôi khắc thi vu đốt đi hơn ba mươi con trực tiếp đã chết sau đó địa hạ thành binh sĩ bắt đầu vây công thi vu hơn một trăm con thi vu tại một vòng công kích đến toàn bộ bỏ mình lôi khắc nhìn cái k i a đau lòng à rốt cục đến phiên hắn sử dụng kỹ năng lôi khắc không có vội vã phục sinh thi vu trước tiên đem khô lâu binh kính tượng một tổ sau lôi khắc khống chế hai đội cốt long đối phó ngưu đầu quái hai đội khô lâu binh tiến lên phát động chết hết hơn năm ngàn khô lâu binh một đội lực công kích một lần công kích đến liền có thể m i ể đến địch quân bộ đội một cái binh chủng vòng thứ ba bắt đầu địa hạ thành anh hùng đ ố i thị cái này anh hùng vô địch dân bản địa anh hùng vậy mà khống chế hắn còn x u ấ t lại thủ hạng đối với năm ngàn khô lâu binh xuất thủ n h a o nhau bị khô lâu binh phản kích một đao chém chết như là thái thịt một dạng lôi khác sử dụng tụ linh kỹ thuật bắt đầu phục sinh đã chết thi vu liền còn lại một vị trí m ở đờ x a lôi khác không có công kích cũng đem cốt long điều trở về chuẩn bị kéo mấy hiệp đem mình đã chết thi vu cùng khô lâu binh phục sinh sau lại nói bất quá địch quân anh hùng mang tư anh hùng này vậy mà mỗi lần hợp đều dùng ma pháp đến đánh lôi khắc thi vu cùng khô lâu binh để lôi khắc phục sinh số lượng binh lính cũng rất khó tăng trởi hắn làm sao không chạy trốn kỳ quái anh hùng vô địch dân bản địa anh hùng đánh không lại hẳn là sẽ thoát đi chiến trường mới đúng cái này mang tư lựa chọn thế nào cùng mình c ù n g chết hắn cũng không phải người chơi a lôi khắc cảm thán cũng may bản thân có cao cấp ma lực cùng cao cấp trí tuệ đồng thời viếng thăm rất nhiều thêm thuộc tính địa phương mp bây giờ còn tính thật cao cùng mang tư liệu mạng mấy lần ma lực giá trị dự trữ về sau đối diện địa hạ thành anh hùng mang tư rốt cục không phóng ma pháp thì ngồi hẳn là mp rỗng lôi khắc lại thả ba lượt ma pháp đem cô lâu binh tử vong số lượng khôi phục đã trở về Trước, một cái long tức đi qua. chúc mừng còn kèm tờ lễ ơn số hai tôn giả lanh chúa đánh giết địa hạ thành anh hùng mang tư thu hoạch được kinh nghiệm thắng lợi điện tử tiếng nhắc nhở âm v a n lên lôi khắc liên tục thăng lên hai cấp cũng lại đạt được một đồng lớn bảo vật lần nữa bởi vì chia hồn thuật tồn tại thu hoạch được toàn cục lượng k h lâu binh lôi khắc chiến hậu thắng lợi tịch thu được bảo vật mới phát hiện trách không được vừa mới cùng hắn đối chiến mang tư anh hùng này vô địch tạm trung dân bản địa anh hùng không thoát đi nguyên lai、like、mang tư là trang bị chiến tranh gông s i ề n g đây giống như còn tay một dạng bảo vật cùng hắn tác chiến trang bị chiến tranh gông s i ề n g có thể để ngươi cùng đối địch anh hùng đang đối chiến quá trình bên trong đều không được thoát đi chiến trường thẳng đến một bên chết vong chiến đấu mới có thể kết thúc lôi khác cất kỹ bảo vật này vốn chuẩn bị lần nữa hướng về phía trước địa hạ thành d ò đường nếu cái này dưới đất thành anh hùng mang tư có thể có được lần nguyên môn cái này cao cấp ma pháp kỹ năng hắn chủ thành hoặc hắn đi qua thành khẳng định tạo dựng lên cấp năm ma pháp tháp cấp năm ma pháp tháp bên trong còn có lần nguyên môn kỹ năng này pháp thuật tồn tại. lôi k h ắ c chuẩn bị đi công thành chiếm lĩnh hậu học tập hạ lần này nguyên môn pháp thuật chương 218, t r ậ n thế chi nhận thêm b i ể n khô lâu hai chương 218, t r ậ n thế chi nhận thêm b i ể n khô lâu hai bất quá đột nhiên một cái để lôi k h ắ c không thể không dừng lại tìm kiếm địa hạ thành hết ý xuất hiện sự kiện này tạm thời bỏ đi lôi k h ắ c tiếp tục hướng phía trước d i ò đường ý nghĩ lôi k h ắ c nhìn thấy trước đó hắn thông qua đơn hạng c h u y ể n tống môn đi đến có long thành chính là cái kia khu vực trung tâm trên đảo nhỏ một cái c h u y ể n tống một chỗ xuất hiện một cái tháp lâu tộc người chơi đồng thời người chơi này bộ đội vẫn rất nhiều không kém chút nào trước đó bị bản thân tiêu diệt mang tư thậm chí còn so mang tư đều mặc chút có năm mươi con lớn titan này cao cấp thất cấp binh chủng vẫn là thăng cấp song có thể công kích từ xa đồng thời mang theo một đống lớn tiểu đ ệ cái này đoán chừng là người chơi bên trong dựa vào một cái tinh hệ đông đảo các tiểu đ ệ cung phụng tài nguyên bồi dưỡng anh hùng bản thân đi giết hắn không thể để cho hắn tại phát triển tiếp không phải có một cái tinh hệ đông đảo tiểu đ ệ ủng hộ vật tư cung cấp và binh lực cung cấp đến hậu kỳ càng khó tiêu hơn diệt bọn họ gian lận a bọn hắn đây là đang tập thể gian lận không thể nhịn a lỗi khác nghĩ đến lập tức sử dụng cửa lâu đài bay trở về mộ viên chủ thành l ô i khác sau đó đem khô lâu binh thăng cấp đến cao cấp l ô i khác dừng lại một ngày chuẩn bị đệ tam t h á n g thứ hai tập kết bản thân toàn bộ binh lực khôi phục hảo mp lại đi truy sát tháp lâu này ti tan người chơi đi vào anh hùng vô địch ba sân thi đấu đệ tam tháng tuần thứ nhất thứ hai sân thi đấu đối mặt toàn thể người chơi quảng bá vang lên lần nữa các chiến sĩ các ngươi còn sống không đi qua tháng thứ hai chiến đấu các ngươi hẳn đã giải rồi anh hùng vô địch h g ô n chiến thế giới đứng cốc hiện có công việc người chơi nhân số một nghìn hai mươi vụ trộm nhắc nhở các ngươi anh hùng vô địch ba dân bản địa những anh hùng đã bắt đầu kết minh đối với các ngươi những cái này người chơi tiến hành sắn giết các người ra ngoài thành bảo do đường thời điểm nhất định phải cẩn thận nhiều hơn nữa để tăng tháng là binh sĩ cồn bạo c h i nguyệt thành chi tất cả binh doanh trong xào huyện binh chủng sản lượng tăng lên ba mươi lôi khác nghe lấy sân thi đấu nhắc nhở không nghĩ tới mới đã qua một tháng người chơi số lượng liền lại thiếu mất một nửa lôi khác nghĩ đến trước đó đụng phải địa hạ thành anh hùng mang tư cái này dân bản địa cầm chiến tranh công s i ề n g dù n g lần nguyên môn truy sát người chơi anh hùng đoán chừng không có mấy cái người chơi anh hùng có thể chạy qua hắn hiện giai đoạn người chơi đại bộ phận đụng phải mang tư đều sẽ bị đổ sắt rơi cũng liền binh lực mình phát triển đặc thù lấy được một đống xương long cùng đông đảo khô l â u b ì n h còn có tụ linh kỳ thuật cùng cao pháp lực mới giết chết hắn lần này lôi k h ắ c đem trong chủ thành vạn hải cũng lên tới cao cấp đem mới đổi mới đi ra cao cấp ư ố c long cao cấp khô l â u b ì n h cao cấp thi vu cao cấp vạn hải đều triệu hắn đi ra mang theo bốn cái binh chủng lôi k h ắ c nhanh c h ó n g chạy tới đơn hạng truyền tống môn nơi đó cũng may cái kia tháp lâu tổ người chơi vừa tới có được long thành đảo nhỏ còn tại bốn phía đi dạo lung tung tìm một chút có thể r a tăng anh hùng thuộc tính học tập điểm chỗ học tập đâu còn chưa phát hiện trung tâm nhất long thành lôi khác có chút bận tâm đừng cái này người chơi đi trước n g n kháng long thành chết vậy mình không thể giết hắn giết chết loại này mang theo trọng binh người chơi thế nhưng là có thể thu được kết sủ khô lâu binh lôi khắc nhanh chóng thông qua đơn hạng truyền tô n môn tại đệ tam tháng tuần thứ nhất thứ ba cùng cái này tháp lâu tộc người chơi giao chiến giao chiến trước lôi khắc đeo tốt chiến tranh công s i ề n g mặc dù năm mươi con cao cấp titan rất mạnh nhưng là bây giờ có được hơn sáu ngàn cao cấp khô lâu binh cùng khoảng hai trăm con cốt long lôi khắc lại thêm mv của mình toàn mãn lôi khắc có lòng tin xử lý đối phương một trận ác chiến lần nữa bắt đầu đánh tới một nửa thời điểm tháp lâu này người chơi kiến thức đến lôi khắc cái kia biến thái hơn sáu ngàn k h l â binh cùng tụ linh kỷ thuật tổ hợp cường đại sau liền muốn chạy lại nghe được giọng nói điện tử vang lên bởi vì chiến tranh gông xiềng tồn tại đối chiến song phương cấm chỉ thoát đi chiến trường thấp lâu người chơi nghe xong khóc tâm đều có hắn nhưng là cả cái tinh hệ hy vọng à một cái tinh hệ mấy chục người chơi bồi dưỡng một mình hắn hiện tại hắn nhưng phải chết trượt thả ta rời đi ta có thể cho ngươi chuyển đi số lớn tài nguyên cùng kim tệ cái này người chơi đối với lôi khắc cầu x i n tha thứ đến để ta suy nghĩ cân nhắc ngươi trước khống chế ngươi binh sĩ đừng công kích ta đem ta binh sĩ phục sinh đầy lại để cho ngươi rời đi lôi khắc đáp trả mấy vòng sau lôi khắc dùng tụ linh kỹ thuật rốt cuộc phục sinh đầy bản thân bị giết chết khô lâu binh cùng thi vu và m ã cùng cốt long lại một vòng bắt đầu sau lôi khắc trực tiếp lựa chọn hướng về phía đối phương lớn nạ gà nhóm sử dụng lôi minh bạo đạn cái này cấp năm đàn công t h ổ hệ ma pháp tại lôi khắc cao ma lực cùng cao cấp t h ổ hệ ma pháp kỹ năng thêm t ầ n g dưới hơn ba mươi con lớn nạ gà b à o mình ngươi một cái lừa đảo ta đã trải qua thông cáo ta tinh hệ tất cả tham dự lần này sân thi đấu người chơi để bọn hắn hướng những tinh hệ khác sân thi đấu người chơi thông báo ngươi cái này số hai tôn giả chính là cái âm hiểm đại lựa gạn nói xong thả ta rời đi lại tập kích bộ đội của ta tháp lâu tộc người chơi nổi giận bắt đầu đối với lôi khắc tiến hành p h ả n công cũng sử dụng mắt xích t h i ể m điện kỹ năng công kích khô lâu binh bất quá khô lâu binh trô đứng rất tốt lôi khắc cũng không có đem toàn bộ binh chủng đều mang đến mắt xích t h i ể m điện cuối cùng hai lần còn đánh tới tháp lâu tộc lính của mình loại phía trên tạo thành nội thương ta vừa mới thí nghiệm phát hiện chiến tranh gông xiềng bảo vật này ta mang lên trong quá trình chiến đấu cũng ta không xuống ta hữu tâm vô lực a chỉ có thể chiến đấu rốt cuộc ngươi vừa mới thông báo tất cả sân thi đấu người chơi không có quan hệ ngươi cứ việc đi thông báo đi thôi lần này sân thi đấu mục đích ta là muốn lấy được thắng lợi sau cùng trở thành duy nhất còn sống đi ra người kia còn lại người chơi đều sẽ chết ở trong sân đấu người chết sẽ không lại báo cho người bên ngoài bất cứ tin tức gì của ta lôi khắc cười t a bắt đầu khống chế lính của mình loại đối với tháp lâu tộc người chơi tiến hành đổ sát tại tháp lâu người chơi một tên sau cùng đại pháp sư ngã xuống đất sau giọng nói điện tử vang lên lôi khắc thu được thắng lợi lần này bởi vì đánh chết cực lớn số lượng tháp lâu người chơi binh lực lôi khắc trực tiếp thắng liên tiếp cấp ba thu hoạch được kỹ năng đồng thời lôi khắc còn thu được hơn một khô lô binh cũng tại đ tháng được thứ ba trước hai tuần lôi khắc đem chủ thành trong mộ viên binh chủng đều lên tới cao cấp cũng mang binh dưới đất cán quét rốt cuộc tại đệ tam tháng tuần thứ hai chủ nhật để lôi khắc tìm được một tòa cao cấp địa hạ thành vẫn là anh hùng vô địch dân bản địa anh hùng chú đóng công thành sau chu diệt anh hùng cùng địa hạ thành sinh vật lôi khắc chiếm linh tòa này cao cấp địa hạ thành tòa thành d ư ớ i đất này bên trong binh chủng đã trải qua thành lập đầy hơn nữa có được cấp năm ma p h á p tháp lôi khắc ở nơi này cấp năm ma p h á p tháp bên trong học được lần nguyên môn cùng phi hành thuật kỹ năng đây chính là trước đó bản thân đánh chết mang tư cái kia hạ nhất g n địa hạ thành dân bản địa anh hùng chủ thành hắn l ầ nguyên n môn pháp thuật đ o á n t r ừ n g liền ở ngay đây học được lôi khắc ở nơi này trong thành khôi phục một đêm bổ sung ma lực là ba tháng tuần thứ ba có lần nguyên môn pháp thuật này chỉ cần được thắp sáng địa đồ khoảng cách nhất định bên trong đều có thể một lần đạt tới đồng thời lôi khắc liên tục mấy lần chiến đấu sau gia tăng ma lực đáng giá bảo vật cũng thu được không ít hoàn toàn có thể ủng hộ lôi khắc sử dụng mấy lần lần nguyên môn ma pháp di động lôi khắc hồi chủ thành mộ viên lại đ i ề u tập một lần binh lực sau bắt đầu ở trong địa hạ thành tiến hành đổ sát lần nguyên môn thực sự là truy sát anh hùng thần khí đệ tam tháng tuần thứ ba cùng tuần thứ tư lôi khắc bắt lại hơn hai mươi cái dưới đất thành trì trong đó có mười cái vẫn là mộ viên thành trì lôi khắc lần này cầm xuống thành trì sau cũng không tuyển chọn thành lập coi như mộ viên tộc cũng không thành lập trực tiếp đem mộ viên tộc mộ viên tộc cũng không thành lập trực tiếp đem mộ viên tộc binh lực đều triệu hoán đi ra sử dụng hạ cửa lâu đài trở lại chủ thành đi thăng cấp nếu là những chủng tộc khác thành trì trong x à o h u y ệ t cấp thấp nhất binh số lượng nhiều cũng chỉ t r i ệ u hoán thấp nhất binh chủng trước tích lũy đi ra chờ lần sau đi ngang qua có dẫn đội khoảng trắng thời điểm lại dùng cửa lâu đài kỹ năng cùng một chỗ mang theo theo bản thân hồi vong linh chủ thành đầu nhập khô lâu chuyển đổi t r ợ biến thành khô lâu binh đệ tam t h á n g kết thúc lôi khác kim tệ cùng mộ viên chủng tộc binh lực rốt cục bắt đầu tăng lên gấp đội lôi khác cũng phát hiện nguyên lai、like、có hơn m ộ ư ơ i giống nhau chủng tộc thành nhỏ đang ủng hộ binh lực hoặc là cách gần đó trực tiếp đưa binh lợi nói cái kêu binh lực tốc độ tăng trưởng biết m ư ơ i phần khủng bố lôi khác có chút bận tâm xem như vậy anh hùng vô địch lôi khắc á n g thứ tư, b cầu nguyện anh hùng vô địch ba rằng mặt dân bản địa anh hùng tuyệt đối đừng vô xỉ như vậy gian lận hy vọng bọn họ đừng cùng hưởng tài nguyên kim tệ lại cùng hưởng binh lực có chút đạo đức mới tốt không phải lôi khắc nhóm này tiến vào sân thi đấu người chơi Đoán chừng toàn bộ quỷ rơi chỉ là thời gian thứ tư tháng tuần thứ nhất thứ hai long tộc tri nguyện sân thi đấu loa phóng thanh nhâm vang lên lần nữa các dũng sĩ các ngươi còn sống không còn sống sao đi qua ba tháng chiến đấu nhược trí cùng kẻ yếu đã bị đào thải hiện có công việc người chơi nhân số ba trăm linh năm anh hùng vô địch ba dân bản địa anh hùng đại quân đang ở đối với các ngươi triển khai sàn giết thứ tư tháng là long tộc tri nguyện trong thành trì cùng giã ngoại long tộc xào huyện đổi mới long tộc sinh vật số lượng đem tăng lên trăm phần trăm lôi khắc thu đến tin tức này nhìn lấy các người chơi hiện tại sống sót số lượng lần này vậy mà hạ thấp tháng trước một phần ba cũng chưa tới xem ra anh hùng vô địch tam thế giới dân bản địa những cái kia anh hùng đ o á n chừng bắt đầu báo đoàn cũng may hắn mộ viên chủ thành là ở nơi này cực đại đồ nhất nơi hẻo lánh chỗ bất quá bị anh hùng vô địch dân bản địa những cái kia anh hùng phát hiện cũng chỉ là thời gian vấn đề sớm hay mượn đến lúc đó khắc nên đón tuyệt đối là trong hệ dỗ đông đảo anh hùng mang theo trọng binh giống như là thủy chiều công kích mánh liệt lôi khác bắt đầu là bản thân có thể còn sống hay không khổ não trong tay có thể đem ra được hơn một vạn khô lâu binh nếu như đối mặt như là gian lận một dạng tồn tại dân bản địa anh hùng cái k i a dùng cửa lâu đài tích lũy binh lực biện pháp căn bản không đáng chú ý lôi khác lập tức triệu tập ra chủ thành cùng tất cả mộ viên thành tất cả binh lực hồi chủ thành thăng cấp đến cao cấp nhất sau lôi khác mang theo trọng binh đi trước bản thân chủ thành ma pháp giếng vị trí hụ chạy bảo vệ nhân tộc thần tiện thủ sau lôi khác bổ sung đầy ma lực thông qua đơn hướng truyền tống môn đi đến địa đồ trung tâm nhất đảo nhỏ long thành lôi k h ắ c chuẩn bị đánh một lần long thành nhìn xem có thể hay không đạt được có thể làm cho thực lực của hắn tăng lên bảo vật không nếu là tuần này lần nữa không đánh long thành đoán chừng mình cũng không có cơ hội tiến đánh long thành tháng này là long tộc c h i nguyện mỗi tuần bên trong tòa long thành long số lượng cũng sẽ tăng thêm hiện tại lôi k h ắ c dùng hỏa nhãn kim tinh nhìn xuống bên trong có gần sáu trăm đầu dòng đâu nếu là đến cuối tháng đoán chừng có thể có một ngàn cái sau này mình còn muốn đánh đều đánh không lại mang theo tập kết mười một cái mộ viên thành binh lực vong linh đại quân lôi khác trực tiếp sử dụng lần nguyên môn kỹ năng bay đến long thành một h ẩ u đến tiết kiệm thời gian dù sao long thành là cấm ma pháp tồn tại địa khu trở ra cũng không dùng đến ma pháp chỉ có thể n g à h k h á n g giữ lại quá nhiều m a pháp cũng vô dụng lôi khắc vong linh đại quân sau đó cùng long thành bắt đầu hắc long lục long hoàng kim long hồng long cắt c h ạ m tại long thành bốn cái trong góc lôi khắc mang theo vong linh đại quân đứng ở long thành vị trí trung tâm nhất lần chiến đấu này thương vong tránh không được lôi khắc khống chế hắn hơn ba trăm đầu c ố t long công kích trước một trăm năm mươi chỉ hồng long cũng may khô lâu binh sau đó cũng xuất hiện tiên cơ để lôi khắc có thể giảm bớt chút tổn thất hơn một vạn k ô lâu binh trực tiếp đi nhanh đến một trăm năm mươi chỉ hắc long trước một dao chém đi xuống hơn p h â n nửa h á c long trực tiếp đã chết h á c long phản kích sau mấy trăm khô lâu binh bỏ mình để lôi khắc có chút đau lòng lần này khô lâu binh đã chết nhưng không có tụ linh kỹ thuật phục sinh cũng may khô lâu binh ra sức xuất hiện một lần phản kích trực tiếp chém chết tất cả h á c long sau đó lục long hoàng kim long hồng long đánh tới lôi khắc vòng linh bộ đội mấy trăm g i ò n g bi liền phản kích đều không có trực tiếp bị xuống đất ă n t o i rồi chương hai trăm mười tám tận thế chi nhận thêm biện khô lâu ba chương hai trăm mười tám tận thế chi nhận thêm b i ể n khô lâu ba ưu linh tại vòng thứ nhất trong công kích cũng tổn thất hơn phần nửa vòng thứ hai phản kích bắt đầu hắc kỵ sĩ、si、đối kháng lục long đáng tiếc hắc kỵ sĩ、si、chạm mã đao không có chém g ra phờ lội khắc cốt long bộ đội trực tiếp diệt hồng long nhưng là tổn thất hơn mười đầu cốt long hơn vạn khô l â u binh đi đến kim long trước mặt một đao trụ diệt kim long một trận công kích long thành kết thúc chiến đấu lôi khắc tính một chút hạn chế ít tổn thất năm cái thành trì một tuần lễ binh chủng sau đó chỉ bổ sung đến chút khô l â u binh cũng may kết xử kinh nghiệm sau đó đến rồi để lôi khắc thăng liền năm cấp còn có trăm vạn kim tệ cùng đông đảo tài nguyên ban thưởng đồng thời lôi khắc cũng thu được bên trong tòa long thành một đồng trang bị cùng bảo vật chúc mừng tờ lễ số hai tôn giả lãnh chú một trăm cái may mắn còn sống sót hắc long m u ố n hướng ngươi thần phục có tiếp nhận hay không này hắc long thu nhập bộ đội giọng nói điện tử vang lên tiếp nhận dù sao hiện tại dòm bi binh chủng đã bị đánh không có lôi khác nghĩ đến vừa vặn dùng bản thân anh hùng cái này mang binh ngăn chứa thu cái này một trăm cái hắc long đây chính là miễn dịch phép thuật cấp năm hắc long mạnh nhất thất cấp binh chủng một trong lôi khác trung kỳ liền chuẩn bị dựa vào bọn họ vượt qua đang chuẩn bị xem xét điểm nhẹ thu hoạch được bảo vật thời điểm lôi khác phát hiện cái này được thắp sáng long đạo đơn hạng truyền thống môn lối đi ra chuyển đưa tới dẫn đầu ba trăm Con đại thiên sứ thành bảo nhân tộc đồng thời anh hùng này mang theo binh lực nhiều do người cấp năm phía dưới binh chủng cơ hồ đều là ngàn tên trở lên anh hùng này vẫn là dân bản địa lôi khác lập tức sử dụng cửa lâu đài trở về vong linh chủ thành thoát đi lôi khác hiện tại bộ đội chủ lực đều chưa chắc có thể đánh thắng cái này nhân tộc đại quân bố con mẹ nó anh hùng vô địch dân bản địa khẳng định ăn gian dùng cửa lâu đài bay hướng đông đảo thành chỉ còn cùng hưởng tài nguyên binh lực nếu không làm sao có thể tháng thứ tư liền có được ba trăm đại thiên sứ lôi khác trong lòng tức giận mắng lôi khác trở lại hắn vong linh tộc chủ thành bắt đầu tra xét lần này tiến đánh long thành sau thu hoạch bảo vật sức sống thánh bình tất cả binh sĩ sinh mệnh lực ba lôi khác nhìn thấy bảo vật này sau cảm giác chết đi những binh lính kia không có phí công hấp thu hỏa lực này thánh bình đối với hắn biển khô lâu tác dụng quá lớn có thể gia tăng mấy vạn điểm sinh mệnh tận thế chi nhận không đổ bộ lực công kích lực phòng ngự lực lượng tất cả thêm ba chi thức thêm sáu có thể sử dụng cao cấp tận thế thẩm phán ma pháp đồng thời phe mình sẽ không nhận tận thế thẩm phán ma pháp tổn thương hỏa hệ ma pháp cầu đề cao hỏa hệ ma pháp t ổ thương lôi khác sau đó phát hiện lần này đánh giết long thành sau t cuối h cùng biểu hiện bản thân tận thế thẩm phán quần công ma pháp một lần lực sát thương đạt tới hai vạn điểm tải hữu hai vạn điểm một cái thất cấp đại thiên sứ mới có hai trăm năm mươi điểm cơ hội một lần kỹ năng liền có thể giết chết tám mươi con đại thiên sứ hơn nữa còn là đối với địch phương tất cả binh lực toàn bộ tổn thương dưới tình huống có tận thế chi nhận bản thân phe mình bộ đội không nhận tận thế thẩm phán ma pháp công kích lôi khác lập tức dùng tài nguyên cùng kim ế tệ đem chiếm lĩnh mấy cái kia địa hạ thành có thể thăng cấp đi ra hồng long thành trị đều thăng cấp sau đó dùng cửa lâu đài đi một vòng mang theo thăng cấp làm hát long lôi khác một lần nữa tập kết binh lực chuẩn bị đi đánh trên đảo cái kia mang theo ba trăm đại thiên sứ thành bảo thế lực nhân tộc dân bản địa anh hùng lôi khác dùng chức lần nguyên môn truyền đến ma pháp bên giếng khôi phục ma pháp sau xuyên việt đơn hướng truyền tống môn lần nữa dùng lần nguyên môn đi tới mới vừa tới cái này long đ còn tại đi bộ t h à như bảo bên nhân tộc anh hùng bên cạnh. Trực tiếp khai chiến. Lôi đi lên không khách khí, trực tiếp phát động tận phán năng. n khai khắc khách khí, phát thế thẩm tộc Trực tiếp trực tiếp Tại Lôi đi kỹ là m ặ t nhật lưu tinh m ư a một dạng rơi xuống toàn bộ chiến đấu trường công kích đến thoạt nhìn m ộ ư ơ i phần h ù n mỹ tràn đầy thị giác hiệu quả ba trăm đại thiên sứ ở dưới tận thế thẩm phán trực tiếp tử thương hơn tám mươi con đối phương nhân tộc bộ đội cái k h á c binh chủng cũng đều thương vong t r ừ n g phân nửa lôi khắc trực tiếp lựa chọn phòng ngự hắn hiện tại ma pháp rõ ràng cương đại không tuyển chọn tiến công thi vu cho đối phương viễn trình đại pháp sư cùng hắn p ụ cận binh chủng đến rồi lần phạm vi nhỏ vào chùm công kích cái này dân bản địa anh hùng lập tức cho tất cả binh sĩ lên phong hệ di động gia tốc hướng lôi khắc bộ đội di chuyển nhanh chóng tới cũng may đại thiên sứ một vòng này không có lựa chọn công kích mà là bay đến khô lâu binh nơi đó nhấc lên trong tay thần kiếm bổ về phía lôi khắc hơn vạn khô lâu binh hai trăm hai mươi chỉ đại thiên sứ một cái công kích liền rết rơi mất lôi khắc chừng một ngàn khô lâu binh đối phương anh hùng lực công kích thuộc tính cũng rất cao cũng may khô lâu binh trở tay công kích một lần lại giết chết hơn một trăm con đại thiên sứ sau đó lôi k ắ c khô lâu binh lại nhận lấy đại pháp sư công kích từ xa bị giết chết hơn một trăm cái dân bản địa anh hùng Cũng p h á t h i c khô lâu binh là lôi khắc bộ đội bên trong nhân vật nguy hiểm nhất chuẩn bị mải rơi lôi khắc b i ể n khô lâu lôi k h ắ c sau đó lần nữa phát động tận thế thẩm phán đám này công kỹ năng dân bản địa bộ đội liên tục chịu bốn vạn điểm tổn thương đại bộ phận binh chủng trị còn lại có chút ít còn sống cốt long cùng hắc long lần này cũng gia nhập chiến đấu trực tiếp long tức giết chết còn sót lại đại thiên sứ lôi k h ắ c khô lâu binh lần nữa bị vây công đoán chừng dân bản địa người chơi cũng cảm giác không chạy khỏi lần này tất thua dưới tình huống muốn nhiều giết chất chút khô lâu binh làm tốt sau này anh hùng đồng đội thu hoạch được chút ưu thế kết thúc chiến đấu lôi khắc á n cùng hạ h l vừa được tự lượng điểm kinh nghiệm cùng một chút bảo vật đồng thời bởi vì chiêu hồn thuật nguyên nhân cùng đánh giết nhân tộc bộ đội số lượng đông đảo nhân tố khô lâu binh tăng lên mấy ngàn các người dù cho dùng cửa lâu đài gian lận góp nhặt binh lực cũng đánh không lại ta lôi khác phát hiện cái này tận thế thẩm phán phối hợp khô lâu binh cùng cốt long phương pháp có thể thực hiện sau lập tức sử dụng cửa lâu đài bay trở về địa hạ thành khôi phục ma lực thứ tư tháng lôi khác bắt đầu ở trong địa hạ thành tiến hành r ấ t chóc tận thế thẩm phán tăng thêm tận thế chi nhận tăng thêm hỏa hệ ma pháp cầu cùng biện khô lâu lại dùng bên trên tụ linh kỹ thuật lần lượt chiến đấu thắng lợi cơ h ồ một hai cái tận thế thẩm phán liền có thể giải quyết phần lớn chiến đấu lôi khác khô lâu binh bắt đầu tăng vọt tại tháng thứ tư mặt thời điểm lôi khác đã bắt đầu gặp được có cấm ma pháp cầu dân bản địa anh hùng hẳn là những cái này dân bản địa anh hùng phát hiện lôi khác ma pháp lợ thứ a o hai thời i g định, lấy được cấm ma Pháp cầu bảo vật sau, mới xuống cùng đất hạ lôi khắc trong tay hắc long cùng vòng linh số lượng còn có thể lần nữa gia tăng mặc dù hơn năm mươi cái thành trì so ra kém anh hùng vô địch dân bản địa anh hùng lôi khắc hiện tại bốn hạng thuộc tính đã trải qua cao khủng bố đồng thời đông đảo kỹ năng đều đạt đến cao cấp lôi khác biết hiện tại hắn ngay tại theo thời gian thi chạy muốn tại anh hùng vô địch dân bản địa đám kia biết an gian anh hùng những cái kia trải rộng các nơi trên thế giới có mấy trăm cái thành trì anh hùng thống nhất hoàn thành tập kết binh lực trước đó mình nhất định muốn chiếm lĩnh phần lớn mộ viên thành cùng địa hạ thành mới có thể có lực đánh một trận không phải cuối cùng bản thân chỉ có thể đông đoá tây tàng thứ năm tháng tuần thứ nhất thứ hai ôn dịch c h i nguyện sân thi đấu loa phóng thanh nhâm vang lên lần nữa những người may mắn còn sống sót các ngươi còn có thể sống bao lâu đối mặt anh hùng vô địch dân bản địa truy sát tư vị như thế nào đi qua bốn tháng chiến đấu vật khí không tốt chiến thuật đều đã chết hiện có công việc người chơi nhân số 44. anh hùng vô địch ba dân bản địa anh hùng đại quân đã trải qua mở ra đi săn lưới lớn tới bắt các người chạy nhanh lên lại chạy nhanh lên đi thứ năm tháng là ôn dịch trong thành trì cùng g i ã ngoại xào huyện đem không đổi mới binh chủng lôi khắc nghe lấy thứ năm tháng bắt đầu sân thi đấu nhắc nhở quảng bá từ ban đầu hơn ba người tiến vào người chơi đ o à n đội vậy mà chỉ còn lại có bốn mươi bốn g ư ờ i dạng này tính đến bây giờ đang ở anh hùng vô địch dân bản địa trong tay thành trì khả năng có ba tòa cựu đại chủng tộc chia đều một chút một chủng tộc đại khái ba trăm cái thành trì tả hữu cũng may tháng này là ôn dịch c h i nguyệt không có đổi mới tân binh cho lôi khắc chút thời gian đi phản kích anh hùng vô địch dân bản địa thế lực không phải lôi khắc cũng không biết hắn có thể hay không đẩy xuống đi lôi khắc xem như mộ viên thành anh hùng có ưu thế tồn tại tại c h i ê u hồn thuận dưới chỉ cần hắn chiến đấu không ngừng biển khô lâu số lượng liền có thể gia tăng cái này ôn dịch c h i nguyệt tất cả thành không đổi mới binh sĩ đối với lôi khắc loại này có được thành trì số lượng hay là số ít đơn thể anh hùng mà nói coi như mười phần hữu lực lôi khắc lập tức đem trước đó trong thành trì cấp thất binh đều triệu hắn đi ra sau đó dùng cửa lâu đài đi một vòng mang về mộ viên chủ thành chuyển hóa thành khô lô binh lôi k h ắ c nghỉ ngơi một ngày bổ sung ma lực sau bắt đầu đi dưới mặt đất tiếp tục hướng chỗ c ả n g sâu săn giết người chơi cùng dân bản địa anh hùng chương hai trăm mười chín quỷ vương áo choàng triệu hoàn thi vô đại quân một chương hai trăm mười chín quỷ vương áo choàng triệu hoàn thi vô đại quân một anh hùng vô địch ba trong sân đấu tháng thứ năm ôn dịch tri nguyện tuần thứ nhất thứ ba lôi k h ắ c tiếp tục tại dưới mặt đất du đãng so với mặt đất những cái t i a anh hùng tầm mắt rộng lớn địa đồ dưới mặt đất đối với lôi khắc loại này có được hỏa nhãn kim tình kỹ năng anh hùng mà nói tương đương với tự mang di động tháp quan sát anh hùng mà nói càng thêm dễ dàng mở rộng địa đồ cùng an toàn. lôi khắc mỗi ngày đi tới thời điểm t ậ n lực dùng lần nguyên môn di động chiếm linh trí ít một cái dưới đất thành trì nếu như gặp phải hắn có thành trì sẽ bị công kích tình huống sẽ dùng cửa lâu đài di động trở về thủ vệ tháng thứ năm ba vị trí đầu tuần lôi khắc nói khống chế thành trì số lượng cao nhất thời điểm đã đạt đến tám mươi cái bất quá muốn khống chế nữa càng nhiều thành trì l ợ i nói lôi khắc lại phát hiện hắn có chút phân thân vô lực hắn chiếm linh sau thật nhiều dưới đất nhiều thành trì cùng lúc đối mặt anh hùng vô địch dân bản địa anh hùng mang binh đến công kích vừa mới bắt đầu có linh tinh mấy cái may mắn còn sống sót người chờ công kích lôi k h á c chỉ có thể bất đắc dĩ lựa chọn chỉ ưu tiên thủ vệ có lợi địa hình thành trì cũng may cái này trong sân đấu lúc chiến đấu thiết lập đặc thù mặc dù anh hùng ở giữa mang binh thời gian chiến đấu rất dài nhưng là đối với anh hùng vô địch sân thi đấu tiêu hao thời gian cơ hội là một giây không đến liền trong nháy mắt kết thúc không phải lôi khắc cái này một cái anh hùng muốn giữ vững đông đảo thành căn bản không có khả năng dù cho d ạ n g này lôi khắc cuối cùng chỉ để lại sáu mươi tòa thành trì bởi vì hắn còn muốn bổ sung tiêu hao mp mới có thể chiến đấu khởi động cửa lâu đài hoặc lần nguyên môn kỹ năng đ ề u cần tiêu hao ma lực lôi khắc không thể mỗi ngày đều không hạn chế đi chiến đấu di động. tại tháng thứ năm tuần thứ tư thứ hai lôi khắc về tới trên mặt đất bản thân mới bắt đầu mộ viên trong chủ thành dù n g lần nguyên môn kỹ năng bay thẳng đến hắn lãnh địa tường thành bên ngoài lôi khắc không có đi công kích bên tường thành giới cái kia đã trải qua tăng tới hơn một trăm con cao cấp người khổng lồ titan lựa chọn khiến cái này người khổng lồ titan giúp hắn thủ vệ biên giới đến lúc đó địch nhân tiến cùng đến, đến rồi coi như đánh không lại quân địch anh hùng cũng có thể dự cảnh xuống lôi khắc bay qua sau mới phát hiện hắn vị trí mộ viên thành vậy mà tại một cái đảo nhỏ nhất trong góc s ắ c thực nói là ở nơi này anh hùng vô địch ba cực lớn bản đồ nhất dưới góc phải vị trí một cái đảo nhỏ bên trên tới gần biên giới vách núi một bên h ã n mộ viên thành bốn phía chỉ có người khổng lồ t i tan vị trí thông đạo tưởng thành chỗ là một cái cửa ra còn lại vị trí đều bị trên đảo núi cao vách đá chặn lại không thông qua được bất quá hòn đảo nhỏ này bên trên không chỉ có lôi khắc một thành trì tại đảo nhỏ núi cao cao chót v ó t mặt khắc một bên cùng đảo nhỏ bên mở, còn có mấy mười tòa người chơi chiếm lĩnh thành trì hơn nữa còn là thuần một sắc nguyên tố thành những cái kia còn may mắn còn sống sót vũ trụ sân thi đấu người chơi lôi khác đoán chừng đại bộ phận đều ở hòn đảo nhỏ này phía trên nguyên tố trong thành vậy mà xuất hiện t h u ầ n một sắc nguyên tố thành cũng đều tại trên đảo nhỏ đem mình mộ viên thành bao khỏa tại tận cùng bên trong nhất không biết là bản thân may mắn hay là không may mắn lôi khác cảm thán lập tức sử dụng cửa lâu đài truyền t ố n g về mộ viên trụ thành miễn cho bị phát hiện nguyên tố thành viễn trình binh trùng quá nhiều hơn nữa mấy chục cái nguyên tố thành tích toàn bốn tháng binh lực lôi khác họa nhãn kim tinh kỹ năng nhìn thấy một cái người chơi anh hùng lãnh đạo quân đội số lượng đã trải qua kinh khủng cùng hắn đều không muốn lên hạ đương nhiên đây không tính là cái tiêu biến thái biển khô lâu dưới tình huống nguyên tố tộc binh có trồng giường sưởi cao hỏa nguyên tố cùng h ỏ a phượng hoàng các loại còn có một cặp viễn trình binh chủng lôi khác nghĩ đến dù cho khai chiến đoán chừng cũng là một trận á c chiến đồng thời hiện tại những nguyên tố này thành người chơi cho mình bảo vệ đảo nhỏ mặt đất bên ngoài còn có thể ngăn cản đại bộ phận anh hùng vô địch dân bản địa anh hùng quân đội công kích hay là trước giữ lại những cái này người chơi đi sau đó mấy ngày lôi khác bận rộn dưới đất hắn đông đảo thành trì xuyên việt bên trong không còn k h u ế c trương địa đồ lánh đ i ệ lôi khác chuyên m hoặc thủ vệ bản thân thành trì lôi k h ắ c đánh xong một chỗ thu được chiêu hồn thuật kỹ có thể có được khô lâu binh ban thường sau liền trực tiếp dùng cửa lâu đài hoặc lần nguyên môn xuyên việt rời đi cũng may lôi k h ắ c thuộc tính giá trị cao còn có đông đảo tăng lên mv bảo vật mới có thể c h è o c h ố n g hắn loại này du kích hình thức chiến đấu tháng thứ năm ngày cuối cùng lôi k h ắ c khô lâu binh đã đạt đến kinh khủng mười ba vật nhiều lôi k h ắ c mới vừa cảm giác hắn có hy vọng rất lớn có thể thu được thắng lợi sau cùng lúc lại thông qua thắp sáng địa hạ thành địa đồ thấy được một cái mộ viên dân bản địa anh hùng cài dẹ thụy cái này có được khô lâu năng khiếu khô lâu vương tự lôi khắc đang dùng h ỏ a nhãn kim tình kỹ năng xem xét cái này khô lâu vương chết số lượng binh lính sau kinh ngạc đều không ngậm m i ệ n g nổi cái này khô lâu vương tử cái rẽ thụy vậy mà có được mười lăm vạn khô lâu binh còn có đông đảo c ố t lòng cương thi thi vụ hắc kỵ sĩ vẳng cùng u linh đại bộ phận binh chủng số lượng là lôi khắc một năm lần tả hữu mỗi loại binh chủng số lượng đều so lôi khắc đều nhiều hơn gian lận a ngươi chính là dân bản địa cũng không thể làm như vậy tại a lúc này mới tháng thứ năm ngươi đây là đem trên bản đồ hiện hữu hơn hai trăm cái vong linh thành binh đều góp nhặt đến đây a lôi khắc nhìn lấy cái này mộ viên tộc dân bản địa anh hùng khô lâu vương t ử sau cảm giác nguy cơ đến rồi cái này khô lâu vương t ử còn tại dùng lần nguyên môn giới đất di động tới chỉ một ngày thời gian liền chiếm lĩnh lôi khắc hai tòa thành trì đồng thời di động phương hướng trực chỉ lôi khắc vị trí mộ viên bên giới chủ thành phương dưới mặt đất lôi vào tại lôi khắc u buồn cùng lo lắng bên trong anh hùng vô địch tháng thứ năm kết thúc tháng thứ sáu thứ hai bắt đầu bội thu c h i nguyện sân thi đấu loa phóng thanh â m vang lên lần nữa các người chơi các ngươi lại còn, còn sống thực sự là sinh mệnh lực c ư n g ngạnh đi qua năm tháng chiến đấu sống sót người chơi có thể trở thành may mắn linh vật hiện có công việc người chơi nhân số 31. anh hùng vô địch sân thi đấu đệ lục tháng đội thu chi nguyệt tất cả vật tư cùng k i m tệ sản lượng tăng gấp đôi ấm áp nhắc nhở anh hùng vô địch ba dân bản địa anh hùng cựu đại chủng tộc đã trải qua tập kết song thảo phạt người xâm nhập quân đoàn tại nhân tộc cá lạ vị này có được thánh linh bảo vệ dưới sự hướng dẫn bắt đầu địa truy quét người chơi linh vật nhóm các ngươi nhất định phải ẩn t ă n g tốt tuyệt đối đ ừ n g bại lộ lôi khắc nghe lấy tin tức này hiện tại hắn có thể làm cũng chỉ có thể là sử dụng cửa lâu đài dùng hai ngày thời gian nhanh chóng đem hắn tất cả chiếm linh trong thành trị mộ viên tộc binh lực hắc lòng hồng lòng cùng cấp th lại tiễn hồi căn cứ chính thăng cấp đem cấp thấp không mộ viên binh chủng trực tiếp chuyển hóa làm khô lâu binh hai ngày sau khi kết thúc lôi khắc nhìn vị khô lâu vương tử lại tại dưới mặt đất chiếm lĩnh hắn ba cái thành trì dựa theo khô lâu vương chết lần nguyên môn tốc độ đi tới lôi khắc tính toán làm nhiều hai tuần tả hữu khô lâu vương tử là có thể đem d ư ớ i hắn thành đại bộ phận thành trì đều công hãm còn có thể tìm tới h ắ n cái này trên mặt đất chủ thành lối vào hơn nữa lôi khắc còn phát hiện khô lâu vương tử anh hùng này sau lưng vậy mà lại xuất hiện mấy cái mộ viên tộc anh hùng những cái này mộ viên anh hùng đều mang rất nhiều binh không ngừng xuất hiện ở khô lâu vương tử vị trí thành Chật lôi lên là trong thành là hơn rời trì đi. đó đ Sau ra n g đảo mộ v ê khắc phát hiện phương pháp kia sau cảm giác thời gian kéo càng lâu hắn càng chơi không lại khô lâu vương tử dù sao khô lâu vương tử sau lưng thế nhưng là có chừng ba trăm mộ viên thành đang ủng hộ binh lực còn có một đống lớn mộ viên anh hùng đang cho hắn đưa binh đây lôi khác bản thân chỉ là một người cô đơn anh hùng có mộ viên loại thành trì còn đang không ngừng bị chiếm lĩnh lôi khác cũng có tâm đi đánh lén bất quá khô lâu vương tử khống chế di động khoảng cách rất tốt hắn cũng có được lần nguyên môn kỹ năng lôi khác nếu làm mạo hiểm đi đánh lén những cái kia cho khô lâu vương tử bổ binh thành khả năng chiếm lĩnh sau có rất lớn tỷ lệ bị khô lâu vương tử ngăn ở thành bên trong đây được rồi bản thân tiếp tục tại địa hạ thành bây giờ khu vực an toàn đánh giết ra quái do xét phần mộ tiến hành chiến đấu đi đem mình khô lâu binh cực ít thành nhiều. chân mũi cũng là thịt chờ khô lâu vương sắp tới tới đất bên trên sau không được bản thân liền bay đến nguyên tố trong thành liều mạng vật khí dù sao kéo tới cái cuối cùng chết chính là thắng lợi lôi khác nghi đến sử dụng cửa lâu đài bay hướng rời xa khô lâu vương chết dưới mặt đất hắn chiếm l ĩ n h thành trì đem trước đó cái kia chút không có thời gian đi qua g i ã ngoại huấn luyện khoan thuyền g i ã quái điểm tụ tập nghĩa địa, địa đều đi một lần dạng n à y một vòng bao nhiêu cầm trở về chút khô lâu binh còn có thể gia tăng chút công kích cùng phòng n g thuộc t n h tại đệ lục tháng tuần thứ hai thứ ba lôi khác tại hạ một cái dưới đất phần mộ di tích đi d vàng hải cùng n ũ linh sau vậy mà thu được một cái bảo vật từ thân giày chiêu hồn thuật 15%. sau đó lôi khác còn được đến một cái tiếng nhắc nhở âm chúc mừng tờ l ệ ơ số hai tôn giả tập hợp đủ vong linh hộ thân phủ chiêu hồn thuật 5%. ă m m vàng hải áo choàng chiêu hồn thuật 10%. t ừ thân giày chiêu hồn thuật 15%. ờ l ba loại tập hợp đủ tổ hợp bảo vật vàng hải vương áo choàng trang bị bên trên vàng hải vương áo choàng chiến đấu thắng lợi sau có thể sắp chết v o n g bộ đội tỷ lệ nhất định chuyển hóa thành tử vòng của mình bộ đội điều kiện tiên quyết là lính của ngươi không có đầy vị ủy vương áo choàng anh hùng chiêu hồn năng lực ba mươi đồng thời theo anh hùng chiêu hồn thuật đẳng cấp quyết định sau khi chiến đấu kết thúc sinh thành binh chủng làm không có chiêu hồn thuật lúc triệu tử vong bộ đội là khô lâu bình trường hai trăm m ư ơ i chín quỷ vương áo tràng triệu hoán thi v u đại quân hai chương hai trăm m ư ơ i chín quỷ vương áo tràng triệu hoán thi v u đại quân hai làm chiêu hồn thuật sơ cấp lúc triệu tử vong bộ đội là giòm bi làm chiêu hồn thuật trung cấp lúc triệu tử vong bộ đội là ưu linh làm chiêu hồn thuật cao cấp lúc triệu tử vong bộ đội là thi vu lôi khắc ngạc nhiên nhìn lấy cái này hắn mới vừa tổ hợp đối với mộ viên tộc mà nói so thần khí đều cường đại quỷ vương áo tràng không nghĩ tới ở cái này cực lớn trong địa đồ bản thân trong thành trì bảo vật cửa hàng đều là chống không b á i trí dưới tình huống hắn vậy mà có thể may mắn tập hợp đủ quỷ vương áo choàng cái này đại sắc khí lôi khác nhìn nhìn bộ đội của mình trực tiếp t h á o xuống hắc long bộ đội đem trong bộ đội thay thế lên đi dòm bi dù sao hắc long số lượng đi qua nhiều lần như vậy chiến đấu đã không phải là đặc biệt nhiều nhưng là dòm bi bởi vì chính mình mấy chục cái mộ viên thành đệ giành đến còn có sơ cấp ngoại giao thuật ở bên ngoài thu hơn mười đại đội dòm bi hiện tại số lượng cũng biến thành khả quan lôi khác may mắn bản thân chia hồn thuật là cao cấp dạng này một trận chiến đấu thắng lợi sau là hắn có thể trực tiếp triệu hắn đến thi vu mà không phải cho khô lâu binh có vạm bại vương áo choàng lôi khác chuẩn bị đối với anh hùng vô địch ba dân bản địa khô lâu vương tử xuất thủ hiện tại hắn đã có sức đánh một trận lôi khác dùng hỏa nhãn kim tinh kỹ năng nhìn lấy địa đồ một nhóm mới cho khô lâu vương tử đưa binh bộ đội đã trải qua tập kết ba trăm cái mộ viên thành trì hai tuần tải hữu mộ viên trong thành trì đồng thời cái này trong lòng đất hình tòa này chữ bị mộ viên quỷ tộc hai tuần binh lực thành niên phía trên còn có cái lôi khác chiếm lĩnh ẩn nút thành nhỏ tập ò a t h à kích tòa này đồn hai tuần bộ viên tộc binh lính thành bên trong có gần hai vạn khô lâu binh hơn năm trăm linh cái cốt long cùng một đống lớn bộ viên tộc binh chúng khác thủ vệ anh hùng còn không mạnh Bản quan diệt sát này đóng quân hảo à n khô lâu vương tử mới vừa dùng lần nguyên môn di động lại cách xa chút tòa này đóng quân thành sau lôi khác lập tức sử dụng lần nguyên môn trực tiếp truyền tống đến tòa này mộ viên quỷ tộc tại đóng quân thành trì cửa chính lôi khác lập tức lựa chọn mang binh khai chiến công thành chiến tranh bắt đầu tận thế thẩm phán lôi khác phát hiện trong thành trì cái kia quỷ tộc tiểu anh hùng không có cấm ma pháp cầu sau nhanh vòng thứ nhất liền phát động hắn quần công ma pháp kỹ năng một vòng như là tận thế một dạng hỏa diễm công kích đến trong thành quân địch quỷ tộc binh sĩ thương vong một phần sáu tả h ư u phe địch c ố t long trực tiếp xông đi ra nhưng sau đó liền bị lôi khác kinh khủng một trăm bốn mươi ngàn khô lâu binh một đao chém chết vàng bắt cùng u linh cũng bắt đầu bay ra khỏi thành đến thủ vệ này dân bản địa anh hùng hắn không nghĩ tới còn có s â m lấn anh hùng vậy mà có thể đột nhiên ra hiện tại bọn hắn thảm thức đẩy tới hậu phương đến công kích hắn tòa này đón g quân thành cái này dân bản địa anh hùng cũng biết ma pháp bên trên ngăn cản không nổi lối khắc muốn tiêu diệt chút lôi khắc khô lâu số lượng để cho sau đó chạy tới khô lâu vương tử đại quân có thể trực tiếp diệt lối khắc liên tục bốn vòng tận thế thẩm phán dưới tòa lâu đài này bên trong chỉ còn lại có ít đến thương cảm địch quân binh chủng lôi khắc bắt đầu sử dụng tụ linh kỹ thuật nhanh chóng phục sinh bộ đội mình không còn chiến đấu bất quá cái này tướng lãnh thủ thành cũng biết chờ đợi lôi khắc biết khôi phục càng nhiều hắn trực tiếp phái ra còn sống bộ đội đi tự sát tính công kích đều xông ra thành đến liền thi vu đều lao ra ngoài chuẩn bị ưu tiên công kích lôi khắc bộ đội để lôi khắc bộ đội bị động phản kích dưới kết thúc trận chiến đấu này lôi khắc bên cạnh điều động binh lính của mình tận lực rời xa bên cạnh sử dụng tụ linh kỳ thuật khôi phục thương vong binh sĩ liên tục khôi phục bốn vòng sau phe địch một tên sau cùng hắc cám kỵ sĩ tại đụng một cái lôi khắc g i ò m bị sau bị phản kích ngã xuống kết thúc chiến đấu lôi khắc đều chưa kịp nhìn ban thưởng lập tức tiến vào nội thành sử dụng cửa lâu đài rời đi bay trở về hắn chủ thành một giây sau khâu lâu đi tới mới vừa bị lôi khắc tập kích chiếm lĩnh d ư ớ i thành k h ô lâu vương tử p h ẫ n nộ trực tiếp tiến vào cái thành trống không này bên trong lôi khắc bay trở về chủ thành sau mắt nhìn thu hoạch hắn thăng lên một cấp học được sơ cấp hàng hải thuật Quỷ vương áo choàng để hắn thông qua trận chiến đấu này thu được bốn thi vu tăng thêm lôi khắc vốn có một thi vu đã là năm thi vu lôi khắc nhìn xuống binh l ự c mình hiện tại khô lâu binh mười bốn vạn dọn bị ba ngàn ưu linh hai sáu ngàn vãng bại hai ngàn nơi xa thi vu năm ngàn h ắ cám kỵ sĩ một ngàn cốt long chín trăm năm mươi hòa nhãn kim tinh kỹ năng mở ra lôi k h ắ c nhìn xuống khô lâu vương chết binh lực hiện tại khô lâu binh 19 ờ vạn dọn bỉ bốn ngàn ưu linh 2 8 i t á ngàn vảng 2 3 i ba ngàn nơi x a thi vu 1 ộ t ngàn ha cám kỵ sĩ 1 1 t m ộ ngàn cốt long 1 ộ t ngàn lôi k h ắ c phát hiện đi qua bản thân nhiều hai tuần binh lực đồng thời tiêu diệt khô lâu vương sắp tới cho hắn tăng viện hai tuần binh lực sau đã trải qua cùng khô lâu vương chết binh lực so sánh không phải quá k h á c xa hơn nữa bản thân viễn trình binh c h ủ n g chiếm ưu thế lôi k h ắ c đoán chừng anh hùng vô địch dân bản địa anh hùng đi qua bản thân lần tập kích này bọn hắn đóng quân thành sau về sau đưa binh sẽ chờ đến phải tiếp nhận binh anh hùng trong thành mới có thể dùng cửa lâu đài mang tới bản thân còn muốn dạng này nhặt nhạnh chỗ tốt là không thể nào hiện tại đã là đệ lục tháng tuần thứ hai thứ ba lôi khác nghĩ đến không thể lại kéo tới tuần thứ ba k h ô lâu vương tử tại tuần thứ ba sau lại sẽ tiếp t h ụ lấy t r ư ờ n g ba trăm hậu phương mộ viên thành trì một tuần mới đổi mới binh lực trợ giúp sau đến lúc đó hắn cùng với k h ô lâu vương chết binh lực so sánh biết lần nữa bị kéo dài liên tuần này cùng k h ô lâu vương tử quyết đấu không thể chờ đợi thêm nữa hiện tại bản thân thành trì chiếm lĩnh số lượng càng ngày càng ít kéo dài thời gian càng dài đối với mình càng bất lợi lôi khác phân tích đợi một ngày. t h ô i phục đầy ma lực sau lôi k h ắ c trực tiếp ở nơi này đ ể lục tháng tuần thứ hai thứ tư sử dụng cửa lâu đài kỹ năng bay đến khô lâu vương tử sắp đến một tòa hắn chiếm lĩnh mộ viên nội thành bên trong tòa thành này trừ quốc hội bên ngoài cái k h ắ c thành bảo phòng hộ kiến trúc loại hình đều đã thăng cấp đến đẳng cấp cao nhất rất thích hợp lôi k h ắ c tác chiến lôi k h ắ c trong thành trở lấy khô lâu vương tử sau khi phát hiện quả nhiên dùng lần nguyên môn bay đến lôi k h ắ c vị trí cái này mộ viên trước cửa thành sợ lôi khác lại dùng cửa lâu đài chạy đi khô lâu vương tử lập tức bắt đầu công thành cùng khô lâu vương chết chiến đấu bắt đầu lôi khác thu hoạch được xương của hắn long tiên cơ công lôi k h ắ c kiểm tra một hồi cùng hắn đối chiến khô lâu vương tử thuộc tính lực lượng tiến công phòng ngự c h i thức thuộc tính vậy mà chỉ so với hắn thấp năm đến mười điểm t ả hữu lôi k h ắ c thuộc tính đều nhanh mắt cấp cái này khô lâu vương chết thuộc tính vậy mà cũng dị thường cao cũng may chi thức so lôi k h ắ c thấp mười điểm đồng thời khô lâu vương sắp tới trên đường trải qua mấy lần sử dụng lần nguyên môn truyền thống hao phí một số nhỏ mồ hôi khắc thử hạ bản thân sách ma pháp phát hiện khô lâu vương tử không có mang theo cấm ma pháp cầu xem ra cái này khô lâu vương tử hẳn là cũng có được cường đại ma pháp sát thương kỹ năng đoán chừng coi như so với chính mình tận thế thẩm phán yếu cũng sẽ không yếu quá nhiều loại kia khô lâu vương tử mới lựa chọn không cần cấm ma pháp cầu tận thế thẩm phán lôi khác không có k h á c h khí đi lên dựa vào tiên cơ tới trước một cái hiện tại lực sát thương lớn nhất ma pháp tận thế thẩm phán cái này trung cực quần công ma pháp kỹ năng lôi khác tự thân anh hùng có được tận thế chi nhận hiệu quả dưới lôi khác khống chế vong linh bộ đội miễn dịch cái này mà pháp công kích khô lâu vương chết bộ đội bắt đầu xuất hiện thương vong nhưng lôi khắc một lần tận thế thẩm phán chỉ tạo thành đối phương không đến một trăm cái cốt long cùng đông đảo lính q u e n tử vong lôi khắc sơ lược tính một chút coi như không cân nhắc khô lâu vương tử mang theo kinh khủng kiêm mười chín vạn khô lâu binh dưới tình huống hắn cũng phải một nghìn hai trăm mười ba hội hợp liên tục phong thích tận thế thẩm phán mới có thể g i ế t sạch cái này khô lâu vương chết bộ đội lôi khắc không biết khô lâu vương tử biết dùng mà pháp gì nhưng là lôi khắc trực tiếp phái ra bản thân tháng chín năm năm không còn cốt long bay đến ngoài thành khô lâu vương chết hai hơn ngàn u linh trước lôi khắc tiên cơ lựa chọn công kích du linh cốt long nhóm một hơi long tức phía dưới một nửa k h ô lâu vương chết l linh tự động đánh trả xuống lôi khắc cốt long cũng làm cho lôi khắc tổn thất hơn một trăm đầu cốt long cũng may lôi khắc cốt long lần này vậy mà dị thường ra sức lại mất hứng chừng mắt nhìn l linh sau phun ra miệng vừa hạ xuống k h ô lâu vương chết l linh lần này toàn bộ chế i n tử bất quá sau đó đến k h ô lâu vương t ử phát động kỹ năng ngự hỏa kỹ thuật ma pháp hiệu quả dùng phe mình đơn nhất bộ đội nhận hỏa hệ ma pháp tổn thương giảm xuống ba mươi một dùng phe mình đơn nhất bộ đội nhận hỏa hệ ma pháp tổn thương giảm xuống ba mươi một dùng phe mình đơn nhất bộ đội nhận hỏa hệ ma pháp tổn thương giảm xuống năm mươi phần trăm dùng phe mình tất cả bộ đội nhận hỏa hệ ma pháp tổn thương giảm xuống năm mươi phần trăm lôi khắc không nghĩ tới khâu lâu vương tử vậy mà cũng có cao cấp hỏa hệ ma pháp hắn vòng thứ nhất phát động không phải công kích pháp thuật mà là phòng ngự pháp thuật chuyên môn ngăn cản giảm xuống hỏa hệ tổn thương phòng ngự pháp thuật cái này ngự hỏa kỳ thuật dưới k h â lâu vương tử xuất linh tất cả vong linh bộ đội trên người đều mặc lên một cái vòng đỏ chống cự hỏa hệ ma pháp tổn thương được tăng cường thuộc về trực tiếp phế bỏ lôi c sau, sau đó lôi khắc thi vu khoảng cách gần phản kích chỉ giết khô lâu vương tử mấy chục cái cốt long thi vu khoảng cách gần công kích tổn thương vẫn là quá thấp cũng may khô lâu vương chết cốt long lần này không tiếp tục tiến hành phản kích khô lâu vương tử lại k h ô n g chế một ngàn hắc kỵ sĩ đội dùng lớn trả mã đao chặt một đao lôi khắc cốt long còn xuất hiện t ử v o n g chớ chú bờ uff lôi khắc cốt long lần nữa tiêu giảm khô lâu vương tử lại k h ô n g chế cái kia hơn mười bảy vạn khô lâu binh đi tới lôi khắc cốt long trước nhất kiếm cắt xuống đi lôi khắc tất cả cấp bảy bình cốt long liền t ử trận liền hoàn thủ cơ hội đều không có khô lâu vương chết vàng phải bắt đầu bay đến dưới thành lần kế tới hợp liền có thể bay gần thành lôi khắc cũng bắt đầu khống chế bản thân mười bốn vạn khô lâu binh cùng hắc kỵ sĩ giải quyết khô lâu vương tử bay đến hắn bên trong thành hơn chín trăm con cốt long để khô lâu vương tử cấp Lôi k h ắ chương lần nữa k ô n g chế thủ hạ hai vệ t trăm n thành g trì mười chín quỷ vương áo choàng triệu hoàn thi vô đại quân ba chương hai trăm mười chín quỷ vương áo choàng triệu hoàn thi vô đại quân ba quả nhiên k h ô lâu vương tử phát động lôi minh bạo đạn cấp năm đan công thổ hệ ma pháp trực tiếp đánh về phía lôi khắc thi vu một lần liền mang đi mấy trăm t h i vu sinh mệnh vậy mà so bình thường lôi minh bạo đạn công kích cao hơn rất nhiều khô lâu vương tử phải có thổ linh châu cái này có thể gia tăng thổ hệ ma pháp tổn thương cùng n g lực lôi khắc cảm thán cũng may ma pháp của hắn học cũng rất toàn bộ thổ hệ ma pháp cũng lên tới cao cấp ngự thổ k ỳ thuật lôi khắc học trước đó khô lâu vương tử phát động thổ hệ pháp thuật phòng ngự để cho mình tất cả bình sĩ thổ hệ ma kháng tăng lên chiến đấu kéo dài lôi khắc khống chế bản thân thi vu một cái công kích từ xa trực tiếp tiêu diệt phe địch thi vu sau đánh g ằ n g co bắt đầu khô lâu vương chết vàng ải xông vào lôi khắc trong thành trì tiêu diệt một bộ phận lôi khắc là thi vu sau liền bị lôi khắc cái tia hơn mười vạn khô lâu binh chém chết khô lâu vương chết xe bắn đá bắt đầu đầu nhập cự thạch công kích lôi khắc mộ viên tường thành tạm thời có tường thành bảo hộ khô lâu vương chết mười bảy vạn nhiều khô lâu binh còn vào không được cũng may khô lâu vương tử có thể bay đi cùng viễn trình binh chủng lần lượt bị lôi khắc tiêu diệt sau chỉ còn lại có khô lâu binh ha cám kỵ sĩ cùng dòng bi lôi khắc bên này mặc dù binh chủng chỉ cần hao tổn không có cốt long nhưng là số lượng hay là so khô lâu vương tử giảm rất nhiều cũng may lôi khắc có viễn trình thi vu ra sức bắt đầu lần lượt giết trừ khô lâu binh bên ngoài địch quân hắc ám kỵ sĩ khô lâu vương tử bắt đầu thả đổ máu h ò a vũ công kích lôi khắc thi vu cùng thủ vệ vắng ải lôi khắc lựa chọn ngày tháng dùng tụ linh kỳ thuật phục sinh thi vu cùng khô lâu vương tử so đấu ngoại hiệp sáu giới lôi khắc tường thành đại môn bị đập ra khô lâu vương chết khô lâu binh đã đi vào rồi cũng may bởi vì khoảng cách nguyên nhân khô lâu vương chết khô lâu binh chỉ xuất hiện ở cửa chính chỗ nhìn lấy còn thừa lại mười bảy vạn khô lâu binh cơ hồ có thể m i ễ sát lôi khắc trừ khô lâu binh cùng thi vu bên ngoài tùy ý một cái binh chủng. kính t ư ợ n g thuật lôi khắc thả ra trước đó một mực góp nhặt kính t ư ợ n g pháp thuật phục chế bản thân cái tia còn còn lại m ộ ư ơ i một vạn khô lâu binh lôi khắc hai đội khô lâu binh đi lên chặt m ộ ư ơ i bảy vạn khô lâu vương chết khô lâu binh lôi khắc lực công kích cùng lực phòng ngự thuộc tính đều so khô lâu vương tử anh hùng mạnh hơn một chút hai đao xuống dưới khô lâu vương chết khô lâu binh bị chặt rơi biến thành m ộ ư ơ i năm vạn còn đem khô lâu vương chết khô lâu binh ngăn ở tường thành n ư i cửa sau đó khô lâu vương tử anh hùng này muốn thả kỹ năng thời điểm lại phát hiện chính hắn vậy mà không có ma lực lôi khắc lộ ra tiêu dung hắn một mực trong bóng tối bảo hộ lấy bản thân không có để h u linh tham gia chiến đấu chính là vì hắn hữu linh binh chủng đặc hữu kỹ năng hút ma trong chiến đấu hấp thụ địch quân anh hùng ma lực đây cũng là lôi khắc đi lên sẽ dùng cốt long bay ra ngoài không có đệ nhất đòn công kích này thời điểm giết địch mới viễn trình thi vụ mà lựa chọn công kích khô lâu vương tử h u linh bộ đội nguyên nhân không có ma pháp khô lâu vương tử anh hùng này trừ chỉ huy tác chiến cùng cung cấp chiến đấu thuộc tính thêm tầng bên ngoài đã trở thành bài trí cũng may khô lâu vương tử lần này không chế hắn khô lâu binh phản kích thời điểm đánh trúng kính tượng không có đánh trúng lôi khắc chân thân khô lâu binh lôi khắc bắt đầu cho bản thân tất cả bộ đội tăng thêm hỏa hệ thị huyết ma pháp lôi khắc bộ đội lực công kích tăng cường hai tổ khô lâu binh bắt đầu ở tường thành chỗ cửa lớn đối với chặt bắt đầu lôi khắc khống chế thi vu lần lượt công kích bắt đầu tiêu diệt ngoài thành khô lâu vương chết hắc cám kỵ sĩ lần kế tới hợp bắt đầu lôi khắc trực tiếp cho tất cả bộ đội tăng thêm t h ổ hệ hộ thể t h ạ c h ra để khô lâu binh cùng bộ đội lực phòng ngự tăng cường hai cái tiếp cận mười vạn khô lâu binh ở cửa thành chỗ tiếp tục đối với chém lôi khắc trên tường thành ba cái tháp phòng ngự ba cái thi vu cũng đang dùng công kích từ xa đánh chết ngoài thành hắc á m kỵ sĩ cùng d ò n bi kính tự thuật lôi khắc lần nữa thả ra ma pháp kính tượng bản thân khô lâu binh hai đội khô lâu binh b ổ về phía khô lâu vương chết một đội số tụ hợp xuống tới khô lâu vương chết mười tám vạn khô lâu binh chỉ còn sót một vạn tà h ư u lôi k h ắ c lại còn còn lại sáu vạn khô lâu binh bởi vì lôi k h ắ c đã bắt đầu dùng tụ linh kỳ thuật khôi phục bản thân tử vong khô lâu binh ba hội họp sau khô lâu vương chết khô lâu binh triệt để bỏ mình lôi k h ắ c để cho mình dọn bi bộ đội ngăn cửa phòng thủ hắn tiếp tục dùng tụ linh kỳ thuật khôi phục tử vong khô lâu binh khô lâu vương tự biết hắn đã thua vì để cho lôi khắc cái này có rộng lượng mv anh hùng ít phục sinh chút khô lâu binh Hắn l ậ ba hội hôm sau lôi khắc không có em bê sau mới lần nữa đem khô lâu binh phái đi ra kết thúc trận chiến đấu này anh hùng vô địch dân bản địa anh hùng khô lâu vương tự ông hận nga xuống lôi khắc thắng liên tiếp cấp ba lần này đem học được cao cấp hàng hải thuật đồng thời lại một lần thu được đông đảo bảo vật lần chiến đấu này mặc dù để đỉnh cấp cốt long toàn diện nhưng là có ba năm cấp thấp thi vu đại quân lôi khác lập tức ở nơi này mộ viên thành đem ba cấp năm vạn cấp thấp thi vu tốn hao kim tệ trực tiếp thăng làm cao cấp thi vu dạng này lôi khắc thì có bốn vạn viễn trình thi vu đại quân có thể nói không kém gì mười ba vạn biện khô lâu tồn tại lôi khắc ở nơi này thành trì nghỉ ngơi một ngày cũng may dân bản địa anh hùng cách hắn thành này xa xôi không tiếp tục đến công kích để lôi khắc mv có thể khôi phục tại đệ lục tháng tuần thứ hai qua một nửa lúc lôi khắc bắt đầu phản công trước đó bị khô lâu vương tử chiếm lĩnh địa hạ thành ngao đi qua lần lượt chiến đấu lôi khắc thi vu số lượng đang nhanh chóng tăng lên lôi khắc lại gặp một lần tháp lâu tộc t i tan nửa cái chủ lực quân đoàn lôi khắc tại mỗi lần trong chiến đấu cố ý bảo hộ thi vu cùng khô lô binh ưu linh cái này ba cái binh chủng lôi khác đang h h c ngồi cơ h cảm thán hắn có hy vọng tháng thời điểm dưới mặt đất biên giới lần này vậy mà đồng thời xuất hiện tám cái khác biệt chủng tộc anh hùng vô địch dân bản địa anh hùng đồng thời cái này tám cái anh hùng xếp thành một loạt bắt đầu không ngừng sử dụng cửa lâu đài cùng lần nguyên môn hướng về lôi k h á c vị trí di chuyển nhanh trong lấy lôi k h á c mắt nhìn lại là tinh linh tộc nhân tộc địa ngục tà tộc yêu tinh tộc dưới mặt đất sinh vật ao đầm thú nhân nguyên tố sinh vật đều đến toàn chứ bỏ bị mình ở tháng này đánh chết mộ viên tộc không có phái tới anh hùng bên ngoài vậy mà mỗi một chủng tộc một cái anh hùng đều rất mang theo số lượng cao quân đội cái này bắt đại chủng tộc anh hùng lần này tới thời điểm vẫn là tập kết xong trước đại lục tháng mỗi cái chủng tộc hơn ba trăm cái thành tất cả binh lực mỗi cái anh hùng mang theo ít nhất một cái binh chủng số lượng đều là một vạn đặt cơ sở thậm chí ngay cả thất cấp binh đều là hơn một vạn lôi khắc cảm giác bộ đội ác dựa theo trong thành trì xuất binh số lượng dù cho hơn ba trăm cái thành trì cùng một chỗ theo lý thuyết hẳn là góp nhặt không ra nhiều lính như vậy lực mới đúng lôi khắc lần nữa sử dụng hỏa nhãn kim t i n h kỹ năng dò xét sau đó khi thấy thành trì bên ngoài giã khu một cái giã ngoại xào huyệt sau mới cảm giác những cái này anh hùng vô địch dân bản địa những anh hùng chân thực quá tạ ác những cái này anh hùng vô địch dân bản địa vậy mà dựa vào bọn hắn anh hùng nhiều ưu thế không chỉ góp nhặt hơn ba trăm cái thành trì binh lực hẳn là còn đem cái này siêu cấp trên bản đồ lớn tất cả g ã ngoại xào huyệt có thể chiêu mộ binh chủng mỗi tuần lễ đều cho chiêu mộ đấy mỗi cái g i ã ngoại xào h u y ệ t mỗi tuần lễ chiêu mộ binh lực mặc dù không nhiều nhưng là không chịu nổi địa đồ g i ạ mã tổ g i ã ngoại xào h u y ệ t chiêu mộ điểm đông đảo cứ như vậy lôi khác phát hiện dân bản đ ị a binh lực số lượng còn kém không nhiều đối mặt lôi khác bi ai phát hiện nếu là hắn ở trên đất bằng đụng tới những cái này tập kết hơn ba trăm cái thành binh lực cùng g i ã ngoại xào h u y ệ t chiêu mộ binh sau an g i a n dân bản đ ị a anh hùng hắn một cái đều đánh không lại trong thành hắn thủ thành dưới tình huống nếu để cho dùng ma pháp hắn miễn cưỡng có thể trải qua một cái tả hữu nhưng là bát đại chủ tộc tám cái tướng lĩnh công kích liên tục coi như để tự sử dụng ma pháp pháp lực mình giá trị cũng không đủ bổ sung mà không cân nhắc ma pháp dưới tình huống cái này bắt đại chủng tộc tướng lĩnh lại còn hợp binh đây đến lúc đó dù cho bản thân thủ thành đối phương phái xuất sở có mạnh nhất viễn trình binh phi hành binh chủng hắn thủ thành cùng viễn trình cao cấp thi vu cũng không có ưu thế lôi khác nhìn lấy cái này bắt đại tướng lĩnh còn tại hướng chỗ hắn ở di động tới biết đánh đánh không lại dù cho bản thân có quỷ vương áo choàng cái này mộ viên tộc thần khí nhưng anh hùng này vô địch h è n hạ các cư dân bản địa cũng sẽ không cho hắn lại đóng quân trăm vạn thi vu cơ hội lôi khác trực tiếp dùng cửa lâu đài bay trở về tới đất bên trên mộ viên trong chủ thành tháng thứ bảy thứ hai bắt đầu giết chóc chi nguyệt sân thi đấu loa phóng thanh n â m vang lên lần nữa các người chơi vì tăng tốc sân thi đấu tiết đấu tất cả địa đồ đều bị thắp sáng người chơi anh hùng vị trí chỗ ở đem biểu hiện là điểm xanh anh hùng vô địch dân bản địa anh hùng vị trí chỗ ở đem biểu hiện điểm đỏ đi qua sáu tháng chiến đấu các ngươi quá biết tấn nút anh hùng vô địch dân bản địa anh hùng vì tìm các ngươi đều phát điên hiện có công việc người chơi nhân số ba mươi a n chi các người chơi đấu các ngươi không cần trở thành lần này sân thi đấu mạnh nhất anh hùng chỉ cần trở thành vị cuối cùng sống sót là được rồi lôi khác nghe lấy lời này lập tức cảm giác thắp sáng địa đồ lôi khác hiện tại là thuộc về vị anh hùng vô địch dân bản địa cùng hiện có mặt khác hai mươi chín cờ lợi cùng hưởng vị trí hắn hỏa nhãn kim tinh kỹ năng dò xét ưu thế không còn sót lại chút gì lôi khắc lập tức mắt nhìn đ ạ i t h ầ đồ quả nhiên mặt khác hai mươi chín tờ l a y e r đều ở bản thân vị trí hòn đảo nhỏ này bên ngoài nguyên tố nội thành lôi khắc nghĩ đến hiện có cái kia hai mươi chín tờ l a y e r hẳn là một cái tinh hệ loại hình đã sớm kết minh bọn hắn nguyên bản sẽ chọn ra một cái cuối cùng sống tiếp nhưng khi bọn hắn phát hiện mình tồn tại s a u nhất định sẽ chặn đường bản thân cũng nghĩ biện pháp để anh hùng của bọn hắn cuối cùng sống sót hơn nữa địa đồ được t h ắ p sáng anh hùng vô địch dân bản địa cái kia bát đại chủng tộc anh hùng bay hướng phía bên mình tốc độ biết đề cao mấy lần lôi khắc lần này liền thứ bảy tháng bắt đầu trong thành đổi mới binh đ trực tiếp dùng lần nguyên môn mấy lần sử dụng bay qua cái kia trên trăm giá quái ti tan thủ vệ tường thành lại nhanh chóng đi qua người chơi nguyên tố thành lãnh địa lôi k h ắ c đi tới đảo nhỏ biên giới mặt biển bên cạnh chương hai trăm hai mươi nhiệm vụ kết thúc cùng ban thường một chương hai trăm hai mươi nhiệm vụ kết thúc cùng ban thường một chiều thuyền thuật lôi k h ắ c lập tức phát động kỹ năng cũng may cái này cực lớn anh hùng vô địch sân thi đấu trên bản đồ lôi k h ắ c thủy hệ ma pháp cũng lên tới cao cấp một chiếc trước đó dừng s á t ở cái khác bên bờ không người đội tuyển bị lôi khắc triệu h o à n tới lôi khác lập tức lên thuyền sau khi lên thuyền lôi khác hôm nay không thể lại di động chỉ có thể chờ đợi、lấy. ngày mai mới có thể làm chạy nhanh rời bờ cũng may lôi khắc phản ứng cấp tốc ở nơi này thứ bảy tháng tuần thứ nhất giết chóc chi nguyệt lúc bắt đầu liền cái kia chút chiếm lĩnh trong thành bảo đổi mới đi ra binh đều không có mua sắm trực tiếp quả quyết chọn rời đi nguyên tố trong thành hai mươi chín tờ l a g t e r sau đó không lâu cũng phát hiện trên bản đồ lớn cách bọn họ không xa bên bờ bên trên nhiều lôi khắc cái này điểm xanh hòn đảo nhỏ này bên trên vậy mà tồn tại ba mươi cái điểm xanh nói do còn tồn tại một cái khác người chơi anh hùng còn chắc sống đến cái này thứ bảy tháng bọn hắn những nguyên tố này thành may mắn người chơi không phải duy nhất người sống sót một tên nguyên tố tộc người chơi mang theo thông thường binh lực đi thẳng tới tại bên bờ trên thuyền chờ đợi lôi khắc vị trí lựa chọn khai chiến đến sò xét một chút lôi khắc chuẩn xác binh lực khi hắn nhìn thấy lôi khắc cái kia viễn trình thi vu số lượng đạt đến m ộ ư ơ i vạn khâu lâu binh m ộ ư ơ i ba vạn hữu linh hai năm ngàn sau đều sợ ngây người cái này mộ viên tộc người chơi rốt cuộc là làm sao góp nhặt mới tháng thứ bảy vừa mới bắt đầu liền lấy tới m ộ ư ơ i vạn viễn trình thi vu lôi khắc thi vu đã trải qua phân đội người này nguyên tố tộc người chơi mới vừa truyền về lôi khắc binh lính chủng loại và số lượng sau bị lôi khắc thi vu mấy vòng bắn một l ư ợ dưới trực tiếp quản điệu lại cho lôi khắc bổ s còn sống hai mươi tám danh nguyên tố thành người chơi đạt được liên quan tới xuất hiện mộ viên tộc người chơi cường giả tình báo sau lập tức bắt đầu thương thảo nghiên cứu đối sách bất quá nguyên tố tộc các người chơi phát hiện coi như tập hợp bọn hắn toàn bộ binh lực cũng đánh không lại cái này không biết từ nơi nào n ô ra mộ viên chủng tộc gọi là số hai tôn giả người chơi cao thủ cái này hai mươi tám cỡ lỡ hơi kinh ngạc dựa theo cái này mộ viên người chơi quân đội số lượng đoán chừng cho dù bọn họ phân tán lời nói dưới tình huống bình thường tối đa một tháng cũng có thể đem bọn hắn đều diệt đi đến lúc đó cái này mộ viên tộc người chơi số hai tôn giả l i ề n có thể lấy được kẻ thắng lợi cuối cùng vì cái gì cái này mộ viên người chơi bay thẳng qua bọn hắn nguyên tố thành lựa chọn xuống b i ể n triệu h o a thuyền rõ ràng là phải ra khỏi b i ể n tránh né cái gì nguyên tố thành người chơi nhanh xem xét đã bị thắp sáng bản đồ lớn nhưng là tại trên bản đồ lớn cũng không có phát hiện phụ cận có anh hùng vô địch dân bản địa anh hùng điểm đỏ xuất hiện đột nhiên một tên nguyên tố người chơi nghĩ tới anh hùng này vô địch sân thi đấu còn có trong lòng đất đồ tồn tại sau mở ra trong lòng đất đồ xem xét sau đó hắn triệt để ngơi dại bắt đại chủng tộc dân bản địa anh hùng tám cái to lớn điểm đỏ đang nhanh chóng hướng về bọn hắn hòn đảo nhỏ này đối ứng phía dưới hướng di động cái này bắt đại chủng tộc dân bản địa anh hùng mỗi một cái anh hùng mang binh số lượng đi qua bọn hắn sử dụng giò xét ma pháp xem xét đều vượt qua binh lực bọn họ tổng cộng còn nhiều hai lần chơi ạ anh hùng vô địch dân bản địa anh hùng vậy mà tập thể gian lận à ở đâu ra nhiều lính như vậy không tốt c h ắ c không được cái k i a mộ viên vong linh tộc gọi là số hai tôn giả người chơi lựa chọn chạy trốn cái này bắt đại chủng tộc đang đuổi giết hắn lấy mạnh như vậy dân bản địa liên quân không chạy nhất định phải chết cái này mộ viên anh hùng sở dĩ không có lãng phí thời gian giết chúng ta là đằng sau truy binh quá mạnh hắn sợi giết chúng ta chậm trễ thời gian bị dân bản địa anh hùng sát. chơi ạ, cái này dân bản địa b ắ t đại chủng tộc anh hùng vậy mà đều có lần nguyên môn t h ắ n g này rét chóc chi nguyệt bọn hắn tốc độ di chuyển gấp đội tình hùng dưới địa đồ còn bị thắp sáng theo theo tốc độ này ngày mai sẽ có thể đến nơi chúng ta nguyên tố thành không được nhanh đi bờ biển dùng chiêu thuyền thuật hợp binh tất cả nguyên tố binh sĩ đều cho tôn giả đưa đi cũng may chúng ta tôn giả có hải tướng quân mũ nhóm này hợp bảo vật hải thần mũ giáp hàng hải ra chi mũ hải thần vật trang sức trên dưới thuyền không ngoài định mức tiêu hao di động lực hải dương di động lực một trăm phần trăm chúng ta tinh hệ biết lấy được anh hùng này vô địch sân thi đấu kẻ thắng lợi cuối cùng tôn giả qu lôi n khác trên thuyền nhàm n chán nhìn lấy sau khi lên thuyền hắn hôm nay cũng không thể lại di động lôi khác kiểm tra một hồi trong lòng đất đổ bên trên cái t i a u tám tên đến từ bát đại chủng tộc dân bản địa anh hùng liên quân tốc độ đoán chừng ngày mai bọn hắn là có thể lên tới mặt đất cùng sử dụng lần nguyên môn ma pháp đến nơi bên bờ không có cách thông đạo dưới lòng đất cửa ra bên cạnh thì có một gia tăng ma lực suối nước những cái kia dân bản địa anh hùng hiện tại đồ toàn bộ triển khai bọn hắn rất dễ dàng phát hiện sau đó còn có thể liên tục sử dụng lần nguyên môn đuổi theo bản thân lôi khắc bắt đầu nhìn lấy bên bờ đã có nguyên tố tộc hơn mười vợ lỡ đi vào bên bờ sử dụng chiêu thuyền thuật còn có một cái sắt bên bên bờ thiết lập nguyên tố thành tại trực tiếp đóng thuyền bên bờ hiện tại tính cả lối khắc đã có mười tám trên chiếc thuyền này cái này mười tám trên chiếc thuyền này đều leo lên người chơi lôi kh xem ra những nguyên tố này thành người chơi cũng chuẩn bị chạy đoán chừng bọn hắn cũng phát hiện dưới mặt đất dân bản địa anh hùng đại quân cũng may bản thân trong lúc vô tình học được hàng h ả i thuật kỹ năng hơn nữa hàng h ả i thuật kỹ năng cũng tăng lên tới cao cấp nhất lại ở trên cơ sở tăng lên 150% t ố c độ nếu là những nguyên tố này tộc người chơi không có cái khác hàng h ả i bảo vật dưới tình huống tuyệt đối không chạy nổi bản thân lôi khác đã ở cầu nguyện sau đó đổi tới bắt đại chủng tộc dân bản địa anh hùng liên quân có khác hàng hài bảo vật cùng chơi học hàng hài thuật kỹ năng tốt nhất rồi không phải nếu là xui xẻo những cái tia dân bản địa anh hùng trước đuổi g i ế t hắn cái này mộ viên tộc lôi khác cũng không có đạo lý cùng người khác giảm đi lôi khác dứt khoát hôm nay còn thời gian còn lại hắn cũng rời không động được an vị trên thuyền xem xét thắp sáng bản đồ lớn cùng trên biển khu vực phạm vi lôi khác đang cho hắn ngày mai ra biển tìm một cái có thể mau rời khỏi an toàn đường biển tại thắp sáng trên bản đồ lớn lôi khác cặn kẽ thẩm tra lấy mặt biển tình huống hơn một giờ sau vậy mà cha ra được một chỗ dị thường khu vực có một cái khu vực mặc dù tại trên bản đồ lớn được thắp sáng nhưng là biểu hiện là một cái núi băng nhỏ loại hình khu vực phía trên cái gì cũng không có không nên a anh hùng vô địch địa đồ theo lý thuyết không nên xuất hiện khu không người ở vực mới đúng chư tiên ôn lại sân thi đấu liền dân bản địa anh hùng đều lấy ra không có khả năng còn xuất hiện ở đây loại sai lầm lôi k h ắ c trong lòng nghi ngờ nghĩ đến sau đó lôi k h ắ c mở ra hỏa nhãn kim tinh kỹ năng tại thắp sáng bản đồ lớn phụ trợ tra xét cái kia phiến c h ố n g không núi băng nhỏ khu vực đóng băng sơn phong thánh long xào huyệt lôi k h ắ c hỏa nhãn kim tinh kỹ năng dò xét sau chiếm được một cái để hắn kinh ngạc tin tức cái này một mảnh bằng sơn khu vực là đóng băng trên ngọn núi lại có m ư ơ i cái đại hình thánh long xào huyệt hơn nữa băng sơn bên trên còn đứng lít nha lít nhít một đồng lớn lấy ra quái hình thái tồn tại t h á n h long t h á n h long thế nhưng là anh hùng vô địch thế giới cấp cao nhất cấp m ộ ư ơ i binh tồn tại lôi khác sơ lược đếm ít nhất có thể có m ộ ư ơ i đội mỗi trong đội một nghìn con trở lên t h á n h long nhìn lấy những cái này màu xanh nhạt t h á n h long lôi khác thấy thèm đây chính là anh hùng vô địch ba ra mặt cường đại nhất cấp m ộ ư ơ i binh chủng chuỗi thức ăn đỉnh cao nhất lôi khác nghĩ đến có thể là trước đó hắn tiến đánh long thành vầng trăng kia chính gặp phải long tộc c u ầ n bạo sinh sản tri nguyệt để bản này ứng số lượng thưa thất thanh long vậy mà đều sản lượng chậm lại thêm cái này sân thi đấu là luyện n g ụ c cấp độ khó cực lớn chờ nhân tố để đóng băng trên ngọn núi chỉ có thể có thánh sự hiện diện của rồng đổi mới đi ra giã quái cũng chỉ có thể là thánh long lôi khác nhớ hắn có cao cấp ngoại giao thuật mình bây giờ quân đội thực lực nếu là nhưng đối với đối kháng một nghìn con một đội thánh long giã quái cũng coi như có ưu thế tuyệt đối nói không chừng thật có thể chiêu mộ đến những cái này giã quái thánh long lôi khác lập tức khống chế trả lại hắn trong thành chỉ thị trường giao dịch đem tất cả tài nguyên đều đổi thành thủy ngân kim tệ giữ lại lôi khác nhớ kỹ cái này thánh long là cần thủy ngân cùng kim tệ triệu hoán về phần đến nơi này sân thi đấu phó bản thế giới Cụ c thể ầ nếu bao băng băng bị biển, băng mai ra kia phong long xào phong nhiêu, này đóng sơn thánh hiện trường nhìn. hiện này đóng đỉnh núi tình chuẩn sáng ngày liền hướng đóng sơn chỉ thể chờ huyệt Phát khắc thật đợi đi cái hiện hiện cái lôi tốt, biển, cái i có trước tâm tốt, sớm p về n lớn băng lãi vị trí t h y ề n động. Nếu di là hàng hải trên đường dân bản điệu bát đại chủng tộc anh hùng liền có thể đánh giết sạch nguyên tố tộc người chơi thuyền tốt nhất như thế bản thân liền có thể trực tiếp lấy được trận này sân thi đấu thắng lợi nhưng nếu như những cái kia nguyên tố người chơi có hàng hải bảo vật so với chính mình chạy còn nhanh hơn lời nói bản thân liền đi cái này đóng băng sơn phong đánh cược một keo vật khí nhìn xem có thể hay không dùng cao cấp ngoại giao thuật lấy tới thánh long nhóm không có thánh long nhóm cái này cao cấp nhất binh chủng lỗi khác cũng có lòng tin cùng đuổi theo hắn những cái kia anh hùng vô địch dân bản địa đánh một trận đương nhiên đi đến đóng băng sơn phong chiêu mộ thánh long là có nguy hiểm vạn nhất những cái này thánh long sẽ không bị bản thân chiêu mộ lựa chọn cùng mình chiến đấu đoán chừng coi như cuối cùng bản thân thắng lợi không chiếm được thánh long dưới tình huống cũng sẽ tổn thương đại bộ phận thủ hạ thi vô cùng khô lâu i n h đến lúc đó bản thân biết bị sau đó chạy tới dân bản địa anh hùng liên quân cho ng gần nhất sáu tháng này liên tục chiến đấu cùng lưu lược bày ra cũng làm cho lôi khắc m ệ n không được thật vất vả có thể nghỉ ngơi nhiều nửa ngày thời gian đối với lôi khắc mà nói mười phần khó được không làm được sự tình, khác dưới tình huống lôi khắc ở nơi này anh hùng vô địch sân thi đấu thứ bảy n g u y ệ n sát lục tri nguyệt ngày đầu tiên nằm ở bong thuyền bắt đầu nhắm mắt đi ngủ thứ bảy tháng tuần thứ nhất ngày thứ hai vừa mới bắt đầu lôi khắc đã sớm trên thuyền chờ đã lâu mới vừa khôi phục điều khiển đội thuyền khả năng di chuyển sau lôi khắc trước tiên không chế thuyền của hắn chạy rời bờ cùng một thời gian dân bản địa bắt đại anh hùng liên quân so lôi khắc dự đoán tốc độ di chuyển nhanh hơn cái này tám cái anh hùng vậy mà trước hết để cho một cái anh hùng dùng lần nguyên môn di động chiếm lĩnh một cái phía trước thành t r ỉ sau một tên khác anh hùng kết minh cùng hưởng thành t r ỉ có được tạm lấy sau bắt đầu dùng cửa lâu đài kỹ năng bay thẳng đến cái này bị chiếm lĩnh thành chỉ sau đó lại từ cái khác anh hùng bắt đầu dùng lần nguyên môn hướng về phía trước di động Dạng này, tại này, chương hai trăm hai mươi nhiệm vụ kết thúc cùng ban thường hai chương hai trăm hai mươi nhiệm vụ kết thúc cùng ban thường hai người này anh hùng sau đó khởi động lần nguyên môn nhảy mấy cái không gian di động liền đi tới nguyên tố tộc chiếm lĩnh bên bờ một thành trì lựa chọn công thành cái này nguyên tố tộc thành trì trong nháy mắt bị công hãm mặt khác bảy tên anh hùng trực tiếp trong nháy mắt sử dụng cửa lâu đài rời đến cái này bên bờ mới vừa bị chiếm lĩnh nguyên tố thành sau lại lần nữa dùng lần nguyên môn rời đến bên bờ sử dụng đóng thuyền thuật đồng tiến nhập trong thuyền cái này bị chiếm lĩnh nguyên tố thành lập tức không ngừng có dân bản địa anh hùng dùng cửa lâu đài gì đọc tới ngắn ngủi một phút đồng hồ liền bay tới hơn hai mươi danh mang binh dân bản địa anh hùng những cái này mang binh dân bản địa anh hùng bắt đầu truy sát không có lên thuyền rời đi trên đảo nhỏ nguyên tố tộc người chơi mười tám con thuyền đều ngay đầu tiên chạy rời đi bên bờ bọn hắn mới không có bị sau đó t r a n l ệ không đến một phút đồng hồ liền chạy đến bên bờ bắt đại c h u n g tộc dân bản địa anh hùng chủ lực đánh giết lôi khác cảm thán nguy hiểm thật còn t nhưng là mười tám con thuyền chạy rời bờ sau lôi khác phát hiện thuyền của hắn phía trước lại bị mười chiếc người chơi thuyền ở trên biển lây ngăn t r ở hắn hướng về phía trước đi lộ tuyến cái này mười chiếc thuyền một chiếc tiếp lấy một chiếc lôi khác có muốn không lựa chọn khai chiến có muốn không chỉ có thể lãng phí di động càng nhiều di động vị trí lách qua những thuyền này mỗi một lần hải chiến mặc dù chiếm dụng anh hùng vô địch sân thi đấu địa đồ cuối cùng thời gian cũng liền một m i ệ u t à hữu nhưng là tại lôi khác thay đổi đầu thuyền lựa chọn khai chiến thời điểm cũng sẽ tiêu hao hắn số ít di động khoảng cách không khai chiến còn không được lôi khác thuyền không thể vây ở cái này không di động lôi khác xem ở còn dư lại bảy chiếc nguyên tố tộc người chơi thuyền đã trải qua hướng về mấy cái phương hướng phân tán vận chuyển rời đi h i ệ n nhiên là lưu mười chiếc thuyền muốn ngăn chặn hắn hao phí thời gian của hắn cùng di động khoảng cách cũng may bản thân học được cao cấp hàng hải thuật đã các ngươi muốn chết trước liền thành t o à n các ngươi lôi khác c ư ờ i tả từng cái cùng những nguyên tố này người chơi thuyền giao chiến những cái này lưu lại kéo dài lôi khắc nguyên tố người chơi chỉ dẫn theo ít nhất bảy cái binh còn chia binh đường đấy chuẩn bị là thả một cái ma pháp xúc phạm tới lôi khắc sau liền hy sinh bất quá lôi khắc liền cho bọn hắn phóng ma pháp cơ hội đều không có lôi khác cũng đều thi vu mỗi một lần đều là tiểu phạm vi công kích lôi k h ắ c mấy lần tiên cơ công kích sau từng cái nguyên tố người chơi bị dị mất theo nguyên tố người chơi anh hùng chết đi thuyền của bọn hắn cũng chìm vào h ả i để đánh giết những binh lực này ít đến thương cảm nguyên tố người chơi lôi k h ắ c một lần cũng liền thu hoạch được ít nhất một cái thi vu ban thưởng có còn không có thi vu ban thưởng bất quá thu được một đống những cái này anh hùng trên người tiểu bảo vật những cái này chịu chết anh hùng trên người bọn họ bảo vật đưa cho bọn họ tôn giả không coi trọng cũng không có tới cấp tốc bán đi hiện tại bọn hắn sau đó trực tiếp tiện nghi lôi khác đương nhiên tốt nhất bảo vật đã bị nguyên tố tộc tôn giả lấy đi Tại giết chết cái cuối c ù người ngăn đón hắn đi đ n n g g ư ờ chơi số a u đấu lôi lệ kinh thi tiếng khắc nghe nhắc nhở chúc ngạc được sân mừng s tờ âm, hai tôn giả lấy có được bảo vật hát ma kiếm vong linh vẫn khô lâu quan cốt chất giáp ngực tạo thành t h ầ n khí chớ chú áo giáp chớ chú áo giáp có thể dùng anh hùng lực công kích cùng lực phòng ngự tất cả gia tăng ba điểm lực lượng cùng chi thức tất cả gia tăng hai điểm còn có thể làm cho địch nhân tất cả bộ đội một mực nhận trầm trọng i ả m xuống tốc độ ác chú bản thân dù lực sát thương là nhất tiểu giá trị suy yếu bất lực giảm xuống lực công kích đại nạn lâm đầu giảm xuống may mắn trạng thái năm hội hợp vậy mà để cho mình hợp thành chớ chú áo giáp cái này mộ viên tộc chiến đấu thần khí chớ chú áo giáp vàng quỷ vương áo choàng thế nhưng là mộ viên vong linh bộ đội hai đại mạnh nhất thần khí tổ hợp lôi khác trực tiếp đem tận thế chi nhận đều thay thế đến rồi mang lên cấm ma pháp cầu trang bị bên trên chớ chú áo giáp cùng vàng quỷ vương áo choàng lôi k h ắ c cảm giác hiện tại lực chiến đấu của hắn l i ề u mạng một cái đằng sau mới vừa lên thuyền dân bản địa bát đại một trong chủng tộc anh hùng hẳn là có thể vượt qua đáng tiếc bát đại chủng tộc bây giờ là tạm c á i anh hùng ở phía sau cùng một chỗ đuổi theo hắn đánh qua một cái cũng vô dụng lôi k h ắ c nhanh chóng điều khiển thuyền hướng về thánh long xảo h u y ệ t vị trí đóng băng sơn phong hành sự. trên mặt biển lôi k h ắ c tận lực rời xa lục địa bên bờ vận chuyển hiện tại thắp sáng trên bản đô lôi khác đã trải qua có thể nhìn thấy bản đồ lớn bên bờ bên trên bắt đầu xuất hiện rất nhiều đội、thuyền. rất nhiều dân bản địa anh hùng đã trải qua leo lên thuyền liền đợi đến ngày mai tại trên đại dương bao la vây chặt lôi khắc cùng nguyên tố tộc cái tiêu bảy tên người chơi lôi khắc nhìn ở sau lưng trên đảo nhỏ mới qua thêm vài phút đồng hồ đã trải qua xuất hiện ba mươi chiếc dân bản địa anh hùng thuyền đều tạo thành một cái đại hạm đội cầm đầu là tám tên mang theo bát đại chủng tộc trọng binh anh hùng lôi khắc nhanh điều khiển k h ô n g c h ê thuyền của hắn rời xa tại ngày thứ hai buổi chiều thời điểm lôi khắc thông qua thắp sáng bản đồ lớn phát hiện nguyên tố tộc có cái người chơi thuyền ở trên biển đi tốc độ cùng khoảng cách so với hắn đều muốn nhanh đây tuyệt đối là có cao cấp hàng hải thuật hải d lôi khác nghĩ đến bản thân đ á n g tiếp trước đó một đường dưới đất chiến đấu mặc dù thật nhiều nhưng là hắn không có thu hoạch được bất luận một cái nào hải dương bảo vật bản thân thuyền tốc độ hiện tại không sánh bằng cái này nguyên tố tộc người chơi lôi khác dùng hỏa nhãn kim tinh kỹ năng dò xét sau còn phát hiện cái này nguyên tố tộc người chơi binh lực cũng mười phần nhiều mặc dù so sánh lại bản thân kém chút nhưng cũng hẳn là tập hợp bọn hắn mấy chục cái nguyên tố thành người chơi tất cả binh lực hắn hiện tại nguyên tố các người chơi hy vọng cuối cùng lôi khác nghĩ đến nếu có thể đuổi theo làm một trận chiến bản thân nương tựa theo chớ chú áo giáp cùng bàm quỷ vương áo c h o n g t u sau, sau đó c thể diệt c ba ngày n g lôi khác ở trên biển đi tới lôi khác đằng sau dân bản địa tám chiếc mạnh nhất binh lãnh đạo đội tàu tại theo đuổi không bỏ lấy cũng may lôi khác ưu tiên một ngày chạy thời gian còn có cao cấp nhất hàng hải thuật lôi k h ắ c không có bị dân bản địa cường giả hạm đội đội kịp lôi khác thành công đã tới thánh long xào huyện đóng băng đỉnh núi khối kia trắng loá như tuyết khối băng lớn hòn đảo tại trên bản đồ lớn nhìn cái này đóng băng sơn phong vẫn là một khối nhỏ nhưng là thực tế sau khi đến lôi k h ắ c phát hiện không thể so với hắn ban đầu mộ viên thành phạm vi lãnh địa tiểu lôi k h ắ c ngừng thuyền sau cần chờ đợi một thiên tài có thể xuống thuyền di động cũng may đằng sau bát đại thủ lĩnh khoảng cách lôi khắc trên biển khoảng cách cũng vượt qua một ngày mới có thể tới đạt nơi này ba ngày này lôi k h ắ c nhìn lấy thuộc về người chơi điểm xanh tại thắp sáng trên bản đồ lớn không ngừng mà biến mất lấy hiện tại chỉ còn lại hắn còn có tên h ư ơ n kia có hải dương bảo vật nguyên tố tộc hy vọng cuối cùng người chơi còn sống tên kia nguyên tố tộc người chơi không có cơ bờ còn tại điều khiển hắn tàu nhanh ở t r ê lôi khác cảm thán có thể là trước đó hắn tại trong thành thị dưới mặt đất giết quá nhiều dân bản địa anh hùng duyên cớ gây nên anh hùng vô địch dân bản địa phẫn nộ rồi trở thành nhất có hạn muốn bị tiêu diệt mục tiêu lôi khác phán đoán dưới tên kia còn tại trên biển di chuyển nhanh chóng nguyên tố người chơi đoán chừng ít nhất phải tuần sau anh hùng vô địch dân bản địa đạt được trong thành bảo binh lực đổi mới bổ sung sau mới có thể vây chặt ở xử lý hắn liền đều tính nhanh bản thân nếu là chiêu mộ không được thánh long bản thân trong một hai ngày cũng sẽ bị sau lưng truy đuổi tám đại chủng tộc anh hùng hợp lực giết chết lôi khác cờ khan chỉ có thể cầu nguyện anh hùng vô địch sân thi đấu thứ bảy n g u y ệ n s á t lục c h i nguyện tuần thứ nhất thứ bảy lôi khác sau khi lên bờ một lần nữa thu được một lần nữa khả năng di chuyển lập tức sử dụng lần nguyên môn hướng về thánh long xào huyệt lần lượt tuần di lôi khác rời bờ mới vừa mấy phú những cái kia dân bản địa anh hùng chủ lực hạm đội đã trải qua cờ bờ lôi k h ắ c biết ngày mai bọn hắn khôi phục di động khoảng cách cùng năng lực sau cũng sẽ leo lên đảo này truy sát bản thân cũng may tháng này là giết chóc chi nguyệt nguyên nhân tất cả anh hùng tốc độ di chuyển cùng khoảng cách đều tăng lên gấp đôi lôi k h ắ c hiện tại dùng lần nguyên môn dưới tình huống hắn hôm nay còn có di động khoảng cách còn mười phần sung túc lợi dụng hỏa nhãn kim tinh kỹ năng lôi k h ắ c tìm một cái đóng băng trên ngọn núi ít nhất dã quái thánh long nhóm một cái có được một nghìn con thánh long dã quái màu xanh nhạt thánh long để lôi khác tiếp cận sợiều cảm thấy chút uy nghiêm cùng thần thánh bất quá lôi kh hiện tại cũng không sợ hai thần thánh không thần thánh, trực tiếp lựa chọn khai chiến. tại tiếp cũng trực sợ lựa một nghìn con thánh long cảm giác sâu sắc số hai tôn giả lãnh chúa cường đại hy vọng gia nhập quân đội của ngươi đi theo ngươi chiến đấu có hay không chiếm mộ giọng nói điện tử rốt cục tại giao chiến t r ư ớ c vang lên để lôi khắc hưng phấn lệ nóng danh o tròng á cao cấp ngoại giao thuật lại thêm bản thân cường đại vong linh quân đội có thể tính khiến cái này thánh long thần v ụ c h i ế m mộ một nghìn con thánh long cảm giác sâu sắc số hai tôn giả lãnh chúa cường đại hy vọng gia nhập quân đội của ngươi đi theo ngươi chiến đấu có hay không c h i ế mộ một hai trăm con thánh long cảm giác sâu s ắ c số hai tôn giả lãnh chúa cường đại hy vọng gia nhập quân đội của ngươi đi theo ngươi chiến đấu có hay không chiêu mộ lôi khắc nhanh chóng tiếp xúc cái này thánh long xào huyệt bên ngoài mười hai đội thánh long gia quái cho lôi khắc cung cấp một vạn năm ngàn đầu thánh long đều không có đi qua chiến đấu trực tiếp chiêu mộ đến đây để lôi khắc cái kia hưng phấn a lôi khắc nhìn về phía trải rộng đóng băng đỉnh núi thánh long xào huyệt còn có mười cái thánh long xào huyệt lôi khắc lần này tính khoảng cách trực tiếp lần nguyên môn rời đến xào huyệt trước cái này thánh long xào huyệt còn có thủ vệ thánh long bất quá những cái này thánh long sẽ không quy hàng lôi khắc mỗi cái x lôi khác lựa chọn trực tiếp chiến đấu tại hắn một mươi năm không không không thánh long bên dưới đại q u ầ n thủ vệ một đầu thánh long một kích liền bị xử lý cũng cung cấp lôi khắc năm cao cấp thi vu giết chết thủ vệ sau giọng nói điện tử vang lên lần nữa có hay không chiêu mộ thánh long mỗi cái xào huyệt nhiều nhất chiêu mộ một trăm h thánh long hv một nghìn công kích năm mươi phòng ngự năm mươi tổn thương bảy mươi tám mươi một mươi chín loại hình phi hành phí tổn một vạn kim một ư ơ i thủy ngân chiêu mộ địa điểm đóng băng sân phong thủ vệ một cái thánh long chương hai trăm hai mươi nhiệm vụ kết thúc cùng ban thứ ba chương hai trăm hai mươi nhiệm vụ kết thúc cùng ban thứ ư ờ ba chiêu mộ lôi khắc hao tốn một ngàn vạn kim tệ cùng một vạn thủy ngân đem mười cái xào huyệt một ngàn đầu thánh long đều chiêu mộ đi ra đầy cơ hồ xài hết lôi khắc tất cả kim tệ cùng thủy ngân dự trữ cũng may lôi khắc rời đi lục địa trước đó bản thân còn có được đông đảo thành trì thời điểm đem tất cả vật liệu gỗ khoáng thạch thủy tinh lưu hình các loại tương u y ê n đều đổi thủy ngân đồng thời cái này thứ bảy tháng lúc bắt đầu lợi lôi khắc cũng không có chiêu mộ mới soát binh chủng mới tốn hao kim tệ chi mấy tháng trước lôi khắc phần lớn tình huống cũng chỉ chiêu mộ vong linh binh chủng cùng một ch hắn dự trữ kim tệ coi như rộng lượng lôi khắc hiện tại đã trải qua có được một vạn sáu đầu thanh long viện trình thi vu số lượng đạt đến m ộ ư ơ i năm vạn k h ô lâu binh m ộ ư ơ i ba vạn ưu linh hai năm lại thêm chớ c h ú áo giáp cùng quỷ vương k h á c gió lôi khắc c ò nắm n chắc cùng anh hùng vô địch bắt đại chủng tộc đuổi theo anh hùng của hắn khai chiến lôi khắc lập tức cho mình lên một cái thuật ngụy trang kỹ năng cũng không biết hiện tại ngụy trang còn đội lội không chứ cần tàng bộ đội tình huống thật sau đó lôi khắc một cái t u ấ n di xuống núi đi bên bờ trở lấy cái kêu bắt đại chủng tộc anh hùng xuống thuyền tháng bảy tuần thứ nhất chủ nhật bắt đại chủng tộc anh hùng tuần tự xuống thuyền đi vào mặt đất. lôi k h ắ c ở hậu phương đã đợi đợi lâu ngày nhìn lấy cái này đ u ổ i theo hắn một đường tám cái hiện giai đoạn mạnh nhất dân bản địa anh hùng quân đoàn rốt cục đi xuống thuyền sau lôi k h ắ c sử dụng lần nguyên môn mấy cái thuấn di liền truyền t ố n g đi qua anh hùng vô địch sân thi đấu thiết lập một cái anh hùng mang binh tối đa chỉ có thể đồng thời cùng khác một cái anh hùng mang binh giao chiến không cho phép đông đảo anh hùng quần chiến phát sinh cái này thiết lập cũng gián tiếp chiếu cố lôi k h ắ c lôi k h ắ c trước cùng hàng rào tinh linh tộc anh hùng giao chiến, chiến trường vừa mới bắt đầu tất cả hàng rào tinh linh tộc bộ đội trên người liền xuất hiện chậm giảm xuống tốc độ ác chú bản thân dùng lực sát thương là nhất tiểu giá trị suy yếu bất lực giảm xuống lực công kích đại nạn lâm đầu giảm xuống may mắn chờ đông đảo mặt trái ma pháp ảnh hưởng tinh linh tộc dân bản địa dẫn đội anh hùng kinh ngạc nhìn đối diện mộ viên tộc số hai tôn giả đội ngũ kia bên trong vậy mà xuất hiện một trăm sáu vạn cái màu xanh nhạt thánh long hậu nàng đứng ngẩn ngơ phát họa mới muốn lấy sử dụng ma pháp giải trừ thủ hạ bộ đội ảnh hưởng trái chiều nhưng tinh linh tộc anh hùng phát hiện nàng mở không ra sách ma pháp trận chiến đấu này mộ viên số hai tôn giả lánh chúa còn mang theo cấm ma pháp cầu chớ chu áo giáp tinh linh tộc anh hùng một mặt không thể tin được lấy nhìn lấy đối diện chiến trường số hai tôn giả lập tức đem tin tức này phát cho bên ngoài chủng tộc k h á c dân bản địa anh hùng sau đó vị này tinh linh tộc anh hùng muốn lựa chọn thanh toán bồi thường rút lui chiến trường nhưng lại được nhắc nhở mộ viên số hai tôn giả lãnh chúa còn đeo chiến tranh công s i ề n g đáng giận tinh linh tộc anh hùng chỉ có thể lựa chọn chỉ huy bộ đội chiến đấu bất quá bị mặt trái ma pháp ảnh hưởng bộ đội căn bản không phải lúc này lôi khắp cái k i ê u b i ể n khô lâu thi vu b i ể n thánh long bảy đối thủ hơn vạn xạ thủ một lần liền bị bay tới một trăm sáu vạn cái thánh long một cái long tức xử lý đồng thời độc giác thú cùng kim long chiến quá gần bị thi vu một cái tiểu phạm vi công kích đồng thời đánh chúng làm lôi khắc mười vạn khô lâu binh lên tới tiền tuyến sau chiến đấu tại bốn hội hợp bên trong liền kết thúc tinh linh tộc dân bản địa anh hùng bỏ mình lôi khắc lại thăng lên một cấp sau chiếm được đông đảo bảo vật cùng kinh nghiệm sau còn chiếm được quỷ vương áo choàng cùng cao cấp chiêu hồn thuật tổ hợp sau ban thưởng năm vạn thi vu hiện tại lôi khắc có hai mươi thi vu trở nên so trước đó còn cường đại hơn bất quá mới vừa rời khỏi chiến trường này lôi khắc còn không có chọn chúng công kích đến một cái dân bản địa anh hùng hắn lại bị anh hùng vô địch dân bản địa nhân tộc cái lạ vị này có được thánh linh bảo vệ anh hùng trước một bước chọn chúng khai chiến chính là vị này án lạ anh hùng Trước hết nhất tập kết tất tộc địch cả chủng anh hùng vô lôi i giết người chơi. ê n quân, săn đầu bắt l khác nhìn lấy át cái h h mình giết chết tinh linh tộc thời điểm, những í n điểm, giết tộc c này tập kết đông đảo chủng tộc cấp cao nhất binh chủng bộ đội cũng có chút xấu hổ đây chính là hắn thấy qua xa hoa nhất anh hùng vô địch binh chủng bộ đội cũng may lôi khắc chớ chu áo giáp ra sức trừ h á c long cái này mà miễn phí vị không có nhận tổ chức bên ngoài cái khác tất cả đ ỉ n h cấp sinh vật làm theo bị nguyền r ù a áo giáp cơi đông đảo mặt trái phở lộ khắc thu được thiên cơ trực tiếp khống chế một trăm sáu lam long bay đến bị nguyền r ù a suy yếu hai vạn đại thiên sứ nơi đó một cái long tức xuống dưới hơn phân nửa đại thiên sứ đã chết đại thiên sứ hồi thánh long nhất kiếm cũng làm cho lam long thương vong hơn một trăm đầu cũng may thánh long lại hồi sau một lần long tức đại thiên sứ cái đơn vị này tại hiệp một bên trong liền bị cường đại thánh long dệt đi không hổ là anh hùng vô địch cấp cao nhất giống n o à i lôi khắc cảm thán thánh long c vô địch là cỡ nào tỉ mịch lôi khắc hai mươi vạn thi vu cùng m ộ ư ơ i ba vạn khô lâu binh gia nhập chiến cuộc tập kết đông đảo đỉnh cấp quân đội adela cũng chiến bại chiến đấu thắng lợi sau lôi khắc lần nữa thu hoạch được m ộ ư ơ i hai vạn thi vu hiện tại lôi khắc thi vu số lượng bỏ đi vừa mới trên chiến trường đã chết hai vạn đã có ba mươi vạn thi vu Quỷ vương áo choàng không hổ là mộ viên anh hùng hậu kỳ càng đánh càng mạnh c ự c phẩm thần khí theo adela c h i ế n tử phụ cận còn sống sáu tên dân bản địa anh hùng đều sợ ngây người bọn hắn có lựa chọn lên t u y ề n có lựa chọn hướng nơi xa thoát đi có đứng ngẩn tại chỗ lôi khắc không có ngừng tay bắt đầu rồi đổ sát, trước khai chiến. giết chết tại châu ngốc đứng bể hẹ một anh hùng cùng đầm lấy anh hùng sau đó đuổi theo lần nguyên môn thoát đi cuối cùng trở lại bên bờ giết chết lên thuyền không n ú c nhích nổi tháp lâu anh hùng cùng nguyên tố thành anh hùng lôi khác một cái đều không có lựa chọn đ u n g tha dù sao hiện tại giết chết bọn hắn có thể gia tăng bản thân thi vu số lượng lúc ấy những cái này anh hùng đuổi theo bản thân cái kia hăng say à nếu là chiếm ưu thế tuyệt đối chính là bọn hắn cũng sẽ không bỏ qua cho lôi khác hơn nữa anh hùng này vô địch thế giới còn có hơn ba ngàn tòa thành chỉ cùng đông đạo giã ngoại xào huyết điểm tại dân bản địa trong tay không giết bọn hắn một khi trả về tính dưỡng chú lôi khắc đến lúc đó đem lần nữa bị bọn hắn những cái này dân bản địa truy sát lôi khắc bây giờ thi vu số lượng đã đạt đến kinh khủng hơn bốn mươi vạn điểm kinh nghiệm vậy mà t h ă n g đầy không còn t h ă n g cấp lôi khắc lên thuyền chuẩn bị đi tự mình truy sát cái kia nguyên tố người chơi mặc dù không nhất định có thể đuổi theo kịp tuần thứ hai thứ hai vừa mới chuẩn bị lái thuyền lôi khắc lại nhìn thấy lại có chín chiếc anh hùng vô địch dân bản địa anh hùng h ạ n g đội hướng hắn bên này chạy tới trước tới gần lôi khắc lần này chỉ có một chiếc thuyền bên trong binh còn ít đến thương cảm chỉ dẫn theo bảy cái cấp thấp nhất binh chủng tôn kính số hai tôn giả tử vong lanh chúa ngài cường đại để cho chúng ta tất cả chủng tộc thần chúng ta cựu đại chủng tộc hướng ngài biểu thị hiệu trung xin tha thứ chúng ta trước đó m ạ o phạm xin ngài đình chỉ giết chóc chúng ta nguyện ý đáp ứng ngươi bất kỳ điều kiện gì một tên khô lâu tướng lĩnh tiến lên cùng lôi khắc trò chuyện với nhau khả năng nhìn lôi khắc là mộ viên tộc d u y ê n cơ đi tìm tới xuống đại biểu đều phái mộ viên tộc anh hùng tới lôi khắc nghĩ đến nếu là phái tới cái tinh linh mỹ nữ bản thân có thể sẽ dễ nói chuyện hơn ta tiếp nhận các ngươi đầu hàng cùng hiệu chung yêu cầu của ta liền có một cái mau chóng giết chết cho ta cái kia ở trên biển chạy nguyên tố tộc anh hùng h ắ n nha các ngươi trước không đổi giết hắn truy sát ta làm gì lôi khắc quát nghe được lôi khắc lời nói đầu hàng anh hùng sửng ư sốt một chút sau mới phản ứng được nhanh đối với lôi khắc hành lễ sau đó anh hùng vô địch trong sân đấu đông đảo dân bản địa anh hùng bắt đầu tập kết binh lực cùng hạm đội tại lôi khắc dưới sự chỉ huy trên biển lớn triển khai đối với nguyên tố tộc người chơi vây chặt đối mặt mấy trăm thuyền quánh nhiễu và mấy chục chiếc chủ lực thuyền vây chặt người này nguyên tố người chơi tại một tuần lễ sau bị dân bản địa anh hùng đánh bại cùng trên biển lớn triệt để đã chết theo cái này nguyên tố người chơi đã chết lôi khắc trong đầu vang lên chư thiên ôn la sân thi đấu tiếng nhắc nhở âm chúc mừng đến từ hệ ngân hà người chơi số hai tôn giả Chi quan. tuyên h bố ban thường một người chơi số hai tôn giả trí tuệ thuộc tính mười hai vong linh thành bảo h thiết cấp có thể thăng cấp chiến trường thần khí chiến trường chuyên dụng thần khí có thể đưa lên tại chư thiên ôn là chiến trường tùy ý vị trí thành lập thành này lâu đài tự mang tưởng thành cùng mới bắt đầu ba khu thi vu viễn trình tháp phòng ngự vong linh thành bảo bên trong binh chủng xào huyện thuộc về chưa mở ra trạng thái cần hoàn thành tương ứng vong linh binh chủng phó bản nhiệm vụ sau mới có thể mở ra chiêu mộ chiêu mộ vong linh thành binh chủng cần tốn hao chư thiên tệ nhiều tin tức hơn mọi người chơi số hai tôn giả tự hành tìm kiếm ấm áp n h ấ c nhở vong linh thành bảo chỉ cần lên tới cao cấp sau cường đại dị thường muốn hủy diệt cũng khó khăn nhưng điều kiện tiên quyết là người chơi có thể đầu nhập thật nhiều tài nguyên cùng hoàn thành trong thành này đông đảo vong linh xào h u y ệ t phó bản mới có thể chiêu mộ vong linh binh chủng đi thủ vệ vong linh thành sân thi đấu ban thưởng thanh â m sau khi kết thúc một cái đồng thao đại môn xuất hiện ở lôi k ắ p trước người đem lôi k ắ p thân thể trực tiếp hút vào làm lôi khắc lần nữa thanh tỉnh thời điểm phát hiện hắn tại chư thiên ôn là chủ giới diện bên trên trong lòng bàn tay còn có cái tiểu vong linh thành bảo mô hình lôi khắc mắt nhìn bản thân thuộc tính cùng tiểu vong linh thành bảo tháp đẳng cấp bạch ngân trung cấp thân thể thuộc tính lực lượng 54, n h a n h nhẹn 50, sức chịu đựng 53, trí tuệ 30 điểm sinh mệnh 530-530, m p 300-300. cái này vong linh thành bảo tháp giống như một thành bảo phiên bản thu nhỏ tình mỹ mô hình hiện giai đoạn lôi khắc có thể nhìn thấy bên trong có khô lâu binh dò bi vảng k i ba khu triều binh xảo h u ệ n nhưng cái này ba cái xảo huyệt đều ở vào phong bế trạng thái chư thiên o n l i nhắc e n nhở cần chấp hành xong tương ứng cùng loại binh chủng phó bản nhiệm vụ mới có thể mở ra chương 221, t h à n h lập vong linh thành bà một chương 221, t h à n h lập vong linh thành bà một l ô i khác nhìn lấy trong tay vong linh thành b ả o phương pháp sử dụng hiện tại liền có thể đem tòa lâu đài này đưa lên tại hôn chiến chiến trường bên trong bất quá cần tự cầm vong linh thành b ả o đang muốn thành lập lâu đài vị trí trực tiếp đưa lên trong tay tòa lâu đài này mô hình lựa chọn xây thành chỉ là được rồi vong linh thành bạo bên trong bây giờ có thể nhìn thấy bên trong có khô lâu binh dọn vàng loại khu thứ nhất phương thức thành bảo người sở hữu số hai tôn giả chủ động đi đến tương ứng phó bản thế giới chấp hành xào huyệt chiêu binh nhiệm vụ chư thiên online nhắc nhở này mở ra phương thức độ khó tương đối cao loại thứ hai phương thức bị động hình thức tại thành bảo người sở hữu số hai tôn giả về sau trải qua khô lô binh dọn bi vàng bãi loại phó bản thế giới biết ngẫu nhiên phát động v ò n g linh thành bảo xào huyệt triều binh nhiệm vụ t r ư thiên online nhắc nhở này mở ra phương thức độ khó khá thấp lôi khác nhìn một chút vẫn là lựa chọn loại thứ hai chư thiên online nêu lên độ khó hơi thấp bị động triều binh hình thức đi hắn mới vừa chấp hành xong sân thi đấu từ vũ trụ hơn ba nghìn cờ lệ ở bên trong trở thành duy nhất sống sót người thắng cái này bảy tháng liên tục chiến đấu trong đó hung h i ể m chỉ có hắn tự mình biết lôi khác chuẩn bị trước hết để cho bản thân vương lòng một trận lại nói nếu như mình vì mở ra vong linh thành bảo triều binh xào huyệt đơn độc chấp hành loại thứ nhất độ khó cao hình thức nhiệm vụ nếu là chết ở nhiệm vụ bên trong lôi khác n h có chút bận tâm hiện tại thành lập thành bảo chỉ dựa vào bên trong lâu đài tự mang ba cái thi vui tháp phòng ngự lâu lực phòng ngự có chút thấp bất quá tiếp tục tuần tra hạ lâu đài phương pháp sử dụng sau lôi khác mới biết được chỉ cần cho thành bảo đầu nhập chư thiên tệ liền có thể gia tăng thi v u tháp phòng ngự số lượng cùng đẳng cấp lôi khác nhìn một chút thấp nhất đầu nhập chư thiên tệ ít nhất phải vạn mai chư thiên tệ cất bước chỉ dựa vào một mình hắn căn bản không duy trì nổi thăng cấp thành bảo tiêu hao chư thiên tệ số lượng cũng may chỉ cần thành bảo đưa lên thành lập sau có thể mở ra để người chơi khác cống hiến chư thiên tệ đi thành lập thăng cấp vong linh thành bảo t u y ể n hạng thành lập cái này vong linh thành bảo không cần nhất định phải lôi khắc tòa lâu đài này người sở hữu một người lôi khắc tuần tra nhân loại đã biết hôn chiến chiến trường địa đồ tại thông hướng địa cầu xuyên việt ngoài cửa lớn đã trải qua xuất hiện ba cái rơi lối đi địa cầu xuyên việt đại môn tại vị trí trung tâm nhất trước đó ba cái thông đạo phân biệt có bắc bán cầu quân đội nam bán cầu quân đội cùng người chơi ba tòa thành bảo căn cứ xây đứng ở đó cái kia mặt khác nửa nơi thông đạo địa hình cùng lộ tuyến đang tạo ra nhìn dạng chờ mình khai giảng thời điểm liền có thể có sinh vật ngoài hành tinh thông qua này mới sinh ra thông đạo lộ tuyến đến tiến công hôn c h i ế n chiến trường nhân loại địa cầu cái này xuyên việt đại môn hiện tại bản thân liền đem cái này vong linh thành bảo đưa lên tại đang ở sinh thành cái kia nửa nơi trong thông đạo cái này hơn hai mươi ngày người chơi cùng quân đội phát hiện cái này thuộc về nhân loại địa cầu vong linh thành bảo sau tự nhiên sẽ hướng cái này vong linh thành bảo bên trong đầu nhập kim tệ cùng chú quân đến chống cự sinh vật ngoài hành tinh Lôi khác người h ĩ đến. đó Sau k h chơi cầm số hai tôn giả mời lựa chọn tại hôn chiến trong chiến trường truyền tống trận xuất hiện điểm ba bán cầu quân đội thành bảo cứ điểm thân phận chương i ế n t r nhiệm chứng cấm chỉ tiến vào người chơi thành bảo cứ điểm có thể tiến vào khu vực trung tâm địa cầu xuyên việt đại môn có thể tiến vào lôi khác nhìn xuống lại có truyền tống môn bốn phía n không không có, có thật bản t â h nhiều thành lập công hay tự nhân g truyền u trung vực t đều cầm vũ khí tại thủ vệ cái này thông hướng địa cầu chủ thế giới xuyên việt chi môn lôi khác thử lấy dùng hỏa nhãn kim tinh kỹ năng nhìn xuống được nhắc nhở cái này thông hướng chủ thế giới đại môn địa cầu người chơi không tiến vào được là chuyên môn cho sinh vật ngoài hành tinh người chơi chuẩn bị sinh vật ngoài hành tinh người chơi nếu như lục vào liền có thể trực tiếp thông qua xuyên việt đại môn thông hướng địa cầu chủ thế giới đồng thời cái này xuyên việt đại môn khu vực phụ cận một khi bị số lượng nhất định ngoài hành tinh người chơi chiếm lĩnh sau cái này địa cầu chủ thế giới truyền thống công năng sẽ bị sinh vật ngoài hành tinh tiếp quản có thể tùy ý tại trên địa cầu thiết t r í điểm truyền thống hậu tiến hành song hướng xuyên việt xem ra hôn chiến, chiến trường chính là muốn giữ vững cái dạng này giống tinh tế cửa xuyên việt môn có chút giống trong trò chơi thủ hộ thủy tinh một dạng lôi khác ngh c bên này xuất h i ệ n quân đội binh g hai n n g trăm hai mươi đ ố i í t Lôi k h á c đợi nửa n g à y mới đ ụ n g p h ả i một v ị ă n mặc cổ t r a n g phục, n h ì n dạng là lựa thành bảo hai chương hai trăm hai h mươi mốt thành lập vong linh thành bảo hai huynh đệ cái kia mới xuất hiện thông đạo ở phương hướng nào biết không lôi khác tiến tới hỏi cái này tu luyện cổ võ người chơi ngươi cũng là đến nhìn mới xuất hiện thông đạo ta trước mấy ngày mới vừa nhìn qua lại nói cái này mới thông đạo sinh thành cũng quá nhanh cái này chết tiệt hôn chiến chiến trường lúc đầu ba trận chiến đến dây chúng ta thủ vệ chống cự sinh vật ngoài hành tinh đều có chút khó khăn hiện tại lại cho thêm nhiều một đường trên tuyến cái này phải tuân thủ ở khó hơn ngay tại cái kia phương hướng đi mau mấy giờ liền có thể nhìn thấy rất rõ ràng tại sinh thành mới lộ tuyến thông đạo nhưng là đường quá sâu nhập nếu như dưới chân không có đường liền không thể đi về phía trước nữa mới thông đạo còn không có sinh sản hào đâu không gian bên trong là sai loạn một khi tiến vào tại sinh thành rối loạn không gian thân thể ngươi biết bị không gian quay tạm vỡ cái này cộ võ người chơi nhấc ngón tay chỉ một phương hướng đối với lôi khắt nói ừ ta cũng đi nhìn xem lôi khắt nói sau đó lôi khắc theo cái này cổ võ người chơi chỉ phương hướng đi về phía trước cái này h ố n chiến chiến trường tia sáng so sánh l ờ mở bầu trời cũng là tối t ă m mở mịt cũng may lôi khắc h ỏ a nhãn kim tình kỹ năng mở ra lời nói cũng không sợ đi đến khu vực nguy hiểm bên trong lôi khắc tốc độ bước nhanh đi lại hai ba giờ sau thực nhìn thấy phía trước một cái con đường còn tại sụp đổ trạng thái đường giao thông lớn giống như một đại hình cao tốc lối vào m ở dạng nhưng là bên trong đường cao tốc hắn bên này chỉ xây xong một phần ba lôi khắc nhìn thấy cái này địa hình tương đối hài lòng đưa tay đem vong linh thành bảo bỏ vào thông đạo cửa vào nơi danh giới vị trí Vị trí này, lối i i ề n g n g v ớ đường đạo tượng, muốn xuống chạm thu phí chỗ ở nơi này thành lập vong linh thành bảo, có thể trực tiếp, có thể ngăn cản này mới sinh ra thông đạo thượng, hạ tới sinh vật ngoài hành tinh. cao tốc chạm chỗ có trực có ra bảo, thu thể tiếp thể tới vật mới phí hạ lập ở Lôi k h ắ c mới vừa tới cái này hôn chiến chiến trường trước đó cũng làm công khóa tuần tra hôn chiến chiến trường đã biết trên bản đồ nhân loại đã có ba cái thành b ả o căn cứ cũng là tại cùng loại lối đi này bưng bộ vị đưa thiết lập thành lập vong linh thành b ả o l ô i k h ắ c bưng trong tay xuống thành b ả o mô hình sau nhìn lấy bốn phía cũng không có người chơi nhanh lên tiếng ra lệnh mời người chơi số hai tôn giả một cho vong linh thành bạo mệnh danh cũng đưa vào tương quan trong thông báo cho phép bởi vì thần khí cấp vong linh thành bảo thành lập đem đối với địa cầu chư thiên ôn lại toàn bộ địa cầu người chơi liên tục tuyên bố thông cáo ba lần hai có hay không tại bên trong lâu đài liên thông nhân loại hiện hữu truyền thống trợ ba có hay không công bố biểu hiện vong linh thành bảo là số hai tôn giả tất cả vẫn là lựa chọn nạp danh bốn mời thiết t r í bên trong lâu đài tiến vào hạn chế có hay không đối với tất cả địa cầu nhân loại người chơi mở ra năm có mở ra hay không thành bảo hậu kỳ thành lập cùng hưởng hình thức tiếp nhận người chơi khác đóng góp chư thiết tệ đến thăng cấp thành bảo công trình cùng phòng n g cấp bậc lôi khác nhìn thấy một hàng tuyền hạng xuất hiện ở trước người hắn cho vong linh thành bảo mệnh danh là Vong Linh thành bảo. trong h h à n Bảo. t thông báo cho phép nhân loại hy vọng vong linh thành bảo bản tôn đã ở vũ trụ sân thi đấu cho các ngươi cầm trở về địa cầu các dũng sĩ cố mà chân quý nó cái này thuộc về nhân loại kiện thứ nhất chiến trường thần khí cấp thành bảo địa cầu tương lai liền dựa vào các ngươi lôi khác thâu nhập mấy câu nói ấy bên trong lời ngầm nói là nhanh cho ta nạp tiền cho thành bảo đầu nhập chư thiên tệ đem cái này vong linh thành bảo xây dựng nó rất chân quý chớ lãng phí thăng cấp thành bảo dựa vào các ngươi tại bên trong lâu đài thiết lập truyền thống trận tất cả nhân loại cũng có thể tùy ý tiến vào tạm không thiết lập đưa hạn chế tạm thời nạc danh thành bảo người sở hữu mở ra thành bảo cùng hưởng hình thức tiếp nhận tất cả người chơi chư thiên tệ công hiến ưu tiên lựa chọn thăng cấp vong linh thành bảo thiết kế phòng ngự theo lôi khắc tiếng nói kết thúc một cái to lớn hát sắc vong linh thành bảo ngay tại lôi khắc dưới chân nhanh chóng tạo ra lấy mấy giây sau lôi khắc phát hiện bản thân hắn đứng ở nơi này thành bảo bên trong đồng thời cái này trong pháo đài so với hắn tưởng tượng còn muốn lớn hơn mấy lần so trước đó hôn chiến chiến trường đã có ba tiên nhân loại thành bảo cũng lớn mấy lần hoàn toàn ngăn chặn đang ở sinh thành thông đạo một mặt lối đi ra trở thành một to lớn cửa xa lộ trạm thu phí nhưng mà này còn là vong linh thành bảo cấp thấp nhất hình thái đâu còn có thể thăng cấp Hôn chiến chiến trường, nhân trường, l、so、sau đó c cái thành bạo, một c cũng c là giây sau lôi khác nhìn thấy ở nơi n à y vong linh thành bảo bên trong bốn phía truyền thống trận liền bắt đầu không ngừng chất động từng cái người chơi cùng c u â n nhân tò mò xuất hiện ở đây thành bảo bên trong đông sờ sờ tây nhìn xem các người chơi tiến vào tốc độ so lôi khắc dự đoán đều muốn nhanh cũng may cái này vong linh thành bảo nội bộ đủ lớn mới không có t r ậ t n í t người chơi ạ quá tốt rồi nhân loại chúng ta lại thêm một cái thành bảo vong linh thành bảo ta xem dưới cái này lại là thần khí cấp thành bảo thần khí cấp là khái niệm gì chính là mạnh nhất thành bảo đây chỉ là vong linh thành bảo ban đầu trạng thái nhìn lấy cũng không tệ còn tự mang ba cái t h ì vũ tháp phòng ngự tương lai thăng cấp làm cao cấp sau sẽ cường n ạ i hơn ta liền nói chúng ta nhân loại có ẩn nút cường giả đi đ chương hai trăm hai mươi một thành lập vong linh thành bà ả ba chương hai trăm hai mươi một thành lập vong linh thành b ả o ba lôi khác cùng theo vào người chơi ngay người một mươi phút đồng hồ không có người phát hiện đi ở bên cạnh họ đã ở quan sát thành báo kết cấu lôi khắc chính là tòa pháo đài này chính thức có được người bọn hắn cũng tay cầm lôi khắc cũng làm thành một cái mới vừa thông qua truyền thống trận truyền thống tới kiểm tra người chơi mới mười phút đồng hồ l i ề n có mấy vạn người chơi quên hiến vong linh thành bảo mấy chục vạn chư thiên tệ hơn nữa cái này c h ư thiên tệ số lượng còn tại nhanh chóng tăng trưởng lôi khắc nhìn lấy đều có chút bỏ mắt muốn thử lấy có thể hay không bản thân điều động chút chư thiên tệ bất quá vong linh thành bảo sau đó cấp ra nhắc nhở lôi khắc cái này thành bảo người sở hữu nhiều nhất có thể khống chế lựa chọn những cái này cống hiến cho vong linh thành bảo chưa thiết tệ tại bên trong lâu đài kiến thiết công dụng không thể lấy đi dù là một cái chưa thiết tệ bố con mẹ nó lao tử liều sống liều chết cầm trở về ngươi cái này thành bảo hiện tại thành bảo có tiền ta toàn bộ thành chủ vậy mà một điểm không được chia ta muốn ngươi làm gì lôi khác quan trách lại ngây người hơn mười phút lôi khác trực tiếp chọn rời đi thành bảo lấy hiện tại các người chơi nhiệt tình một cái đồng thao đại môn đột nhiên xuất hiện ở lôi khắc vị trí chư thiên ôn là chủ giới diện bên trong cho lôi khắc nôn một chương vé vào cửa sau chư thiên ôn là sân thi đấu thanh âm tại lôi khắc trong đầu vang lên chúc mừng tờ lễ ơn số hai tôn giả xem như lần trước vũ trụ sân thi đấu cuối cùng duy nhất người thắng thu hoạch được chư thiên online lần tiếp theo vũ trụ sân thi đấu cao cấp vé vào cửa một t r ư ơ n g cửa này phiếu là lần sau sân thi đấu cao cấp nhất tiến vào quyền hạn vé vào cửa không thể chuyển nhượng người chơi số hai tôn giả có thể lần tiếp theo sân thi đấu lúc bắt đầu lựa chọn có hay không sử dụng cửa này phiếu tiến vào chư thiên online vũ trụ sân thi đấu lôi khác cầm kim sắc vé vào cửa thử lấy d o hỏi dù sao cũng cho không còn có thể lựa chọn không sử dụng lôi khác nhật trước lần sau vũ trụ sân thi đấu lúc bắt đầu ở giữa là lúc nào là cái gì loại sân thi đấu địa đồ lần tiếp theo chư thiên online vũ trụ sân thi đấu mở ra thời gian không biết sân thi đấu vé vào cửa vừa mới bắt đầu gửi đi hoặc để vào ẩn tàng phó bản bên trong chờ vũ trụ người chơi thu hoạch được số lượng nhất định vé vào cửa sau sân thi đấu mới có thể tiến vào mở ra đến ngược sân thi đấu tràng cảnh địa đồ không biết đem ở n g ư ờ i chơi thu hoạch được đại bộ phận vé vào cửa sau mới có thể ngẫu nhiên rút ra tràng cảnh chư thiên ôn lại sân thi đấu thanh âm lần nữa hồi phục lôi khắc lôi khắc nghe xong hảo hảo thu về trước này khả năng hắn đ ờ i này cũng không đổi kịp lại mở ra vũ trụ sân thi đấu cao cấp vé vào cửa sau đó lôi khắc khởi động hình chứng huấn luyện khoang thuyền t ố i lui ra khỏi rơi khỏi sau lôi khắc nhìn đồng h mội mội chính ở trên ghế salon xem tv phụ mẫu tại phòng bếp nấu cơm đây ừ ta ngày cuối cùng đi ngươi cũng không tới tiếp ta tiểu vũ nhìn lấy lôi khắc sau khi ra ngoài trận nhìn lôi khắc một chút lôi khắc không có đi quản trong lòng suy nghĩ c á của c ngươi vừa mới vì nhân loại sau này kính dân đi cùng hơn ba ngàn cái ngoài hành tinh người chơi cùng đông đảo dân bản địa thi đấu bảy tháng lôi khắc đặt mông ngồi ở trên ghế salon cầm lấy một chén nước bắt đầu uống trên tv đang ở phát hình mới xuất hiện tại hôn chiến trên chiến trường vong linh thành bảo tin tức lôi khắc ngày thứ hai đi theo bạn cùng phòng tới tiệm lầu tụ hội chúc mừng đi ăn lầu thời điểm Manh Nam, khi ống cùng tiểu mập mạp chiến chiến chiến chiến một mặt ước mơ nghe lấy tiểu mập mạp vừa nghe còn bên cạnh không bên hướng hắn trong chén kẹp nấu chín thịt dính hảo đồ gia vị sau hướng trong nhận đưa lôi khác ngồi ở chỗ đó uống vào nước trái cây nhìn lấy lôi khác gần nhất cũng thích uống nước chanh không biết có phải hay không là thụ bại bổ kẻ trong đoàn đội mặt cái kia thích gan quýt tiểu nữ vương ảnh hưởng ăn no rồi bốn người Lại lầu tại cái này, tiệm lầu nhỏ mặc này nhỏ sau ứ c tưởng tượng xuống tương xuống l i i tốt t đẹp, manh nam, khỉ ống cùng khỉ ể mập mạc, còn phấn cứ gọi hô đó ấ nấy. u khẩu hiệu, câu uống lầu, Sau khắc phòng hô nhà lôi bồi tiếp vài câu ăn uống、no、đủ 4 người, đi ra tiệm lầu, liền ai cùng bạn ăn no về đủ đ ra mấy ngày lôi khác trong nhà bồi tiếp mội mội tiểu vũ lúc sau tết ba mươi tết là trong nhà qua lôi khác trong nhà bốn chiếc người ngồi ở trước bàn cơm ăn phụ mẫu chuẩn bị phong phú thức ăn nhìn lấy liên quan tới chư thiên o n l i n e bên trong các loại phó bản soạn lại tiểu tiết mục cùng tấu hải ca khúc lôi khác cũng xem tv bên trong thú vị hai người tấu hải hai cái ăn mặc k h trang phục diễn viên trên đài nói nếu như ngươi phải xuyên qua đến thần điêu hiệp lữ thế giới là muốn làm một cái chính nhân quân tử làm đại hiệp sao đương nhiên là làm đại hiệp hiệp chi đại giả vì nước vì dân nhưng nếu như ngươi xuyên việc sau phát hiện ngươi là doan trí bình tiểu long nữ chính té xịu nằm ở trước mặt ngươi xin hỏi đại hiệp ngươi sau đó nên làm cái gì vương lòng ngày nghỉ thời gian trôi qua dù sao cũng là rất nhanh lôi khắc nên đón hắn cấp ba học kỳ sau ngày thủ t r ư ờ n g buổi chiều thời điểm mỗi mọi tiểu vũ đưa lôi khắc đi xe trường học chuyến xuất phát điểm lôi khắc ngươi về sau chấp hành chư thiên ôn l i nhiệm vụ chính là chính thức phó bản thế giới có thể nhất định phải coi chừng cẩn thận cẩn thận hơn quá nguy đầu, cũng đừng đi. Chớ vì ban thường, bản thân thương, ngươi. tiên ngươi mạnh mạnh. nói, hiểm Chớ thụ khắc khắc đi. Lôi vô vô mội mội đầu, tâm đi, Lôi cười tâm ca ca rất mạnh, rất mạnh. Lôi vừa cười vừa vì vô vô rất rất sau đó lên xe trường xe học. Sau khi lên xe lôi k h ắ c ngồi xuống tiểu băng nữ bên cạnh tiểu băng nữ đi qua một ngày nghỉ sau lôi k h ắ c cảm giác giống như trở nên càng thêm lợi hại chút trước đó lôi k h ắ c ngồi ở tiểu băng nữ trước còn có thể thỉnh thoảng cảm giác được một tia hạt khí hiện tại tiểu băng nữ đã trải qua có thể đem hạt khí thu phóng tự nhiên hẳn là lúc trước miễn trừ tử vong ngẫu nhiên phó bản thế giới cũng thu hoạch rất tốt tiểu băng nữ không có đ ổ i đi lôi khác dù sao hồi trường học sau Cũng là cùng, lôi khắc ngồi cùng bàn, là lôi khai ắ giảng ồ c ngày đầu tiên báo đến lôi khắc vị trí lớp toàn bộ đồng học đều lựa chọn lưu tại chư thiên online vậy mà không có bất kỳ cái gì một tên đệ tử lựa chọn làm nhị đặng công dân cái này khiến chủ nhiệm lớp tàn bạo đạo cô phi thường vui mừng Tiêu t những, những học sinh này đi theo tàn bạo đạo cô hai năm dưới làm bạn dưới sự dạy dỗ nàng lớp học học sinh đều kinh lịch song miễn tử phó bản khai giảng liền bắt đầu kinh lịch cái chết thực sự phó bản những cái này nhất sơ cấp phó bản đều là vô cùng đơn giản chư thiên o n l i n e bên trên có tay bắt tay công lược chỉ cần chiếu vào công lược làm phó bản nhiệm vụ tử vong sát xuất cực kỳ bé nhỏ nhưng không phải tất cả mọi người có thể mua nổi những cái này đơn giản phó bản sáu cái phó bản lại thêm ba mươi hình dạng cùng phó bản tính danh lâm thời cải biến thể hao tốn đạo cô tám n g h n chư thiên tệ cái này tám n g h n chư thiên tệ không phải trường học cùng quân đội phụ cấp mà là đạo cô bản thân toàn hơn hai năm tài sản riêng tiệu trường tiết thứ nhất mỹ thuật khóa sau mặt xẻo lao đầu đem lôi khắc đơn độc gọi lại cùng ta tới phòng làm việc một chuyến Qua mấy ngày chính lôi à n g ư lần khác n tiếp h nhận lão đầu đưa tới đánh bút chỉ lớn tiếng nói tạ ơn lao sư cũng túi mình vái chào năm mươi chư thiên tệ đối với lôi khắc loại này có được vượt qua vạn chư thiên tệ người không coi là nhiều nhưng là đối với một cái tân thủ đến giảng đã coi như là rất lớn gia tài nhất là lao đầu thoạt nhìn chỉ là phổ thông đi học lao sư cùng mình cũng không có qua mạng giao tình có thể ở bản thân lần thứ nhất chấp hành sinh tử nhiệm vụ trước cho mình một món tiền nhỏ dầu xác thực đáng giá cảm tạng ngày thứ hai trên lớp đạo cô đứng trên bục giảng cầm trong tay ra sáu cái hát sắc chư thiên ôn lại phó bản quần chủ miễn tử phó bản đã trải qua kết thúc các ngươi hạ cái tiến vào phó bản nếu như chết rồi liền thực sự chết ở chỗ này trong tay ta là sáu tấm nhất sơ cấp đoàn đội tiến vào q u chủ phía dưới ta bắt đầu phân phối phó bản lôi khắc tiểu bang nữ tiểu bản khỉ ống mạch nam họa bị cổ thành phó bản hơn mười phút sau toàn lớp bị chia làm sáu tổ mỗi tổ đều phải nói một cái đơn giản nhất phó bản quân chủ lão sư đã ngươi nói chúng ta sắp tiến vào phó bản có tử vong nguy hiểm ngươi cũng tiến vào giúp chúng ta hộ tống thế nào một cái đồng học đề nghị trả lời hắn chính là đạo cô ném đi qua một cái phấn viết đầu bang một chút đồng học kia bị mang theo ám kỉnh phấn viết đầu đánh trúng c á i h ngã về phía sau đạo cô dùng tới ám kỉnh người bạn học này chỉ là trên đầu lên cái bao lớn chịu chút ra ngoại thương đều nói cho ngươi tốt nhất nghe giảng bài ta nói quá khóa ngươi lại dám đã quên ta trước đó nói qua chư thiên ôn lại có cấp bậc đánh giá cơ chế các ngươi là sơ cấp thái điệu ta là cao cấp người chơi ta một khi cùng đi các ngươi tiến vào những cái này hát thiết cấp phó bản ta sau khi tiến vào phó bản độ khó biết căn cứ tất cả mọi người đẳng cấp một lần nữa xác định đẳng cấp Bởi bản, bên trong là các người tiến kim tiện cái chiêu miệu như nhất chính hoàng khăn trong nhân khó phó địch thể vậy, vào tùy các có ít một một là là đều sau á các thái t tồn tại. người này điều đảm s khi tan học bàn nha đi vào tiểu băng nữ bên cạnh hai ta thay đổi phó bản thế nào bàn nha đối với tiểu băng nữ mong đợi nói bàn nha chọn chúng phó bản là chết hoặc sinh chi bãi cắt bóng chuyền tiểu băng nữ lúc đầu muốn đáp ứng nàng cũng không muốn cùng ghét lôi k h ắ c cái này ngồi cùng bạn cùng mấy cái kia lôi k h ắ c bạn cùng phòng tổ đội nhưng là vừa nghĩ tới bàn nha phó bản liền cự tuyệt cái này nghe xong chính là người mặc áo tắm tại trên bãi cắt phó bản mặt khác bàn nha đồng đội bên trong cũng có ba cái nam không thể để cho bọn hắn nhìn thấy mình ở phó bản bên trong xuyên bại lộ ao tám nghĩ vậy có chút bảo thủ tiểu băng nữ so sánh vội trả lời ta vẫn đưa thích phim m a lần sau có cơ hội đổi lại vừa nghe đến là bản nha muốn cùng tiểu băng nữ đổi trở lại bản phó bản tên vẫn là chết hoặc sinh bãi cắt bóng chuyển ta có một đề nghị chúng ta bỏ phiếu biểu quyết chúng ta năm người cùng bản nha bọn hắn tập thể đổi trở lại bản ta thích bãi cát ta thích bóng chuyển ta bỏ phiếu tán thành khi ông nói ra ta thích thể dục ta cũng bỏ phiếu tán thành m a n năm nói tiếp đi ta béo ta hẳn là vận động ta bỏ phiếu tán thành tiểu bản cũng có chút mong đợi、nói. ta thích cầu ân cầu loại vận động ta cũng đầu nhập tích lũy thành phiếu tới phi ngươi tiểu băng nữ a không cần ngươi đầu nhập thiểu số phục tùng đa số chúng ta cùng bọn hắn thương lượng đổi trở lại bản lôi khắc nói ra muốn đổi bốn người các ngươi đi ta liền đi họa bị cổ thành tiểu băng nữ kiên định nói ra vậy liền không đổi lôi khắc dù sao cũng hơi thất lạc nói ra ba ngày sau lôi khắc đám người tiến vào phó bản trước mắt c h à n g cảnh chuyển đổi lôi khắc trong t hai chuyển đến chư thiên online thanh âm phó bản tên họa bị cổ thành kiểm chắc tiến vào phó bản vợ lệ mẹo phó bản đẳng cấp đề cao bởi vì người chơi số hai tôn giả nắm giữ kim cô bồng thần khí lần này phó bản cùng kim cô đ ồ n g thuộc về t ư ơ n g quan liên hệ phó bản phó bản đẳng cấp lần nữa để cao năm mươi bởi vì kim cô đ ồ n g là nạc danh nắm giữ lần này độ khó để cao là ẩn tàng công bố chỉ có thần khí kim cô đ ồ n g người nắm giữ số hai tôn giả bản nhân có thể thấy được phó bản cuối cùng đẳng cấp độ khó là hoàng kim sơ giai nhìn thấy cái này lôi khắc miệng kinh ngạc không k h é p được thật tốt hát thiết phó bản nguyên vốn cho là mình bạch ngân cấp thực lực lại cùng bốn cái hát thiết thái điệu cuối cùng tổng hợp dưới cao nhất cũng chính là thanh đồng cấp đường độ khó chẳng lẽ chư thiên ôn lai đem mình vương giả biến thân kỹ năng và nắm giữ kim cô bồng thần kh tại tương quan liên hệ phó bản nạn trong nước độ đề cao năm mươi phần trăm cũng coi như bên trong lôi khác nghĩ đến cái này có thể không dễ làm lần này phó bản một chút từ thái điệu cấp biến thành hoàng kim cấp thành một vương mang bốn món ăn tổ đội hình thức đồng thời bản thân vương giả kỹ năng vẫn là muốn tích lũy giết chóc đăng giá tích lũy không ra kỹ năng không sử dụng được kim cô b ồ n g cũng liền ở vào phong ấn trạng thái đây t h â n khí cũng liền có thể làm cái thông thường c h ả y cán bộ dùng a đã từng vương giả mang theo bốn cái thái điệu t r i n h chiến hoàng kim cấp bậc khó khăn quỷ quái loại phó bản lôi khác ngẫm lại đều là một thân mồ hôi lạnh số hai tôn giả hỏa nhãn Lâm nhiệm b a vụ yêu cầu tại trong cổ thành sống qua ba mươi ngày hoặc tìm ra dấu ở trong cổ thành họa bị quỷ cũng giết chết tấm áp nhắc nhở trong cổ thành có tòa trồ miếu chính là các ngươi đối mặt khủng bố sau cùng cảng tranh gió kiểm chắc đến tiến vào người sử dụng lẩn tàng tính danh t ạ m hòa bề ngoài sửa chữa thẻ lâm thời sửa chữa lần này phó bản nhân vật tính danh cùng bề ngoài lôi khắc n g h ĩ nghĩ đem danh tự đổi thành lôi nhất kiếm hình dạng cũng hơi sửa đổi hạ tiếp lấy lôi khắc phát hiện mình chính lội ở một cái trên ghế nằm bốn phía đang l ắ c lư tiểu băng nữ cầm trong tay cây quạt đang ở cho mình vận gió lại hướng nhìn bốn phía hắn chính lười biếng nằm trong xe ngựa tiểu băng nữ quỷ phục vụ phiến cây quạt bên ngoài mánh nam đánh xe ngựa khi ốm cùng tiểu bàn tại bên ngoài xe ngựa cầm binh khí đi tới một phút đồng hồ sau che đậy biến mất chư thiên Lôi khắc trong i tiếp cái đại thiếu gia, ế p phó phận, lấy là này thu thân theo hộ vệ cùng thị t hắn chính hộ du được cùng bản mang nữ ngoạn. vệ ư Trưng n thành bên trên 2. Trưng 222, họa bì cổ thành bên g Họa Họa bì bì cổ cổ trên t r xe ngựa lôi k h ắ c nằm bên cạnh có một cái mâm đựng trái cây mâm đựng trái cây bên trong có bồ đ ả o mâm đựng trái cây bên cạnh tiểu băng nữ q u ỳ bên cạnh có cái cái túi trong túi chứa mấy cái vỏ nho rất rõ ràng thân là thị nữ thân phận tiểu băng nữ trừ có gió còn phải cho thiếu g i a lôi k h ắ c lấy bồ đào ăn Tiểu băng nữ cùng lôi k h ắ c nhìn lười ấ y buồng n xe biếng nói tiếp quạt ngươi cái đại đầu quỷ muốn nóng bản thân phiến tiểu băng nữ đứng dậy không quỳ phục trực tiếp ngồi ở lôi khác đối diện băng nữ lôi khác lao đại bên ngoài quạt nóng để cho chúng ta tiến đến hóng mát hóng mát à ngoài xe chuyển đến mập mạp thanh âm các ngươi là hậu vệ phía trước chính là cửa thành tiến đến liền lộ hãm tiếp tục kiên trì lôi k h ắ c hồi đáp tiếp lấy lôi k h ắ c bắt đầu tự hỏi họa bị cổ thành cái này phó bản công lược họa bị cổ thành xem như tân thủ đoàn đội q u â n trục ở trong chư thiên online đã có một bộ phi thường hoàn chỉnh công lược trong cổ thành nhận dấu đi họa bị quỷ có đôi khi là một cái có đôi khi là hai cái cái này họa bị quỷ sẽ không ở ban ngày người tập kích loại sẽ chỉ ở ban đêm đem người giết về sau luật ra giữ lại bản thân dùng đồng thời trong thành có tòa lớn trổ miếu trong miếu hương h ỏ a không ngừng tăng nhân trên trăm chủ trì tả hữu tuân giả thập bắt la hán vo tăng vân vân công lược bên trên giảng lúc ban ngày ở trong thành tìm kiếm tin tức trong ba mươi ngày tìm ra họ bị quỷ chân thân về sau báo cho chùa miếu tăng nhân cùng thập b á t la hán cùng một chỗ d i ệ t họ bị quỷ coi như hoàn thành nhiệm vụ nếu như trong ba mươi ngày tìm không thấy họ bị quỷ chỉ cần cam đoan trước khi trời tối trở về chùa miếu nghỉ ngơi quỷ quái không dám vào cửa miếu bình an tránh thoát ba mươi ngày cũng coi như hoàn thành nhiệm vụ đương nhiên cái trước tìm ra họ bị quỷ cũng các loại vẫn còn nhóm cùng một chỗ giết chết nó lấy được chư thiên ban thưởng nhiều hơn một chút nếu như không cần các hòa thượng hỗ trợ đỡ độc giết chết họ bị quỷ lấy được ban thưởng càng nhiều chỉ là cùng họ bị quỷ lúc chiến đấu có chút nguy hiểm nhưng lôi khắc rõ ràng đây chỉ là h ắ c thiết cấp bậc họa bị cổ thành công lược hiện tại phó bản đ ộ khó thăng liền ba cấp cũng không biết cái này công lược còn có thể sử dụng không bất quá còn tốt chư thiên online nêu lên chùa miếu vẫn còn ở đó mình nhất định muốn bảo vệ hảo tiểu băng nữ còn có phòng ngủ ba cái huynh đệ về phần nó lôi khắc của nó chỉ có thể đi một bước nhìn từng bước năm người tiểu đội tiến vào cổ thành sau khi vào thành lôi khắc cùng tiểu băng nữ đều kéo mở xe ngựa màn cửa hướng ra phía ngoài nhìn trong thành phi thường phồn hoa có thể nhìn thấy bên đường một cái quán ăn người bên trong đều ngồi đầy hai bên đường phố có người bán hàng rong tiếng la còn có những đứa trẻ đang đổi t r ụ lôi khác đám người theo đường đi giá thế xe ngựa đi qua chừng nửa canh giờ đi vào một tòa miếu hoang trước không sai miếu hoang cửa miếu bên trên thiết hoàn đều hỏng một cái không có tu bù miếu vách tường đùi chăm chú cùng đường đi những cái kia sửa sang đường h o à n g cửa hàng thành s o sánh rõ ràng lôi khác đám người đi tới cửa miếu trước bang bang bang gõ cửa miếu không ai trả lời gõ mấy lần sau mạnh nam phát hiện cửa không có khóa lão đại chúng ta nhanh đi vào tìm xem thập b á t la hán cùng các cao tăng mạnh nam nói đến đi vào xem mọi người cùng nhau đi vào miếu rất phá bên trong kiến trúc đều bạc màu tường gạch đều có thiếu nhưng có thể thấy được vẫn là có người ở trong miếu có cây dưới tảng cây là cây bị quét sạch t r ồ n g chất tại nơi hẻo lánh miếu mặc dù mới nhìn c ũ n á t nhưng lại so sánh sạch sẽ có thể nhìn ra bên trong ở tăng nhân rất chịu khó lôi khác mấy người nghe được bang bang bang tiếng g õ từ trong miếu đại s ả n h chuyển đến theo thanh â m lôi khác đám người đi tới miếu hoang đại s ả n h nhìn thấy một người mặc cũ nát tăng bảo lão hòa thượng một tay cầm một cái thiết truy tử tay kia cầm một cái thiết truy đang ở g õ trước mặt hắn một cao chừng một người tảng đá lớn đã cái đế đã trải qua go tốt là hoa sen hình hòa thượng cũng phát giác có người tìm đến quay người đình chỉ go thạch đầu các vị thí chủ đến tiểu tự có gì muốn làm xin hỏi trong chùa miếu những người khác đâu lôi khắc hỏi miếu nhỏ chỉ có bần tăng một người ở lại nguyên bản chất gỗ phật tượng thối giữa ta đang ở gõ một cái tân phật giống đi ra lão hòa thượng hồi đáp chúng ta dạo chơi đến đây nghĩ tại nơi đây ở mấy ngày có thể tạo thuận lợi lôi khắc tiếp tục dựa theo trước đó nhìn công l ư ợ c nói bản thanh n o quỷ trong đêm có có thể dợ cho quỷ quái ẩn hiện t h í chủ đám người vẫn thừa dịp hiện tại ban ngày mặt trời trói trang trên không mau chóng rời đi đi lão hòa thượng nhìn một chút năm người sau nói đến chúng ta ban đêm không đi ra mập mạp nói ra vậy thì tốt hậu viện có sưng phòng các ngươi cho phật chủ bên trên sông thơm lưu lại tiền nhang đèn liền có thể đi hậu viện ở lại nhớ lấy ban đêm đ ừ n g ra chỗ miếu nam mô a di đà phật nói xong lão hòa thượng nói cái phật hiệu lời nói rất rõ ràng không thể miễn phí ở lôi k h ắ c đám người dân hương lưu lại mấy định bạc làm tiền nhang đèn sau liền đi hậu viện tìm gian phòng hậu viện chống không x ư ơ n g phòng rất nhiều tiểu băng nữ đơn độc một gian lôi k h ắ c bọn bốn người một gian cất ký hành lý năm người tại lôi k h ắ c bọn hắn phòng tụ t ậ p đã nói xong tả hữu tôn giả thập bắt la hắn cùng một đống lớn cao tăng đâu chúng ta là không phải đi nhầm miếu mạnh nam nói ra sẽ không sai đã hỏi người đi đường cuối con đường lão huệ thụ bên cạnh chùa miếu liền toàn này sẽ không sai khi ông nói đó cùng công l ư ợ c không giống nhau à công l ư ợ c đã nói tìm tới họa bị quỷ tìm trong chùa miếu tăng nhân thật bắt la hắn sẽ giúp lấy d i ệ t quỷ cái này hiện tại lưu một lão hòa thượng làm sao d i ệ t quỷ tiểu ban nói tạo điệu tăng nghe qua không đây là g õ p h ậ t tự tăng khả năng thực lực và tạo điệu tăng một cấp bậc người không thể xem bề ngoài a manh nam trở lại nói cũng đúng tiểu ban sau khi nghe được gật đầu nói phải lúc này ở bên một mực không lên tiếng tiểu băng nữ một mặt tày này nói nói ta muốn lần này phó bản độ khó hẳn là đề cao lão sư nói qua nếu như cá nhân thực lực mạnh hơn phó bản đẳng cấp cùng mang c ự c phẩm trang bị tiến vào phó bản nếu như đánh giá vượt qua phó bản sớm định ra độ khó phó bản độ khó biết đề cao ta trước phó bản nắm giữ là vương giả kỹ năng còn từ phụ thân cái kia đạt được cái bán thần khí đồng thời ta bây giờ đẳng cấp đánh giá là thanh đồng sơ giai đẳng cấp này lại thêm kỹ năng và thần khí ta làm hại các nơi g ư hát thiết cấp đơn giản phó bản hiện tại đoán chừng biến thành thanh đồng cao giai hoặc bạch n â n cấp thật xin lỗi gặp nguy hiểm ta nhất định sẽ bảo hộ mọi người nghe xong tiểu băng nữ lời nói mọi người trầm mặc một lát lôi k h ắ c đầu tiên đánh vỡ trầm mặc mới đến một cái vương giả kỹ năng à, ta được đến ba cái vương giả kỹ năng đâu thần khí cũng có một cái lão đại ngươi kỹ năng là cái gì thi triển ở dưới để cho chúng ta nhìn xem mạnh nam tò mò hỏi biến thân biến thành chiến thần hiện tại phong ấ n trạng thái thi triển không được mặt khác hai cái kỹ năng đâu tiểu mập mạp truy vấn triệu hoán loại kỹ năng cũng bởi vì một ít hạn chế thi triển không được còn có cái bị hạn chế cũng không dùng đến tiểu băng nữ ngươi không cần tự trách phó bản độ khó là đề cao nhưng không phải là bởi vì ngươi hơn nữa ta cảm ơn ngươi lôi khắc tiểu băng nữ khó được đối với lôi khắc nói tạng h e xong lôi khắc lời nói không chỉ tiểu băng nữ phòng ngủ huynh đệ ba người khác đều cho rằng lôi khắc là tại địa chuyện vương giả cấp bậc kỹ năng là rau cải trắng sao một người có ba cái để thi triển còn thi triển không được bọn hắn đều cho rằng là lôi khắc lo lắng tiểu băng nữ tự trách nói nói láo kỳ thật ta cũng thanh đồng sơ dai tiểu mập mạp nói ra ta cũng có một triệu hoán kỹ năng ta cho các ngươi nhìn xem à. nói xong tiểu mập mạp n i ệ m một đoạn chú ngữ một thất huyết hồng bảo mã từ trong hư không nhảy lên mà ra xuất hiện ở trước mặt mọi người ta kỹ năng là triệu hoán chỉ cần một cái toà kỵ bị ta giết chết sau tất cả thịt bị ta một người hoàn chỉnh ăn xong ta liền có thể triệu hòa nó con ngựa này là ta ăn một tuần sau có được vì triệu hòa nó ta đem nó bóp chết sau ăn một tuần thịt ngựa a kỹ năng này thật lợi hại mập mạng người nếu là ăn con cọc có phải hay không là liền có lao hổ làm thú cưới mập mạng ậ t đầu giấc mộng của ta là làm lòng kỵ sĩ kỹ năng yêu cầu phải tự mình độc lập giết chết đồng thời toàn bộ ăn hết chờ ta có được có thể giết một con rồng thực lực sau ta liền có thể trao liệu k i u thiên tiểu mập mạng ư ờ i giết xong long h ậ còn điểm tìm lớn kho lệnh cất giữ thịt rồng tiếp tục ăn bên trên ba năm thịt rồng lôi khác t r e o k ẹ o nói vì trở thành long kỵ sĩ đến lúc đó ta sẽ cố gắng một năm liền đem một con rồng ăn xong mập mạp nghĩ nghĩ hồi đáp nghe xong mọi người lời nói thiểu băng nữ rốt cuộc không còn p h i ề n m u ộ n mặc dù phó bản độ khó đề cao nhưng công lực vẫn hữu dụng chùa miếu tồn tại chỉ là không có trợ thủ ta đoán chừng ban ngày ẩn tàng trong thành này họa bị quỷ sẽ không tập kích chúng ta công lực đã nói họa bị quỷ ban ngày sợ mặt trời mặc dù có thể dưới ánh mặt trời đi nhưng không có lực công kích chúng ta thừa dị mặt trời không có xuống núi trước đó đi trước trong thành đi đi nhìn xem nhìn có thể tìm tới họa bị quỷ manh mối không trước khi trời tối trở về hẳn là không nguy hiểm manh nam ở một bên nói ra được chúng ta cùng đi trước đừng tách ra hành động lôi khắc nói năm người rời đi chủ miếu bắt đầu ở trong thành trên đường phố tàn bộ trên đường phố người đến người đi rất phốn hoa người trên đường phố nhóm cũng rất nhiệt tình thỉnh thoảng hướng lôi k h ắ c bọn hắn để cử mấy chỗ trong thành đẹp mắt phong cảnh và chơi vui địa phương chạy hết đến trưa năm người cũng không tìm được đầu mối gì ở trên này nạn người trong cổ thành tìm kiếm một hai cái họa bị quỷ chính là mò kim đáy biển a mặt trời lặn trước đó năm người về tới miếu cụ nát lao hòa thượng cũng vừa mới vừa tụng kinh xong việc bắt đầu cho lôi khắc bọn hắn chuẩn bị cơm tối cơm tối rất đơn giản gạo cháo cùng dưa leo dưa muối trong năm người buổi trưa đều ở trong thành quán rượu ăn rất phong phú bởi vậy ban đêm chỉ là đơn giản riêng phần mình ăn một chén cơm các vị thí chủ ban đêm tuyệt đối không nên ra khỏi chùm miếu trong thành này náo quỷ các ngươi r u ngọn x ò n g trở trời sáng sau vẫn là mau mau rời đi đi lao hòa thượng nhìn lấy mọi người nói t i ê n tâm phương trượng chúng ta ban đêm không đi ra t i ể u băng nữ trả lời cứ như vậy ngày đầu tiên bình thản chúng qua đi ngày thứ hai ngày mới sáng lên lôi khắc bọn hắn liền bị bang bang bang liên tục tiếng g õ đánh thức bắt đầu theo tiếng vang xem xét lao hòa thượng đang cầm lấy búa nhỏ còn có khác công cụ tại gõ hắn cái k ê u cao chừng một người thạch đầu phật tượng đây cái này đập đập thanh â m so gà c h ố n g tiếng kêu đều vang năm người lần nữa đi ra ngoài liên tiếp bảy ngày trôi qua bình bình đạm đạm chuyện gì cũng không có phát sinh lao hòa thượng m ô i sáng sớm sáng sớm gõ chế phật tượng đánh thức lôi khắc bọn hắn ngày thứ tám lôi khắc bọn hắn rốt cụ quyết định chia ra hành động phân hai tổ chương hai trăm hai mươi hai họa bị cổ thành bên t r ê ba chương hai trăm hai mươi hai họa bị cổ thành bên trên ba lôi khác cùng tiểu băng nữ một tổ còn lại ba người một tổ lôi khác cân nhắc đến nguy hiểm biểu thị phản đối nhưng lập tức bị phòng ngủ mặt khác ba huynh đệ bắt bỏ khó được bọn họ là để cho ta cùng tiểu băng nữ một chỗ coi như bọn hắn có lương tâm à, lôi khác nghĩ đến nhưng vào lúc ban đêm lôi khác nghe lấy tiểu mập m ạ c bọn hắn ở giường trại lên giao lưu ban ngày đi xuân lâu uống rượu có ký nữ hầu nhìn lấy ba tư m ị nữ nhảy điệu múa bỡ ly lôi khác mới biết được hắn suy nghĩ nhiều trước mấy ngày bọn hắn dạo phố liền thấy xuân lâu nhưng bởi vì tiểu băng nữ đi theo không tiện tiến vào bọn hắn dạng này điểm là để cho mình đem tiểu băng nữ đẩy ra a lôi khắc cùng tiểu băng nữ trong thành tìm kiếm họa b ì quỷ manh mối lôi khắc nhìn thấy bên đường cửa hàng có cái họa phường bên trong bán tranh chữ ra ra vào và o họa phường người nối liền không dứt đồng thời lôi khắc nghe được một cái thanh âm dễ nghe tiểu thúy trong tiệm trang giấy không nhiều lắm đợi lát nữa đi mua một ít trở về thanh âm thanh thúy huyện c h u y ể n dễ nghe nghe xong chính là cái thiếu nữ thanh âm đồng thời mềm l ú n chỉ nghe no âm thanh lôi khắc phỏng đoán là cái t h u c nữ từ ta tiến phó bản bắt đầu gặp phải chính là tiểu nữ、vương. tiếp theo là sở bặt tạ hoàng hậu thiên vong chúa tể tiểu v o n g lại thêm ôn diệu nịt is kỵ chiến đấu thiên sứ v v phó bản bên trong gặp phải đều là bạo lực nữ có thể tính để cho ta gặp được cái tiểu gia bích ngọc thùy mị nghĩ vậy lôi k h ắ c nhỏ giọng đối với bên cạnh tiểu băng nữ nói đây là họa bị phó bản theo có vét quan tiệm này h i ể m nghi lớn nhất chúng ta đi vào dò xét dò xét được tiểu băng nữ đáp ứng đến hai người đi vào họa phường lôi k h ắ c nhìn thấy họa phường công chính tại chỉnh lý bức họa nữ tử nữ tử tuổi chừng mười tám tóc dài tới eo khuôn mặt chấm nón người mặc màu trắng váy liền áo nhìn một cái khuynh quốc khuy lôi khắc bên cạnh hoa khôi lớp tiểu băng nữ cũng rất xinh đẹp nhưng là cái này phó bản mặt chính là thị nữ p h ụ k h í chất bên trên còn kém một đoạn đồng thời thiếu nữ trước mắt duyên dáng yêu kiểu dáng vẻ thức tha mềm mại tiểu băng nữ so với nàng đến chỉ có thể coi là hoa hưởng ự c còn không có n ở rộ đây lôi khắc nhìn nhìn mỹ nữ trước mắt lại nhìn một chút tiểu băng nữ nội tâm so sánh hai người tư sắc thiếu hiệp muốn mua tranh sao nữ tử nói với lôi khắc thanh em huyện chuyển dễ nghe xin hỏi tiểu thư họ gì không cần gọi ta thiếu hiệp ta gọi lôi nhất kiếm gọi ta lôi đại ca là được lâm họa nhi tên rất hay họa trung tiên tự a lôi khắc nói xong nhìn lấy họa phường bên trong bức tranh đều là quốc họa phong cách bút l ô n g vẽ có sân thủy có nhân vật nhưng đại bộ phận vẫn là họa sĩ đối với quốc họa lôi khắc là cái ngoài nghề bất quá cái này không trở ngại lôi khắc tàng á i những bức họa này vẽ là không tệ nhưng nhân vật vẽ thiếu chút thần vận chỉ có thể coi là trung đẳng c h i tác lôi khắc tùy ý chỉ vẽ nói không mua vẽ liền đi ta xem ngươi là mua không nổi những bức họa này muốn xem pha về sau đang dùng giá thấp mua đi thử người như ngươi ta thấy nhiều lâm họa nhi sau lưng cái kia gọi tiểu thúy nha đầu nhô ra thân đến tức giận nói với lôi khắc tiểu thúy không được vô lễ với khách nhân thế nhưng là tiểu thư hắn nói ngươi vẽ chỉ tính trung đẳng toàn bộ thiên phong thành ta chưa thấy qua so ngươi vẽ tốt họa nhi cô nương những bức họa này trong mắt của ta thật sự bình thường tranh sơn thủy vẫn được nhân vật vẽ còn k é m xa ta cũng biết vẽ tranh ngươi không tin ta cho ngươi vẽ một bức chân dùng của ngươi lôi khắc mười phần tự tin vừa nói đi vào họa bị phó bàn trước m ặ t xẻo lao sư cho đánh hai bê bút chỉ cái này bút chỉ thế nhưng là mang thuộc tính dùng vẽ vẽ càng thêm rất thật lôi khắc vốn là có chút phát họa bản lĩnh lại bị cái này bút chỉ để cao chút lôi khắc có năm chắc dùng bản thân vẽ vượt qua trước mắt mị n ữ bút lâm vẽ muốn đánh động một người liền muốn tại nàng am hiểu nhất lĩnh vực đánh bại nàng lôi khác nghĩ đến vẽ tiểu thư nhà ta tiểu thư nhà ta cũng không có thời gian ngồi nửa ngày bất động để ngươi vẽ đợi lát nữa vương viên ngoại đến vẽ tự hòa tượng ta đề nghị ngươi và tiểu thư nhà ta cùng nhau cho vương viên ngoại vẽ cũng để các phụ lao hương thân đánh giá cái kia bức họa tốt một bên tiểu thúy xen vào nói nói được lôi khác cười ha hả hồi đáp n g h e xong có so vẽ tranh khiêu chiến vẫn là trong thành vẽ tranh tốt nhất lâm hòa nhi trong thành dân chúng mặc kệ mua tranh vẫn là đi bộ đều hướng nhà này tiệm tranh chui chỉ chóc lát tiệm tranh thế mà chen đầy máy tính bất đắt dĩ thi viết địa điểm sửa lại đổi ở phía sau trong viện nửa giờ sau một cái béo viên ngoại ngồi ở sân ở giữa đối diện với của hắn có hai cái bàn tử lâm họa nhi cùng lôi khắc cũng đứng tại trước bàn tiểu thúy mai mực lâm họa nhi hướng về phía bên người nhà hoàn nói ra đúng tiểu thư tiểu thúy bắt đầu thuần thục mai mực đồng thời phi thường k i n h bị nhìn lấy lôi khắc nói nói đợi lát nữa ngươi nhất định sẽ thua thử dám khiêu chiến tiểu thư nhà ta biết để cho ngươi thua rất khó coi băng nhi cho ta cũng cầm cái gây tới lôi khắc hướng về phía bên cạnh tiểu băng nữ nói ra tiểu băng nữ phó bản bên trong thân phận là lôi khắc tiểu thị nữ lúc này cũng không tiện nói gì từ chỗ khác viện rời c á i tế lôi khắc đặt mông ngồi trên thế hành động này nhường một chút lâm họa nhi lập tức xem nhẹ lôi khắc tại nàng nơi này vẽ quốc họa đều cần đứng đấy vẽ đây chính là nhất yêu cầu cơ bản nhất nàng lúc này cũng đem lôi khắc xem như thường dân băng nhi người ta nha hoàn cũng bắt đầu m ả i mực tới phía ngươi nói lôi khắc đem một t â y hai bê bút chỉ đưa cho tiểu băng nữ tiểu băng nữ tiếp nhận bút chỉ hơi kinh ngạc nhìn lấy lôi khắc tìm tiểu đ á đi cho thiếu gia ta gọi bút chỉ gọi xong thiếu gia ta muốn làm vẽ lên tiểu băng nữ sau khi nghe được có chút giận dữ nàng thế nhưng là đại tiểu thư à, lúc nào cho người khác g ọ t qua bút trì tiểu băng nữ nghĩ đến g ọ t ngươi một cái đại đầu quỷ nhưng là nhịn được không bạo phát lại đi tìm cái loại quả nhỏ đao bắt đầu từng cái g ọ t lên hai bê bút trì ra phó bản sau muốn tìm vụ thân muốn một võ tắc thiên phó bản còn điểm hai người tiến vào đến lúc đó lại đem lôi khắc mang vào để hắn làm c h o m tiểu lục tử không nghe lời liền b à miệng tiểu băng nữ một bên g ọ t bút trì vừa nghĩ tiểu lục tử ngươi chờ chút cái phó bản a tiểu lục tử bút trì tức đoạn một lần nữa gọn gọn xong bút trì sau lôi khắc cầm trong tay. lại muốn chương cứng rắn g i ấ y trắng bắt đầu hướng về phía đối diện viên ngoại tiến hành phát họa vẽ không chỉ có là lâm họa nhi đến xem tỉ t h í quần chúng cũng bắt đầu tò mò cái này đột nhiên xuất hiện thiếu niên thế mà bắt bọn hắn cũng chưa thấy qua công cụ vẽ tranh nửa giờ sau lôi khác đem vương viên ngoại vẽ xong vẽ mười phần rất thật lôi khác nhìn mình tác phẩm hết sức hài lòng không hổ là chư thiên online xuất phẩm vẹn vẹn năm mươi chư thiên tệ một chục bút chỉ liền để cho mình phát họa vẽ nhanh gặp phải ra vin si lôi khác bản thân say mê lấy tác phẩm hoàn thành sau lôi khác đứng dậy lúc này lâm họa nhi mới vừa vẽ xong nhân vật hình dáng nha hoàn g tiểu thúy nhìn lấy lôi khắc đứng gậy tò mò đi qua trong miệng vừa nói ngươi vẽ không nổi nữa đi chuẩn bị nhận à. À, đây là người vẽ nha hoàn g tiểu thúy kinh ngạc đến ngây người lấy nhìn trên bàn phát hoa vẽ quá giống như thật thái sinh động liền phản phất vương viên ngoại trong bức họa bất đồng duy nhất chính là cái này vương viên ngoại là hát bạch lâm họa nhi nghe được bản thân nha cũng chính là tiếng thán phục cũng tạm n ừ n g làm vẽ nàng đi qua nhìn thoáng qua lôi khắc phát hoa vẽ liền không rời mắt nội con n g ư ờ i chỉ riêng rượu chỉ riêng xinh đẹp rất thật đến rồi cực hạ cùng bức họa này so ra bản thân vẽ liền như là mới vừa học hội đi bộ anh hải cùng đại nhân ở gi nàng đã không có tâm vẽ tiếp dù cho v ẽ xong cũng so ra kém người ta ta thua lôi đại ca có thể đáp ứng ta cái thỉnh cầu sao dạy ta ngươi cái này thần kỳ hòa pháp ta lâm họa nhi nguyện ý bái ngươi làm lao sư không lôi khắc kiên định nói ra chúng ta trao đổi lẫn nhau họa kỹ liền tốt ngang hàng tương giao lôi thiếu hiệp cho chúng ta cũng vẽ xuống đi bốn phía bách tính bắt đầu nóng tình nói với lôi khắc ừ hôm nay sắc trời đã tối ngày mai buổi sáng ta sẽ đến nơi này vừa cùng họa nhi cô nương giao lưu hòa pháp cũng đồng thời cho mọi người vẽ phát hòa vẽ nói xong lôi khắc mang theo tiểu băng nữ cùng đám người cáo từ rời đi trên đường tiểu băng nữ hỏi lôi khắc ngươi phát giác được họa b ị quỷ sao không đồng thời trong lòng suy nghĩ lâm họa nhi đẹp như vậy nữ nhi có thể tuyệt đối đừng là họa b ị quỷ a hắn đều có chút không thể đi xuống đồng tử ban đêm mập mạp đối với lôi khắc nói ta nghĩ ta tìm tới chân ái ta chân ái thế mà tại phó bản thế giới bên trong chỉ bán nghệ không bán thân ba tư mỹ nữ nị nị ta muốn đem nàng mua đi ra từ xuân lâu mua đi ra ngươi bây giờ chỉ có hơn hai mươi ngày liền muốn rời khỏi phó bản ngươi không mang được nàng trừ phi ngươi lưu lại ngươi có ở lại đây cái phó bản thế giới phương pháp cùng giác độ sao lôi khắc đối với mập mạp nói ra ta điểm suy nghĩ lại một chút hôm nay nị nịt ự mình cùng ta nói thích ta nguyện ý cùng ta vĩnh viễn cùng một chỗ nàng đối với cái kia khách nhân hẳn là đều nói như vậy không ngươi không cần phỉ bán nàng nàng đối với k h ỉ ố m cùng bánh nam liền không có nói như vậy ta hỏi qua hai người bọn họ cái kia hẳn là là mỗi lần đi thanh lâu lúc đều là ngươi tính tiền ba người các ngươi tiền đều thả ngươi t ú i ngươi ừ ngươi không nên nói lung tung mập mạp xoay người không để ý tới lôi k h á p chương hai mươi ba họa bị cổ thành hạ một chương hai trăm hai mươi ba họa bị cổ thành hạ một liên tiếp bảy ngày lôi khắc đều mang tiểu băng nữ đi lâm họa nhi cái kia cho người khác vẽ phát họa vẽ đến vẽ bức họa người nối liền không dứt, mỗi ngày lôi khắc vẽ nửa ngày liền vẽ năm người chân dung ngày thứ tám liên tục nạo bảy ngày bút chỉ tiểu băng nữ quyết định không đi tại t r o n g tự viện luyện công gọn bút chỉ người từ tiểu băng nữ thay thế thành lâm họa nhi tiểu thư đồng thời người ta đặc biệt vui lòng d à n h d ỗ i thời điểm lâm họa nhi dùng m ộ t than làm một bút chỉ, lôi khắc tay bắt tay g i a o lâm họa nhi vẽ tranh đại thủ nắm mịn màng tay nhỏ không khỏi tiếp xúc mùi thơm đầy có lỏng đứng một bên tiểu nha hoàn thúy nhi chỉ là như mày không nói gì hơn m bầu trời này buổi trưa lôi k h ắ c mới vừa cho một cá nhân vẽ xong c h â n dung ngày đầu tiên cho vẽ tự họa t ư ợ n g vương viên ngoại đến rồi đồng thời mang đến mười lượng hoàng kim thiếu hiệp ngươi nhất định phải nhận lấy lôi k h ắ c cười nhận lấy đúng lúc này lôi k h ắ c khoảng cách gần thấy được vương viên ngoại lông mày chỗ nhiều hơn một cái đen nốt rồi lôi k h ắ c có thể nhớ kỹ cái này đen nốt rồi tại là trước mấy ngày vẽ hắn lúc không có trước mấy ngày lôi k h ắ c vẽ vương viên ngoại lúc trên bức họa có trước mấy ngày vẽ hắn lúc bút tạm nhiều điểm một cái trước mắt vương viên ngoại là họa bị quỷ lôi khác nghĩ đến vương viên ngoại đang dùng bản thân phát họa vẽ thi pháp làm ra rốt cuộc tìm được ngươi họa bị quỷ lôi k h ắ c trong lòng suy nghĩ có phải hay không là lập tức đậu thủ xuất r a kim cô bồng chụp chết cái này họa bị quỷ bất quá lôi k h ắ c nghĩ vậy là hoàng kim cấp khó khăn phó bản hay là trở về tìm l a o hòa thượng ổn thỏa chút đúng lúc này lôi k h ắ c lại chú ý tới mấy vị trước mấy ngày tìm hắn đen vẽ tranh người cái này xem xét nhưng làm lôi k h ắ c giật mình mấy người này đều cùng trước mấy ngày bản thân vẽ t h ư ở n g có, có chút ó c bề ngoài khác biệt không nhìn kỹ nhìn không ra đồng thời những cái này tiểu hứa khác biệt đều là hắn vẽ tranh không có vẽ song lưu lại nhìn thấy cái này lôi khác tim đập dội lên lại trong đám người tìm tới những hắn đó vẽ qua bức h ọ từng cái so sánh đều là quỷ a nhìn thấy cái này lôi k h ắ c cầm bút trong lòng bàn tay toát mồ hôi toàn bộ thiên phong thành đều là họa bị quỷ liền trong chùa miếu lao hòa thượng là người chư thiên ôn lại tại ban đầu gợi ý chùa miếu là sau cùng cảm tránh gió đây chính là vì cái gì trong thành địa phương khác đều trắng lệ duy chỉ có chùa miếu cũ nát không chịu nổi đồng thời cái này hơn mười ngày không có một cái nào đến bái phật khách hành hương quỷ không cần bái phật hoàng kim sơ giai độ khó a lôi k h ắ c trong lòng cảm thẳng đến hắc thiết cấp bậc phó b ả n chỉ có một hai cái quỷ hoàng kim sơ giai toàn thành quỷ quái một cái vương viên ngoại lôi khác còn dám đấu một trận nhưng toàn thành đều là họa bị quỷ lôi khắc chỉ có thể tiếp tục giả vờ làm cái gì cũng không có phát hiện lâm họa nhi cũng hẳn là quỷ lôi khắc có chút thất lạc nhưng lôi khắc vẫn là trang làm chuyện gì không có tiếp tục cho quỷ v ẽ y xong trần dung về sau cáo từ rời đi trở lại chùa miếu bên trong phát hiện hôm nay mập m ạ n bọn hắn không có đi uống rượu có ký nữ hầu chẳng lẽ bọn hắn cũng phát hiện gì thường lôi khắc còn có tiền không mấy ngày nay uống rượu chúng ta đem tiền cũng tốn một bên mánh nam nói ra lời vừa ra khỏi miệng để lôi khắc biết hắn suy nghĩ nhiều chư thiên ôn là tiến phó bàn lúc cho chút tiền tài bình t h ư ờ n hoa hoa một tháng tuyệt đối không có vấn đề nhưng không chịu nổi mỗi ngày uống rượu có kỹ nữ hầu nhìn điệu múa bỡ lìa nửa tháng này liền s a i hết đi đem s ắ t vách luyện công tiểu băng nữ gọi tới ta có chuyện tuyên bố phi thường trọng yếu ta phát hiện họ a bị quỷ lôi khác trịnh trọng nói mấy phút đồng hồ sau t i ể u băng nữ đến rồi năm người đến đông đủ ta phát hiện họ a bị quỷ chúng ta phó bản độ khó s á t thực đ ể cao ta hôm nay đi họa phường phát hiện mấy ngày qua ta cho vẽ t r ê n người đều là quỷ bọn hắn dùng ta vẽ làm ra dựa theo sát xuất này nói toàn bộ thiên phong thành trừ cái này bên trong địa phương khác người xuất hiện đều là quỷ ni ni cũng là quỷ mập mặc hỏi hẳn là sẽ không sai lôi khác hồi đáp chư thiên ôn lại phó bản thời gian còn có m ộ ư ơ i hai ngày cái này m ộ ư ơ i hai ngày các ngươi tiếp tục tại t r o n g chùa miễu lợi đ ừ n g đi ra ngoài ta mỗi ngày tiếp tục đi họa phường vẽ tranh nếu toàn thành đều là quỷ lôi khác ngươi cũng không nên đi chờ đợi ở đây đi tiểu băng nữ nói ra không ta muốn họa bị quỷ trong khoảng thời gian này không có tập kích mập mạng các ngươi không riêng gì ban ngày r i ê n cớ có thể là cần ta vẽ vẽ bởi vậy mới nhịn được không có hướng chúng ta đậu thủ vì mọi người an toàn ta phải đi ta và ngươi cùng nhau đi manh nam nói ra ta cũng đi ta cũng đi, ta cũng đi theo Bốn người khác nói、ra. Không, ngươi không nên đi. Xảy ra nguy hiểm ta một người còn đi. hiểm khác thể chạy trở lại, mang theo các có ra. ra trở ta một lôi ạ i ngươi, nhiều người Mang theo h các k n g tốt phá vây. l ô khác nói ra cứ như vậy lôi khác tiếp tục mỗi ngày đi hòa phường mỗi ngày chỉ đạo lâm h ỏ a nhi vẽ phát họa vẽ đến rồi ngày cuối cùng lôi khác chuẩn bị đi cùng lâm h ỏ a nhi cá biệt ngày mai sẽ nên rời đi cái này họa bị cổ thành mặc dù là hoàng kim sơ giai độ khó nhưng coi như an toàn lôi khác trong lòng suy nghĩ hắn lúc này còn không biết chân chính nguy hiểm lập tức đến ngay lôi khác đi đến hòa phường trong chủ miếu tiểu băng nữ bọn hắn cũng vừa mới vừa dậy nghi tại sao ta cảm giác hôm nay có chút khác biệt tiểu băng nữ nói hôm nay là ngày cuối cùng có thể độ an toàn qua liền tốt ta không có cảm giác khác biệt ta mập mạp dối lưng một cái lao hòa thượng hôm nay không có gõ thạch đầu tiểu băng nữ rốt cục phát hiện chỗ bất đồng đúng lao hòa thượng chẳng lẽ hôm nay ngủ quên mất rồi thường ngày đều là ngày mới sáng lên liền bắt đầu gõ hắn cái k i a phật tượng hoặc là gõ tốt manh nam nói mấy người vừa nói vừa đi vào chùa miếu chính điện phát hiện lao hòa thượng chính hấp hối tợi ở thạch tượng bên cạnh phật tượng trừ ngũ quân đều gõ tốt lao hòa thượng trong tay truy rơi ở trên mặt đất phương trượng ngươi thế nào m a n h nam tới đỡ lấy l a o h ỏ a thượng ngồi thẳng ta đại nạn đến rồi các vị thí chủ toàn thành đều là quỷ các ngươi nhanh rời đi nơi này ta sống bọn hắn không dám tới sau khi ta chết nơi này sẽ không an toàn tiếp nối a trước khi chết không thể cho phật chủ gõ xong thật thân nam mô a di đà phật nói xong câu này phật hiệu l a o h ỏ a thượng liền chết mấy người ngươi nhìn ta ta nhìn ngươi quyết định sau cùng đem l a o h ỏ a thượng chôn ở chùa miếu trước dưới cây huệ già đi vào hòa phường lôi khác cho năm cái quỷ v a xong chân dung tiếp lấy lôi khác nhìn về phía bên cạnh lâm h o à n h i h o à nhi mấy ngày nữa ta liền phải rời đi nơi này đây là mấy căn bút vẽ coi như ta tặng ngươi lễ vật nói lôi khắc cầm trong tay còn dư lại ba cây nửa bút chỉ đem ra lôi công tử lưu tại thiên phong thành đi cha mẹ ta tiên thăng sớm h ọ a phường đều là ta và thúy nhi đang nhìn ngươi lưu lại làm h ọ a phường l ã o bản nói ra cái này khuôn mặt có chút đỏ lên ta ta có thể gả cùng ngươi lâm họa nhi vẫn là tò gan nói ra ừ ta cũng thích ngươi nhưng ta còn không có khảo thủ công danh chờ ta thi đậu liền trở lại v ớ i ngươi không cần công danh chúng ta bình bình đạm đạm ở trong này sinh hoạt liền tốt lâm họa nhi tiếp tục nói ngươi v a tranh ta vì ngươi gọn bút trì thượng như mấy ngày nay một dạng không t r í hướng của ta không ở vẽ lên lôi khác một bộ vẻ mặt nghiêm túc c ự tuyệt nói đúng lúc này đột nhiên thiên â m lên ầm ầm bắt đầu xét đánh lâm h ỏ a nhi nhìn lên bầu trời hát vân nàng cảm thấy quỷ khí chính lên không không tốt lôi công tử đây là ta tiếp h thân ngọc bội tặng cho ngươi lao hòa thượng chết rồi ngươi ngươi mau rời đi thành này nhanh lập tức rời đi vĩnh viễn không nên quay lại chương hai trăm hai mươi ba họa bị cổ thành hạ hai chương hai trăm hai mươi ba họa b ì cổ thành hạ hai ta muốn mang ta bằng hữu cùng rời đi bọn hắn còn tại trổ miếu lôi khác tiếp nhận ngọc bội trong đầu vang lên chư thiên ôn l à tiếng nhắc nhở hộ thân ngọc bội leo người tinh thần lực thêm năm đằng sau còn có mấy dòng chữ lôi khắc chưa kịp nhìn thời gian không đủ người đi mau từ cửa thành đông đi ta hay là trước trở về chùa miếu đi lôi khắc nói đứng dậy hướng chùa miếu chạy tới trên đường hắn nhìn thấy một cái bán giày láo giả chính ngẩng đầu tới ngày bầu trời đã trải qua rơi ra t i ể u vũ nước mưa đánh tới trên người láo giả láo giả d u n g mạ o bắt đầu tiêu tán biến thành một nửa thị thối một nửa người bình thường dáng vẻ quỷ da của hắn bị nước tới phai màu lộ ra bên trong mục nát xương thịt não bộ dáng khủng bố dị thường lao giả nhìn thấy lôi khắc tiếp cận đi qua ngăn chở hắn ta muốn ăn n g ư ơ i thịt muốn da của ngươi lôi khắc lo lắng manh nam bọn hắn từ trong lỗ hai xuất r a kim c ô đồng một gậy gõ chết lao đầu này tiếp lấy triệu h ồ i ra áo choàng t h i triển phi hành công có thể sắc mặt đất nhanh chóng bay về phía chùa miếu hắn nhìn thấy càng ngày càng nhiều họa bị quỷ xuất hiện ở sau lưng hướng chùa miếu đi đến phía sau của hắn đ e n nghịt một mảnh quỷ quái đi vào chùa miếu đại điện lôi khắc phát hiện mập mạp tay cầm song truy hơi thở rồn rập ngồi ở trong đại điện tiểu băng nữ sắc mặt tái nhật đứng đấy mà mánh nam cùng khỉ ố n chính từng g ụ n thổ huyết huy lao hòa thượng chết rồi chúng ta đem hắn trôn ở ngoài miếu dưới tàng cây hòe chính trôn thời điểm tới một đá túi tiểu nữ hải nàng biến thành quỷ hướng chúng ta tập kích mạnh nam cùng khỉ ố m bị trọng thương chúng ta đem quỷ sát lôi k h ắ c dùng hắn khôi phục thuật cho mạnh nam cùng khỉ ố m một người đeo một cái đình chỉ thổ huyết vết thương bắt đầu khôi phục cửa miếu bên ngoài đã trải qua tụ tập khắp thành quỷ vật bầu trời bắt đầu rơi ra mưa to hoa hoa đ ậ p đ ệ n tại trên người họa bị quỷ họa bị quỷ trên người mặt nạ bị nước mưa lao xuống lộ ra khủng bố thân hình ở nơi này một đám quỷ bên trong lôi khác thấy được lâm họa nhi tay nàng đánh một cái đỏ dù đứng ở cầm đầu cái k i a họa bị quỷ sau lưng dung nhăn của nàng bởi vì b u n g rủ bởi vậy còn duy trì chùa miếu bên ngoài n h ộ t nạo kim quang nhưng quang mang đang từ từ yếu bớt lôi khác bọn hắn trong đầu cũng vang lên chư thiên ôn là tiếng nhắc nhở sau ba mươi phút chùa miếu khu vực an toàn thủ hộ biến mất xin h ã y chuẩn bị hiếu chiến đấu em gái n g ư ơ i à mập mạp nghe được tiếng nhắc nhở này sau hắn h giận vừa mới một cái tiểu nữ hải quỷ liền để bốn người bọn họ hai trọng thương mới giết hiện tại ngoài miếu tất cả đều là quỷ ít nhất có tám trăm đây không phải muốn bọn hắn bệnh à đây là ngoài miếu quỷ trong đám đi ra một người mặt ngăn tay dò dỉ một cái sâu g i ó m đang từ bên trong r a bên ngoài b ỏ béo ca ca ở bên trong à. béo ca ca ngươi đều tốt mấy ngày không đến thăm nô ra nhưng làm nô ra muốn chết mỗ mộ nói đợi lát nữa đem ngươi nóng một lần sau lộ ra cho phép ta tự tay cho ngươi phát đồng thời đem ngươi trên cánh tay thị thưởng cho ta béo ca ca nô ra rất nhớ ngươi à thật muốn ăn rơi ngươi à nữ quỷ lớn tiếng vừa nói để trong chùa miêu đám người sau khi nghe được đều vô cùng gấp gáp nhất là mập mạng toàn thân khẽ run dậy năm dù lâm họa nhi cũng lên tiếng lôi công tử chúng ta đều là quỷ nhưng mỗ mộ rất thưởng thức ngươi họa công chúng ta thành thân cho phép ngươi không chết về lôi khác n g t xem xét vĩnh cửu hai chữ trực tiếp gọi cự tuyệt lão đại lưu lại tốt bao nhiêu còn có thể sống mệnh đây chính là họa bị quỵ a nhìn phát chán vẽ tiếp cái mới ra trước vẽ a châu vẽ tiếp âu mỹ lao bà hàng tháng không giống nhau mập m ạ p ở một bên t r e o kẹo nói chúng ta cùng đi liền muốn cùng một chỗ trở về cùng lắm thì chế i n tử ta không có bỏ xuống nữ nhân và bằng hữu sống một mình dự định lôi khắc nói ra lôi khắc lời nói để mập m ạ p bọn hắn lúc này hết sức cảm động một bên tiểu băng nữ đối với lôi khắc cũng có chút hào cảm nếu như sống sót hạ cái phó bản sẽ không t r ư ở n g tiểu lục từ miệng tiểu băng nữ trong lòng suy nghĩ thời gian còn có ba mươi phút lôi khắc nhìn lấy trong đại điện đám người tự hỏi chư thiên online sẽ không lấy ra cái hẳn phải chết phó bản tất cả phó bản đều cũng có thông quan phương pháp đợi lát nữa khai chiến mình cũng cho phép có thể dựa vào năng lực chiến đấu sống sót nhưng là bằng hữu đâu bị tám trăm cái quỷ vây quanh lôi khắc không có năng lực bảo hộ bên người cái này bốn cái thái điệu một vương mang bốn đồ ăn không tốt mang a làm không tốt liền đ o à n diệt lao hòa thượng trước khi chết nói cái gì lôi khắc hỏi hướng bốn người nói đáng tiếc không đem phật tượng gõ xong liền chết tiểu băng nữ hồi đáp thạch đ ầ u phật tượng lôi khắc nhìn về phía đại điện chính giữa phật tượng chỉ có ngũ quan không có gõ hào đây phật tượng đúng phật tượng nhìn thấy phật tượng sau lôi khắc hai mắt tỏa sáng n g u y ê n lai、like、ngươi chính là t h ô n g quan trịa khoa các ngươi chờ đợi ở đây ta hoàn thành lao hòa thượng chưa xong nguyện vọng đi lão đại ta giúp ngươi mập mạp nói ra n g ư ơ i mỹ thuật khóa đều ngủ cảm giác không cần dùng ngươi ta tự mình tới là được lôi k h ắ c nói xong xuất ra chớ chú tiểu đao bắt đầu điêu khắc tượng phật ngũ quan liền cái này một cái phật như lai、like, chân p h ậ t lôi k h ắ c biết chỉ có một lần cơ hội điêu khắc phi thường dụng tâm cùng cẩn thận thời gian từng giây từng phút trôi qua sau hai mươi phút lôi khác điêu khắc xong tượng phật ngũ quan trong đầu của hắn cũng vang lên chỉ có hắn có thể nghe được thanh âm phật như lai、like、giống điêu khắc thành công cấp bậc hoàng kim cấp có thể thi triển chớ chú một lần đại công táo thành lôi khác nghe được tiếng nhắc nhở này tâm rốt cuộc yên tâm chúng ta đều cùng một chỗ b á i b a i đi chú ý một chút đừng đụng hỏng phật tượng lôi khác lui về phía sau ba bước nói ra mấy người khác đi theo lôi khác cùng một chỗ b á i phật năm người đều hướng phật tượng b a i đi cầu nguyện nhưng phật tượng không có bất kỳ cái gì phản ứng thời gian còn có năm phút đồng hồ cũng không biết đợi lát nữa triệu hoắn như lai、like、thi pháp phạm vi là bao nhiêu vẫn là chờ quỷ sông tới lại dùng chớ chú đi lôi khác nghĩ đến lôi khác nhìn đồng hồ biết nên trêu chọc tiểu băng nữ tiểu băng nữ xem ra phật không đến quản chúng ta Còn có p h ú ta đồng hồ, toàn thành h ọ bị quỷ liền muốn liền ta ớ i tìm t chúng có h chúng chết cùng năm, cùng tháng cùng ngày. Trước khi chết ta còn không é m Xem muốn năm giết. cùng cùng cùng ngày. ta Trước ta ra còn c thành thân, qua cái h thân thành ú n liền ngay g ta Ta, ta đi. ở đây đem có c bán thần khí là thế thân búp bê nhận trí tử tổn thương biết thoát ly phó bản thật có lỗi ngươi còn có khác nguyện vọng không ta tận lực giúp ngươi thực hiện lỗi khác sau khi nghe được nghĩ đến ta và ngươi cộng tử ngươi lại nghĩ đến chạy ta đều không nói ta còn có một cái mạng đâu nhưng không đến năm phút đồng hồ động phòng cũng tới không đội lại nói mập mạc bọn hắn còn đang nhìn đây ta có cái muộn muộn nếu như ta chế tử n g ư ơ i giúp ta chiếu cố nàng giống đối với thân mội mội của mình một dạng chiếu cố nàng đời ta còn không có hôn môi qua ngươi có thể hôn ta một cái không tiểu băng nữ do dự một chút sau một giọng nói được tiếp lấy tiến lên một bước ngựa ngùng ngựa đầu lôi k h á c hôn lên vài giây đồng hồ sau tiểu băng nữ vùng v ề dưới nhưng là xem như lão tài xế lôi k h á c cũng không có há mổm đồng thời hai tay đem tiểu băng nữ ôm thời gian từng giây từng phút tiếp tục đi qua cái này khiến xó xỉnh bên trong manh nam ba người kinh t h á n không thôi không hổ là lão đại liền đem hoa khôi lớp đổi tới tay cửa miếu bên ngoài còn có nữ quỷ cũng bị lão đại đổi tới tay m a n h nam cảm t h ắ n nói lúc này bên ngoài vang lên c a một tiếng phòng hộ biến mất toàn thanh họa bị quỷ bắt đầu hướng chuồng miếu bên trong x ư n g lại cách thức tiêu chuẩn hôn nồng nàn lôi khắc nghe được phòng hộ biến mất â m thanh đình chỉ hôn tiểu băng nữ tiểu băng nữ liền vội vàng lùi về phía sau đỏ bừng khuôn mặt bé nhỏ túi đầu như lai、like、a xin lỗi ngươi nuôi mủ ta chỉ có thể gọi tình n g ư ơ i lôi khắc thầm nghĩ lấy tiếp lấy d ơ lên trong tay kim cô b ồ n g hướng như lai、like、tay trái đập tới chớ chú khởi động lôi khắc trong đầu vang lên thanh â m tây phương cực nhạc như lai đang ở hoa sen trên bảo tọa giảng phật bên cạnh phật đang đuôi đèn đột nhiên g ã y mất dầu thắp đánh vào như lai trên cánh tay như lai cánh tay nóng lên chút thương thế này căn bản không đả thương được hắn nghi nhưng đối với phật đang tỏa đoạn như lai vẫn còn có chút n g h i hoặc bấm ngón tay tính toán nguyên lai là con khỉ ngang ngược gặp nạn tiếp lấy như lai thi triển nhất pháp thuật như lai có ngàn vạn phân thân để cho mình một cái phân thân đi đến mặt nạ thành hoa bị quỷ nhóm mới vừa xông vào miếu đường bên trong ngay chính giữa như lai thạch thân phát sáng lên kim quang trói mắt thạch thân biến thành như lai phân thân mở mắt ra nam mô a di đà phật sáu ch k i chương hai trăm hai mươi ba họa bị cổ thành hạ ba chương hai trăm hai mươi ba họa b ì cổ thành hạ ba lôi khác bọn hắn đắm chìm trong sáu chữ kim vào dưới mạnh nam cùng khỉ ố m thương thế lập tức khỏi hẳn tất cả mọi người cảm giác c ấm áp trong đầu đều vang lên chư thiên ôn la tiếng nhắc nhở lắng nghe phật như lai âm tất cả thuộc tính thêm năm tiếp lấy như lai bắt đầu đọc vãng sinh chú a không cần tất cả họa bị quỷ bị chú n ữ tỉnh hóa bắt đầu đ ố cháy lâm họa nhi vào lúc này cũng biết bản thân muốn rời đi dùng em thai t h à n h âm cuối cùng hướng về phía lôi khắc hát ta sinh quân chưa sinh quân sinh ta đã g i ả quân luyến tiên h ngay lúc ta đã qua góc biển đều có cỏ thâm rừng chưa từng hoa nhang quấn gặp lại giống như quen biết t i ế p trước tình chưa xong không hận quân sinh chỉ chỉ hận ta trước lão trong sương mù nhìn mây đen đêm qua không thể hiểu cơm nước cuối cùng tương t ư tâm tụy ảnh biến mất dần duy có gặp nhau lúc hoa n ở hướng tinh tốt hận không thể đồng sinh không hận hoa n ở sớm quân tâm tại tâm ta có thể hay không cùng quân lao đợi có thiên tình lúc cuối cùng nửa câu không có hát đi ra lâm họa nhi đã bị phật pháp tỉnh hóa biến mất tại lôi khắc trước mắt toàn thành quỷ v ậ t biến mất như lai pháp thân cũng đã biến mất lần nữa biến thành thạch đầu phật tượng toàn bộ thiên phong thành mưa to ngừng trên trời mây đen tắn đi ánh nắng bắn về phía mặt ở dưới lôi khắc đám người đi ra chùa miếu xem xét cả toàn thành trừ cái này ngôi chùa miếu tại nguyên bản đường phố phân hoa l ầ u các lúc này đã trải qua biến thành từng cái ngôi mộ trong thành trừ bọn hắn bên ngoài lấy không một người keng họa bị cổ thành nhiệm vụ hoàn thành chư thiên ôn lại xuất hiện thanh â m nhắc nhở ha ha nguyên lai、like、cái này phó bản chỉ là đối kháng một thứ đại khái thanh đồng g i a tiểu họa bị quỷ còn dư lại đều là nhìn qua trận hạn h ì m có ta bàn ca tại cái này phó bản chính là an toàn nói mập mạp hưng phấn dơ lên hắn xong truy tử và chạm nhau xuống lôi khắc nghe được tiểu b à n lời nói trong lòng suy nghĩ nếu không phải mình dùng chớ chú c h y thủ triệu h ắ n đến như lai、like, ngươi không phải an toàn mà là bị nì nịt của ngươi gọi ra an thịt còn dư lại x ư ơ n g cốt làm thành canh nhưng lôi khắc không chuẩn bị đem bí mật này nói cho mọi người lôi khắc năm người bị truyền tống rời đi làm lôi khắc lần nữa mở hai mắt ra thời điểm đã trải qua về tới hắn chư thiên ôn là chủ giới diện bên trong chúc mừng tờ lễ ơ số hai tôn giả hoàn thành họa bị cổ thành phó bản thế giới nhiệm vụ thống kê nhiệm vụ điểm cống hiến người chơi số hai tôn giả thu hoạch được hộ thân ngọc bội hộ thân ngọc bội đeo người trí tuệ thuộc tính năm có thể tự hành bổ sung năng lượng tỷ lệ nhất định ngăn cản một lần tinh thần loại hoặc ma pháp loại công kích đặc t h u họa bị cổ thành thế giới nhiệm vụ sản phẩm ý thác nữ quỷ lâm họa nhi tình cảm người ữ q chơi số hai tôn giả tại lần này nhiệm vụ bên trong dẫn phát như lai xuất thủ đã bị như lai chú ý tại đi đến dính đến như lai phó bản thế giới biết tỷ lệ nhất định phát động đặc thù ẩn tàng nội dung cốt chuyện ấm áp nhắc nhở người chơi số hai tôn giả bởi vì là ẩn tàng thần khí kim hữu cô bổng người sở hữu lấy được ban thưởng ẩn tàng đồng đội không thể gặp lôi khác tại chư thiên ôn lai chủ giới diện nhìn thấy những cái này nhắc nhở sau cảm giác cũng không tệ lắm lần này như lai phân thân mở mắt một câu liền định trụ đông đảo quỷ quái một cái vãng sinh chú liền đem bọn hắn đều tiêu diệt cường đại vượt qua lôi khắc hiện tại gặp phải tất cả mọi người liên quan đến như lai phát động đặc thù ẩn tàng nội dung cốt h r u y ệ n lôi khắc nhớ hắn hiện tại thực lực này tham dự trong đó vẫn là quá mức nguy hiểm lôi khắc nhìn lấy vàng trong tay bảo dương xem ra chư thiên ôn lại tổ đội phó bản có là dựa theo phó bản độ cống hiến phân phối tưởng t h ư ợ n g hoàn toàn vẫy nước lời nói cuối cùng ban thưởng biết giảm xuống rất nhiều trước đó lôi khắc cùng tiểu nữ vương tổ đội cùng một chỗ hoàn thành nhiệm vụ đến không có phát hiện những thứ này bất quá cùng hắn lần này một vương mang bốn đồ ăn sau bốn đồ ăn toàn bộ hành trình về nước chỉ cuối cùng đánh mấy lần thu được thanh đồng bảo dương hắn cho đông đảo quỷ v ẽ tranh trì hoán bọn quỷ quái bùng nổ thời gian đồng thời triệu hoán đến như lai phân thân độ cống hiến lớn nhất thu hoạch được hoàng kim bảo dương chư thiên ôn lại phân chia ban thưởng coi như hợp lý mở ra hoàng kim bảo dương lôi k h ắ c trực tiếp lựa chọn mở ra lần này ban thường vàng trong tay bảo dương cái nắp x ố p lên sau một cái màu xám cho ra người xuất hiện ở lôi khắc trong tay để lôi khắc giật này mình chúc mừng tờ lễ ơ số hai tôn giả thu hoạch được túi ra một duy nhất một lần tiêu hao thần bí hệ đạo cụ mặc lên này túi ra n g ư ờ i đem hoàn toàn có được túi ra vẽ một thân phận khác cũng có thể sử dụng một bộ phận cái thân phận này kỹ năng cùng năng lực phương pháp sử dụng tại túi ra bên trên rán lên phải biến thân sinh vật ảnh chụp vẽ sau đó mặc lên túi ra là đủ lôi khác xem ở cái này duy nhất một lần biến thân túi ra trước tất kỹ dù sao hắn trải qua phó bản dạng gì đều có nói không chừng cái kia phó bản liền có thể dùng tới cái này tối ra cứu mạng đây lôi khác lựa chọn rời khỏi chư thiên online dù sao cùng đám bạn cùng phòng cùng t i ể u băng nữ cùng một chỗ chấp hành xong phó bản thế giới nhiệm vụ chính hắn lại lưu tại chư thiên online chủ giới diện thời gian quá dài không tốt lôi khác cùng đám bạn cùng phòng sau khi ra ngoài liền bị chở ở hình chứng huấn luyện phòng học đạo cô để trở về nghỉ ngơi thật tốt sáng hôm nay khóa hủy bỏ đạo cô không có hỏi học sinh ban thưởng dù sao cái này hắt t i ế t cấp bậc tổ đội phổ thông phó bản ban thưởng cũng sẽ không cao tàn bạo đạo cô cho học sinh nhóm an bài những cái này phó bả chủ yếu là để học sinh của nàng quen đi nữa tất hạ t r ư thiên online lôi khắc cùng mạnh nam tiểu mập m ạ n khi ố n về tới bọn hắn phòng ngủ lôi lão đại n g ư ơ i có chữa trị kỹ năng a trước đó thụ thương b e o trên người chúng ta cái kia vòng vòng chính là trị liệu trị liệu kỹ năng có thể khó được mạnh nam lên tiếng nói đúng vậy à lôi lão đại nhờ có n g ư ơ i cái kia trị liệu kịp thời n g ư ơ i cái kia trị liệu kỹ năng làm thế nào chiếm được khi ố n cũng lên tiếng hỏi l ô i khắc lôi khác cười cười nghĩ đến bản thân á m g n ô n thuật kỹ năng bây giờ còn là h á c thiết cấp quá thấp đối với hắn hiện tại kinh lịch những cái tiêu cao cấp phó bản có chút không thích dùng á m g n ô n thuật cũng may cũng có thể thăng cấp chờ mình giải phong kim cô đồng sau liền muốn nhiều thăng cấp chút trí tuệ thuộc tính sau lại đem á m g n ô n thuật kỹ năng thăng cấp đi lên mới được cái này chỉ liệu kỹ năng sự tình giữ bí mật cho ta sử dụng là muốn tiêu hao tuổi thọ làm giá lúc đó tình huống nguy cấp ta hao phí m ộ ư ơ i năm tuổi thọ mới phóng xuất ra hơi quét một vòng vì cứu các ngươi ta hao phí hai mươi năm tuổi thọ về sau các ngươi nếu là biết có gia tăng tuổi thọ phó bản hoặc d ư tề nhớ kỹ nói cho ta biết tiếng lôi khắc một mặt chính thức đối với ba tên bạn cùng phòng nghe lấy mạnh nam khi ống cùng tiểu mập mạc nghe xong ngơ ngác nhìn l ô i khắc nếu là người khác nói như vậy bọn hắn lại còn m a n g ơ n nhưng là đổi lại bọn họ phòng ngủ lôi l ã o đại mạnh nam ba người có thể quá rõ ràng lôi l ã o đại tính tình tuyệt đối sẽ không học loại hy sinh này tự thân mười năm tuổi thọ cứu người kỹ năng coi như thực học được cũng sẽ không cho lúc ấy không chết được mấy người bọn họ dùng mạnh nam đám người đều không tin lôi khắc lời nói bất quá cũng không có lại hỏi thăm lôi khắc cái này trị liệu kỹ năng sự tỉnh một cái phó bạn kết thúc đám bạn cùng phòng đến rất vui vẻ mạnh nam khi ốm cùng tiểu mật m ạ c chiếm được thanh đồng bảo dương chính bọn họ trước đó tại chư thiên online chủ giới diện bên trong vui vẻ mở bảo dương sau cũng có tiểu thu hoạch ba tên bạn cùng phòng vẫn là chư thiên online ba cái người mới lần thứ nhất phó bản liền thu được thanh đồng bảo dương đối với bọn hắn mà nói cũng coi như thu hoạch to lớn xế chiều hôm đó tiểu băng nữ cha tìm chư thiên online liên quan tới võ tắc thiên phó bản thông qua thẩm tra thật đúng là để cho nàng tìm được cái mang võ tắc thiên tên phó bản của chủ, phó bản danh nhân hoàng võ tắc thiên phó bản đẳng cấp yêu cầu không tiến vào nhân số một đến hai người yêu cầu ít nhất một tên nữ tính đem hóa thân nhân hoàng năm là ngày lấy tiểu băng nữ nhìn xuống phó bản quyền trục giá cả cái giá tiền này là năm chư t h i ê n tệ người bán đằng sau giải thích nhắn lại nói mình là nam chỉ có thể nhịn đau cắt thịt năm chư thiên tệ đối với hiện tại tiểu băng nữ đến giảng quả thực là cái thiên văn s ố tự nhưng nàng có cái cường h ã n cha a đồng thời cái này hết giá năm giảm giá có lẽ hai ba chư thiên tệ liền mua đến nghĩ vậy tiểu băng nữ cho cha gọi điện thoại cha cho ta chuyển năm chư thiên tệ thôi ta muốn mua cái phó bản quyền t r ụ mua cái gì quyền t r ụ muốn năm chư thiên tệ a nhân hoàng võ tắc t i ê n h ồ n h o không phải cha không cho ngươi mua n g ư ơ i đi vào mang nhân hoàng tự dạng phó bản đó là một con đường chết đây chính là vương giả cấp bậc cũng có thể vẫn là phó bản lần sau tiến vào phó bản trước đem phó bản tên nói cho ta biết ta giúp ngươi đánh giá xong lại vào đi ngươi tiến vào nhân hoàng võ tắc t i ê n phó bản ngươi cái k i a thế thân bút bê không ra ba ngày liền sẽ dùng đến h ư n g phí hết một kiện bán thần khí a chương hai trăm hai mươi b ố đạo cô dẫn đầu đi đến hôn chiến chiến trường một chương hai trăm hai mươi b ố đạo cô dẫn đầu đi đến hôn chiến chiến trường một lôi khắc ban đêm tại trong phòng ngủ ăn đám bạn cùng phòng từ trong nhà mang đến đồ ăn mạnh nam mang theo một ít dương địa tiểu mập mạng theo một dương thị khô khi ốm khô cũng không biết âu mai loạn như vậy đánh lấy ăn có thể hay không ăn hoảng bụng lôi khác cảm giác mình thân thể thuộc tính thật cao kháng độc đoán chừng mỗi vấn đề lôi khác vẻ mặt nghiêm túc cầm lấy lon nước địa cùng ba cái bạn cùng phòng đụng một cái sau đối bọn hắn nói ba người các ngươi về sau đơn độc chấp hành t h ư thiên online nhiệm vụ có thể không thể khinh thường chư thiên online nhiệm vụ không có nhìn bề ngoài như vậy an toàn lần này họa b ị cổ thành phó bản thế giới sở dĩ cuối cùng an toàn thông quan một mặt là lớp chúng ta chủ nhiệm tàn bạo đạo cô tặng tiến vào quyển trục đơn giản cùng chúng ta sớm đã biết phần lớn thông quan công lược còn có một phương diện ta đám người bảo kê nguyên nhân đã biết lôi lao đại lôi lao đại mạnh nhất mạnh nam nhẹ gật đầu uống một hớp lớn đ ị a ừ khi ốm nhìn lấy lôi k h á c về sau tiến vào phó bản ta cũng sẽ nghiêm túc lần này nì n ị chính là cái giáo hấn tiểu mập mạp nói xong kẹp khối hắn mang theo t h ị khô đ ặ ở trong miệm dùng sức ngay lấy giống như muốn đem lần này phó bẹn nì nì cô lát trộ h n khí hóa thành muốn ăn đều ăn hết lôi lão đại ngày mai chủ nhiệm lớp đạo cô hẳn là sẽ mang bọn ta đi hôn chiến chiến trường mở mang hiệu biết đi mạnh nam lên tiếng nói hôn chiến chiến trường t u t vừa vặn ta còn chưa có đi qua đây tự mình một người cấp bậc quá thấp không dám đi gần nhất nhìn nói trên h é t hôn chiến chiến trường cùng sinh vật ngoài hành tinh xâm lấn chiến đấu có thể mách liệt tiểu mập mạp lên tiếng nói ra một bên đang ngồi khỉ ống cũng nhẹ gật đầu cũng không phải cũng may trước tết thần bí địa cầu tôn giả tại hôn chiến chiến trường mới mở đầu thứ tư trên chiến tuyến thả ở thần khí vong linh thành bảo không phải đoán chừng nhân loại chúng ta phải tuân thủ ở hôn chiến trung tâm chiến trường khu vực xuyên việt đại môn cũng khó khăn nghe nói trước mấy ngày hôn chiến chiến trường đầu thứ tư chiến tuyến thông thời điểm cùng ngày liền xuất hiện đông đảo sinh vật ngoài hành tinh quân đội đến chuẩn bị từ đầu thứ tư mới sinh thành chiến tuyến thông đạo công kích nhân loại chúng ta trung tâm thủ vệ xuyên việt đại môn mạnh nam cũng đi theo nói ra cũng may chúng ta có thần khí vong linh thành bảo đứng ở đó ngày đó video chiến đấu ta tại trên mạng đều thấy sinh vật ngoài hành tinh đại quân thông qua đầu thứ tư mới chiến tuyến sông lại sau phát hiện một tòa hát sắc to lớn thành bảo ngăn chặn bọn hắn tấn công con đường sau đó vong linh của chúng ta thành bảo có thể lợi hại bên trong lâu đài mười cái tháp phòng ngự dâng lên đây chính là bên trong đứng đầy lớn thi vũ tháp phòng ngự hai mắt huyết hồng c ầ m phạ giả ạ ô quyền trợ ư n g bọn chúng đứng ở vong linh thành bảo mười nơi tháp phòng ngự đình đồng thời huy động trong tay phát trượng từng đoàn từng đoàn năng lượng khói độc ngay tại đến tấn công sinh vật ngoài hành tinh trong đại quân bộ phận lan tràn nghe nói độc kia khói độc tính cái kia mạnh à a n thuốc giải độc đều vô dụng trong nháy mắt liền giết mười mấy tên sinh vật ngoài hành tinh chiến sĩ làm dối loạn bọn hắn tấn công t r ậ n hình nhanh lại tìm đi ra video cùng một chỗ nhìn xem tiểu mập mạp nghe xong rất hưng phấn nói lôi khắc trong lòng suy nghĩ liên quan tới vài ngày trước cuộc chiến đấu kia hắn cũng đi nhìn dù sao hắn vong linh thành bảo lần thứ nhất đứng trước dị giới sinh vật quân đoàn tiến công lôi khác cũng có chút không yên lòng lúc đó hắn lại tiến vào vong linh thành bảo thời điểm chư thiên ôn là ở trong đầu hắn nhắc nhở bởi vì hắn cái này thành bảo chủ nhân tự thân tới chiến trận chú đóng ở vong linh thành bảo bên trong vong linh thành bảo công kích và lực phòng ngự đạt được bộ phận tăng lên mạnh nam lấy ra điện thoại tìm được hôn chiến trong chiến trường một tên người chơi lấy hắn góc độ thu trở về video chiến đấu vong linh thành bảo trong tường thành đứng người c h ơ i đại đa số dùng cung tên chiếm đa số tại vong linh thành bảo trên tường thành bắt đầu xạ kích phía dưới này công thành các loại sinh vật ngoài hành tinh đại quân cái này sinh vật ngoài hành tinh đại quân có sáu chân cự đầu bò sát sinh vật ngoài hành tinh một cái to lớn trên đầu hơn phân nửa đều làm i ệ n g tốc độ di chuyển cái kia nhanh à, thân thể cũng dị thường linh hoạt có cùng loại nhân loại hình người chỉ có một con mắt bộ đội còn có một số nhỏ mọc ra cánh nhỏ long thân dáng v ẻ tiểu quái vật cũng may vong linh thành bảo đi qua t h a n g cấp sau tường thành đủ cao ở ngoài pháo đài còn có cái tự mang bén nhọn cản đường hàng rào những cái này cản đường hàng rào sinh vật ngoài hành tinh vừa mới bắt đầu còn tưởng rằng rất tốt phá hư nhưng khoảng cách tới gần mới phát hiện những cái này không biết gỗ gì chế ra bén nhọn hàng rào vậy mà cứng rắn dị thường còn giống cắm xuống đất một dạng muốn di chuyển cũng khó khăn hơn nữa còn mười phần cao vây quanh vong linh thành bảo tường ngoài phía dưới suốt một vòng nếu như hộ thành hà một dạng về sau sinh vật ngoài hành tinh nhóm có thể nhảy vọt cao mọc ra cánh nhỏ long thân quái vật trực tiếp vượt qua đi bắt đầu dùng bọn hắn lợi c h ả o cắm vào tường thành bắt đầu leo lên những cái kia sẽ không nhảy vọt sáu chân bò sát quái vật chỉ có thể chờ đợi lấy hậu phương độc nhãn loại người hình bộ đội đưa tới một chút đặc chất kim loại bản nào vào trên hàng rào mới có thể đi qua các người chơi đứng ở trên tường thành cầm trường kiếm đại đạo trường mâu bắt đầu có tổ chức chém giết đông đảo mới vừa leo núi tường thành thò đầu ra sinh vật ngoài hành tinh chém đứt đầu lâu của bọn hắn hoặc móng ớ t hé xuống sinh vật ngoài hành tinh có xui xẻo thân thể quẳng ở phía dưới bén nhọn trên hàng rào liền trực tiếp bị xuyên tấu đã chết một trận công thành chiến kéo dài vài giờ nhân loại người chơi bên trong tu chân giả tại trên tường thành phong thích phi kiếm tiến hành công kích từ xa một chút đạo sĩ、si、thả ra phụ trợ trận pháp cho trên tường thành nhân loại người chơi thêm mff còn có bắn ra pháp thuật tổn thương pháp sư có thể tính đem nhóm này sinh vật ngoài hành tinh quân đội đánh lùi giữ vững đợt thứ nhất tiến công sau trở nên dễ làm nhiều. Sau khi chiến đấu kết thúc, vong linh thành bảo bên trong thi vu tháp đánh chết sinh vật ngoài hành tinh lấy được chư t h i ê n tệ trực tiếp dùng tại tự hành chữa trị tổn hại tường thành cùng dưới thành chặn đường hàng rào phục sinh trong chiến đấu thương vong thi vu đánh chết sinh vật ngoài hành tinh sau các người chơi cũng thu được số lớn chư thiên tệ ban thưởng đi qua mới vừa chiến đấu các người chơi cũng ý thức được cái này vong linh thành bảo tự mang thi vu viễn trình tháp phòng ngự lực sát thương tại phòng thủ trong đại chiến rất không tệ đại bộ phận người chơi lại quên ra lấy được đại bộ phận chư thiết tệ để vong linh thành bảo phòng ngự thi vu tháp lại tăng lên hai tòa từ mười tòa biến thành mười hai tòa lỗi khắc tính toán dưới hơn nữa hắn cái này vong linh thành bảo thi vu đánh chết sinh vật ngoài hành tinh sau cũng sẽ để lôi khắc chướng một chút xíu rét chóc đáng cái kia nguyên bản lôi khắc nhất định phải bổn nhân ở phó bản thế giới đánh g rét so với hắn thực lực mạnh sinh vật mới có thể thu được đáng quý rét chóc giá trị lần này rốt cuộc tìm được một cái khắc đường tắt có thể tăng trưởng mặc dù một lần thủ thành chiến xuống tới phân cho lôi khắc giết chóc giá trị tăng không nhiều nhưng là để lôi khắc ít nhiều có chút tâm lý an ủi Trưng trường Trưng trường thành trở thêm vật tinh giết trị trở theo thuộc tính tăng trưởng hụt thân giết cường được dẫn đầu đi đến hôn chiến chiến chừng 2. Chừng 224, đạo cô dẫn đầu đi đến hôn chiến chiến 2. Về sau cái này vong linh thành bảo trở nên càng thêm cường đại, chống cự mấy lần sinh vật ngoài hành tinh quân đoàn đại quy mô công kích được lời nói, hắn chóc giá trị liền trở nên càng ngày càng nhiều, biến giá 224. 2. 224. 2. Đạo đầu đi Đạo đầu đi đại, đại đề bảo cao cô cô cái cự kích chóc khắc mô lôi sau quy sau, lời khó Về mà mấy lần sinh vật ngoài hành tinh công thành, l ô i khác lựa chọn đều c h ú đóng ở hắn cái này vong linh thành bảo bên trong đi theo các người chơi cùng một châu ngăn cản đến năm lần sinh vật ngoài hành tinh công thành bị đánh lui sau vong linh thành bảo mười hai tòa thi vu tháp lực công kích chiếm được mấy lần thăng cấp tăng lên thi vu lực công kích trở nên càng thêm cường đại sau l ô i khác mới không còn tham chiến mạnh nam dùng di động phát ra xong hơn một giờ vong linh thành bảo thủ thành video chiến đấu nhìn tiểu mập mạc cùng khi ốm đều trở nên nhiệt huyết sôi chào hận không thể tự thân lên chiến trường leo lên cái này vong linh thành bảo tường thành cầm vũ khi đi chém giết sinh vật ngoài hành tinh tham dự chiến đấu ngày mai chủ nhật lớp mang bọn ta tiến vào hôn chiến chiến trường chúng ta ở trong chư thiên online chân thật bộ dáng cùng thân phận chẳng phải bại lộ sao vẫn là ngày mai chủ nhiệm lớp tàn bạo đạo cô lại sẽ tự hành móc chư thiên tệ cho chúng ta mua sắm che giấu tung tích duy nhất một lần đạo cụ sao lôi khác đột nhiên nghĩ đến hắn số hai tôn giả người chơi thân phận cùng bộ dáng cũng không thể để bây giờ đồng học nhất là đến từ quân đội đạo cô biết m a n h nam nghe xong nắm lấy hắn quả đầm to hắn gái này học lại qua một năm người cho ba tên bạn cùng phòng k ể ngày mai chúng ta toàn bộ đồng học tiến vào chư thiên online hôn chiến, chiến trường mở mang hiểu biết đi hành động lần này cũng không phải chủ nhiệm lớp đạo cô tự hành mua che giấu tung tích đạo cụ loại này để t â n thủ người chơi quan sát hôn chiến chiến trường tình huống là bác bán cầu địa cầu phòng vệ quân quân đội quyết định quy tắc hàng năm đều như vậy quân đội sẽ rời khỏi bộ phận này chưa t h i ế t tệ cho chúng ta những cái này mới người chơi mua sắm che giấu tung tích duy nhất một lần đạo cụ chúng ta điểm ấy tốn hao tại hôn chiến chiến trường có được lâu đài quân đội mà nói không đáng kể chút nào bất quá muốn chân quý cơ hội lần này a chỉ lần này một lần về sau lại tiến vào hôn chiến chiến trường chính là chính chúng ta tiến nhập hơn nữa không có giống chủ nhiệm lớp đạo cô loại này cường giả bảo vệ ngày mai nhìn nhiều ít nói chuyện những năm qua t â n thủ đều là bị tất cả bàn chủ nhiệm lớp mang đến bắc bán cầu quân đội thành trì đi xem mở mang hiểu biết năm nay có chút khác biệt hôn chiến chiến trường nhiều hơn một cái đạo thứ tư chiến tuyến vong linh thành bảo không biết ngày mai đạo cô biết mang bọn ta đi bắc bán cầu quân đội thành bảo nhìn vẫn là đi vong linh thành bảo đi xem ta muốn đi nhìn vong linh thành bảo đây chính là thần khí thành bảo tiểu mập m ạ p nói ừ tốt nhất là nhìn vong linh thành bảo b ắ c bán cầu quân đội thành bảo video nhiều lắm đều nhìn qua thật nhiều lần khi ốm nói lôi khắc cơ khan hắn muốn xem là bác bán cầu quân đội thành bảo khi ốm cùng tiểu mập mập những cái này không có đi qua hôn chiến chiến đấu người mới không biết vong linh thành bảo người chơi tùy tiện có thể truyền thống đi qua nhưng là bắt bán cầu quân đội thành bạo nhưng là muốn quân đội tiến vào quyền h ạ bình thường người chơi bình thường căn bản vào không được ngày thứ hai bài tập buổi sớm chủ nhiệm lớp tàn bạo đạo cô quả nhiên đối với tất cả học sinh tuyên bố đi đến hôn chiến chiến trường bên trong lâu đài quan sát sự tình tàn bạo đạo cô đứng ở phòng học trên giảng đài đối với học sinh của nàng trịnh trọng báo cho lần này đi đến hôn chiến chiến trường vong linh thành bạo quan sát toàn cầu người chơi đều có thể đến nơi đi sau các ngươi tận lực không cần cùng người chơi khác nói chuyện với nhau để tránh gây nên phiền t h i không cần thiết trong lớp học sinh nghe được có thể hướng hôn chiến chiến trường quan sát vẫn là đoạn thời gian gần nhất bên trong mỗi ngày đều lên tất cả lớn báo cáo vong linh thành bảo cái này thuộc về nhân loại thần khí thành trì thành lũy sau đều hưng phấn hoan hô có học sinh cũng đều vui vẻ nhảy dựng lên Chủ nhiệm lớp tàn lớp lần, lần chiến chiến b về sau các người tại chư thiên ôn la chủ giới diện đổ bộ trong cái hòm thư này liền có thể vào tay duy nhất một lần che giấu tung tích đạo cụ cùng duy nhất một lần số hiệu tổ đội thẻ dựa theo lớp học hào đem số hiệu thẻ điển xong sau lập tức xin tổ đội n g ư ơ i toàn sau ta chọn truyền thống tiến vào hôn chiến chiến trường vong linh thành bảo đến lúc đó các người tại t r ư thiên o n l i n e chủ giới diện biết thu đến một cái t r ư thiên o n l i n e phát ra truyền thống đến vong linh thành bảo đối thoại không hỏi thăm trực tiếp lựa chọn xác nhận là được nhớ cho kỹ nếu ai làm sai lần này bỏ lỡ đi đến vong linh thành bảo cơ hội nhưng không có bổ cứu biện pháp các người tại vong linh thành bảo bên trong bất luận gặp được tình huống như thế nào đều không cho lấy xuống che giấu tung tích duy nhất một lần đạo cụ đợi đến muốn trở về lúc ta biết lần nữa thống nhất đưa ra truyền thông xin các người đến lúc đó cũng đứng tại vong linh thành bảo trên truyền thống t r ậ trực tiếp điểm xác nhận liền có thể đồng thời trở về lôi khác sau khi nghe xong đi theo học sinh tiến lên đi chủ nhiệm lớp đạo cô nơi đó nhận lấy một cái nặc danh hòm thư hào sau liền xoay người đi cái huấn luyện này trong phòng học dựa theo tại lớp chỗ ngồi sắp xếp tìm một chứng khoang thuyền lựa chọn mở ra nhảy vào trong đó theo hình chứng huấn luyện khoang thuyền kim loại cái nắp chất lỏng đổ đầy lôi khắc thân thể sau lôi khắc lần nữa mở hai mắt ra lúc xuất hiện đã tại t r ư thiên ôn là chủ giới diện lên lôi khắc xin từ nặc danh trong email lấy ra duy nhất một lần che giấu tung tích đạo cụ cùng tổ đội thẻ căn cước cũng viết vào lớp cùng học hào sau xin tổ đội mặc vào che giấu tung tích đạo cụ lôi khắc xem ở hắn ăn mặc một cái hát sắc áo khoác gió này h o vẫn là đ cái này tháo đen p h ụ bên phải trên tay tháo còn cần chữ viết nhầm chữ lớn viết lớp hào cùng học hào muốn nhiều khó coi có bao nhiêu khó khăn nhìn loại đợi có thể có năm phút đồng hồ lôi k h ắ c trước người bắn ra chư thiên o n l i n e điện tử không trạng ngươi vị trí tiểu đội trưởng đạo cô tại xin sử dụng truyền tống trận đi đến hôn chiến chiến trường vong linh thành bảo có hay không lựa chọn đi theo cùng nhau truyền tống tiến vệ có được lôi k h ắ c mới vừa chọn xong thân thể liền biến mất lần nữa mở hai mắt ra lúc lôi k h ắ c phát hiện hắn đã trải qua đứng ở quen thuộc vong linh thành bảo bên trong trên truyền tống trận lôi khác trong đầu chuyển đến vong linh thành bảo nhắc nhở hắn người thành chủ này chú đóng ở vong linh thành bảo trong lúc đó vong linh thành bảo phòng ngự cùng lực công kích sẽ một phần nhỏ tăng lên lôi khác nhìn lấy bốn phía hơn mười ăn mặc giống như hắn xấu xí kiểu dáng áo che gió màu đen người trên tay áo cũng treo màu trắng học hào đứng ở trên truyền t ố n g trận phần lớn tại đông nhìn tây nhìn lấy còn không ngừng có người truyền t ố n g tới chương hai trăm hai mươi lăm tiến vào d ù dạ sĩ v ấ t một chương hai trăm hai mươi lăm tiến vào d ù dạ sĩ v ấ t một cái này vong linh thành bảo nội bộ truyền t ố n g trận có thật nhiều dù cho phần lớn người đồng thời sử dụng cũng sẽ không xuất hiện dẫm đạp sự kiện tổ đội truyền t ố n g người xuất hiện điểm đều ở vong linh thành bảo bên trong một cái truyền tống trận gần khu vực chủ nhiệm lớp tàn bạo đạo cô nàng lúc này không có mặc cái kia xấu xí ẩn tàng đạo cụ áo khoác đen tay cầm trường kiếm mặt mũi tràn đầy lãnh k h ố c đạo cô đứng ở lôi khắc những cái này ăn mặc áo khoác đen nhân thân trước nơi này đạo câu người chơi nhân vật hình tượng cùng hiện thực có bảy tám phần giống thoạt nhìn so hiện thực còn trẻ mấy tuổi nữ nhân đều thích tuổi trẻ cùng xú mỹ lôi khắc nhìn lấy chủ nhiệm lớp đạo cô dáng vẻ sau không khỏi trong lòng cảm thán truyền tống người t ư n g trại đến phía trước tập hợp đạo cô lên tiếng hướng về phía ăn mặc áo khoác đen trên tay áo mang theo số thứ tự học sinh nói ra. trong lớp ba mươi danh học sinh ăn mặc áo khoác đen chính bọn họ rất nhanh đứng ở đạo cô trước người lôi khác nhìn lấy bốn phía học sinh áo khoác đen học sinh bên trên học hảo nhận ra mấy nam khi ốm cùng tiểu mập m ạ n vong linh thành bảo nội chuyện đưa trận rất nhiều đối mặt toàn thế giới mở ra ăn mặc so lôi khắc những cái này đ ồ tân thủ đóng vai càng quái gì hơn đều có sự xuất hiện của bọn hắn đến không có quá gây nên người chơi khác chú ý đạo cô bên cạnh sau đó đi lên trước hai tên ăn mặc bắp bán cầu địa cầu phòng vệ quân quân phục binh sĩ đối với đạo cô đi vấn an đạo cô tại hôn chiến chiến trường quân hàm thế nhưng là hết sức cao lôi khắc đám người bắt đầu nói theo cô tham quan cái này vong linh thành bảo. hai tên quân đội người chơi binh sĩ đã ở bên cạnh một đường cùng đi bảo hộ lấy bọn hắn ba mươi danh học sinh tạo thành áo khoác đen người tiểu đội nếu như đoàn tham quan một dạng ở phía trước dẫn đội đ ạ o cô tựa như hướng dẫn du lịch tại giảng giải lấy các học sinh nhìn lấy cao ngất vong linh thành bảo còn có bên trong những cái kia ma huyện h ắ c ma pháp kiến trúc tháp phòng ngự bên trên vẫn đứng s ắ c lấp dáng vẻ lớn thi vu cái này vong linh thành bảo hết thảy thoạt nhìn đều chân thật như vậy âm chầm cùng cảm giác thần bí mười phần để các học sinh cái kia hưng phấn a lúc đầu ở nơi này cởi mở vong linh thành bảo bên trong đi lại dưới tình huống bình thường sẽ không phát sinh cái gì ngoài ý mớn bất quá khi ăn mặc tiểu băng nữ học hào phục áo khoác đen học sinh ở một cái còn ở vào trạng thái không có thiết lập ma pháp tháp phụ cận nhìn nhiều mấy lần đi chậm mấy bước tiểu băng nữ lúc rời đi bởi vì ánh mắt của nàng còn nhìn lấy ma pháp tháp phương hướng không cẩn thận đụng phải một vị người chơi một vị ăn mặc h ắ t sắc bó sát người áo cùng màu lam con jean tóc vàng t r ừ n g hai mươi tuổi thiếu nữ người chơi t nghe được tiểu băng nữ sau khi nói xin lỗi vẫn là một cái giọng nữ cũng không có quá để ý chuẩn bị muốn rời đi lôi k á c bạn cùng phòng tiểu mập mạp lại đi tới sắp m ị mị bắt đầu hỏi thiếu nữ tóc vàng này phương thức liên lạc lôi khác cũng quay đầu phát hiện tình huống ở phía sau tiểu nữ vương lôi khác nhìn thấy bản thân cái này to gan bạn cùng phòng tiểu mập mạp đến gần người lại là tiểu nữ vương sau m a u lên trước đi dắt lấy tiểu mập mạp muốn rời khỏi t ú m ta làm gì vị tiểu thư này tỷ còn nói nhớ mang ta đi trong góc nói chuyện tâm tình đâu tiểu mập mạp quay đầu nhìn thấy t ú m h ắ n người học h à o là lôi lao đ ạ i sau lên tiếng nói ra không muốn chết cũng nhanh xin lỗi cũng rời đi lôi khác nhỏ giọng đối với tiểu mập mạp nói tiểu nữ vương tính cách lấy lôi khác hiểu rõ cái này tiểu mập mạp như thế liều lĩnh muốn đi theo tiểu nữ vương đi nơi hẹo lánh tâm sự đi đoán chừng tâm thật có thể cho bắn ra đến vẫn là bắn ra nhảy nhót tưng bừng mang máu trái tim loại kia như vậy thì muốn rời đi sao tiểu nữ vương mỉm cười nhìn tiểu mập mạp tiểu mập mạp còn đang do dự lấy lôi khác nhìn lấy tiểu nữ vương đều lộ ra cái này nụ cười quen thuộc thâm thăng xong đoán chừng tiểu nữ vương muốn động thủ lôi khác nhanh như người chắn tiểu mập mạp trước người lôi khác cũng không biết mình bây giờ sau khi thăng cấp t h u tính có thể hay không tại tiểu nữ vương công kích đến cứu tiểu mập mạp tiểu nữ vương ngươi cũng dám xuất hiện ở đây đừng lấy lớn nhỏ đối với học sinh của ta xuất thủ h ả o sau lưng lôi khắc chuyền đến đạo cô thanh â m đồng thời đạo cô trực tiếp nhanh chóng tại nguyên lai、like、chỗ đứng một cái thuấn di tới được chắn nàng học sinh cùng tiểu nữ vương trước người nguyên lai、like、là điên đạo cô a trách không được có thể mang ra như thế không sợ chết học sinh cái này vong linh thành bảo có thể không phải là các ngươi bắc bán cầu quân đội đặc hữu cứ điểm ta vì cái gì không thể tới ngươi học sinh kia rất đáng yêu muốn cùng ta tâm sự đâu rất lâu không ai tìm ta đạ tâm cũng không biết trái tim của hắn có đủ hay không có giãn tiểu nữ vương cười hai tay của nàng tay á o chỗ bán ra hai thanh sắc bén trùy thủ làm ra công kích tư thế đạo cô quay đầu trừng mắt nhìn tiểu mập mạc cũng lấy ra trường k i ế m trong tay của chính mình lôi khắc ở một bên nhìn lấy xem ra đạo cô cùng tiểu nữ vương hai người ở bên trong chư thiên online cũng nhận biết không nghĩ tới chủ nhiệm lớp tàn bạo đạo công o ạ i hiệu còn có cái điên đạo cô ngược lại là rất hình tượng bất quá lôi khắc nghĩ đến bản thân chủ nhiệm lớp tàn bạo đạo cô cùng chỗ ở mình b à i b ổ kệ đoàn đội phó đội trưởng tiểu nữ vương nếu là đánh lời nói hắn đến cùng giúp ai tương đối tốt hắn cũng hơi lúng túng một chút tình huống như thế nào tiểu mập mạc ó chút sững sờ hỏi nam ban cầu bãi bộ kệ đoàn đội phó đội trưởng tiểu nữ vương ngươi cũng dám đi cùng nàng tâm sự đi ngươi hay sống ngắn a lôi khác ở bên nhỏ giọng nói mạnh nam khi ô n m ấy người cũng tới nghe được lôi lao đại lời nói sau kinh ngạc nhìn đang cùng bọn hắn chủ nhiệm lớp tàn bạo đạo cô rằng có tiểu nữ vương cái k i a thoạt nhìn chừng hai mươi tuổi tóc vàng gái tây không nghĩ tới lại là nam bán cầu số một tà ác tổ chức lĩnh đội nhân vật lôi khác đang suy tư lấy đến cùng giúp ai thực đau đầu lôi khác bây giờ nghĩ đập dẹp bên cạnh bạn cùng phòng tiểu mập mạp tâm đều có tại hôn chiến, chiến trường đều cảm giác bắt chuyện mỹ nữ hơn nữa bắt chuyện ai không tốt đi lên liền bắt chuyện tiểu nữ vương nữ ma đầu này thực biết chồng a đạo cô trong tay nắm tiên kiếm trận pháp đã bắt đầu ngưng tụ đối diện tiểu nữ vương s o n g dao găm trong tay đã ở góc nhặt lấy năng lượng màu đỏ hai người này một phía đã trải qua vây quanh một chút người chơi đang quan sát những cái này trà trộn hôn c h i ế n chiến trường l ã o điệu phần lớn nhận biết tiểu nữ vương cũng nghe qua bắc bán cầu quân đội điên đạo cô cái này hôn chiến trên chiến trường nổi danh tiên kiếm nữ đạo sĩ những cái này người chơi không có người tiến lên đây xen vào việc của người khác đ ề u ở nhất định khoảng cách an toàn bên trong lựa chọn quan sát trận này sắp bắt đầu quyết đấu đỉnh cao nói theo cô cùng đi hai tên quân đội binh sĩ nhìn thấy cùng đạo cô rằng co chính là tiểu nữ vương thiếu nữ tóc và nhanh tre chở lôi khắc những cái này ăn mặc áo khoác đen học sinh lùi ra phía sau hai tên quân đội binh sĩ cũng biết bản thân điểm này thực lực đi lên căn bản không giúp được lôi khắc biết tiểu nữ vương mạnh nhất là tinh thần loại công kích cùng kỹ năng hắn đang chuẩn bị dưới sự nhắc nhở đ ạ o cô ầm ầm một tiếng vang thật lớn qua đi vong linh thành cửa thành lắc lưới đồng thời sau đó rầm rập tiếp tục tiếng vang lấy vong linh thành bảo hiện hữu mười hai tòa lớn thi vũ tháp dâng lên bắt đầu tiến vào trạng thái chiến đấu vong linh thành bảo bên trong cũng vang lên chiến đấu tập kết tiếng kèn sinh vật ngoài hành tinh công thành lần này mang theo sinh vật k ô n g thành máy móc tới nhanh thật là lớn tê rất quái có lớn như vậy sao cái này sinh vật ngoài hành tinh gian lận a trước mặt tháp canh thủ vệ bị bọn hắn ám sát vậy mà đánh tới dưới thành có thể đứng vực không nhanh thủ thành cùng tiến thủ bên trên vừa mới chuẩn bị quyết đấu đạo cô cùng tiểu nữ vương nhìn thấy tình huống này đồng thời lựa chọn yếu b ấ t lấy vũ khí trong tay năng lượng điên đạo cô về sau có thời gian sẽ cùng ngươi khoa tay m ộ a chân đi trước hỗ trợ thủ cái này vong linh thành bảo tiểu nữ vương nói xong mắt nhìn vong linh thành bảo cái kia đang lắc lừ đã có chút vết dạn đầu gỗ cửa thành lớn p ư ơ n g hướng tùy thời phục đồi đi tỉ thí một chút ai trên chiến trường đánh giết sinh vật ngoài hành tinh càng nhiều điên đạo cô cầm phi kiếm nói xong trực tiếp một cái thuấn di xuất hiện ở trên tường thành hai tên binh sĩ lập tức hộ tống lôi khắc chở những học sinh này người chơi đi vong linh nội thành khu vực trung tâm một cái còn mở ra khẩn cấp trên truyền thống trận các ngươi ở nơi này đừng có chạy lung tung nếu như phá cửa thành lập tức dùng nơi này truyền thống trận rời đi các ngươi bây giờ nghĩ đi cũng có thể trực tiếp lựa chọn truyền thống về chư thiên ôn là chủ giới diện hai tên binh sĩ giao phó xong liền chạy đi tường thành bên kia đi tham dự chiến đấu lôi khác thừa dịp không ai chú ý trực tiếp chạy đi nhóm ạ y tới này n h b màu lam sinh vật hình người dùng phần lớn là trương mẫu cung tiễn trường đao chở vũ khí lạnh bất quá cung tiễn dùng đặc biệt t h u â n thục cái này sinh vật ngoài hành tinh nhóm vậy mà liệt ra trận hình công kích tại hướng về vong linh thành bảo cựa chính phương hướng di chuyển nhanh chóng lấy vong linh ngoài thành những cái kia hàng rào sớm bị mấy chục cái chạy tại phía trước nhất như là bị phóng đại hơn m ộ ư ơ i lần đầu mọc r a lớn sừng tê giác quái vật phá tan đồng thời lúc này những cái này tê giác quái còn tại đụng trạm lấy tường thành cùng cửa thành vong linh thành bảo dậy làm bằng gỗ cửa thành đã tại va chạm hạ xuất hiện vết rách tường thành đã ở đông đưa lại là ạ vạ tạ lúc nào ạ vạ tạ trở nên bạo lực như vậy bọn hắn không phải nhiệt tình và bằng phẳng sao lôi khác nhận ra những cái này đến công kích hình người cao lớn màu l a m quái vật thân phận không khỏi tự đủ lão đệ ngươi nói là mười năm trước ạ vạ tạ đi khi đó ạ vạ tạ là nhiệt tình và bằng phẳng bất quá mới nhất một đời ạ vạ tạ lãnh tụ nữ vương nàng không biết nội điên vì cái gì vậy mà bắt đầu dẫn đầu ạ vạ tạ bộ tộc chinh chiến một tên lôi khắc bên cạnh người chơi cầm một cây trường cung đang ở bắn phía dưới ạ vạ tạ sinh vật lôi khắc lo lắng đến hắn vong linh thành bảo có thể hay không ở nơi này làm sát h ả i dương một dạng ạ vạ tạ quân đội hạ đứng vững không cũng may tàn bạo đạo cô lúc này đã trải qua ngưng kết kiếm trận của nàng mấy ngàn phi kiếm từ đỉnh đầu nàng trong trận pháp bay ra bay thẳng hạ vong linh thành bảo phía dưới xuyên thấu phía trước nhất tại công kích thành tưởng cái kia hơn mười cái tê giác quái to lớn thân thể tiến vào dù ra xỉ bước hai chương hai trăm hai mươi lăm tiến vào dù ra xỉ bước hai tê giác quái cứng rắn hộ giáp cũng không ngăn được đạo cô phi kiếm nhóm bị xuyên thấu thân thể ngã xuống đất đã chết tiêu diệt phía trước nhất hơn mười cái to lớn tê giác quái để lắc lư vong linh thành bảo tường thành cùng cửa thành tạm thời bảo vệ tàn bạo đạo cô dùng một người lực lượng phát động xong một vòng này phi kiếm công kích sau thân thể nàng cũng không khỏi lắc lư dưới sắc mặt cũng trong nháy mắt trở nên tái nhuận rõ ràng là tiêu hao rất lớn một người mặc quần jean thiếu nữ tóc vàng nhanh chóng nhảy đến vong linh thành bảo bên trong phía trước nhất trên tường thành tiểu nữ vương lúc này vậy mà đứng ở tường thành đỉnh cao nhất trong miệng nàng đọc lên một đoạn chú ngữ một cái to lớn ma pháp trận xuất hiện ở ạ vạ tạ quân đội phía trước bộ đội ngay phía trên ma pháp trận này bên trong sau đó rơi ra ngoài một cái toàn thân địa ngục hỏa bao trùm gấu teddy to lớn địa ngục hỏa gấu teddy rơi xuống đất trực tiếp n g n ở ạ vạ tạ tiến công phía trước trong đội ngũ đem ạ vạ tạ quân đội trận hình tấn công làm rối loạn sau đó cái này toàn thân địa ngục hỏa gấu teddy bắt đầu phách động nó gấu bắt vớt bốn phía ạ vạ tạ binh sĩ đồng thời bị gấu bắt đụng vào chỗ đều sẽ bổ sung địa ngục hỏ t ổ thương cái này toàn thân địa ngục hỏa gấu t bất quá cái này địa ngục t ẹ t đi điểm sinh mệnh vậy mà dị thường cao cứng chắc nửa phần nhiều phút sau cũng không biết là triệu hoán đ ã đến, đến giờ vẫn là bị g i ế t không có máu địa ngục hỏa t ẹ t đi biến mất mặc dù nửa phần loại thời gian cái này t ẹ t đi liền biến mất bất quá hạ vạ tạ quân đoàn phía trước trận hình công kích đã bị đảo loạn hạ vạ tạ quân đoàn đằng sau một cái màu lam lớn phi long bên trên đang ngồi một tên tuổi trẻ gầy yếu hạ vạ tạ nữ vương vị này hạ vạ tạ nữ vương thần sắc có chút thất vọng nhìn lấy chiến của phía trước đi lên sẽ chết mất hơn mười cái làm công thành chuẩn bị dã man tê g i á á i đồng thời công kích hạ vạ tạ đại qu Này nhân lối o v o khác mắt nhìn đứng ở trên tường thành tiểu nữ vương đoạn thời gian gần nhất hắn không có cùng tiểu nữ vương hợp tác vào phó bản không nghĩ tới tiểu nữ vương trở nên mạnh hơn còn làm cái triệu hoãn địa ngục hỏa gấu tẹt đỉ kỹ năng nhìn thấy hạ vạ tạ đại quân rút lui sau một chút người chơi bắt đầu hiến cho chư thiên tệ đi chữa trị lần này bị cự hình tê giác đụng mấy lần sau bị tổn thương vong linh thành bảo tường thành cùng cửa thành mặc dù chữa trị quá trình rất chậm nhưng là theo chư thiên tệ sung túc cung ứng vong linh thành bảo tường thành cùng cửa thành vết rách đang chậm dại khôi phục lôi khác cũng may mắn hôm nay hắn tại vong linh thành bảo bên trong đóng giữ tăng cường chút lâu đài lực phòng ngự còn có tàn bạo đạo cô cùng tiểu nữ vương cái này hai cường g i ả trùng hợp đều ở không phải hắn cái này vong linh thành bảo thực khả năng đều bị đánh lén hạ vạ tạ đại quân cho công chiếm lần này hạ vạ tạ đại quân tới quá đột sớ có dự n g ư bọn hắ cũng may đi cũng nhanh thủ vệ các người chơi nhìn lấy hạ vạ tạ rút quân sau hoan hô lôi khắc cũng một lần nữa chạy về vong linh thành b ả o bên trong bọn hắn những học sinh kia tụ tập ở trong thành giữa truyền t ố n g trận khu vực lão đại ngươi đi đâu vừa mới không thấy được ngươi nghe cái này tiếng hoan hô chúng ta giữ vững thành mạnh nam nhìn lấy trên tay h á o học hảo tìm được lôi khắc giữ được chủ nhiệm lớp tàn bạo đạo cô phi kiếm kia trận hiệu quả rất mạnh lôi khắc cảm thán vào lão đại ngươi vậy mà chạy đi xem chiến đấu nhanh nói cho chúng ta một chút khi ốm bú lại lôi khắc đang muốn lúc nói Lại nhìn tàn h ấ rất y yếu sắc mặt rất yếu đớt t bạo đạo cô đi, đi, đi t chiến chiến vẻ mặt nghiêm túc hướng về phía còn dừng lại học sinh nói mới vừa xuất thủ tàn bạo đạo cô tiêu hao quá lớn hiện tại nàng đã không có dư thừa pháp lực thủ hộ những cái này còn dừng lại không đi học sinh tàn bạo đạo cô trước đó tại trên tường thành thời điểm mắt nhìn tiểu nữ vương phát hiện bài bổ kẹ đoàn thể tiểu nữ vương triệu hắn xong địa ngục hỏa gấu tét đi sau thẳng đến đến gấu tẹt đi biến mất cũng giống như một người không có chuyện gì một dạng rõ ràng kêu gọi này tiêu hao không phải tiểu nữ vương ma lực giá trị hoặc tinh thần lực loại hình tiểu nữ vương sức chiến đấu còn lại tàn bạo đạo cô nếu như một thân một mình đối mặt tiểu nữ vương nàng sẽ không lùi bước bất quá mang theo nhiều như vậy t â n thủ học sinh tàn bạo đạo cô vẫn là lựa chọn lập tức để các học sinh trở về tốt dù sao bài bổ kẻ đoàn thể tiểu nữ vương ngoại giới nghe đồn thế nhưng là hỷ nộ vô thường nhân vật hung ác đạo cô lo lắng tiểu nữ vương trở lại đối với nàng học sinh ra tay c h u y ề n tống về chư thiên ôn là chủ giới diện nhắc nhở xuất hiện ở lôi k h ắ c trước người lôi k h ắ c tuyển xác nhận sau thân thể biến mất ở vong linh thành bảo trên truyền tống t r ợ hắn về tới chư thiên ôn là chủ giới diện sau đó lôi khắc trực tiếp rời khỏi chư thiên ôn lai theo chứng khoang thuyền kim loại đóng mở ra lôi k h ắ c nhảy ra ngoài mấy phút đồng hồ sau mặt l ệ n h lấy chủ nhiệm lớp tàn bạo đạo cô đang huấn luyện trong phòng học để học sinh bản thân báo học hào điểm danh cũng đầy đủ rồi sau đạo cô mặt tâm trầm ra trực tiếp giơ nón tay chỉ tiểu mập mạc tiểu mập mạc người qua đây tàn bạo đạo cô lạnh lùng nói tiểu mập mạc có chút sợt đi tới đi tới tàn bạo đạo đ hôm nay đi hôn chiến chiến trường trước đó ta bàn giao thế nào các ngươi ngươi không có giải đầu không có nhớ kỹ sao ngươi biết ngươi chọc bao lớn hoa sao lần này cần là bởi vì ngươi dẫn phát bắc bán cầu quân đội cùng bài bộ kệ đoàn thể t ự hận sẽ có đông đảo vô tội binh sĩ bị ngươi cho hô chết nhớ kỹ về sau ngươi muôn ngàn lần không thể bại lộ ngươi ở trong chư thiên online người chơi thân phận t ạ i hiện tại bắt đầu ngươi cái k i a người chơi danh tự cùng bộ dáng bất kỳ người nào cũng không thể báo cho ngươi trong vòng mấy năm cũng không cần tại chủ thế giới rời đi bắc bán cầu khu vực cũng may ngươi hôm nay mang theo che giấu tung tích đạo cụ Coi như bài bổ kẹ đoàn thể người phát hiện ngươi trong thực tế thân phận là đệ tử của ta ở trong chư thiên o n g lai bọn hắn cũng không biết ngươi thân là người chơi dáng vẻ cùng danh tự đạo cô càng nói càng sinh khí vừa mới bắt đầu còn dùng tay xoa xoa tiểu mập m ạ p đầu sau đó tàn bạo đạo cô đã trải qua đổi thành quả đấm À, à, huấn luyện trong phòng học xuất hiện tiểu mập mạp tiếng kêu thống khổ cũng chỉ tiếp tục hơn mười giây liền không có tiếng đạo cô đánh nửa phút nàng ra tay rất có phân t ứ c đem tiểu mập mạp đánh thành đầu heo sau lại đem tiểu mập mạp toàn thân xương cốt đều trò sai vị trong phòng học các học sinh nhìn lấy nổi giận trạng thái giới lại ẩu đ ả người tàn bạo đạo cô. lớn tiếng cũng không dám ra ngoài các người đưa cái này tiểu mập mạp đi giáo y vậy không cho phép giáo y đem hắn để vào trị liệu khoang thuyền liền nói ta lời nhắn đ ủ là đối với hắn trừng phạt chỉ cho phép đánh băng vải dùng dược vật trị liệu tất cả mọi người về sau nhớ lâu một chút tại không có tuyệt đối cường đại trước đó ở trong chư thiên o n l i n e không nên tùy ý đi gây cho dù là thoạt nhìn rất còn nhỏ tiểu hài hoặc lao nhân các nàng có thể là ẩn nút cao thủ đạo cô nói xong cũng tức giận quay người rời đi cái này phòng học mạnh nam nhanh tìm cán cứu thương cùng lôi khắc khi ống cùng một chỗ g i lên hôn mê toàn thân đều là tổn thương Tại bọt mép, tiểu ạ xùi i bọt t mép mập mạp nằm h a n phòng y tế kim loại giường bệnh xong chật vật phát ra âm thanh đối với lôi khắp đám người hỏi hắn hiện tại cũng có chút sợ yên tâm tiểu mập mạp bài bổ kệ đoàn đội là nam bán cầu đoàn đội lợi hại là lợi hại chút cũng chính là đại ma vương loại cấp bậc kia tồn tại nhưng bọn hắn tại nam bán cầu coi như đi máy bay tới g i ế t đi ngươi cũng phải vài ngày đây gần nhất ngươi muốn ăn chút gì không t a mua cho ngươi lôi khắc lời an ủi lấy tiểu mập mạp quyết định dọa một chút hắn để tiểu mập mạp dài chút chi nhớ lấy lôi khắc đối với tiểu nữ vương hiểu rõ mới vừa cùng hạ vạ tạ quân đội đánh qua một trận tiểu nữ vương tối đa cũng liền nhớ kỹ tàn bạo đạo cô căn bản không biết ghi tiểu mập mạp loại tiểu nhân vật này bài bổ kệ đoàn đội mạnh như vậy tổ chức sẽ không nhớ hận ngươi cái này một cái trong tay mơ tay mơ khi ống thử lấy an ủi hạ tiểu mập mạp tiểu mập mạp ngươi đêm nay hảo hảo dưỡng thương ngày mai chúng ta lại n h ắ c ngươi trở về phòng ngủ ở mạnh nam nói lôi khắc khi ống cùng mạnh nam nhìn lấy tiểu mập mạp cũng không có nguy hiểm tánh mạng quay người rời đi cái này phòng y tế trở về phòng ngủ sau lôi khắc tại khi ống cùng mạnh nam ánh liệt dưới sự yêu cầu cho bọn hắn nói dưới vừa mới tại vong linh thành bảo bên trong hắn học sinh này bên trong cái duy nhất một danh đi đến giao chiến lúc tường thành thấy ạ vạ cùng nhân loại người chơi chiến đấu trẳng diện m anh nam cùng khỉ ốm nghe lấy lôi khắc miêu tả tàn bạo đạo cô phi kiếm trận cùng tiểu nữ vương triệu h o á n địa ngục t e t d y gấu hình ảnh sau đều lộ ra ước ao và biểu tình hâm mộ lôi khắc lại tại phòng ngủ ngây người sau đó liền lấy cớ đi ra ngoài một chút lôi khắc ra phòng ngủ sau lần nữa đi đến giáo học lâu hình chứng huấn luyện khoang thuyền trong phòng học khởi động hình chứng huấn luyện khoang thuyền lôi khắc tại t r ư thiên ôn la chủ giới diện bên trong lựa chọn lấy người chơi số hai tôn giả thân phận đi đến hôn chiến chiến trường vong linh thành bảo gần nhất công kích vong linh thành bảo sinh vật ngoài hành tinh càng ngày càng mạnh lôi khắc chuẩn bị không có việc gì thời điểm nhiều đến mấy、chuyến. có hắn đóng giữ vong linh thành bảo cơ sở công kích và lực phòng ngự nhiều ít còn có thể để cao một chút số hai tôn giả, ngươi cũng đến đây đến đây lúc nào thiếu nữ tóc vàng lần này thấy không xuyên áo khoác đen che giấu tung tích lôi khắc sau đi tới lên tiếng nói có một đoạn thời gian địa ngục t ẹ t đi triệu hoán thuật không tệ a lôi khắc cởi đối với tiểu nữ vương nói ra đương nhiên đáng tiếc chính là thời gian kéo dài quá ngắn nguyên lai、like、ngươi tới sớm làm sao không có giúp ta giận hận điên đạo cô đáng tiếc ta không mang trong đoàn đội những người khác tới không phải hôm nay tuyệt đối đem điên đạo cô tại chỗ lột coi như nàng vận khí tốt chạy đến nhanh tiểu nữ vương có chút t i ế c n ô i nói nghe được tiểu nữ vương lời nói lôi khắc cười cười lôi khắc nghĩ đến nếu là tiểu nữ vương thật coi trận lột điên đạo cô đoán chừng lấy chủ nhiệm lớp tàn bạo đạo cô tính cách tuyệt đối sẽ cùng tiểu nữ vương cùng b à i bổ kẻ đoàn đội không chết không thôi loại kia điên đạo cô là ta một người bạn bằng hữu ta không tiện xuất thủ lôi khắc nói a ừ có khác phái không có đội trưởng đi có phải hay không là nhìn điên đạo cô dáng dấp ẹ p mắt liền không thể xuất thủ vẫn là nàng thật là ngươi bằng hữu bằng hữu được rồi nếu cùng ngươi có chút quan hệ ta sẽ đưa ân tình của ngươi không còn chủ động tìm nàng phiền tài đúng số hai cái này vong linh thành bảo thần khí ngươi quan sát sau có ý nghĩ gì không tiểu nữ vương đối với lôi khắc hỏi lôi khắc nghe nhẹ gật đầu tiểu nữ vương có thể không cùng chủ nhiệm lớp tàn bạo đạo cô l à địch là không còn gì tốt hơn cái này vong linh thành bảo rất mạnh vừa mới thành lập liền có thể giữ vững nhiều lần như vậy tiến công cửa lâu đài đều không phá qua tiểu nữ vương nghe được lôi khắc lời nói một bộ rất là tán đồng biểu lộ ta hỏi ngươi ý nghĩ không phải phương diện này ai cũng biết thần khí mạnh chúng ta bài bổ kệ quân đội đang nghiên cứu cái này vong linh thành bảo vị t i ê lựa chọn lẫn dành tôn giả thân phận chân thật cùng hắn công bố lời nói trước đó chư thiên online liên tục ba lần trong thông báo cái này h ẩn danh tôn giả thế nhưng là nói hắn tại vũ trụ sân thi đấu lấy được cái này thần khí bảo vật xem ra chư thiên online còn có cái huyện chúng ta giới diện không biết vũ trụ sân thi đấu dù cho ta loại này tại địa cầu người chơi bên trong đều tính cao cấp đều không có tiếp xúc được vũ trụ thi đấu hình thức nếu có thể đưa tới cái này h ẩn danh tôn giả gia nhập chúng ta bài bổ kệ đoàn đội liền tốt đến lúc đó chúng ta bài bổ kệ đoàn đội bất luận là thực lực vẫn là hy vọng đều có thể trở thành trên địa cầu cường đại nhất đoàn đội coi như để cho ta gả làm tiểu lao bà cho hắn đều được lôi khắc ngay xong khó được nhìn lấy tiểu nữ vương đều xuất hiện một bộ tiểu nữ nhân biểu lộ mới biết được cường đại như vậy tiểu nữ vương vậy mà cũng ước mơ lấy có cái mạnh nhất nam nhân làm bạn trai ý nghĩ chương hai trăm hai mươi lăm tiến vào dù dạ sĩ bất ba chương hai trăm hai mươi lăm tiến vào dù dạ sĩ bất ba lôi khác nghe xong tiểu nữ vương lời nói trên giới đánh giá tiểu nữ vương dáng vẻ lôi khác hiện tại đã có chút do dự lấy có nên hay không nói cho tiểu nữ vương trần tướng về sau thu tiểu nữ vương cái này tóc vàng tiểu la bà nếu là cái này vong linh thành bảo có tôn giả gia nhập bài bổ kẹ đoàn đội sau biết được cái gì thân phận sẽ trở thành đại vương sao Đại nữ v ư ơ bất quá à sau đó chúng ta đại nữ vương rất hơn xuất biết nghĩ hết tất cả biện pháp thu hoạch được tôn giả hào cảm sau từ lựa vong linh thành bảo có được quyền dưới tình huống bình thường làm vong linh thành bảo loại này đã trải qua thành lập chiến trường thành bảo loại thần khí dù cho người sở hữu đã chết sau cũng sẽ không trực tiếp biến mất người sở hữu tử vong dưới tình huống chư thiên o n l i n e sẽ tự động phán định hắn quan hệ tốt nhất thân mật nhất người chơi bên trong thực lực tương đối mạnh một vị có thể trực tiếp kế thừa thần khí đây cũng là hiện đang vì cái gì rất nhiều chúng ta cấp bậc này đoàn thể cùng quân đội đều ở trong bóng tối điều tra ẩn nấp tôn giả thân phận chân thật nguyên nhân lôi khác nghe thế sửng sốt một chút mới biết được tiểu nữ vương vừa mới nói muốn gả cho t ô n giả khả năng cũng là nghị thu hoạch được vong linh thành bảo cái này thần khí nguyên nhân lôi khác biết hiện tại không thể tiết lộ hắn chính là thần khí vong linh thành bảo chân chính chủ nhân thực lực của hắn còn không phải là tuyệt đối cường đại loại kia một khi tiết lộ đoán trừng tiểu nữ vương cái thứ nhất sẽ tìm tới hắn kết hôn sau đó mỗi ngày phải qua lấy đại lang tới giờ uống thuốc rồi thời gian có thể ở vũ trụ trong sân đấu thu hoạch được chiến trường thành bảo loại thần khí người chơi khẳng định thập phần cường đại nếu hắn đều lựa chọn nạp danh chúng ta không tìm được lôi khắc lên tiếng nói ừ đi qua nửa tháng này điều tra cũng đúng như này cái này vong linh thành bảo giống như trống rông xuất hiện một dạng nếu không phải lúc trước chư thiên ôn la công bố vị tôn giả kia thông cáo lời nói phần lớn người chơi đều sẽ coi là cái này vong linh thành bảo là chư thiên ôn lai miễn phí cho địa cầu người chơi năm mới lễ vận đâu tiểu nữ vương nói lôi khắc nghe xong có chút hối hận sớm biết lúc trước hắn sẽ không công bố những lời kia đúng rồi vừa vặn đụng phải ngươi số hai ta gần nhất đang nghiên cứu rất lợi hại có hy vọng thu hoạch được truyền thừa phó bản có hứng thú hay không long k ỵ sĩ truyền thừa tiểu nữ vương đột nhiên rảo hoạt cười một tiếng nhìn lấy lôi khắc không hứng thú lần trước ta muốn đi yêu ma đại tần phó bản ngươi cũng không đi với ta lôi khắc nghe xong trực tiếp lắc đầu biểu thị tự t u y ệ t đó là ta không hiểu rõ đại tần thế giới hơn nữa bắt bán cầu mang yêu ma phó bản phần lớn mười phần nguy hiểm tiểu nữ từ cấp bậc còn thấp sợ sệt ngươi đừng sinh khí số hai lần này ngươi theo tỷ đi khẳng định có tốt thu hoạch ngươi suy nghĩ một chút một khi trở thành long kỵ sĩ sau hình ảnh nhờ y vũ a một cái cường đại hắc long bay ở bầu trời ngươi đứng ở hắc long cong lên ở nơi này h ố n chiến trên chiến trường bay đến cái kia thành bảo trong căn cứ không đều tuyệt đối phong cách tiểu nữ vương tiếp tục cám dỗ biểu lộ đối với lôi khắt nói không tốt ta đối với nam bán cầu long kỵ sĩ phó bản cũng không q u e n tất ngươi nói hắc long cũng không thích hợp ta coi như ta muốn chọn tọa kỵ ta cũng sẽ ưu tiên chọn bạch xà chuyện bên trong yêu xả đứng ở các nàng đầu rắn bên trên phi hành cũng giống vậy phong cách còn có thể đảng vân giá vũ khống thủ theo a c í n nghĩ chọn thanh vẫn trắng nghĩ nghĩ sau, tiếp tục cự tuyệt tiểu nữ vương.、Tiểu、nữ vương n h chưa hào hào khác h là là là Lôi tục cự ra sau, g tiểu tiếp tuyệt tiểu Tiểu đâu, màu đâu. x n giúp suy nghĩ hơn â y sau, nói ngàn thiên với lôi i khác, một ngàn trừ thiên tệ. Theo một trừ g tệ. ta đi long kỵ sĩ quyển trục khả năng xuất hiện phó bản dù dạ sẽ cớt không có bao nhiêu nguy hiểm cái này phó bản chỉ yêu cầu ở bên trong sống qua m ộ ư ơ i hai năm đều không có nhiệm vụ chính tuyến c ư ơ n g chế thiết lập là mở ra hình phó bản đến bên trong sau ngươi theo ta tùy cơ ứng biến chỉ cần ở trong rủ dạ s ị t quất cuối cùng hoàn thành lúc thu hoạch được hoàng kim cấp bậc bảo dương ban thưởng liền có cơ hội tại hoàng kim bảo trong dương rút đến long kỵ sĩ phó bản hai người tiến vào quần y trục ta cái này có một phần hai người tiến vào rủ dạ xịt quần y trục ngươi theo ta đi vào chung cuối cùng hai người chúng ta dưới tình huống từ hoàng kim bảo trong dương rút ra l o n g kỵ sĩ thế giới tiến vào quần y trục tỷ lệ sẽ thêm lớn gấp đôi đồng thời cái này l o n g kỵ sĩ phó bản thế giới căn cứ ta đã biết tin tức là hai người tiến vào bất luận chúng ta a y quất đến long kỵ sĩ tiến vào quần t r ụ đều xuống lần tổ đội cùng nhau tiến vào c hơn ớ do dự, ta cũng là nhìn n g là lấy ư i c ù g ta t ừ nữa g nghiệm, có tổ đội kinh nghiệm, lẫn n u quen u t h cuối ta ngươi. nữ vương nói xong, ngươi nhiều một rất t bộ được chỗ t ể u nhìn h lấy lôi cùng Lôi tiểu nữ vương muốn thu hoạch được hoàng kim bảo dương ban thường đoán chừng muốn ở bên trong dù dạ sĩ vật làm sự tình cũng sẽ không rất nhẹ nhàng liền có thể hoàn thành loại kia không phải bài bổ k ệ t r o n g đoàn đội những người có thâm niên kia đã sớm gia nhập ta là một ngàn chư thiên tệ liền có thể bị thu mua người sao lôi khắc nói tiểu nữ vương nghe được lôi khắc lời này cắn răng một cái ba ngàn chư thiên tệ trực tiếp cho ngươi cuối cùng nếu là chúng ta tạ i dụ dạ sĩ b ấ t thu hoạch được hoàng kim bảo dương ban thượng nếu như ngươi quất đến long kỵ sĩ phó bản hai người tiến vào quân chủ ta lại đền bù tổn thất ngươi ba ngàn chư thiên tệ ba ngàn chư thiên tệ liền có thể để cho ta từ bỏ bạch xà chuyện bên trong tiểu thanh hoặc bạch xà sao lôi khắc vừa cười vừa nói giơ tay lên xoa xoa đôi bàn tay chỉ tiểu nữ vương dù cho thật có thể tiến vào lòng kỵ sĩ thế giới ngươi cũng không nhất định nhất định phải thu hoạch được lòng kỵ sĩ truyền thừa cùng ngươi tìm tiểu thanh hoặc bạch xà làm thú cơi không xung đột hơn nữa thu hoạch được lòng kỵ sĩ truyền thừa cơ hội rất xa vời ta cũng chỉ là khứ bính một lần năm ngàn chư thiên tệ đồng ý ta liền lập tức trả cho ngươi nếu như cuối cùng hoàng kim bảo t r o n g dương quất đến hai người tiến vào lòng kỵ sĩ quyền trục ta cho ngươi thêm năm ngàn đền bù tổn thất được chúng ta bây giờ liền lập xuống chư thiên online khê ước lôi khác xem ở tiểu nữ vương dạng này đoán chừng tiểu nữ vương đã trải qua xuất g a đại bộ phận tích xúc lôi khác nghĩ đến, đều có thể mua xăm cái đồng dạng phó bản quyển chụp đồng thời cuối cùng hắn quất đến l o n g kỵ sĩ hai người tiến vào quyển chụp ban t h ư ở n g chẳng những có thể cùng tiểu nữ vương cùng nhau l o n g kỵ sĩ thế giới tiểu nữ vương lại còn lại đền bù tổn thất hắn năm ngàn t r ư t h i ê n tệ coi như hắn cùng tiểu nữ vương đều không r ú t đến mình cũng có thể thu được dù dạ xịp cất hoàn thành bảo dương ban t h ư ở n g tiểu nữ vương lấy chúng ta quan hệ chỉ cần ngươi nói chuyện ta làm sao cự tuyệt hiện tại ký khế ước đi lôi khắc mỉm cười vừa nói cũng đưa tay phải ra tiểu nữ vương lấy ra khế ước viết xong sau cho lôi khắc bên a tiểu nữ vương thanh toán cho bên b số hai tôn giả sau đó sử dụng tiểu nữ vương cung cấp q u y ề n chủ cộng đồng tiến vào dù dạ sĩ cớt nếu như lần này dù dạ sĩ cớt phó bản sau khi kết thúc bên b số hai tôn giả quất đến lòng kỵ sĩ hai người tiến vào q u y ề n chủ hai bên a b đem tổ đội cộng đồng tiến vào lòng kỵ sĩ thế giới sử dụng cũng từ bên a tiểu nữ vương lần nữa thanh toán bên b số hai tôn giả năm ngàn chư thiên tệ xem như đền bù t ổ n thất nếu như dù dạ sĩ phó bản sau khi kết thúc bên a tiểu nữ vương quất đến lòng kỵ sĩ hai người tiến vào quân chủ hai bên a bên tổ đội cộng đồng tiến vào lòng kỵ sĩ thế giới sử dụng bên bên a tiểu nữ vương Bên B. dù dạ sĩ cớt miêu này tả công viên kỷ dù dạ thảm kịch phát sinh hai mươi hai năm sau bây giờ công viên vị trí nụ tợ l a đạo đã bị xây trở thành một mới tinh sợ lòng chủ đề nhạc viên cũng đổi tên là dù dạ sĩ cớt nhiệm vụ hoàn thành yêu cầu người chơi sau khi tiến vào không ép buộc dừng lại ở nụ tợ lạ đ ả o phía trên chỉ cần còn sống mười hai năm là được rồi lôi k h ắ c nhìn lấy q u y ề n trụ dù dạ s i cất điện ảnh hắn cũng nhìn qua bên trong trừ dù dạ s i v ậ t cái này chủ đề công viên bên ngoài thế giới bên ngoài là nhân loại bình thường xã hội tương đối mà nói rất an toàn dù cho cuối cùng toàn thế giới buộc phát khủng long giống loài s â m lấn hắn sống mười hai năm cũng nguy hiểm không lớn lôi k h ắ c lấp lên bản thân số hai tôn giả danh tự điển sau khi hoàn thành tiểu nữ vương trực tiếp thống khoái giao dịch cho lôi khắc năm ngàn trừ t h i ế t tệ chuẩn bị xong hiện tại liền tiến vào tiểu nữ vương nói lôi khác thu tiền sau cùng tiểu nữ vương hoàn thành tổ đội phát hiện tiểu nữ vương lại muốn liền nhanh như vậy muốn truyền t ố n g để lôi khắc có chút n g o à i ý m ớ n bất quá khế ước đều ký lôi khắc cũng chỉ có thể đồng ý lôi khắc cùng tiểu nữ vương sau đó truyền t ố n g về chư thiên ôn lai chủ giới diện sau lôi khắc trước người lập tức bắn ra cái vị trí đội ngũ sử dụng dù dạ sĩ bất tiến vào quyển trục tin tức cũng để lôi khắc lựa chọn có hay không sử dụng quyển trục tiến vào đúng lôi khắc lần nữa mở hai mắt ra cảnh tượng trước mắt cùng vị trí hoàn cảnh để lôi khắc là triệt triệt để để k i ế p sợ đến lôi khác phát hiện hắn hiện tại đang cùng một đống tiểu tấn mạnh long tại một mảnh cổ lao thực vật xanh trong rừng trước người bọn họ còn đứng một cái thanh niên ảo ẩn ảo ẩn đang cầm lấy thí khô đang đút lấy tiểu tấn mạnh long hơn nữa đã ở cho hắn ăn số hai tôn giả mau tơi ăn đừng xem ngoan ngươi nhìn bên cạnh tiểu nữ vương ăn nhiều thơm lôi khác xem ở thân thể của mình vậy mà biến thành tiểu tấn mạnh long dáng vẻ lôi khác thử lấy há mồm nói chuyện trời ạ xảy ra chuyện gì lại phát ra tiểu tấn m ạ n long tiếng tê ơ nhân loại nghe không hiểu lời của chúng ta đ ư n g táo bạo không phải biết bị điện giật kích chỉ có hai chúng ta có thể trao đổi lẫn nhau những nhân loại khác nghe mà lại là long nữ lôi k h á c bên cạnh một đầu trên người mang theo màu lam điều nhỏ văn tấn mạnh long lên tiếng phát ra tấn mạnh long tiếng tê nhưng lôi k h á c trong đầu nghe được là tiểu nữ vương thanh âm chương hai trăm hai mươi sáu ta là một cái vui sướng tiểu tấn mạnh long chương hai trăm hai mươi sáu ta là một cái vui sướng tiểu tấn mạnh long vệ lọ x ì dạp t ỏ một nhìn lấy bên cạnh phát ra tiểu nữ vương thanh âm tiểu tấn mạnh long vệ lọ x ì dạp t ỏ con non lôi k h á c lại dùng hắn tiểu long mắt n h A tiểu nữ vương cặp kia người c h i này hôn đản người tên lường gặt này đây chính là n g ư ơ i nói cưới hắc long tương lai long kỵ sĩ hình ảnh sao chúng ta đây là muốn trở thành đầu kia bị cưới long ta muốn giết người mười hai năm muốn ở cái này rủ dạ xịp ớt lấy tấn mạnh long vệ lọ xị dạp thỏ thân thể sinh tồn mười hai năm à à à. lôi khác điên cùng la liền muốn hướng đối diện tiểu nữ vương cái k i ê u mang theo màu làm đường vân giống cái tiểu tấn m ạ n h long vẽ lọ xị dạp thọ con non bổ nhào qua bất quá lôi khác còn không có quen thuộc hắn cái này mới lấy được tấn m ạ n h long vẽ lọ xị dạp thọ thân thể nguyên bản đi lại đều tốn sức có chút lắc lư trạng thái giận d ữ dưới n à o cắn càng đứng không yên lôi khác còn không có bổ nhào vào tiểu nữ vương trước mặt liền bản thân ngã xuống đầu dòng đụng vào bùn đất thổ địa bên trên lôi khác cũng có thể cảm giác được đau đớn a lôi khác phẫn nộ ở trên mặt đất dãy rủa khống chế bản thân cái này tiểu tấn m ạ c long vẽ lọ xị hắn sở dĩ tìm ngươi đến ta chính là lo lắng ta một người tới này phó bản sau trở thành tấn mạnh long vậy lọ xị dạp cỏ ta sợ tinh thần mình sẽ chịu không nổi một mươi hai năm tìm mình mới tìm ngươi học thành đội không có cách số hai chúng ta bài bổ kẻ trong đoàn đội trừ ngươi ở ngoài bọn hắn đều nhìn qua cái này dù dạ sĩ vật trước đó thâm n i ê n người chơi tại diễn đàn quyền trục công lược công lược hôm nay ta thử một lần nghiệm ngươi mới phát hiện chỉ ngươi không biết ngươi suy nghĩ một chút năm ngàn chư thiên tệ không phải dễ kiếm như vậy hơn nữa ngươi như bây giờ cũng công kích không đến ta tiểu nữ vương đầu kia tiểu tấn m á n h long vẽ lọ xị dạp t ỏ con non khẽ gọi lấy lôi khắc trong hai có thể nghe h i ể u tiểu nữ vương tiếng đều hàm nghĩa sau đó tiểu nữ vương khống chế nàng tự thân đầu kia tiểu tấn mạnh long vẽ lọ xị dạp t h thân thể linh hoạt nhảy ra lôi khắc đầu này ngã xuống đất tấn vệ lọ sị dạp t ỏ bên cạnh cái tiết độ k h ô n g chế thuần thục rõ ràng là tới này phó bạn trước đó tiểu nữ vương liền trải qua như thế nào k h ô n g chế k h ô n g chế tấn m á n h lòng vệ lọ sị dạp t ỏ thân thể rèn luyện số hai tôn giả người thế nào đi ra đ ừ n g điện g i ậ t hắn chăn nuôi viên nào ẩn sang đây xem tới đất sau rõ ràng trở nên trạng thái của bạo gọi bậy bị hắn đặt tên cứ gọi số hai tôn giả đầu này tiểu tấn m á n h lòng vệ lọ sị dạp t ỏ hô h ả o nhưng là một bên phụ trợ ẩn chăn nuôi tấn m á c lòng vệ lọ sị dạp t ỏ binh sĩ sợ đầu này gọi là số hai tôn giả tiểu tấn m á c lòng vệ lọ sị dạp t ỏ con、non. Đã điện, thương nào ẩn, trực tiếp cầm một cái tiểu súng kích điện, hướng h ẩn, súng ảo cầm cái p í về a lôi cái khắc này theo i tới rồi ể u xuống. long bụng, đã t điện giật lam quang c h ấ p động lôi khắc đã hôn mê chăn nuôi viên ảo ẩn tức giận khiển trách vị kia dùng súng kích điện binh sĩ sau đó ôm lấy lôi khắc đi một bên phòng điều trị trị liệu đi một tuần lễ sau lôi khắc đã trải qua chấp nhận lựa chọn làm một đầu tiểu tấn mạnh long vệ lọ xị dạp tỏ con non sống ở cái này nụ tợ lạ đảo công viên kỷ dù giả nhân công chăn nuôi sinh thái trong nội viện mỗi ngày ăn ảo ẩn cho hắn thịt cá g á m ăn xong liền hướng bãi cỏ xanh bên trên một chuyến tơi nắng lôi khắc mấy ngày nay c ũ n số hai n g u t h ngươi n phải tỉnh lại lại như thế lời về sau làm sao cùng bạo ngược bá vương long tí giãn xúa xúa z chiến đấu tiểu nữ vương đầu này tiểu tấn mạnh long vẽ lọ xị dạp t ỏ con non đi đến lôi khắp đầu này nắm sấp ở trên mặt đất Cái kia người h ư là i ố n n g h sát chết l đụng đụng ta. Ta dạng, dạng này số hai biểu hiện của ngươi quá dị thường không chờ ngươi tu luyện thành tinh tiểu ế n hóa t nữ h hình vương tiếp tục khuyên lôi khắc tiểu nữ vương cũng không muốn lôi khắc bị làm chết không phải còn dư lại hơn mười một năm nàng đem một người xem như tấn mạnh long vệ lọ xị d i ạ p thọ ở nơi này thế giới sinh hoạt không có đồng bạn giao lưu nói chuyện hơn mười một năm tiểu nữ vương ngẫm lại cũng cảm giác có chút gian nan lôi khác cuối cùng vẫn là bị tiểu nữ vương quyết ỉ n h bắt đầu rèn luyện hắn cái này tiểu tấn mạnh long vẽ lọ x ì giạp t ỏ thân thể đi theo chạy nhảy vọt lôi khác cảm giác biến thành tấn mạnh long vẽ lọ x ì giạp t ỏ sau k h i u r ắ c cùng r ắ c quan trở nên tăng cường mấy lần chính là hắn cái này tiểu long thân thể khống chế lại còn không quá quen thuộc cũng không có nóng đồ ăn ăn cũng may xem như chăn nuôi viên h ả ẩn mỗi ngày coi như có thể đúng giờ cẩn thận chăm sóc bọn hắn xác định vị trí cho ăn bất quá ăn đồ vật đều là thì tươi phần lớn là cá sống làm. lôi khác vừa mới bắt đầu còn cự tuyệt số hai n g ư ơ i ăn chút gì đồ vật à không phải ngươi sẽ chết đói ngươi coi như là bà văn lắc cá hơn nữa nơi này là hải đảo chăn nuôi viên nào ẩn chế luyện cá khô thế nhưng là rất sạch sẽ tiểu nữ vương khuyên lôi khác bản thân khống chế nàng tiểu long đầu tiếp lấy h ẩn ném tới cá sống làm ăn như thế tiếp lấy ném tới đồ ăn ăn bộ dáng quá mất thân phận lôi khác quan trách lung lay hắn tiểu long đầu tiểu nữ vương dùng nàng long đầu nhẹ nhàng va vào một phát lôi khắc đầu rồng khuyên lớn nhịn nữa bảy năm đợi đến dụ dạ xị、si、vật thế giới điện ảnh nội dung cốt chuyện bắt đầu bạo ngược bà vương long tì ra nó su Phá hủy trên bảy n à năm sau chúng ta còn muốn liên thủ đối kháng bạo ngược ba vương long thì dạng nó suzudz đây đồng thời có thể hay không tại cuối cùng mười hai năm kết thúc thời điểm bị chư thiên ôn lại cho ban thưởng hoàng kim bảo dương thế nhưng là rất trọng yếu nếu là không chiếm được hoàng kim bảo dương chúng ta cái này mười hai năm long sinh hoạt liền trắng nhịp lôi khác nghe được tiểu nữ vương lời nói nghĩ tới r ù dạ xíu gật hai rằng mặt nội dung cốt truyện tại r ù dạ xíu gật、si、vừa chúng bạo ngược b á vương long tì ra nó suz được giải quyết sau cái này nụ tợ l à đảo r ù dạ xíu gật、si、công viên bị mọi người vứt bỏ tiến vào không người quản chế hoàn toàn bỏ mặc khủng long nhóm ở trên đảo tự hành sinh sôi sinh hoạt bốn năm chương hai trăm hai mươi sáu ta là một cái vui sướng tiểu tấn mạnh long v ậ lọ xì dạng tỏ hai nhưng là nụ tợ lạ đảo tại dù dạ xíu ậ t một nội dung cốt truyện bạo ngược bà vương long tì ra nó suz sự kiện kết thúc bốn năm sau trên đảo này núi lửa bắt đầu tấp n ậ p bục phát áo ân cùng nữ chính một chút lính đánh thuê trở đi một bộ phận khủng long còn dư lại khủng long đều chết ở nụ tợ lạ đ ả o núi lửa bộc phát bên trong ta làm sao nhớ kỹ dù dạ xịt nhị t r ù n g tấn mạnh long vẽ lọ xị dạp thọ bên trong chỉ có n g ư ơ i cái này d i n g cái mang lam văn tiểu long tại núi lửa bộc phát trước được cứu đi đến lúc đó ta làm sao bây giờ ta thật vất vả dùng tấn mạnh long vẽ lọ xị dạp thọ thân thể sinh sống mười năm khoảng cách rời đi tên khốn kiếp đáng chết này phó bản còn kém thời gian hai năm kết quả trực tiếp bị núi lửa bộc phát cho nương chín trở thành rất quen thuộc lòng đầy người trước cho ta giảng dưới trước ngươi tại trên diễn đàn thấy liên quan tới dù dạ sĩ t gật quyền trục công lược lôi khắc cơ hắn tiểu long đầu hỏi tiểu nữ vương chúng ta trải qua phó bản g thế giới cùng điện ảnh sẽ có chút bất đồng điểm ấy trước đó trải qua cái kia thâm niên người chơi công lược bên trên liền đề cập tới ngươi yên tâm đi chỉ cần ngươi tỉnh lại biểu hiện có một chút điểm trí tuệ liền có thể tại mười một năm sau bị lính đánh thuê mang rời khỏi cái này nụ cợ lạ đ ả o chúng ta ở nơi này phó bản g thế giới hết thể muốn sinh tồn mười hai năm bảy năm sau dù dạ xịt ậ t một nội dung cốt truyện sẽ bắt đầu chúng ta tại dù dạ xịt ậ t một kết cục là tốt đánh bại bạo ngược bà vương long thì dạ nó su c lôi khác khống chế bản thân tiểu long đầu tiếp được một khối chăn nuôi viên nào hẩn ném qua tới thịt cá làm sao tiếp tục phát ra nhỏ giọng long gọi hướng về phía tiểu nữ vương nói ra đơn giản ngươi một cái đại đầu quỷ a chỉ là ở nơi này tấn m á n h long vệ lọ x ì dạp thỏ trong thân thể sinh hoạt mười hai năm cũng không phải là chuyện đơn giản tiểu nữ vương không có đáp lại lôi khắc nghĩ đến bản thân đang hưởng thụ phục vụ dây c h u y ể n mình là đầu kia đổ quân dụng vũ long lôi khắc thử lấy thôi miên bản thân một tháng sau trở thành tiểu tấn m á n h long vệ lọ x ì dạp thỏ lôi khắc đã trải qua thích ư ớ n g hẳn cái này thân thể mới có thể cùng cái khác tấn m á n h long vệ lọ x ì dạp thỏ một dạng nhanh chóng chạy nhảy vọt đương nhiên lôi khắc cùng tiểu nữ vương đều không có biểu hiện ra ngoài quá mức cao trí tuệ dù sao một khi bị ngoại nhân phát hiện hai người bọn hắn biểu hiện ra ngoài cao ngoại h ạ n g trí tuệ cùng tấn m á n h long vệ lọ xị dạp tỏ không hợp lời nói rất có thể sẽ bị sớm bắt đi giải phẫu nghiên cứu ban đêm lôi k h ắ c cùng tiểu nữ vương ở nơi này ở trên đảo vòng sinh thái bên trong một cái cỏ mềm trong đống cùng một chỗ nằm nhìn về phía bầu trời ngươi nên lại đền bù tổn thất ta năm ngàn chư t h i ê n tệ ngươi lừa g ạ ta t đã thương ta tín nhiệm đối với ngươi lôi k h ắ c đối với bên cạnh tiểu nữ vương nói tiểu nữ vương trực tiếp cầm lấy nàng lòng trảo khoác tay á o làm sao có thể không có lừa gà ngươi chúng ta tới trước đó đều ký xong khế ước hơn nữa ta tới trước đó cùng ngươi nói bất luận cái gì một câu đều không có giả cái này dù giả sĩ quớt chỉ cần gắng gượng qua m ộ ư ơ i hai năm cuối cùng chúng ta nếu như đánh giá cao thu hoạch được hoàng kim bảo dương ban thưởng sau thật có cơ hội từ hoàng kim bảo trong dương rút ra đi đến l o n g kỵ sĩ phó bản thế giới quyển chụp cơ hội trước đó người có thâm niên kia người chơi tại trong diễn đàn chính là như thế giới thiệu còn phô bày hắn l o n g kỵ sĩ phó bản tiến vào quyển chụp tiểu nữ vương nhỏ giọng đáp trả người có thâm niên kia đâu hắn phòng lòng kỵ sĩ phó bản thu được truyền thừa cuối cùng mang ra một đầu phi long ra sao lôi khắc lên tiếng hỏi về sau người có thâm niên này tin tức liền không có đã ở không có người chơi nhìn qua hắn xuất hiện ở t r ư thiên ôn là khu giao dịch cùng cái khác phó bản bên trong khả năng còn vây ở lòng kỵ sĩ phó bản bên trong cũng có thể là chết ở bên trong bất quá yên tâm chúng ta bài bổ kệ đoàn đội có thể so sánh lợi hại hơn nhiều một khi hai chúng ta người ở nơi này r ù giả sĩ vật sau khi kết thúc thu hoạch được lòng kỵ sĩ phó bản tiến vào quần chủ chúng ta đồng ý có thể có thể thu được lòng kỵ sĩ truyền thừa mang đầu phi long đi ra tiểu nữ vương tiếp tục cho lôi khắc quán thâu trong lòng canh gà cho lôi khắc vẽ lấy bánh nướng người nói long kỵ sĩ không phải loại kia đỏ t ạ bên trong lòng kỵ sĩ anh hùng đi loại kia chỉ cần tu luyện đầy lục cấp liền có thể phát động đại chiếu có thể từ người biến thành lòng chiến sĩ trước đó là đ ộ c lòng mười sáu cấp là biến thân băng long lôi k h á c hướng về phía bên cạnh tiểu nữ vương tiểu long đầu nói không nói với ngươi đi ngủ tiểu nữ vương trực tiếp cầm nàng long nhãn t r ậ n nhìn lôi k h á c một chút liền chuyển qua nàng đầu d ồ n g đi ngủ tiểu tấn mạnh long v ẽ lọ x ì dạp thỏ thân thể lớn lên rất nhanh tại chăn ngôi viên ả o ẩn dốc lòng chăm sóc dưới lôi khắc tiểu nữ vương cùng cái khắc bốn cái tấn long, vẽ lọ tỏ, đều rất khỏe mạnh trưởng thành lấy vừa mới bắt đầu lôi khắc cùng tiểu nữ vương còn ở vào tấn mấy long v ẽ lọ xị dạp thỏ con non thời điểm còn cảm giác cái này giam giữ trong bọn họ có thổ n h u n m cùng rất nhiều thực vật sinh thái khoang thuyền vẫn còn lớn nhưng là làm ba năm sau lôi khắc cùng tiểu nữ vương còn có mặt khác bốn cái tấn mấy long v ẽ lọ xị dạp thỏ con non đều đã lớn rồi chút hình thể sau cái này sinh thái khoang thuyền mặc dù cũng đủ bọn hắn nô đ ù a chạy nhảy nhưng là đã trải qua v â y ở chỗ này ba năm lôi khắc sớm đã hết sức quen thuộc đây chỉ có bốn cái sân bóng lớn như vậy sinh thái bên trong khoang thuyền thực vật hoàn cảnh về phần bên ngoài cái này đủ đỡ là trên đảo hoàn cảnh lớn cùng cái khác lôi k h ắ c cùng tiểu nữ vương sinh thái khoang thuyền vòng ngoài cùng tạo dựng lên kim loại tấm tre cùng kim loại hàng rào nguyên nhân căn bản ra không được tiếp xúc không đến tối đa chỉ có thể thông qua kim loại hàng rào khe hở dùng đầu d ò n g nhìn một chút phía ngoài hoa hoa thảo thảo cái này đại hình sinh thái khoang thuyền liền giống như một đại kim thuộc lồng giam đem bọn hắn quan ở trong đó bình thường có suy nghĩ người bị giam tại trong lồng giam đã đóng ba năm đã sớm điên mất rồi lôi k h ắ c đều tự trách mình còn không có điên mất hoặc là hắn đã trải qua điên rồi chính là mình còn không cảm giác được lôi khác đang ở trong đùi cỏ ghé vào hát tiểu long nhân tìm mụ mụ ca khúc ta có một cái sừng số hai tôn giả chúng ta đã trở thành cái khắc bốn cái tấn m á h lòng vẽ lọ xì dạp t ỏ lao đ ạ i rồi mỗi ngày ẩn không có ở đây thời điểm chúng ta muốn dưới sự chỉ huy tấn m á h lòng vẽ lọ xì dạp t ỏ tiểu đ ệ hào hào rèn luyện bọn hắn cũng rèn luyện mình một chút còn có thời gian bốn năm bạo ngược b á vương long tì ra nó su su rút z hai nạn liền sẽ phát sinh đến lúc đó muốn bằng vào chúng ta hai đầu lòng cùng cái khắc bốn cái tấn m á h lòng vẽ lọ xì dạp t ỏ ngăn cản một trận bạo ngược b á vương long tì ra nó su rút z công kích đi cứu hạ ẩn cùng nữ chính cần g i đám người đâu tiểu nữ vương thử lấy cho lôi khắc cùng mình tìm chút sự tình cảm k cũng phải may thẳng i k h đến ba ngày sau một đầu mang theo màu vàng hoa văn mẹ tấn mạnh long vệ lọ xị dạp cọ muốn tìm lôi khắc đến sinh sôi hậu đại lôi khắc mới một lần nữa trở nên không còn ngơ ngơ ngác ngác dáng vẻ lôi khắc lập tức khống chế hắn tấn mạnh long vệ lọ sĩ dạp tỏ thân thể hành hung chuyện này với hắn phát t ỉ n h muốn sinh sôi đời sau giống cái tấn mạnh long vệ lọ sĩ dạp tỏ chương hai trăm hai mươi bảy bảy năm chờ đợi chương hai trăm hai mươi bảy bảy năm chờ đợi áo ẩn ở cái này sinh thái trong khoang thuyền hết thể chăn nuôi sáu cái tiểu tấn mạnh long vệ lọ sĩ dạp tỏ ba cái giống cái ba cái hùng tính số hai ngươi đừng như thế tàn bạo đối đãi các nàng bốn năm về sau chúng ta còn phải dựa vào những cái này tấn mạnh long vệ lọ sĩ dạp tỏ tiểu đ ệ đi đối phó bạo ngược bà vương long tí ra nó xu dầu z đâu tiểu nữ vương nhỏ g i n g ở bên cạnh khuyên lôi khắc không mấy phút nữa sau nên có hai cái giống được tấn m á h lòng v ẽ lọ x ì dạp thỏ tới đùa dỡn tiểu nữ vương lúc tiểu nữ vương cũng muốn hỏng mất tiểu nữ vương ra tay so lôi khắc còn nát hơn kém chút không đem cái kia hai cái giống được tấn m á h lòng v ẽ lọ x ì dạp thỏ đánh chết cũng may chăn nuôi viên ảo hận chạy tới kịp thời lập tức đối với hai cái giống được tấn m á h lòng v ẽ lọ x ì dạp thỏ tiến hành cứu rút tấn m á h lòng v ẽ lọ x ì dạp thỏ cũng có ký ức bọn chúng nhìn lấy lôi khắc cùng tiểu nữ vương hai cái này một máy một trống cắp nàng cái này tấn máy lòng vệ lọ xị dạp thỏ nhóm nhỏ bên trong la vệ lọ sị dạp thọ liền lựa chọn bản thân phối đôi cũng liền chọn tại lôi khắc cùng tiểu nữ vương cách đó không xa tiểu nữ vương vậy l o n g đầu nhìn một chút bên cạnh lôi khắc lôi khắc cũng xoay qua hắn l o n g đầu nhìn một chút tiểu nữ vương cái kia mang theo màu lam hoa văn tấn mạnh long vệ lọ sị dạp thọ thân thể tiểu nữ vương cái này l o n g bộ dáng còn thật đ ẹ p mắt lôi khắc trong đầu bất t ì n h lình t o á t ra ý nghĩ này sau đột nhiên lập tức ý thức được cái gì nhanh mãnh liệt cơ đầu đem cái này ý tưởng kinh khủng đổi ra ngoài Số hai tôn giả, nghĩ cùng tiểu nữ vương lạnh lùng đối với lôi khắc nói ai muốn a ta sợ quá ta ác bị xét đánh Ta lôi à một cái quyết tâm quyết tử cái c luyện đồng n tấn mánh lòng, n g g tỏ, lọ vẽ xì dạp ư ơ cái cách chút, hoặc giả. Lôi này lòng đừng bản tôn yêu mâu một ta xa dụ khắc kiên quyết nói tiểu nữ vương im lặng nhìn lấy lôi khắc tiểu lăng đầu dù sao tấn mạnh long v ẽ lọ x ì dạp thọ trưởng thành kỳ coi như rất dài lôi khắc cùng tiểu nữ vương cái này hai đầu tấn mạnh long v ẽ lọ x ì dạp thọ dị thường bị ẩn cái này chăn nuôi viên tiếp nhận rồi áo ẩn phán định là số hai tôn giả cùng tiểu nữ vương cái này hai đầu tấn m ạ n long vệ lọ xị dạp thọ còn không có lớn lên khả năng qua mấy năm liền sẽ tốt sau đó lại qua ba năm lôi khắc cùng tiểu nữ vương cái này hai đầu tấn máy lòng v ẽ lọ x ì dạp thỏ đầu lĩnh mang theo cái này bốn cái tấn máy lòng v ẽ lọ x ì dạp thỏ tiểu đ ệ ở nơi này vòng sinh thái bên trong nhảy vọt chạy tiểu nữ vương cùng lôi khắc ý đồ giáo hội cái này bốn cái tấn máy lòng v ẽ lọ x ì dạp thỏ tiểu đ ệ chiến đấu phối hợp cùng như thế nào công kích chỗ yếu mặc dù cái này bốn cái tấn máy lòng v ẽ lọ x ì dạp thỏ trí tuệ không phải quá cao cũng may lôi khắc cùng tiểu nữ vương lúc này duy nhất không thiếu chính là thời gian khoảng cách công viên kỷ dụ ra một nội dung cốt truyện bạo ngược bà vương long Tí giả nó hai nó người không ạ y t r ngồi yên được rồi ở chỗ này chỉ có bốn cái sân bóng lớn sinh thái trong khoang thuyền mẩn ngơ chính là sáu năm cũng may hai người bọn họ còn có thể lẫn nhau nói chuyện nói chuyện thiếm không phải đã sớm điên mất rồi trong vườn thu động vật nguyên lai、like、như thế đáng thương lôi khác cảm thán trong vườn thú động vật không đáng thương bọn hắn không có chúng ta cao như vậy trí tuệ không có nhiều như vậy phiền não ngươi gặp qua đồ đần không vui sao tiểu nữ vương lắc lắc nàng long đầu đối với lôi khắc nói à, ẩn, hắn thả chúng ta ra ngoài giải sầu một chút sao để trước chúng ta ra ngoài linh lợi vòng ở nơi này nụ t ỡ l à đảo dù dạ xịp ớt chúng ta đều nốc g sáu năm ba năm về sau lại ba năm cái khắc long cũng chưa từng thấy mỗi ngày nhìn liền cái này mấy người lính cùng chăn nuôi viên còn có cái kia bốn cái tấn m á n long vệ lọ xị dạp t h tiểu đệ lôi khắc nói trước đó cái kia hai cái giống cái tấn m á n long vẽ lọ x ì dạp thỏ muốn sinh sản trước giống như bị đưa ra ngoài một lần tiểu nữ vương nói xong hai cái đại long mắt có chút thâm tình nhìn một chút lôi khắc long thân tử lại nhìn một chút bản thân hai cái long đại chân lôi k h ắ c nghe xong nhìn xuống tiểu nữ vương cái kia tấn mạnh long vẽ lọ x ì dạp thỏ dáng vẻ lại nhìn hạ nàng mang theo rằng sắc bén đại long miệng thất vọng lắc đầu ngươi còn không có coi trọng ta hừ ta còn không có coi trọng ngươi đâu tiểu nữ vương nhìn thấy lôi khắc phản ứng này sau tức giận vừa nói sau đó quay người chạy rời đi lôi khắc tiếp tục đếm lấy thời gian chờ đợi còn thừa lại thời gian một năm liền có thể đi ra sáu năm đều gắng gượng quả để đến, đến rồi lại rất một năm liền tốt đến lúc đó liền có thể thiếu nạo rừng sâu lấy tấn mạnh long vẽ lọ xị dạp thỏ thân thể chạy ở nơi này nụ tợ lạ đ ả o liền có thể thu hoạch được bốn năm tự do thời gian lôi k h ắ c gan ủi bản thân nằm trên đồng cỏ cái kia tấn mạnh long vẽ lọ xị dạp thỏ đầu nhìn trời n g i người vài ngày sau lôi k h ắ c cùng tiểu nữ vương lần nữa gom lại cùng một chỗ không có cách bọn hắn cái này sinh thái khoang thuyền lại lớn như vậy điểm địa phương muốn không gom lại cùng một chỗ cũng không khả năng ta muốn ăn chín đồ ăn lôi khác nhìn đứng ở cái này sinh thái khoang thuyền kim loại trên tường thủ vệ binh sĩ giống như đang ăn lấy hộ độ nhìn một chút đi chúng ta không thể tự hành nổi lửa hai cái tấn m ạ n h long vẽ lọ xị d ạ m thỏ nếu là biết bản thân nhóm lửa một khi để cái này nhân loại trên đảo nhìn thấy tuyệt đối sẽ đem chúng ta đại nao cắt miếng đi một lần nữa nghiên cứu thuyết tiến hóa bên trong người rốt cuộc là hầu tự tiến hóa tới vẫn là tấn m ạ n h long vẽ lọ xị d ạ m thỏ tiến hóa tới tiểu nữ vương ở một bên nói khơi u y lớn cũng nuốt một ngụm nước bọt ngươi k h ô n g chế tinh thần kỹ năng còn có thể sử dụng không nếu không ngươi đem thủ vệ đã khống chế cũng đừng chờ một năm sau bạo ngược ba vương long thì ra nó su r ú rét hủy diệt cái này dù dạ sĩ vật ngắm chúng ta lao ra mang theo các tiểu đệ thử lấy hủy diệt này nhân loại hòn đảo để dù dạ sĩ、si、cất lấy nội dung cốt truyện sớm bắt đầu lôi k h ắ c đề nghị bất quá còn có lý trí tiểu nữ vương vẫn là cự tuyệt lôi khắc cái kia nguy hiểm ý nghĩ biến thành cái này tấn mạnh long vệ lọ xị dạp thọ s a u trừ ký ức cùng một chút thân thể thuộc tính thêm tầng vẫn tồn tại tất cả kỹ năng đều phong ấn coi như có thể lao ra liền dựa vào chúng ta sáu đầu tiểu tấn mạnh long vệ lọ xị dạp thọ cũng rất khó thành công đừng quên chúng ta thể nội còn bị cắm vào tâm phiến định vị đây chúng ta cũng sẽ không ẩn thân đến lúc đó đối mặt toàn đảo lính đánh thuê quá mức nguy hiểm. dù sao không ngừng lấy cũng ra không được vượt ngục quá khó khăn lôi khắc cảm thán bọn hắn những cái này tấn mạnh long v ẽ lọ x ì dạp thọ ở sinh thái khoang thuyền làm cái kia rắn chắc ga lôi khắc đều thử qua thật đúng là không trốn thoát được so ngục giam đều nghiêm nhìn sao nhìn trăng sáng lôi khắc cùng tiểu nữ vương hai đầu l ò n g rốt cục tính toán thời gian đã trải qua tiếp cận bảy năm dù dạ xì quật một nội dung cốt t r u y ệ n muốn bắt đầu một ngày một tên mới tới cái này sinh thái khoang thuyền cho tấn m ạ n long vệ lọ xị dạp thọ đưa lên thức ăn chăn nuôi viên vô ý rơi vào bọn hắn cái này sinh thái trong khoang thuyền lôi khắc cùng tiểu nữ vương hưng phấn mang theo bốn cái tấn m á n h lòng vẽ lọ x ì dạp t ỏ các tiểu đệ vây lại bọn hắn biết chờ đợi bảy năm nội dung cốt truyện rốt cục bắt đầu rồi tiểu nữ vương áp chế sau lưng bốn cái tấn m á n h lòng vẽ lọ x ì dạp t ỏ tiểu đệ tiến lên muốn đi cắn xé cái này gầy yếu chăn nuôi viên xúc động áo ẩn xông vào cái này sinh thái trong khoang thuyền đưa tay cẩn thận nhìn lấy lôi khắc cùng tiểu nữ vương bốn phía súng gây mê chỉ lôi khắc cùng tiểu nữ vương cái này sáu đầu tấn máy lòng vẽ lọ xị dạp t ỏ lôi khắc hướng về phía ẩn cái này chăn nuôi hắn bảy năm điện hình chăn nuôi viên mở ra hắn đại long miệng cười cười. Về phần áo ẩn áo chương ó t ể hay k hai â n trăm a ư hai mươi tám thương long lão đại hố đồng đội a chương hai trăm hai mươi tám thương long lão đại hố đồng đội a lôi khắc cùng tiểu nữ vương còn có bốn cái tấn mấy long vệ lọ sĩ dạp thọ tiểu lệ long đầu xuyên qua sinh thái khoang thuyền kim loại cái bị cố định ở một cái chuyên môn chế r a kim trúc long khăn trùm đầu cố định chăn nuôi viên bắt đầu thông lệ kiểm tra bất quá thường ngày đều là xuất hiện chăn nuôi viên ả o ẩn hôm nay không có tới chỉ có cái khác chăn nuôi viên cùng một người đại mập mạ quân nhân tại nói gì đó liên quan tới quân đội bí mật mới nghiên cứu vũ khí phương án lúc chiều bầu trời bắt đầu bay ra đông đảo r ự c long ban đêm thời điểm lôi khắc tiểu nữ vương còn có bốn cái tấn m á n h long v ẽ lọ x ì dạp cỏ tiểu lệ trên đầu bị người mập mạ quân nhân mang lên trên một cái cảm ứng che đầu lại đợi hơn một tiếng lôi khắc cùng tiểu nữ vương chờ được cảm ẩn bạo ngược b á vương long tì dạ nosu rút z đi ra ở nơi này ở trên đảo các bà bối đây là bạo ngược b á vương long tì dạ nosu rút z thịt, mang bọn ta tìm tới hắn ả o ẩn trong tay cầm một khối mang theo máy xác định vị trí bạo ngược b á vương long tì dạ nosu rút z、thịt. phân biệt tại lối khác tiểu nữ vương cùng bốn cái tiểu tấn mánh long vẽ lọ xị dạp t ỏ trước mũi buông một chút lối khác dùng đến hắn hiện tại so mũi chó còn khíu rác bén nhảy n g h e xong khối này thì sau liền cảm ứng được cái này bạo ngược bà vương long tì dạ nosu z trong rừng hơi thở đợi bảy năm sinh thái khoan thuyền kim loại hàng rào rốt cục di động mở ra lôi khác cùng tiểu nữ vương cái này hai đầu tấn máy lòng vệ lọ x ì dạp thỏ ngay đầu tiên nhanh chóng liền xông ra ngoài bốn cái tấn máy lòng vệ lọ x ì dạp thỏ tiểu đ ệ theo sau l ư n g bọn họ nhảy vọt chạy sáu đầu tấn máy lòng vệ lọ x ì dạp thỏ xuyên toa trong rừng lôi khác cùng tiểu nữ vương lần thứ nhất cảm giác được nguyên lai tự do cảm giác tươi đẹp như vậy hơn nữa khống chế tấn máy lòng vệ lọ x ì dạp thỏ thân thể ở trong rừng cây chạy s o thân thể của nhân loại linh hoạt nhiều tấn máy lòng vệ lọ xị dạp thỏ bàn chân cùng chân cơ bắp cùng thân thể càng thích hợp nô đổ chạy này Áo ẩn cùng mấy tiểu nữ vương i đề nghị lấy lôi khác bên cạnh khống chế hắn cái này tấn mạnh long vệ lọ x ì dạp thỏ thân thể trong rừng xuyên qua bên cạnh đối với một bên cùng hắn cùng một chỗ chạy tiểu nữ vương nói chờ một chút đi ta đề nghị trước dựa theo nguyên nội dung cốt truyện mang theo ẩn cùng quân đội đi bạo ngược b á vương long thì ra nó s u ố n g z nơi đó chờ cùng bạo ngược bà vương long thì ra nó xuống n chạm qua mặt chúng ta liền mang theo các tiểu đệ rút lui tiểu nữ vương nghe xong nói cũng được đi qua hai chúng ta dạy dỗ bảy năm tấn m á h lòng v ẽ lọ x ì dạp tỏ các tiểu đệ hẳn là sẽ không giống trong phim ảnh bị bạo ngược b á vương long tí d ạ nó suz loại này thể nội cũng chứa tấn m á h lòng v ẽ lọ x ì dạp tỏ ghen bạo ngược b á vương long tí d ạ nó suz xứ dục lôi khác cùng tiểu nữ vương xuyên toa trong rừng chạy sau mới cảm nhận được nguyên lai có được tấn máy lòng vệ lọ xị dạp tỏ thân thể ở nơi này nguyên thủy trong thâm lâm mặt bắt đầu chạy là sảng khoái như vậy cùng hương thụ dù cho bây giờ là ban đêm lôi khác tại cao tốc chạ hắn cũng có thể rất rõ ràng phân do phụ cận hoàn cảnh cùng sinh vật cao tốc chạy xuyên toa tại tùng lâm lôi khắc tấn mạnh long v ẽ lọ x ì dạp t ỏ thân thể trở nên càng thêm cân đối nhanh như điện chấp khống chế hết thẻ cảm giác có chút để lôi khắc say mê trong đó ở nơi này nguyên thủy rừng sâu cao tốc chạy trốn hơn một giờ tấn mạnh long v ẽ lọ x ì dạp t ỏ tiểu đội mũ nổi long lôi khắc cùng tiểu nữ vương dưới sự hướng dẫn ngừng lại một cái hình thể là tấn mạnh long v ẽ lọ xị dạp t ỏ mấy chục lần từ bá vương long thì dạp xúa z cùng rất nhiều sinh vật gen hỗn hợp sau sản phẩm bạo ngược bá vương long t ngao ngao bạo ngược a bà vương long tì ra nó su dung z mấy tiếng long tiếng tê hướng về phía trước người hắn xuất hiện sáu đầu tiểu tấn mạnh long vé lò xì dạp thỏ truyền lại tí tước bốn cái tấn mạnh long vé lò xì dạp thỏ tiểu đệ đều muốn lựa chọn thần phục tiểu tấn mạnh long vé lò xì dạp thỏ đầu thắt xuống cũng quay đầu nhìn hướng phía sau đang ở đuổi nhân loại tới quân đội cỗ xe c ù n g ta cùng tiểu nữ vương rút lui trước chúng ta mới là các lao đại của ngươi lôi khắc hướng về phía bốn cái tấn máy long vẽ lọ xị dạp tỏ tiểu đệ giống dật tiếng bảy năm qua bị lôi khắc cùng tiểu nữ vương không có việc gì đánh liền đều đánh sợ bốn cái tấn máy long vẽ lọ xị dạp tỏ tiểu đệ lúc này lựa chọn nghe theo lôi khắc lao đại này mệnh lệnh lôi khắc cùng tiểu nữ vương lập tức dẫn bốn cái tấn máy long vẽ lọ xị dạp tỏ tiểu đệ thoát đi khu này v ư ợ t phía sau bọn họ lưu lại đuổi nhân loại tới quân đội c ố xe bạo ngược bá vương long thị g i n xô xô xô xét lúc này nhìn thấy nhân loại mang theo vũ khí c ố xe Cũng lựa chọn nhanh chóng nhanh lựa một một theo o đại thụ nga xuống nhân loại quân đội đoàn xe binh sĩ bắt đầu lái xe đuổi theo bạo ngược b á vương long t giả nó suzuz cũng bắn bất quá bạo ngược bá vương long tì ra n t x u ố n g ra rút mười phần nặng nề phổ thông s ú n g ống cơ hồ đối với hắn không tạo được tổn thương hạng nặng súng máy chỉ cần đánh không trúng chỗ yếu tổn thương cũng có hạn ta huấn luyện mấy năm tấn máy long vẽ lọ x ì dạp thỏ nhóm vậy mà tập thể chạy á o ẩn có chút mắt trợn tròn lưu lại không cùng lấy các binh sĩ xâm nhập tùng lâm đuổi theo bạo ngược bá vương long tì ra nó suz z mà là nhìn lấy biến mất trong rừng biến mất sáu đầu tấn máy long vẽ lọ xị dạp thỏ thân ảnh phương hướng chăn nuôi viên ảo ẩn cũng biết tấn máy long vẽ lọ xị dạp thỏ như là muốn trong rừng toàn lực lôi k h á c cùng tiểu nữ vương mang theo bốn cái tấn m á h lòng vẽ lọ lò xì d ạ p tỏ tiểu đệ lại trong rừng chạy trốn một trận thưởng thụ lấy hạ tự do vương lòng cảm giác sau sau đó thay đổi phương hướng theo đuôi bạo ngược bá vương long tì ra n t suzum z sau lưng khoảng cách rất xa lúc này nổi giận bá vương long tì ra n t suzum z đã giải quyết nhân loại truy kích binh lính của hắn cự nhân bắt đầu hướng về tụ tập đại lượng nhân loại du khách khu tham quan vực di động có thể cảm ứng được nguồn nhiệt bạo ngược bá vương long tì ra nó suzum z cảm ứng được cái hướng kia có rất nhiều sinh vật chờ lấy hắn lại đi đi săn tiểu nữ vương cùng lôi khắc tới này dù dạ sẽ vất đều nhưng bị giam tại đại hình sinh thái trong con thuyền bọn hắn còn không biết đường chỉ có thể đi theo bạo ngược b á vương long t í dạ nốt x t r ô t đằng sau chạy lúc này r ự c long đã bắt đầu tập kích dù dạ xịt chủ thể thế giới quan quang khu vực du khách hơn ngàn đầu r ự c long bay trên không t r u n g t r ắ n g cảnh lôi k h ắ c cùng tiểu nữ vương tại mặt đất nhìn đều cảm giác rất rung động nếu có thể triệu h o á n đến r ự c long làm kỹ năng dùng về sau lúc tác chiến đợi p h o n g s u ấ t hiệu quả nhất định không sai lôi k h ắ c cảm thán căn cứ phỏng đoán ở cái này dù dạ xịt ớt cuối cùng thu hoạch được bạch kim bảo dương hoàn thành bán thưởng mới có thể đạt được triệu hòm đến d ư c long bảy kỹ năng tiểu nữ vương ở một b làm sao đạt được bạch kim bảo dương hoàn thành ban thưởng l ô i khác có chút hiếu kỳ hỏi bạch kim bảo dương ban thưởng chúng ta ở cái này dù dạ xịt ớt đừng đi suy tính chúng ta cuối cùng có thể thu được một cái hoàng kim bảo dương ban thưởng cũng không tệ rồi đã biết giết trong nước đầu kia thương long lao đánh thu hoạch được bạch kim bảo dương ban thưởng liền vững vàng bất quá chúng ta hiện tại cái này tấn mạnh long vẽ lọ xị dạp tỏ thân thể đừng nói giết chết dưới nước thương long lao đ ạ i rồi chính là hạ ai cũng thành vấn đề chuẩn bị đi bạo ngược bà vương long t ì ra nó xuất xét đã trải qua tiến vào nhân loại khu tham quan chúng ta muốn từ trong tay h ắ n chi ít cứu hờn cùng nữ chính cờ giờ mới có thể để cho dụ dạ x ị bớt hai nội dung cốt t r u y ệ n không thay đổi tại bốn năm sau phát sinh không phải một khi tương lai nội dung cốt t r u y ệ n thay đổi chúng ta liền không có cảm giác tiên tri ưu thế về phần cái kia hai cái hùng hải tử có thể cứu đến liền cùng một chỗ cứu đi tiểu nữ vương đối với lôi khắt nói sáu đầu tấn bách long v ẽ lọ x ì dạp t ỏ xông vào trên cái đảo này nhân loại khu nghỉ ngơi vực lúc này khu này vực trên bầu trời có đông đảo d ư c long đang phi hành đường đi cùng hai bên tiểu điếm đã bị phá hư rất nhiều nhân loại du khách thi thể nằm ở trên mặt đất đang bị d ư c long gặm ăn còn sống du k、so, hơn á c c h mười phút sau sáu đầu tấn máy long vẽ lọ xị dạp thỏ nhanh chóng đi qua cái này khu nghỉ ngơi nhìn thấy chăn nuôi viên nào ẩn đang ở cầm súng bắn lấy bạo ngược bà vương long tì ra nốt s u z r z cũng đang tránh né bạo ngược bà vương long tì ra nốt suzuz công kích nhân vật chính cớ giờ cái này mang giày cao g ó t bó sát người h áo nữ nhân mang theo hai cái hùng hải tử trốn ở một gian hư hại trong cửa hàng bất quá ẩn súng trong tay đối với to lớn bạo ngược tấn mạnh long vệ lọ xị dạp t ỏ mà nói tổn thương còn quá nhỏ dựa theo trước đó huấn luyện long một cùng long hai từ hai bên lên trước trọng điểm công kích bạo ngược tấn mạnh long vệ lọ xị dạp t ỏ phần cổ cùng đầu long ba long bốn tại hai bên di động tìm cơ hội công kích tấn mạnh long vệ lọ xị dạp t ỏ tiểu đội xuất kích đi để cái này nổi giận ba vương long tiza nó suz z kiến thức một chút kỷ phân trắng cường đại tấn m ạ n long vẽ lỏ g chạy nhanh hai bước sau lôi khác mở ra hắn long trào nắm lấy nổi giận b á vương long tì dạng sù dung z phần cổ làn da trực tiếp răng rác cắn lên một cái tấn mạnh long vẽ lọ xị dạp tỏ răng rất sắc bén có xe rách con mồi vết thương hiệu quả Trực tiếp tại tí nụt trên ra ngược cổ, cắn giả bạo bá vương lòng, xu dữ một cái ngược cắn cái máu. bá máu. tiểu giả lỗ lòng, lỗ Một một Một xu đầu sau, tí nụt bên bạo nữ vương, vương phần đã ở dữ ra một cái lỗ máu. Một kích thành công sau lôi khác cùng tiểu nữ vương nhanh chóng nhảy xuống bạo ngược b á vương long tì dạ nsu dung z thân thể lúc này bạo ngược b á vương long tì dạ nsu dung z đã tại q u a n người muốn công kích trên người nó hai đầu tấn máy lòng vệ lọ xì d ạ n thỏ lôi khác cùng tiểu nữ vương rơi vào ẩn phía trước áo ẩn hưng p ấ n nhìn lấy hắn chăn nuôi mấy năm tiểu nữ vương cùng lối khác quá tốt rồi các ngươi đã trở về chăn nuôi viên ả à o ẩn lần nữa bưng súng lên hướng về phía xa xa bạo ngược b á vương long t ỷ dạng nó suzuz bốn cái tấn mạnh long v ẽ lọ xị dạp thỏ tiểu đ ệ cũng bắt đầu rồi hướng về phía bạo ngược b á vương long t ỷ dạng nó suzuz công kích lôi khác cùng tiểu nữ vương mấy năm này đối với huấn luyện của bọn hắn coi như thành công chỉ cần cắn một cái vào sau tạo thành tổn thương lấy máu lập tức nhảy ra di động lại tìm cơ hội nào tới con mồi có thể ở giống nhau vị trí mở rộng vết thương tốt nhất nếu như không cắn được tìm gần đây vị trí đến một hơi lại mẹ cách tấn mạnh long v ẫ lọ xị dạp thỏ hình thể cùng tốc độ còn có n、no、ó cái kia mang theo xé rách vết thương rằng rất thích hợp loại này lấy máu phương thức công kích đại hình mục tiêu á o ẩn có chút không dám tin tưởng nhìn lấy sáu đầu tấn máy long vẽ lọ x ì g i ạ p thỏ tại vây quanh bạo ngược b á vương long tiza notus z tới lui nhảy vọt công kích tấn máy long vẽ lọ x ì g i ạ p thỏ cái kia phối hợp như là đã tại giã ngoại từ nhỏ đã dựa vào săn thức ăn lớn lên chủng quần mượn dạng á o ẩn ở phía xa cầm thương tiến hành công kích bán sạch trong tay viên đạn bất quá lôi khắc thủ hạ tấn máy long vẽ lọ xị dạp thỏ tiểu đệ mặc dù biểu hiện cũng không tệ lắm nhưng là bị cái này nổi giận ba vương long, So si si、n h cũng may lúc này nữ chính cớ giờ đã trải qua liên lạc với cái này dù dạ xị、si、vật chủ đề trong công viên sau đó nữ chính cơn dở cầm ngày bình thường cho bà vương long thì dạ nó xuống dẫn dắt bản tôn nút đồ ăn tín hiệu cán ở phía trước nhanh chóng chạy nhanh hấp dẫn lấy bà vương long thì dạ nó xuống dẫn dắt đi tới gen hôn hợp thể bạo ngược bà vương long thì dạ nó xuống dẫn dắt cách đó không xa nữ chính cơn dở cầm trong tay tín hiệu cán dùng sức hướng về phía nơi xa bạo ngược bà vương long tì dạ nó xu dũng z thân thể ném tới cũng may bạo ngược b á vương long tì dạ nó xu dũng z thân thể đủ lớn muốn ném không chúng cũng khó khăn tín hiệu cắn trực tiếp đánh vào bạo ngược b á vương long tì dạ n t xu dũng z to lớn phần lưng gen hôn hợp thể bạo ngược b á vương long tì dạ n t xu dũng z cũng phát hiện phía sau hắn xuất hiện cái kia cùng hắn hình thể có chút giống nhưng là chân trước t ử không có hắn lớn lên b á vương long tì dạ n t xu dũng z bà tôn bạo ngược b á vương long tì dạ n t xu dũng n trong cơ thể chủ yếu gen hay là đến từ b á vương long tì dạ n t xu dũng z bà tôn hai cái to lớn khủ lòng nhìn nhau mấy giây sau liền bắt đầu đánh ra trước công kích lẫn nhau bắt đầu bá vương long tizan s u z u t cái này nguyên bản khủng long thế giới đỉnh t r u ỗ i thực vật tồn tại không tha thứ một cái khắc cường đại khủng long tồn tại ở trước mặt hắn mà bị giam áp một mình lớn lên bạo ngược bá vương long tizan s u z u t cái này gen hỗn hợp thành cải tạo giống loài khi nó xông ra giam giữ hắn lồng g i a một m khắc kia trở đi liền muốn lấy giết chết ngoại giới hết thể đồng thời, đồng thời lúc này bạo ngược bá vương long tizan suzuz cũng cảm thấy bá vương long tizan suzuz bạn tôn đối với hắn tồn tại uy hiếp hai cái to lớn rủ dạ sĩ bất đỉnh cấp loại vật chiến đấu bắt đầu theo lần lượt cắn xé cùng xoay chuyển mặt đất nhân công xây thành đường đi cùng cửa hàng nhanh chóng bị phá hư lấy đại đ ị a đều ở bọn hắn trong chiến đấu đung đưa đáng tiếc bá vương long tí ra nó su dũng z bản tôn hai cái chân trước có chút ngắn tốc độ cũng so bạo ngược bá vương long tí ra nó su dũng z chậm chút mặc dù nó cũng đối với gen hỗn hợp thể bạo ngược bá vương long tí ra nó su dũng z tạo thành tổn thương nhưng là mấy phút đồng hồ sau liền bị bạo ngược bá vương long tí ra nó su d n g z đánh ngã trên mặt đất trước đó tại cách đó không xa nhìn lôi khắc cùng tiểu nữ vương phát hiện minh hữu bá vương long tí ra nó su d n g z không được hậu lập tức nhanh chóng bọn họ tấn m á n h lòng vệ lọ x ì dạp thỏ thân thể lần nữa chiến trường hai đầu tấn m á n h lòng vệ lọ x ì dạp thỏ nhảy lên bạo ngược trên đầu bá vương long tí dạ n t x u z u z tiến hành cắn x é trước đó vết thương bạo ngược trên đầu bá vương long tí dạ n t x u z u z tổn thương càng thêm bên trên phẫn nộ l ắ c lư đầu chuẩn bị bỏ rơi hai đầu tiểu tấn m á n h lòng vệ lọ x ì dạp thỏ trước đó ngã xuống đất bá vương long tí dạ nó suzuz chiếm được cơ hội thở dốc lập tức đứng dậy bỗng nhiên mở ra miệng rộng cắn xe ở bạo ngược bá vương long tí dạ nó suzuz cái này hỗn hợp gen khủng lòng phần cổ lôi khác cùng tiểu nữ vương gia nhập cái này hai đầu cự hình khủng long chiến đấu cũng c ố ý dẫn dắt đến bạo ngược bá vương long tizan suzuz hướng về hao nước lớn nơi đó di động đem bạo ngược bá vương long tizan suzuz cái này một máu tặng cho thương long lão đại đi cái này nổi giận bá vương long tizan suzuz máu quá dày bằng vào chúng ta mang một cái bá vương long tizan suzuz làm người giúp đỡ đều đánh không lại bốn cái tấn bánh l ò n g vẽ lọ xì dạp t ỏ tiểu đệ đều nặng tổn thương không có khôi phục đâu lôi khác đề nghị lấy cũng chỉ có thể như thế chỉ cần cứu ân cùng nữ chính cơ cũng cuối cùng để nổi giận b á vương long tì dạ nó x u z u z đã chết cái này rủ dạ xịt cật một nội dung cốt truyện coi như hoàn mỹ hoàn thành về sau chúng ta ở nơi này ở trên đảo đợi thêm bốn năm rủ dạ xịt cật hai nội dung cốt truyện bắt đầu là được tiểu nữ vương gật đầu đồng ý tại lôi khắc cùng tiểu nữ vương cố ý dẫn dắt công kích đến trong chiến đấu nổi giận b á vương long tì dạ nó x u z u z cùng b á vương long tì dạ nó x u z u z đồng thời quản hướng về phía ao nước lớn bên bờ ao nước lớn bên trong nguyên bản nước yên tĩnh mặt đột nhiên phát sinh chấn động bỗng nhiên xông tới một cái to lớn hại để khủ lòng thương lòng Cái này thương long một phần năm thân thể vậy mà lên bờ, thương long lên mà vậy một thể đầu, bờ, bờ sau o long, bá vương long, tí dũng z, thân thể đều lớn hơn, một hơi nột dũng thân lớn tí thể một dạ xu đều h đi đại cái bên bờ một cái đại khủng long. một s a đó thương long l ã o đại n g ầ m đại khủng long lui về hắn ao nước lớn bên trong đi tại dưới nước gặp ăn thưởng thức món ăn ngon đi nhìn lấy kết quả này lôi khắc cùng tiểu nữ vương ngây dại ao nước lớn bên trong thương long l ã o đại lần này tha đi vậy mà không phải bọn hắn theo dự đoán đ ị c h nhân không phải bạo ngược b á vương long tì dạng nó xu xu n g z cái này ghen hỗn hợp khủng long mà là đem lôi khắc cùng tiểu nữ vương minh hữu bà vương long tì dạng nó xu x n g z tha đi thương long l ã o đại ngươi công kích sai mục tiêu trung lập q u á i làm sao như thế không đáng tin cậy a lôi khác khóc tâm đều có chúng ta đánh vẫn là chạy tiểu nữ vương hướng về phía lôi khắc hỏi lúc này ở bên m ờ mới vừa bỏ dậy bạo ngược b á vương long thì ra nó suzuz cũng ngây ngẩn cả người lắc lắc nó đại long đầu mắt nhìn bên cạnh n o nước vừa mới t r o ngao đi ra tên đại gia họa kia cường đại thương long cũng đem bạo ngược b á vương long thì ra nó suzuz giật nảy mình nó lựa chọn các bước lập tức rời xa h o nước sau đó cái này nổi giận bà vương long thì ra nó suzuz lại đem mục tiêu công kích bỏ vào ẩn cùng nữ chính cân dợ cùng cái kia hai cái hùng hải t ử trên người lôi k h ắ c cùng tiểu nữ vương lúc này đã nhanh nhanh chạy đến phía sau trong cửa hàng lôi k h ắ c cùng tiểu nữ vương đi qua chiến đấu mới vừa rồi đều biết cái này nổi giận ba vương long tì ra nó s u ố n g dứt z cùng thực lực của bọn hắn so sánh chỉ dựa vào hai người bọn hắn đầu tấn mánh long vẽ lọ x ì dạp thọ chính là l i ề u chết làm cũng chơi không lại cái này hỗn hợp đông đảo gen so với bọn hắn khổng l ồ mấy chục lần bạo ngược ba vương long tì ra nó xuống d ứ đều do thương long lão đại mát n g a lôi khác nghĩ đến trước đó là quân nhân về sau mới đổi làm lính đánh thuê hảo ẩn phản ứng cũng rất cấp tốc nhanh chóng tìm lượng xe gắn máy cũng khởi động xe gắn máy đi đón nữ chính cần dở cùng cái kia hai cái hùng h à i tử chuẩn bị thoát đi nhưng xe gắn máy vị trí quá nhỏ đồng thời không ngồi được bốn người bạo ngược bà vương long tiza no suzuz đã trải qua chạy tới bên này người dẫn bọn hắn đi trước đừng quản ta nữ chính cần dở vừa nói chuẩn bị bản thân dựa vào hai chân thoát đi nhưng nàng cũng biết bản thân hai chân chạy chẳng mấy chốc sẽ trở thành bạo ngược bà vương long tiza no suzuz đồ ăn không thể để cho nữ chính cần g i đã chết không phải bốn năm sau dù dạ xị vật hai nội dung cốt chuyện phát triển sẽ trở nên không thể khống chúng ta càng thêm khó mà hoàn thành thu hoạch được hoàn mỹ độ hoàn thành bàn thưởng lôi khác nghĩ đến lôi khác sau đó lựa chọn n đẻ tới hắn cái này tiểu tấn máy long vẽ lọ xị dạp tỏ thân hình xuất hiện ở nữ chính c ơ n giờ bên cạnh đem cái này ăn mặc bó sát người áo c ơ n giờ giật này mình lôi khác trực tiếp dùng đỉnh đầu của hắn lấy nữ chính đem nàng thân thể tung bay sau rơi vào tự mình c u n bộ phận nữ chính c ơ n giờ ngã xuống tại lôi khác k h ô n g chế cái này tấn máy long vẽ lọ xị dạp tỏ phần lưng kinh hai thét chói hai văng lên chương hai trăm hai mươi chín tấn máy long một chương hai trăm hai mươi chín tấn máy long vẽ lọ xị dạp tỏ đại quân tập hợp cần giờ đừng sợ ảo ẩn sau khi nhìn ngạc nhiên hướng về phía lôi khắc đầu này lại xuất hiện tấn mạnh long vẽ lọ xị dạp t ỏ nói số hai tôn dạ ngươi làm u ố n c o n cần giờ chạy trốn lôi khắc điểm một cái hắn lòng đầu nhất định phải c o nữ n nhân này chạy trốn mặc dù nữ nhân này ghé vào hắn trên lưng có chút không thoải mái nhưng nữ chính một khi tử vong đối với cái này rủ dạ xịt vật sau đó nội dung cốt truyện ảnh hưởng quá lớn lôi khắc trong đầu buồn bực suy nghĩ long kỵ sĩ không có xem như trước bị cô gái này chủ kỵ ở trên người làm thú cưỡi đi mau bạo ngược bà vương long tị dạ áo ẩn cũng kinh ngạc tại số hai tôn giả cái này tấn mạnh long v ẽ lọ xị dạp thỏ trí tuệ trình độ nhưng là tình huống khẩn cấp hắn nhanh cho xe gắn máy ra tốc hắn mang theo hai cái hùng hải tử rời đi lôi khác có nữ chính cớ r ở nàng hai tay ôm chặt lấy dưới thân tấn mạnh long v ẽ lọ xị dạp thỏ chỗ cổ sợ bị bỏ rơi đi lôi khác bắt đầu nhanh chóng nhảy vọt chạy nhanh dù cho mang theo cớ r ở tốc độ của hắn mảy may cũng không thể so với điều khiển xe gắn máy nào ẩn chậm bạo ngược tấn m ạ n long vệ lọ xị dạp thỏ tại sao lưng đuổi theo bọn hắn áo ẩn chỉ có thể lựa chọn từ vừa mới b ti dạ nsuzuz z xâm lấn hưu nhàn khu phá hư chỗ rời đi hướng về công viên kỷ dù dạ chỗ sâu chạy những vương hướng khác lúc này đã bị kim loại tấm cách ly chặt lại bọn hắn không đi được sóc này chạy bên trong nữ chính nằm tấn bánh long vẽ lọ x ì dạp t ọ phần lưng vừa mới bắt đầu kinh hô mấy chục miều mới từ từ tỉnh táo lại tiểu nữ vương làm tỉnh lại đổi về bốn cái trước đó bị bạo ngược b á vương long ti dạ nsuzuz z con bay đi các tiểu đề sau một lần nữa đi theo lôi khắp sau lưng chạy nhanh chúng ta có thể quấn trở lại bên bờ chờ đợi đi theo đại bộ đội cùng một chỗ rút lui sao n ằ một sấp lôi k h ấ n lòng, trên lưng cần máy cách lọ vẽ tỏ, hỏi dở đó khi ô n g xa l á xe gắn Không ẩn. máy hảo ẩn. Không được, bạo ngược bá vương long tizanusus ố n g -Z. z xông vào chờ đợi rút lui du khách cùng làm ra vẻ trong số nhân viên đó đúng là một trận đại đột sát áo ẩn cao mày nói bạo ngược bá vương long t i z a n u s u r z tại xe gắn máy cùng sáu đầu tấn máy long vẫy lọ xì dạp tỏ ngoài ngàn mét đuổi theo cũng may hơn điều khiển xe gắn máy hết sức quen thuộc hơn nữa tấn máy lòng vẽ lọ x ì dạp t ỏ tốc độ chạy cũng cho lực mới không có để sau lưng bạo ngược b á vương long tí dạ nó x u ố n g rút z đuổi kịp chúng ta như thế một mực chạy đến h ư ớ n g đông đ o á n chừng quân đội trợ giúp liền có thể đến rồi ghé vào lôi khắc lưng dòng bên trên nữ chính cần d i nghĩ nghĩ rồi nói ra khí lôi khắc đều có đem cần d i ờ té xuống xúc động đây thật là n ắ m sấp nói chuyện không đau keo vội vàng bán mạng chạy trốn không phải nàng không đem tấn máy lòng vẽ lọ xị dạp t ỏ khổ lực làm người nhìn đoan chừng khó ta cái này xe gắn máy nhanh đã hết dầu hơn nữa bạo ngược bá vương long. tỷ dạ nó s u ố n g dũng z tại bình nguyên chạy trốn tốc độ so trong rừng nhanh rất nhiều một khi chúng ta chạy ra vùng rừng tùng này tấn m a n h lòng vẽ lọ x ì d ạ m thỏ liền không có ưu thế tốc độ phải nhanh lên một chút nghĩ tới biện pháp đem cái này bạo ngược b á vương long tỷ dạ nó xuống dũng z nhốt lại hoặc giết chết mới được hào ẩn vẻ mặt đau khổ nói mặc dù hắn nói thật nhẹ nhàng bất quá muốn bọn hắn dựa vào bây giờ là lực lượng giết chết hoặc nhốt lại sau lưng đuổi theo bọn hắn bạo ngược bà vương long tỷ dạ nó x ố n g dũng z những người kia quá khó khăn cái này bạo ngược bà vương long tỷ dạ nó xuống d n dũng hợp đông đạo sinh vật gen ghé vào lôi khắc lưng rồng bên trên cơn giờ lập tức cẩn thận cầm bên hông điện thoại liên hệ còn tại phòng điều khiển đồng sự để bọn hắn nhanh khởi động hai chiếc hình tròn xe ngắm cảnh tiến vào dự bị điều khiển trạng thái cũng mở ra cái này hai chiếc hình tròn xe ngắm cảnh tốc độ lớn nhất quyền h ạ chờ lấy bọn hắn đi điều khiển đàng chạy trốn lôi k h ắ p nghe được ẩn cùng nữ chính nói chuyện sau hắn đối với dù dạ sĩ vật vừa chúng cái kia thủy tinh trong suốt hình tròn xe ngắm cảnh cũng là khắc sâu ấn tượng vậy chỉ cần muốn hai tên du khách ngồi bên trong liền có thể hết sức dễ dàng khống chế điều khiển hình tròn xe ngắm cảnh tại mặt đất nhấp nhô chạy quá trình bên trong có thể thời khắc bảo chỉ hai tên người điều khiển chính diện thường thức thị giác cùng ngồi thoải mái dễ chịu tính còn có thể ba trăm sáu mươi độ tùy ý di động có thể nói cái này hai người điều khiển hình tròn xe ngắm cảnh khoa học kỹ thuật cảm giác m ư ơ i ph năm đó lôi khắc tại khác thế giới lần thứ nhất nhìn cái này dù dạ xị vật một điện ảnh thời điểm cho hắn ấn tượng s â u nhất không phải tấn manh long vệ lọ xị dạp thỏ hoặc bá vương long thì dạ nó xuống dứt z cùng thương long mà là loại này hắc k hoa k ỹ một dạng hình tròn xe ngắm cảnh lại chạy trốn hơn nửa giờ cỡ giờ chỉ đường dưới tình huống rốt cuộc đã tới hình tròn quang xem xe ban đầu cất giữ điểm ả o ân một cái trôi đi nhanh ngừng hắn sắp không có dầu mô tô mang theo hai cái hùng hải t ử xuống xe lôi khác cũng dừng lại cơn dợ thong lòng cong lên nhảy xuống tới cạn tạ lấy tay sờ một cái lôi khác đầu sau liền ngồi vào một cỗ đã trải qua mở ra trạng thái hình tròn xe ngắm cảnh bên trong bạo ngược bà vương long thì dạ nó xuống d t r dét cách bọn họ sau lưng chỉ có mấy ngàn mét khoảng cách đoán chừng mấy phút đồng hồ liền có thể chạy tới hai cái hùng h ả i tử đều muốn đi theo hảo ẩn để nữ chính cơn dở cái này di mụ có chút thất vọng cuối cùng tuổi nhỏ đi theo hảo ẩn tuổi tác lớn đi theo cơn dở cái này di mụ hảo ẩn cùng cơn dơ một người điều khiển một cỗ hình tròn xe ngắm cảnh cùng tồn tại tức khởi động nó để quang xem xe hình tròn cử nếu là lại có mấy chục cái tấn máy n long v ẽ lọ x ì d ạ n tỏ liền tốt nói không chừng có thể trải qua cái này nổi giận bá vương long tí giãn n t suzuz đang tiếp ta chăn nuôi quá ít nhanh lên khởi động hy vọng chúng ta có thể chạy qua nổi giận bá vương long tí giãn n t suzuz các ngươi đến cùng dung hợp bao nhiêu gen ở nơi này bạo ngược bá vương long tí giãn n t suzuz thể nội chế tạo ra giống l o à i nhiều nguy hiểm các ngươi không biết sao ngồi ở trong xe hảo ẩn sắp khởi động hình tròn xe ngắm cảnh hắn nhìn phía sau đang nhanh chóng tới gần bạo ngược bá vương long tí giãn nó suzuz cảm một cái khác hình tròn xe ngắm cảnh bên trong nữ chính cần giờ đột nhiên hô lớn nhanh lên khởi động hy vọng chúng ta có thể chạy qua nổi giận b á vương long t ỷ dạ nốt số rút z nghe được cần giờ tiếng hô to khoảng cách rất gần ảo ẩn giật này mình hồi phục không phải câu này bên trên một câu cần giờ vội vã quát ảo ẩn hồi tưởng sau nhanh nói nếu là lại có mấy chục cái tấn máy lòng vệ lọ xị dạp t ỏ liền tốt nói không chừng có thể trải qua cái này nổi giận b á vương long tị dạ nốt số rút z đáng tiếc ta chăn nuôi quá ít nhanh khởi động ngươi không chế hình tròn quang xem xe cùng ta hướng trong rừng di động trong rừng nói không chừng chúng ta còn có hy vọng tránh ra cái này nổi giận ba vương l ò n g tì ra nó s u n rút, một đêm đuổi theo chỉ cần chịu tới hừng ư đông chúng ta mới có thể sống sót vậy thì đúng rồi à ẩn đi theo ta không đi tùng lâm bên kia chúng ta đi công viên kỷ dụ r a hậu phương phong bế chăn nuôi khu nơi đó còn có tấn mánh long vệ lọ x ì dạp tỏ mấy chục đầu tấn mánh long vệ lọ x ì dạp tỏ là n g ư ơ i chăn nuôi cái này sáu đầu tấn mánh long vệ lọ x ì dạp tỏ những năm này ấp trứng đi ra nữ chính cấn dở vừa nói lập tức khống chế xe ngắm cảnh mang theo hùng hải từ bên trong lão đại trên đồng có di chuyển nhanh chóng bắt đầu Cái cỏ, c này lớn trên đồng số hai tôn giả tiểu nữ vương các ngươi cũng đi theo cơ giờ áo ẩn đối với bên cạnh tấn mạnh long vẽ lọ xị d ạ m t ỏ nói câu sau cũng nhanh khởi động hắn khống chế hình tròn xe ngắm cảnh đem tốc độ lái đến lớn nhất hướng về cơ giờ điều khiển cái k i a viên cầu xe ngắm cảnh đổi tới lôi khác cùng tiểu nữ vương sau khi phản ứng hai người bọn hắn mang theo bốn tên tấn m ạ n long vẽ lọ xị dạp t ỏ tiểu đệ lần nữa bắt đầu chạy nhanh đi theo ở hai quả cầu hình xe n ắ m cảnh hai bên chạy bá vương long Tisa Nusuzet, tại này bọn lúc cách đã họ không đến ngàn mét khoảng mét có á c cỏ, c h đang truy đổi đồng May ở nơi này trên gặp. truy ở ta h nhiều ậ t trước t ngược vương lòng, i đó bạo bá ngươi làm sao còn ấp chứng tuần dưỡng mấy chục đầu tấn m ạ n h long v ệ lọ xị dạng thỏ áo ẩn không chế cái tia c h i ế c hình tròn xe ngắm cảnh hỏi sóng vai chạy nữ chính cần giờ trên đảo chăn nuôi viên không hề chỉ có ngươi một cái trước đó từ ngươi nơi đó tạm rời công việc chăn nuôi viên bọn hắn đi trên đảo này hậu phương cái k i a phiến p h o n g bế chăn nuôi khu nơi đó là thông qua ngươi thuần dưỡng cái này sáu đầu tấn máy long vệ lọ x ì dạp thỏ những năm này đã trải qua thành công ấp trứng ra bốn năm mươi đầu lớn lên tấn máy long vệ lọ x ì dạp thỏ ta nguyên kế hoạch là qua mấy năm chờ trưởng thành tấn máy long vệ lọ x ì dạp thỏ đã tới t trăm đầu sau chuyên môn ở nơi này dù dạ xị vật chủ đề trong công viên lại mở xử lý một cái tấn máy long vệ lọ xị dạp thỏ săn mồi tiểu nhạc viên đương nhiên cái này hiện giai đoạn vẫn là cơ mật không có đối với du khách cùng các cổ đồng công bố mà thôi Cỡ giờ nói, hèn hạ nữ nhân trách không được ta cái này luôn có chăn n ô i viên rời trước xem ra là bị ngươi lương cao lừa gạt các ngươi thuần dưỡng cái kia bốn năm mươi đầu tấn m á n h lòng vẽ lọ xị dạp thỏ bọn hắn trí tuệ thế nào hảo ẩn hướng về phía cận dơ hỏi không có ngươi bên này thuần dưỡng tốt hiện tại bọn chúng cùng một chỗ chỉ là miễn cưỡng không lẫn nhau chèm g i ế t có thể cùng tồn tại mà thôi hảo ẩn ngươi có thể hay không chỉ huy ta bên kia bốn năm mươi đầu tấn m á n h lòng vẽ lọ xị dạp thỏ chiến đấu không cận dơ đối với hảo ẩn hỏi hảo ân cơ khổ không phải ta nuôi lớn tấn m á c lòng vẽ lọ xị dạp t h ta nhưng không có khả năng k bất quá đã ngươi bên kia bốn năm mươi đầu lớn lên tấn máy lòng vẽ lọ xị dạp tỏ là ta cái này sáu đầu không ta chăn nuôi cái này bốn cái tấn máy lòng vẽ lọ xị dạp tỏ t r ứ n g ấp t r ứ n g sau khi ra ngoài thay mặt ta nghĩ bọn hắn bao nhiêu có thể đo á n được hoặc cảm giác được chút bọn hắn mâu thân hoặc mãi l ạ i khi tước áo ẩn nói xong nhìn về phía hắn hình tròn quan xem ngoài xe nhìn lấy hắn chăn nuôi tấn máy lòng vẽ lọ xị dạp tỏ trong tiểu đội số hai tôn giả cùng tiểu nữ vương cái này hai đầu lòng đầu đáng tiếc những năm này cái này hai đầu đầu lòng có trí k h ô n mặc dù cao nhưng hoàn toàn cự tuyệt giao phối không phải khả năng thực biết sinh sôi đi ra trí tu v ẽ lọ xị dạp t ỏ cũng khó nói số hai tôn giả tiểu nữ vương các ngươi có thể khống chế nữa chỉ huy bốn năm mươi đầu tấn m á n h lòng v ẽ lọ xị dạp t ỏ cùng một chỗ đối phó đuổi theo chúng ta bạo ngược b á vương long tì dạp n nó suzuz sao áo ẩn hướng về phía đi theo hắn hình tròn xe ngắm cảnh chạy trốn lôi khắp cùng tiểu nữ vương hỏi lôi khác nghe xong lúc này trong lòng cũng không có yên lòng cái k i a bốn năm mươi đầu cùng hắn hoàn toàn tách ra thuần dưỡng tấn m á n h lòng v ẽ lọ xị dạp t ỏ có thể hay không nghe chỉ huy của hắn đi cùng bạo ngược bà vương long tì dạp nó suzuz dạ. đôi kháng chỉ có, có trời mới biết chờ một chút thấy con cháu của các ngươi để cho các ngươi tử tôn đều cho ta đi chiến đấu cùng nhau đi đánh đằng sau đuổi theo đó của chúng ta cái đại gia hỏa các ngươi sẽ nói cho các ngươi biết h ả i tử đằng sau cái k i a tên đại bại hoại bạo ngược b á vương long tì ra n t s u n u z đang khi dễ các ngươi đang khi dễ ba mẹ của bọn hắn để cho các ngươi tử tôn hợp lực vây giết đuổi theo chúng ta bạo ngược b á vương long tì ra n t s u n u z báo t h ủ cho các ngươi tiểu nữ vương hướng về phía bên cạnh bốn cái tấn mánh long vẽ lò xị dạp t ỏ tiểu lệ gào thét bốn cái tấn m á n long vẽ lò xị dạp t ỏ tiểu lệ giống lên tiếng tỏ ra hiểu rõ nhưng là cụ thể có thể hay không ra lệnh động tiểu nữ vương cùng lôi khắc lúc này trong lòng cũng không nắm chắc cũng may tiểu nữ vương mới vừa rời đi lúc cuối cùng còn nghĩ kêu cái này bốn cái tấn máy lòng vẽ lọ xị dạp thọ tiểu đ ệ cùng một chỗ đi theo chạy tiểu nữ vương trước đó suy nghĩ là làm sao nàng cùng lôi khắc cũng huấn luyện cái này bốn cái không chịu thua kém các tiểu đ ệ bảy năm còn chưa có chết thấu liền muốn mang theo chiến đấu với nhau nói không chừng cuối cùng cùng bạo ngược b á vương long thì dạng nó xuống chiến đấu bên trên bao nhiêu có thể cống hiến một chút lực công kích hiện tại không nghĩ tới cái này bốn cái tấn máy lòng vẽ lọ xị dạp thọ tiểu lệ vậy mà trước cống hiến ra tới là bọn hắn trước đó sức sinh sản chương 230, t ấ n mách l o n g 2 a i chương 230, t ấ n mách l o n g vẽ lọ xị dạp thỏ phiêu lưu ký một còn tại hình tròn pha lê xe ngắm cảnh tại bị khống chế trung tâm hủy bỏ hạn nhanh chạy sau tốc độ coi như ra sức á o ân cùng nữ chính cớ giờ thành công tại bạo ngược b á vương long t h dạ n t suzurz đuổi theo dưới sự bức bách điều khiển hình tròn xe ngắm cảnh mang theo hai cái hùng hải tử đã tới công viên kỷ dụ dạ hậu phương phong bế chăn nuôi bốn năm mươi đầu tấn mách lòng vẽ lọ xị dạp t h loại cực lớn sinh thái bên ngoài con thuyền cái này sinh thái khoang thuyền bắt trước lôi khắc cùng tiểu nữ vương cái kia sáu đầu tấn máy long vẽ lọ xị dạp thỏ chỗ ở tiểu sinh thái khoang thuyền thiết lập bất quá phạm vi lớn hơn mười lần nhìn từ đằng xa mười phần giống một tòa có được kim loại tường vây vây thành t i ể u thành lũy bạo ngược b á vương long thị giãn nó suz ở hậu phương đuổi theo áo ẩn cùng cần giờ ở nơi này sinh thái khoang thuyền hai tầng cánh cổng kim loại bên ngoài ngừng hình tròn xe ngắm cảnh hai người chạy đến cửa hải này lấy đông đảo tấn máy long vẽ lọ xị dạp thỏ sinh thái khoang thuyền hai tầng cánh cổng kim loại trước các người trước bỏ lên trên lối đi nhân v ậ lọ x ì dạp thọ có thể sẽ công kích các ngươi áo ấn để hai cái hùng hải tử nhanh leo lên sinh thái khoang thuyền vòng ngoài kim loại tường lây đồng thời còn căn dặn cái này hai hùng hải tử tận lực vào bên trong chạy dù s a o mấy phút đồng hồ sau bạo ngược b á vương long tì ra nó xuống d liên muốn đổi tới khoảng cách quá gần khả năng bị bạo ngược bà vương long tì ra nó xuống dứt z phá hư tường ngay sau trực tiếp giết chết cũng may cơn dợ là cái này nụ đỡ la đảo dù dạ sẽ vật chủ đề công viên chủ quản thân phận mặc dù bây giờ nơi này nhân viên công tác đã sớm rút lùi sơ tán rồi qua r ử a vào c ẩ n giờ bàn tay xác nhận thân phận vẫn có thể mở ra nơi này đang nhốt tấn mánh long vẽ lọ x ì dạp t ỏ hai tầng cánh cổng kim loại đứng ở nơi này giam giữ mấy chục đầu tấn mánh long vẽ lọ x ì dạp t ỏ loại cực lớn sinh thái cửa khoang trước c ẩ n giờ do dự một lát sau liền đem tay của nàng đặt ở cánh cổng kim loại bên trái phân biệt gác cổng hệ thống bên trên sau đó c ẩ n giờ nhanh chóng thâu nhập mật mã còn nhấn mở ra khóa thao tác xong đây hết thảy cỡ giờ lập tức bay người đi theo h ạ ẩn chạy đến sinh thái khoang thuyền trên tường rào kim loại dưới bậu thang cũng nhanh chóng trèoảng n g ư ơ i t h u ầ n dưỡng số hai tôn giả cùng tiểu nữ vương bọn chúng có thể k h ô n g chế ở đây chút tấn mạnh long vệ lọ xì dạp thọ bằng không ta đem cho nụ tợ la đảo bên trên lại phóng xuất ra một cái không bị khống chế ăn thị khủng long t r ù n g tộc c ẩ n dở có chút bận tâm nói một bên nào ân cười khan tiếng dù sao cái này dù giả xịp chủ đề công viên hiện tại cũng đã trải qua như vậy ngươi có cái vỏ đã mẹ không sợ rơi tâm thái là được rồi n g ư ơ i cảm giác còn có cái gì uy hiếp so hỗn hợp đông đ ả o sinh vật gen đơn độc cầm tù lãnh đạo phương thức bồi dưỡng ra tới bạo ngược bà vương long tị gia nó su suz uy hiếp lớn sao ngươi đây là trách cứ ta vẫn là an ảo ân giả thấp giọng kệ nhanh chóng bỏ hướng kim loại tường rào bọn hắn đã trải qua cùng hai cái hùng hải từ tụ hợp ảo ân mấy người đứng ở cao hơn mặt đất rất nhiều kim loại trên tường rào đã trải qua có thể nhìn thấy bạo ngược bá vương long tì ra n t suz đang nhanh chóng hướng về bên này chạy nhanh dự tính cũng liền một hai phút liền có thể chạy tới áo ẩn có chút bận tâm nhìn về phía theo cực lớn sinh thái khoang thuyền cửa kim loại mở ra sau hắn chăn nuôi mấy năm số hai tôn giả cùng tiểu nữ vương hai đầu tấn m á n h lòng vệ lọ x ì dạp thỏ cái này hai đầu đặc thù tấn m á n h lòng vệ lọ x ì dạp thỏ đứng ở phía trước dẫn đội đi theo phía sau bốn cái chịu khác biệt trình độ tổn thương tấn m á n h lòng vệ lọ x ì dạp thỏ đi vào cái này đại hình sinh thái khoang thuyền theo cái này loại cực lớn sinh thái khoang thuyền hai tầng cửa kim loại lần thứ nhất mở ra đã có hơn mười đầu tấn m á c lòng vệ lọ xị dạp thỏ chạp tới trước cử những cái này bị giam tại loại cực lớn sinh thái bên trong khoang thuyền tấn m á n h long vệ lọ xị dạp thỏ từ xuất sinh bắt đầu liền không hề rời đi qua cái này loại cực lớn sinh thái khoang thuyền dù cho cửa mở vừa mới bắt đầu cũng có chút khiếp đảm không có trước tiên đi ra ngoài lôi khác trong lòng cũng khiếp đảm a lúc này mới vừa mới tiến đến tụ tập tại cửa ra vào liền có bao nhiêu đầu tấn m á n h long vệ lọ xị dạp thỏ hơn nữa cái này hai tầng cửa kim loại mở ra thanh â m quá lớn môn khẩu tụ tập tấn m á c long vệ lọ xị dạp t h số lượng còn tại tăng nhiều lấy lôi khác sơ lực đếm trưởng thành có thể có được cực mạnh năng lực công kích tấn m á c long vệ lọ sị dạp t ỏ liền có hai mươi đầu tả hữu còn có hai mươi đầu gần thành niên tấn mạnh long vệ lọ sị dạp t ỏ về phần tiểu tấn mạnh long vệ lọ sị dạp t ỏ con non càng nhiều nếu là cái này đại hình sinh thái bên trong khoang thuyền tấn mạnh long vệ lọ sị dạp t ỏ tập thể đối bọn hắn phát động công kích lời nói lôi khắc cùng tiểu nữ vương mặc dù đơn thể sức chiến đấu cường hãn nhưng là mang theo cái kia bốn cái tàn binh tấn mạnh long vệ lọ sị dạp t ỏ tiểu đệ đoán chừng không dùng đến một phút đồng hồ liền có thể đều nằm tại chỗ này lôi khắc dùng ánh mắt còn lại mắt nhìn hắn mang bốn cái tiểu đệ các tiểu đệ trên người trước đó cùng bạo ngược bá vương long. Tí nọt giả xu dẹt, chiến xu dũ để ấ u sau lưu lại ư vết t h ơ n cho n ô n còn mang g có khép h lại, t các ngươi từ tôn an tính chút chuẩn bị nghe lão đại phát biểu tiểu nữ vương vị này gặp qua cảnh tượng hoành tráng người có thâm niên lúc này lắc lắc nàng lông đầu hướng về phía sau lưng bốn cái tấn máy lòng vẽ lọ xị dạp thỏ tiểu đệ phát ra tiếng k ê ơ h ố n g h ố n g hống hồng h ố n g h ố n g lôi k h ắ c cùng tiểu nữ vương mang tới bốn tên tấn máy lòng vẽ lọ xị dạp thỏ tiểu đệ phát ra tiếng gào thét hướng về cái này loại cực lớn sinh thái bên trong khoang thuyền tấn máy lòng vẽ lọ xị dạp thỏ nhóm gầm to cũng bắt đầu rồi giao lưu đối diện tại cửa chính vây quanh lôi k h ắ c mấy chục đầu tấn máy lòng vẽ lọ xị dạp thỏ rốt cục tạm thời bình tĩnh lại cũng may hàng năm lôi khác thủ hạ cái tia hai đầu giống cái tấn máy lòng vẽ lọ xị dạp t h muốn sinh sản trước sau đều sẽ được mang đi ra một đoạn thời gian ngắn. thời gian này kỳ thật liền là tới nơi này đẻ trứng nơi này một chút tấn m á n h l o n g vẽ lò xị dạp thỏ một bộ phận còn nhận biết mẹ của bọn hắn lôi khắc tận lực ép buộc bản thân dùng mang theo uy nghiêm n g ự a khí hướng về phía những tấn m á n h l o n g vẽ lò xị dạp thỏ đó tiểu đệ quát một tảng lớn huyết đ ụ c đang ở chạy tới giết nó tại chỗ tất cả tấn m á n h l o n g vẽ lò xị dạp thỏ đều có thể ăn no muốn ăn uống no đủ thịt chiến đấu đi biến thành tấn mách lòng vẽ lò xị dạp t h bảy năm lôi khắc cũng biết tấn mách lòng vẽ lò xị dạp thỏ cổ vũ sĩ、si、khí lời nói đối với mấy cái này trí lực rất thấp tấn m á h long vẽ lọ x ì dạp thỏ nói cũng vô dụng lôi khác lựa chọn trực tiếp dùng bọn chúng thích nhất đồ ăn rụ hoặc lấy theo lôi khác vừa dứt lời giam giữ những cái này tấn m á h long vẽ lọ x ì dạp thỏ đại hình sinh thái khoang thuyền cửa chính chỗ trực tiếp bị xông tới bạo ngược ba vương long tí dạ nó suz ố rút to lớn thân hình đụng nát đông đảo hòn đá vẩy ra dưới một cái để ở đây tất cả tấn m á h long vẽ lọ x ì dạp thỏ đều chưa từng thấy qua cực lớn tự cự lỏng ra hiện tại bọn hắn trước cửa cái này sinh thái trong khoang thuyền đông đảo tấn máy long vẽ lọ xị dạp thỏ đứng ẩn ng rốt cục bắt được mục tiêu bạo ngược b á vương long tì dạ n ố s u ố n g d ư z phát ra phẫn nộ giống lên một tiếng tiếp tục hướng phía trước nện bước hắn chân rồng bước vào tấn m á n h lòng vệ lọ xì d ạ m thỏ bầy lãnh địa muốn đi công kích lôi khác tiểu nữ vương cùng cái kia bốn cái tấn m á n h lòng vệ lọ xì d ạ m thỏ tiểu đ ệ lôi khác cùng tiểu nữ vương q u a y người làm làm mẫu trực tiếp mang theo bốn cái tiểu đ ệ vọt tới nên chiến bạo ngược b á vương long tì dạ n ố s u ố n g d ư z chạy nhanh này vọt lôi khác tiểu nữ vương cùng bốn cái tiểu lệ dẫn đầu từ bạo ngược ba vương long tì dạ nốt u ố n g d ư từng cái phương hướng phát khởi công kích lôi khác còn cần hàm răng sắp bén căn xe xuống tới một khối bạo ngược b á vương long tí dạ nốt suzuz z huyết nục hống h ố n g hống giống giống tại chỗ hơn hai mươi đầu trưởng thành tấn m á n h long vẽ lọ x ì dạp t ỏ cùng hơn hai mươi đầu sắp thành niên tấn m á n h long vẽ lọ x ì dạp t ỏ ngửi được cái này mùi máu tanh sau rốt cục nhịn không được tấn m á n h long vẽ lọ x ì dạp t ỏ nhóm bắt đầu đ ộ n g bắt đầu từ tứ phía b ắ t pháp không ngừng mà i nhào về phía cái này to lớn bạo ngược b á vương long tí dạ nốt suzuz z sợ đi trễ huyết nục liền bị ăn sạch một dạng tấn mạnh long vẽ lọ xị dạp t ỏ nhóm bắt đầu đối với bạo ngược bà vương long, thị dạ nsuzuzet triển khai công kích đứng ở sinh thái khoang thuyền hậu phương kim loại trên c k y h ạ o ẩn cận dở cùng hai cái hùng h ả i tử kinh ngạc nhìn phía dưới cái kia máu tanh thuộc về ăn thị t khủng long ở giữa nguyên thủy nhất chiến đấu săn mồi c h ẳ n g diện bạo ngược b á vương long thị dạ nsuzuzuzet dựa vào móng nuốt cùng đầu răng cắn xé trực tiếp vồ xuống trên người một cái tấn máy long v ẽ lọ xị dạp tỏ cắn nước cái này tấn máy long v ẽ lọ xị dạp tỏ nội tạng khí quan cùng huyết dịch từ trên không trung tàn mát nhưng cái này cũng không hủ đến vây công tấn máy long vệ lọ xị dạp tỏ của nó nhóm ngược lại kích phát tấn máy long vệ lọ xị dạ lúc này bạo ngược b á vương long thì dạ nốt suz z b ố n phía đã trải qua tụ tập hơn năm mươi đầu lớn tấn máy long vệ lọ x ì dạp thỏ tại hướng thân thể của nó không ngừng mà cắn xé công kích tới cái này loại cực lớn sinh thái bên trong khoang thuyền tấn máy long vệ lọ x ì dạp thỏ nhóm mặc dù công kích di động không có lôi khắp cùng tiểu nữ vương linh sống nhưng là làm tấn máy long vệ lọ x ì dạp thỏ số lượng đạt đến số lượng nhất định sau dù cho cường đại bạo ngược b á vương long t h dạ nốt suz z thân thể cũng khó có thể ngăn cản thân thể cũng bắt đầu theo vết thương trên người không ngừng mà xuất hiện mà run dày bạo ngược bá vương long t ì dạng nó suzuz trên người không ngừng bị tấn mạnh long vệ lọ x ì d ạ n t ỏ s ắ c bén cứng rắn răng cắn xuống từng khối ra cùng huyết đủ. tấn mạnh long vệ lọ x ì d ạ n t ỏ đang lần công kích không thể đối với bạo ngược bá vương long t ì dạng nó suzuz trên thân thể từng khối thịt bị mạnh mẽ cắn sẽ rơi hơn nữa lô máu lượng máu còn đang tăng thêm sau bạo ngược bá vương long t ì dạng nó suzuz cũng có chút gánh không được bạo ngược bá vương long thì dạng nó suzuz hung tính cũng đi lên bắt đầu nhanh chóng dùng máu nuốt cùng đầu năm lấy bốn phía có thể thấy tất cả tấn m á n h lòng vệ lọ xị dạp thỏ đi cắn xé dù cho tiểu tấn m á n h lòng vệ lọ xị dạp thỏ con non nó cũng không thả qua đương nhiên trên trăm đầu tiểu tấn m á n h lòng vệ lọ xị dạp thỏ con non đã ở chiến đấu bắt đầu sau liền ra nhập vào những cái này tiểu tấn m á n h lòng vệ lọ xị dạp thỏ con non mặc dù bọn chúng móng vớt cùng răng còn không thể đối với bạo ngược b á vương long tì ra nó xuống giút z làn ra tiến hành hữu hiệu tổn thương nhưng là xem như năm tấn m á c lòng vệ lọ xị dạp thỏ tại bạo ngược bà vương long tì ra nó xuống z trên người cắn ra một cái lô mau sau cái này trên trăm đầu tấn mánh long vệ lọ xị dạp t ỏ ọ con non liền có thể nhảy lên bạo ngược bá vương long t í dạ n t su su z thân thể từ chỗ nào chút máu vết thương đ ộ c chỗ ăn vào bạo ngược bá vương long t í dạ n t su z huyết đ ủ c chương hai trăm ba mươi tấn mánh long ba chương hai trăm ba mươi tấn mánh long vệ lọ xị dạp t ỏ ọ phiêu lưu ký hai một trận thuộc về địa cầu cổ lão khủng long ở giữa hình thức chiến đấu h u n g tàn để hậu phương kim loại trên tường hai cái hùng h ả i tử nhìn ra ngoài một hồi sau cũng không dám mở hai mắt ra nhìn quá mức máu thanh chiến đấu kéo dài nửa giờ khổng lộ bạo ngược bá vương long tì dạ nsu t z trên người phủ đầy huyết động trí mạng nhất cổ cùng cái h ố t vết thương bị lôi khắc cùng tiểu nữ vương mang theo bốn cái tấn máy long vệ lọ xị dạp tỏ tiểu lệ công kích liên tục tạo thành bạo ngược b á vương long tì dạ nsu t z to lớn thân thể rốt cục ầm ầm một tiếng ngã xuống cái kia hai cái đại l o n g mắt không cam lòng nhìn lấy trước người đông đảo tấn máy long vệ lọ xị dạp tỏ nhóm theo bạo ngược b á vương long tì dạ nsu z ngã xuống đất đông đảo trưởng thành tấn máy long vệ lọ xị dạp tỏ cùng tấn máy long vệ lọ xị dạp tỏ con non bắt đầu nhào về phía cái này to lớn đồ ăn nhanh chóng cắn xe cắn nuốt bạo ngược b á vương long tì dạ nốt x u z u n dẹt, huyết đủ. lôi khắc cùng tiểu nữ vương hai ngày tấn mấy long vẽ lọ xì dạp tỏ đứng ở bên ngoài sân không có tham dự lần này tấn mấy long vẽ lọ xì dạp tỏ đại quân thắng lợi sau chia sẻ thức ăn quá trình tiểu nữ vương ở bên than dài một cái l o n g khí nhìn lấy nổi giận b á vương long tì dạ nốt x u z u n dẹt, cái này uy hiếp rốt c ụ c được giải quyết sau nàng hướng về phía lôi khắc cảm t h á n không nghĩ tới tấn mấy long vẽ lọ xì dạp tỏ số lượng đạt tới trình độ nhất định vậy mà liền cường đại bạo ngược bà vương long tì dạ nốt suz cũng có thể làm r lần này nguy hiểm thật cái này cực lớn vòng sinh thái bên trong c h ế t sắp một nửa tấn máy lòng vẽ lọ xị dạp thỏ mới giết chết nó nếu là cái này nổi giận bá vương long thì ra nó xù dứt có thể lại kiên trì nửa giờ đoán chừng chúng ta tất cả tại chỗ tấn máy lòng vẽ lọ xị dạp thỏ đều sẽ bị nó giết chết lôi khác cũng có chút lòng vẫn còn sợ hãi nhìn lấy trong vòng mấy phút đều bị tấn máy lòng vẽ lọ xị dạp thỏ nhóm g ả m ra đầu khớp xương bạo ngược bá vương long thì ra nó xù dứt z thi thể nếu là ngươi cái này g i n g cái tấn máy lòng vẽ lọ xị dạp thỏ trước đó cái tia bảy năm phối hợp sinh dục lời nói đoán chừng xử lý cái này nổi giận bá vương long tì ra nó s u rút z u t liền có thể càng nhanh càng ổn thoát chút rất có thể chư thiên ôn l ạ an bài cái này dù dạ s ị phó bản thế giới ý đồ sở dĩ để cho chúng ta tiến vào tấn mạnh long vệ lọ xị dạp tỏ thân thể sớm tiến vào tại dù dạ s ị bật một nội dung cốt truyện bạo ngược bá vương long tì ra nó suzuz hai nạn phát sinh trước bảy năm tím bạo chính là muốn cổ vũ sinh dục nghe được lôi khắc lời nói tiểu nữ vương trực tiếp dùng nàng lòng nhãn chừng hạ lôi khắc muốn sinh chính ngươi đi sinh đi hơn mười phút sau to lớn bạo ngựa vương long, tỷ dạ nsuzuz thân thể liền bị ở đây tất cả lớn nhỏ tấn m ạ n h long vệ lọ x ì dạp thỏ nhóm chia ăn xong chỉ còn lại có chút xương cốt tấn m ạ n h long vệ lọ x ì dạp thỏ con non còn tại lanh lợi tiến lên vây quanh gặm ăn ăn sạch cái này nổi giận ba vương long tỷ dạ nsuzuz thân thể huyết lục về sau cái này sinh thái bên trong khoang thuyền mấy chục đầu tấn m ạ n h long vệ lọ x ì dạp thỏ ngẩng đầu nhìn kim loại sinh thái khoang thuyền trên t ư ờ n g gia ân cùng c n dơ cùng cái kia hai tên hùng h ả i tử lần nữa phát ra long tiếng k ê ờ nữ chính cớ dơ dọa đến thân thể đều hướng sau né tránh bên ngoài còn có càng nhiều huyết n ụ c à n g dễ đối phó khủng long nằm ở trên mặt đất tuyệt đối có thể làm cho chúng ta ăn no đi theo ta lôi khác phát ra giống lên một tiếng chuẩn bị mang theo những cái này tấn m á h long vẽ lò xì dạp tỏ tiểu đ ệ mau rời khỏi nơi này ở nơi này sinh thái trong khoang thuyền tụ tập quá nhiều còn không có ăn đủ tấn m á h long vẽ lò xì dạp tỏ là một kiện chuyện rất nguy hiểm nơi này đồ ăn có hạn hơn nữa một khi nhân loại quân đội bộ đội tiếp viện đổi tới cứu viện ảo ẩn cận dợ cùng cái kia hai cái hùng hài từ lúc bọn hắn những cái này không bị khống chế ăn thị tấn máy long vẽ lò xì dạp tỏ rất có thể sẽ bị xem như uy hiếp đánh giết. trước đó thông qua lôi khắc cùng tiểu nữ vương dẫn đội dẫn đầu bọn chúng đánh chết bạo ngược b á vương long t í ì ra nó suz cái này đại gia hòa sau ở đây còn sống tấn mạnh long v ẽ lọ x ì dạp thỏ nhóm đều ăn đến rồi tươi mới huyết m ụ nhưng cái này tấn mạnh long v ẽ lọ x ì dạp thỏ lúc này lựa chọn nghe theo lôi khắc lời nói lôi khắc cùng tiểu nữ vương nhấc chân chạy mang theo bốn cái tiểu đệ trước chạy ra khỏi cái này đã bị bạo ngược b á vương long t í ì ra nó suz lúc đến phá hư đại hình sinh thái khoang thuyền đại môn sau đó mấy chục đầu tấn m ạ n long vệ lọ xị dạp thỏ đi theo lôi khắc sau l ư n g chạy nhanh còn có rất nhiều tiểu tấn m á n h lòng v ẽ lò xị i ạ p thỏ con non từ bỏ tiếp tục gặm ăn bạo ngược b á vương long tì ra nó suzuz z xương cốt đã ở đằng sau tần số cao động lên bắp chân của bọn hắn cố gắng đi theo đại đội ngũ áo ân cùng c ấ n dơ nhìn lấy bọn hắn kim loại tường về dưới cái k i a s ắ p không có tấn m á n h lòng v ẽ lò xị i ạ p thỏ tồn tại cực lớn sinh thái khoang thuyền khu vực còn có mặt đất cái k i a bạo ngược b á vương long tì ra nó suzuz z to lớn hài cốt ta là không phải lại phóng xuất một cái nguy hiểm càng lớn khủng lòng nhóm nhìn qua vừa rồi tấn mách lòng v ẫ lò xị dạp thỏ nhóm cùng bạo ng t về về đầu đầu hiện xuống tại trên ú t u đảo này trước đó bị bạo ngược bà vương long thì dạ nsuzuz g n giết d chết đánh bị thương đại hình khủng long thân thể đông đảo riêng này chút sẽ không chạy đồ ăn liền đầy đủ những cái này tấn mạnh long Vẽ l sau khi trời ăn m sáng một không quân đội cứu viện máy bay trực thăng đi vào nụ tợ la đảo cũng bay hướng cái này đảo hậu phương tấn m ạ h long vệ lọ xị dạp thỏ nhóm sinh thái khoang thuyền kim loại trên tường giảm mới máy bay trực thăng hạ tốc độ cao tiếp lấy áo ẩn cợt dơ cùng hai cái hùng hải tự rời đi áo ẩn cùng cợt dơ ngồi ở trên phi cơ trực thăng nhìn lấy dần dần cách xa nụ tợ la đảo tâm tình của bọn hắn đều trở nên rất phức tạp đông đảo cứu viện vận tàu thuyền đã ở sau khi trời sáng đã tới n ụ tợ la đảo đưa đón lấy rủ dạ xịt vật chủ đề công viên đại lượng ngắm cảnh du khách cùng nhân viên công tác rời đi cận giờ vị trí công ty sắp đối mặt du khách cùng nhân viên lần này bạo ngược bá vương long tí ra nó suốt r z sự cố sau kết xù bồi thường cận giờ được cứu hồi đất liền sau liền bị công ty mất chức rủ dạ xịp vật chủ đề công viên cũng bị chính phủ nghiêm lệnh đóng lại bây giờ nủ tợ lại trên đảo dù dạ x ị chủ thể công viên cùng bên trong đông đảo k h ử long đã bị người loại xã hội vứt bỏ nủ tợ la đảo biến thành công nhân loại tiếp quản tự sinh, tự diệt một cái sáng tỏ ban ngày tại bụi cỏ bên trên hai đầu tấn m á n h lòng vẽ lọ xị dạp thỏ chính phơi nắng nghỉ ngơi cái này hai đầu tấn m á n h lòng vẽ lọ xị dạp thỏ b ụ n phía còn có hơn ba mươi đầu lớn tấn m á n h lòng vẽ lọ xị dạp thỏ cùng trên trăm t i ể u tấn m á n h lòng vẽ lọ xị dạp thỏ con non đang ngảy vọt chạy lôi khắc cùng tiểu nữ vương rốt cục thu được tự do có thể lấy bọn hắn tấn m á n h lòng vẽ lọ xị dạp thỏ thân thể ở nơi này nụ tợ là đảo tùy ý đi lại ban đầu một tuần lễ lôi khắc cùng tiểu nữ vương mang theo tấn m á c lòng vẽ lọ xị dạp thỏ chủ quần du đẳng ở nơi này nụ tợ lạ trong đ đem nhà trên đảo này hoàn cảnh nhìn một vòng sau lôi khác cùng tiểu nữ vương bi ai phát hiện bọn hắn lại trở nên không có chuyện gì làm lôi khác cùng tiểu nữ vương cũng thuận lý thành trường trở thành tấn mạnh long vẽ lọ xị dạp thỏ chủ q u â n đầu lĩnh ăn thịt loại chủ q u â n tấn mạnh long vẽ lọ xị dạp thỏ tại hiện tại cái này nụ tợ lạ ở trên đảo đã không có có thể uy hiếp bọn họ cái khác khủng long nhóm tồn tại chí ít trên mặt đất không có dù sao liền bạo ngược bá vương long thì già nsus z đều bị tấn mạnh long vẽ lọ xị dạp thỏ nhóm ngạnh cương cho xử lý ăn thành bộ xương Bốn năm. chúng ta liền nơi này khiếu ngạo tùng lâm bốn năm mới có thể bắt đầu dù dạ xịp hai nội dung c ó c h u y ệ n đợi đến núi lửa b ộ t phát trước những cái kia lính đánh thuê sẽ đến trên đảo này mang đi một bộ phận khủng long đi bán lôi k h á c hướng về phía bên cạnh tiểu nữ vương tùy ý nói tiểu nữ vương điểm một cái nàng long đầu không sai dù dạ xịp thế giới nhiệm vụ thời gian mười hai năm hiện tại đã qua bảy năm đi qua hơn phân nửa chúng ta lại thêm dầu dưới liền có thể tại nhiệm vụ kết thúc thời điểm thu hoạch được hoàng kim bảo dương ban thưởng lần này chúng ta tại dụ dạ xịt một nội dung cốt t r u y ệ n kết thúc thời điểm đánh chết bạo ngược b á vương long thì dạ nó s u d u t làm so với ta trong dự đoán đều tốt hơn bốn năm sau lại rời đi hòn đảo tại biệt thự trong trang viên đánh chết cái kia mặt khác một đầu gen h ô n hợp bạo ngược tấn máy long vẽ lọ xị dạp t ỏ liền h o à n mỹ bởi như vậy chúng ta cuối cùng tại m ộ ư ơ i hai năm nhiệm vụ kết thúc thời điểm tuyệt đối có thể thu được hoàng kim bảo dương b a n thưởng bốn năm sau hai chúng ta đều có thể bị lính đánh thuê thành công vận chuyển rời đi đảo này sao dù dạ xị vật hai dặm thế nhưng là chỉ có bờ rút l i n một đầu tấn máy long vẽ lọ xị dạp t ỏ bị lính đánh thuê vận chuyển đi lôi khác có chút bận tâm hỏi hẳn là có thể đi dù sao tại dù dạ xị vật một nội dung cốt truyện bên trong hai chúng ta đều biểu hiện ra ngoài rất cao trí tuệ sau đó chỉ cần bốn năm bình thản kỳ đi qua đợi đến cái này nụ cỡ là đảo núi lửa sắp bộc phát lính đánh thuê cùng ơn bọn hắn biết lần nữa leo lên hòn đảo đến lúc đó hai chúng ta liền tự chui đầu vào lưới tốt thời gian đủ dưới tình huống những lính đánh thuê này vận chuyển hai cái trí tuệ cao tấn m á n h lòng vẽ lọ xị dạp thỏ thù lao khẳng định so chỉ vận chuyển một cái tấn mách lòng vẽ lọ xị dạp thỏ thù lao cao đối với cái khác thể tích càng lớn loại vật khủ long l i n h đánh thuê cũng sẽ lựa chọn ưu tiên vận chuyển hai chúng ta loại này trí tuệ cao còn chiếm vùng nhỏ trên tàu vị trí tiểu tấn mạnh long vệ lọ xị d ạ m thỏ tiểu nữ vương cho lôi khắc phân tích bất quá lôi khắc vẫn là không thích loại này vận mệnh của mình cùng tương lai để cho người khác k h ô n g chế cảm giác ở nơi này nủ tợ lạ đảo lại ở một cái tháng mang theo tấn mạnh long vệ lọ xị d ạ m thỏ các tiểu đệ s ă n giết mấy loại khủng long lôi khắc phát hiện khủng long t h ị t không có ăn ngon đều không khác mấy ăn sống cũng chính là cứng rắn cùng mềm điểm khác nhau mà thôi ta muốn ăn thị chín lôi khắc nhìn lấy các tiểu đệ đưa tới mới vừa bắt được một cái tiểu khủ h nếu g vương、nói. Đúng về vậy vốn vị đều phía cạnh không ăn thịt chín, đều có chút đã quên thịt chín vốn là mùi vị như h bên quên nữ nói. năm ăn có tiểu t mùi đã à, là nào rồi. i t ể nữ vương cũng dùng nàng sợ trong miệng đầu lưới, liếm liếm hàm răng bén. Nếu lưới, hàm sợ sắp liếm liếm đầu không chúng ta nhóm l ử a thế nào tìm một cái ở nút sẽ không bị máy bay trực thăng cùng bên ngoài giám sát quay chụp đến hang động vị trí sinh hoạt sinh hảo hỏa cuối cùng hầm một nồi lớn tươi đẹp khủng long canh thịt lại thả gọi món ăn dù sao cái này trong rừng thực vật rất nhiều sẽ ở một bên đứng lên một cái giá nướng thịt g i n g ăn lôi khác miêu tả hắn có thể nghĩ tới khủng long thịt phương pháp ăn tiểu nữ vương nghe xong tự hỏi mặc dù biết làm như vậy có chút bị phát hiện phong hiểm bất quá cuối cùng vẫn là bị thịt chín dụ hoặc đánh bại mặc dù nàng cũng biết nhóm lửa một khi bị nhân loại sau khi phát hiện sau đó biết dẫn tới hết sức lớn tiến thức nhưng là nàng cũng quá muốn ăn thịt chín ăn bảy năm máu tanh thịt tươi tiểu nữ vương bây giờ thấy thịt tươi đều trở nên không thấy ngon miệng tấn mạch long v ẽ lọ xị dạp thỏ không thể không có lý tưởng nếu không cùng mặn tấn mạch long vệ lọ xị dạp thỏ khác nhau ở chỗ nào chúng ta kịp thời trở thành tấn mạch long v ẽ lọ xị dạp thỏ cũng phải hưởng thụ cái này phó bản thế giới niềm vui thú dù sao còn muốn ở nơi này phó bản thế giới bên trong. lấy tấn mạnh long vệ lọ xị dạp thỏ hình thái sinh tồn thật nhiều năm đâu chúng ta cho dù là tấn mạnh long vệ lọ xị dạp thỏ thân thể cũng không thể bạc đái bản thân lôi khác tiếp tục hướng dẫn lấy tiểu nữ vương được ta phụ trách tìm địa phương sau đó nhiều giò xét mấy lần tiểu nữ vương cuối cùng đồng ý lôi khắc đề nghị lôi khác nghĩ đến sau đó không lâu liền có thể ăn được t h ị t chín hắn lại có động lực lôi khác bắt đầu lập tức đứng dậy mang theo mấy tên tấn mạnh long vệ lọ xị dạp thỏ thủ hạng trước khi đi nhân loại sau khi rời đi bỏ hoang ở trên đảo khu tham quan vực nội tìm kiếm vật phẩm cùng công cụ tránh đi tồn tại camera mặc dù lúc này lôi khắc cũng không xác định những cái này ca mê ra còn tại làm việc không nhưng là lôi khắc vẫn là mang theo thủ hạ mấy đầu tấn máy long vẽ lọ x ì d ạ m t ỏ lựa chọn dù cho cướp đi mấy chục mét đường vòng từ nhân công khu vực sinh hoạt chỗ tổn hại n g à y vào lôi khắc tại khu sinh hoạt tìm một hát sắc nồi sắt lớn để một đầu tấn máy long vẽ lọ x ì d ạ m t ỏ thủ hạ ngậm điểm nhẹ cắn đừng muốn hỏng nếu là cắn lọn liền đem n g ư ờ i nướng lôi khắc đối với thủ hạ tiểu đệ đe dọa dạt dò sau đó lôi khắc lại dùng hắn long trào bắt chút kín gió đổ ra vị hộp dao phay chờ thịt nướng cùng làm canh công cụ để vào hai cái mang nắp tiểu trong thùng s á t lại để cho hai tên tấn máy lòng vẽ lọ x ì dạp thỏ tiểu đ ệ ngậm tìm tòi cho tới trưa lôi khác còn góp nhặt này nhân loại sau khi rời đi ở trên đảo lưu lại kín gió đồ ăn cùng một chỗ chứa vào trong hành trang để tấn máy lòng vẽ lọ x ì dạp thỏ các tiểu đ ệ ngậm cũng may lôi khác mặc dù là tấn máy lòng vẽ lọ x ì dạp thỏ thân thể nhưng hắn đi qua cái này hơn bảy năm huấn luyện bản thân hai cái trước long trào dùng coi như mười phần linh hoạt tấn máy lòng vẽ lọ xị dạp thỏ phiêu lưu ký bắt đầu rồi lôi khác nhìn lấy cùng hắn tới mấy con tấn m á n h lòng vẽ lọ xị dạp thỏ trong miệng đều ngậm đồ vật sau lựa chọn rời đi v u ổ i chiều thời điểm lôi khác liền mang theo những cái này cho hắn ngậm nấu cơm công cụ mấy đầu tấn m á n h lòng vẽ lọ xị dạp thỏ đi tới tiểu nữ vương ở trên đảo phía sau núi nơi đó tìm được một cái sơn động nhỏ sơn động phụ cận giám sát thiết bị chính là không có hư cũng bị tiểu nữ vương chỉ huy tấn m á n h lòng vẽ lọ xị dạp thỏ các tiểu đệ làm hỏng hơn một giờ sau ba cái ăn nhẹ cỏ loại khủng lòng bị tấn m á c lòng vẽ lọ xị dạp thỏ các tiểu đệ đưa tới, tới lôi khác trực tiếp giết chết một đầu dùng long trào c Bắt đầu cắt bắt cắt t đầu đầu. ấ nếu Mách Long, lỏ vẽ dạc tỏ, b i t thân bắt võ, không khắc khúc, hừ hừ lôi ngăn nổi, bản biên ai ca đ ầ là m Mách bọn bữa họ Trưng Tấn tối. lúc o Long, n Trưng Tấn Nếu g tỏ, lưu Mách dạc phiêu lỏ là l vẽ ký này có người tiến vào này sơn động tuyệt đối sẽ bị bên trong tràng cành kinh h ạ i đến tiểu nữ vương cầm hai cây ống sắt trực tiếp xuyên thấu hai cái ăn nhẹ cỏ loại khủng long thân thể còn chưa làm cái kim loại giá đỡ đặt ở sơn động mặt đất phía dưới để đó vật liệu gỗ tiểu nữ vương dùng nàng long c h ả o chi phối mấy phút đồng hồ mới mới thật không dễ dàng đem lôi khắc mang về cái bật lửa làm ra hỏa cũng đem đống lửa sinh tốt tiểu nữ vương hết thể sinh hai đống hỏa một đống lửa chuẩn bị thịt n ư ớ n g dùng một đống lửa nấu canh hơn một giờ sau cái này động h i ệ t bay ra khỏi tươi đẹp thịt chín vị nghe đã trải qua bảy năm chưa ăn qua thịt chín mùi thịt lôi khắc cùng tiểu nữ vương đều say mê hai mắt thật chặt đỉnh lấy hỏa trên cái giá thịt nướng cùng nồi sắt lớn bên trong canh thịt rồng làm hai cái nướng tiểu long một nồi lớn canh ngồi xuống sau lôi khắc cùng tiểu nữ vương chỉ dùng không đến m ư ơ i phút liền đem những cái này thực phẩ hai đầu tấn m á n h lòng v ẽ lọ xị dạp tỏ, thỏa ỏ t mãn nằm sấp ở trong sơn động này nhưng là đến buổi tối thời điểm lôi khác cũng cảm giác bụng hắn xuất hiện đau nhức kịch liệt đây chính là biến thành tấn m á n h lòng v ẽ lọ xị dạp t ỏ thân thể hơn bảy năm đến làm lại chưa từng có lôi khác bắt đầu nhanh chóng chạy ra đêm nay bọn hắn ngủ sơn động đi sơn động bên trên trong bụi cỏ rất nhanh tiểu nữ vương đầu này tấn m á n h lòng v ẽ lọ xị dạp t ỏ cũng đi ra nguyên một túc ngày thứ hai hai đầu tấn mách lòng vệ lọ xị dạp thỏa ghé vào cửa sơn động toàn thân đều không có khí lực chúng ta thân thể này tấn m á c lòng Vẽ l ọ g i thân khác mạnh giống không thể một hết lần ăn q u nhiều a n hưu nóng cùng thực phẩm chín.、Tiểu、nữ thực Tiểu phẩm v ơ n thán. Chúng ta có thể chết đi hay không g cảm có chết c ta thể hay h đi y này ệ hiện n trên nhưng tại đảo khí ô Lôi n khủng lòng bệnh g có cho khủng long xem bệnh thấy thuốc. khắc thấy hưu h k xem vô lực nói ướn một cái hẳn là có thể đi qua tiểu nữ vương hồi phục sau đó một tuần lễ l ô i k h ắ c cùng tiểu nữ vương dòng g ã tê liệt vô lực một tuần lễ trong thời gian này hai cái tấn m á n h lòng vẽ lọ lò xị dạp tỏ lao đại còn không dám để tấn m á c lòng vẽ lọ lò xị dạp tỏ các tiểu đệ tới gần một khi tấn m á c lòng vẽ lọ lò xị dạp tỏ chủng quần phát hiện hai đầu đầu lòng đều nặng bệnh tiểu nữ vương lo lắng những cái kia các tiểu đ ệ loại thực lực này trên hết chủng tộc rất có thể sẽ tạo phản cũng may huyện động này bên trong trước đó làm canh còn tồn một chút nước không phải lôi khắc cùng tiểu nữ vương đều điểm chết hát một tuần lễ sau lôi khắc cùng tiểu nữ vương mới bao nhiêu khôi phục chút khí lực nhưng là khống chế bản thân cái này tấn mạnh long vẽ lọ xị dạp thỏ thân thể đi lại còn có chút tung bay đ ầ u lôi khắc cảm giác cái này một tuần lễ hắn tấn mạnh long vẽ lọ xị dạp thỏ cường tráng thân thể đều biến dày lôi khắc cùng tiểu nữ vương bắt đầu kết bạn từ từ g ờ i đi này sơn động săn mùi loại ăn cỏ tiểu long ăn hết. thời gian một tháng lôi k h ắ c các loại tiểu nữ vương hai đầu tấn m á n h lòng vẽ lọ xị dạp thọ mới miễn cưỡng khôi phục không có chết từ nơi này lần nấu canh thịt nướng sau lôi k h ắ c cùng tiểu nữ vương rất có ăn ý lẫn nhau ở giữa cũng không đề cập tới nữa nấu thức ăn ăn đã chết đi tiểu nữ vương còn tại lúc không có chuyện gì làm đem trước đó những hang núi kia bên trong nấu thức ăn n ồ i sắt cùng dụng cụ đều v ứ t xuất động bên ngoài xử lý sạch lôi k h ắ c cùng tiểu nữ vương cái này hai đầu tấn m á n h lòng vẽ lọ xị dạp thọ đầu lĩnh ở trên đảo lại xảy ra sống ba năm trên đảo này núi lửa lúc này đã có bùng nổ dấu hiệu trước đó ở trên đảo có cái ao nước nhỏ lôi khắc cùng tiểu nữ vương không có việc gì thời điểm còn đi vào trong n â m một chút nhưng gần nhất phát hiện cái này trong hồ nước nước càng ngày càng nóng sau lôi khắc cùng tiểu nữ vương cái này hai đầu tấn m á n h l ò n g vẽ lọ xị d ạ p tỏ cũng không dám đi xuống lôi khắc cũng lo lắng lần nào xuống dưới sau không có chú ý cái này trong ao nhỏ nhiệt độ nước bởi vì núi lửa muốn bùng nổ duyên cớ, sớm lên cao hắn liền thành trong c h ả o nóng c n g long bị nô chín chỉ còn lại thời gian một năm cái này n ụ tợ l ạ đảo núi lửa liền muốn bạo phát đến lúc đó dù dạ xị cất hai nội dung cốt truyện liền muốn bắt đầu lôi khắc cùng tiểu nữ vương đứng ở nụ tợ l ạ đảo một cái sườn núi nhỏ bên trên nhìn lấy đường ven biển bên trên một năm trước thương long l ã o đại ca rốt cục phá đi quan hắn cái ao lớn kia đường bơi xuống biển một cái khắc càng lớn nhân công trong khu vực thương long l ã o đại có thể tự do săn mồi dưới biển đông đảo sinh vật ở trên đảo ba năm n à y lôi khắc cùng tiểu nữ vương cũng nghĩ qua muốn xử lý thương long l ã o đại bất quá làm sao hai đầu tấn m n h long vệ lọ xị dạp thọ căn bản không biết xuống nước về sau lôi khắc nghĩ tới làm độc phương pháp tìm một đầu khủng long trước ăn vào t h u c độc lại đầu nhập ao lớn đường bên trong hạ độc chết cái này thương long lao đại bất quá bị tiểu n trên đảo này mặc dù có nhân loại nghiên cứu viên lưu lại phòng thí nghiệm nhưng bên trong một đống dược vật quá mức nguy hiểm dù sao nơi này phòng thí nghiệm thế nhưng là nghiên cứu chế tạo sinh vật cấp người máy khác phòng thí nghiệm hai đầu tấn mạnh long v ẽ lọ x ì dạp thỏ cũng không dám tùy tiện dùng những cái kia cũng không nhận biết dược vật v ạ nhất n một cái xử lý không tốt trên đảo này tất cả khủng long đều trúng độc hoặc bị cảm nhiễm nhưng không có bác sĩ đến trị liệu cho bọn hắn tiểu nữ vương còn đối với lôi khắc giải thích nói chỉ có thể bình thường đường tắt giết chết thương long thương long một khi đã chết sẽ khiến nhân loại chú ý bình thường đường tắt giết chết thương long còn tốt xử lý chút một khi chúng ta dùng đưa lên độc d ư ợ c biện pháp dù cho cuối cùng r ế t chết rơi thương lòng cũng sẽ dẫn tới cái này thế giới loài người đông đảo nhân viên nghiên cứu bọn hắn một khi chú ý chúng ta cái này bị vứt bỏ dù dạ xịt vật chủ đề công viên như thế đối với chúng ta sau mấy năm sinh tồn phong hiểm quá lớn đánh giết thương long bạch kim bảo dương ban thường a người cảm giác bình thường đ ư ờ n g tắt cái này nụ tợ l à đ ả o có bất kỳ khủng long là dưới biển cái kia thương long lão đại đối thủ sao lôi khắc cảm thán từ bỏ đi bạch kim bảo dương không thực tế chúng ta cố gắng tranh thủ cái này dù dạ xịt vật hoàng kim bảo dương ban thường là được c、so、tiểu chỉ c nữ vương khuyên lơn g lôi khác lôi khác tiến vào cái này dù dạ xịt ớt biến thân làm tấn mạnh long vệ lọ xị dạp thọ đã trải qua mười năm lẻ chín tháng lôi khác cùng tiểu nữ vương ở nơi này đủ tợ lạ ở trên đảo mấy năm này đã trải qua bao tố khốc nhiệt biển động có thể nói đã trải qua một lần điên cùng người nguyên thủy khủng long bản đảo hoang phiêu lưu ký sinh hoạt cũng may hai đầu tấn mánh long vệ lọ x g i ạ p thỏ đến bây giờ đều chắc sống tiếp được còn trở nên so mấy năm trước càng cường trắng hơn mấy năm này cũng có nhân loại tới này n ụ tợn l ạ đào trộm cắp t r ứ n g khủng long cùng khủng long con non phát sinh lôi khác cùng tiểu nữ vương đều lựa chọn mở một con mắt nhắm một con mắt có đôi khi còn để tấn mánh long vệ lọ x g i ạ p thỏ xua đổi đi một chút nguy hiểm ăn thịt loại khủng long trong bóng tối bảo hộ những cái này trộm cắp t r ứ n g khủng long nhân loại an toàn Đừng theo những theo cái Khiến cái này người này ăn tiểu r ộ m mang n h ề u dung truyện cầu hồi thế chút thúc nhà sinh thái, h giới loài người chút Đợi giả nội tiến mới trứng cất cốt kết vật t đến củng long. củng long động lớn lúc, vào vòng rủ địa sĩ số có thể lại i càng dễ chút. dễ t ể nữ vương đối với lôi khác kể lôi khác suy nghĩ một chút cũng phải dù sao rủ dạ xịt có hai nội dung cốt truyện coi như kết thúc thời điểm hắn cùng tiểu nữ vương mới ở nơi này thế giới còn sống mười một năm hắn cùng tiểu nữ vương biến thăng làm tấn m á c h long v ẽ lọ xị、si、dạng t h tiến vào dù dạ xịt tiến vào quyển t r ụ phó bản thế giới yêu cầu là ở nơi này thế giới sinh tồn mười hai năm sau đó dù cho dù giả sĩ cất hai nội dung cốt t r u y ệ n kết thúc lôi khắc cùng tiểu nữ vương còn có một năm m u ố n tại nhân loại thống trị trên lục địa đi sống sót long tin h thức t ỉ n h thế giới này cuối cùng biết bị khủng long thống trị à chúng ta có thể trở thành l o n g t à ca đ a m cùng eva lôi khắc nghĩ đến cái thế giới này kết cục khủng long năng lực sinh sản mặc dù mười phân mạnh nhưng là muốn thống trị thế giới bây giờ còn kém cái tuyệt đối nhân tố cái tia chính là trí tuệ toàn cục lượng khủng long nhất định phải có được không thấp trí tuệ mới có thể thống trị nhân loại cái thế giới này dựa theo bây giờ phát phát triển nhìn dù cho dù dạ cg hai kết thúc rất có thể mấy năm sau thế giới cuối cùng bị khủng long phá đi nhưng sẽ không bị khủng long thống trị l i ê n thấy thời điểm thế giới này nhân loại là thế nào làm ra phản ứng tiểu nữ vương nghĩ nghĩ sau nói còn có thời gian ba tháng cái này nụ tợ là đảo núi lửa đem triệt để bộc phát gần nhất đã có một chiếc to lớn tàu thủy tại nụ tợ là đảo bên bờ cập bờ cái này đại luân thuyền phụ cận đã bắt đầu tập kết đông đảo cầm súng gây mê cùng vũ khí lính đánh thuê lôi khác cùng tiểu nữ vương nhìn lấy cái này đại luân thuyền cùng lính đánh thuê quân đội đến còn có những cái kia bên bờ bị tháo xuống chuyên môn là giam giữ vận chuyển khủng long chuẩn bị tất cả lớn nhỏ thùng đường hàng lôi k h ắ c cùng tiểu nữ vương biết rủ dạ xịp hai nội dung cốt truyện cũng sắp bắt đầu rồi bọn hắn tạ i nụ t ỡ lạ đảo hơn ba năm tự do phóng túng sinh hoạt phải kết thúc tòa hòn đảo này cùng phía trên đại bộ phận khủng long đều đưa theo sau ba tháng núi lửa buộc phát mà triệt để trở thành lịch sử có thể leo lên bên bờ chiếc thuyền lớn này khủng long mới có tiếp tục cơ hội sống sót trước nhịn một chút chớ nóng vội đi cái này đại luân trên thuyền để những lính đánh thuê này trước bắt cái khác khủng long giống loài chúng ta muốn kéo tới ẩn cùng cần giờ mang theo các nàng đoàn đội nh mới có thể phát hiện thân như thế dù dạ xịt hai nội dung cốt t r u y ệ n mới có thể trở nên tiếp cận q u y đạo đã biết nội dung cốt t r u y ệ n phát triển đối với chúng ta có lợi nhất tiểu nữ vương kiến nghị lấy lôi k h ắ c được dù sau mười một năm đều nhanh chịu nổi cũng không kém cái này hai ba tháng trước bị những lính đánh thuê này bắt nhốt vào thùng đựng hàng bên trong cũng thật khó chịu lôi k h ắ c hồi phục sau đó lôi k h ắ c cùng tiểu nữ vương ớt thúc bọn hắn những tấn m á n h lòng vẽ lọ lò x ì giạp thỏ đó các tiểu đ ệ hành động chung cẩn thận chớ bị nhân loại lính đánh thuê sớm bắt đi chủ yếu lôi khác cùng tiểu nữ vương lo lắng Những nhân loại này loại chương hai trăm ba mươi một nhiệm vụ kết thúc cùng ban thường một chương hai trăm ba mươi một nhiệm vụ kết thúc cùng ban thường một lôi khắc cùng tiểu nữ vương chuẩn bị sẵn sàng đợi một ngày ảo ẩn cùng cần dở khủng long bảo hộ tổ chức tiểu đội rốt cục tại lính đánh thuê d ư ớ i sự trợ giúp thành công đến nơi bọn hắn cái này nụ cỡ là ở trên đảo bị vứt bỏ nhân loại k h ô n g chế căn cứ tòa k i a đã trải qua hoang phế gần bốn năm nhân loại căn cứ tại người da đen thiếu niên phở rằng l ỉ n thông qua hắn máy tính kỹ thuật cùng sử dụng cái này cần dở tay văn khởi động căn cứ này bên trong giám sát cùng thiết bị điện tử cũng may lôi khắc cùng tiểu nữ vương cái này trong bốn năm cố ý không có lấy xuống bị khảm vào trong cơ thể của bọn họ truy tung máy xác định vị trí mấy người chính là cái này này lôi khắc cùng ti vệ lọ xị dạp thỏ tìm một khoảng cách bờ biển tàu thủy cùng k h ô n g chế căn cứ cũng không xa tùng lâm chỗ tàn bộ chờ lấy bị bắt đi chúng ta liền bị tóm sau vận chuyển lộ tuyến đều đi là những lính đánh thuê này suy nghĩ chọn lựa thuận tiện nhất vận chuyển con đường hai chúng ta có thể bị đánh giá là rủ dạ xị quất bên trong đ i ệ n hình cùng long lôi khác không khỏi tự rêu nói hơn một giờ sau ả o ân mang theo lính đánh thuê tiểu đội còn có kỳ thanh nhã người này cổ sinh vật bác sĩ theo tìm máy xác định vị trí đi tới lôi khắc cùng tiểu nữ vương cái này hai đầu tấn máy long vệ lọ xị dạp thỏ không dừng cây xa xa áo ân dừng xe để lính đánh thuê cũng cố xe hắn lựa chọn đi bộ tiếp cận số hai tôn giả cùng tiểu nữ vương lôi khắc cùng tiểu nữ vương mặc dù đã trải qua n g ư ờ i được gạo ẩn mùi còn có thể cảm giác được rất nhiều binh sĩ đang đến gần bất quá hai người đều không có lựa chọn thoát đi bọn hắn chờ ngày này đã rất lâu số hai tôn giả tiểu nữ vương ta là tới mang các ngươi rời đi hòn đảo này núi lửa sắp bộc phát lưu lại không có đường sống thả lỏng không cần t h ẩ n trương áo ẩn từ trong rừng c â y đi ra xuất hiện ở lôi khắc cùng tiểu nữ vương cái này hai đầu tấn m á n long vệ lọ xị dạp thọ trước mặt sau đó áo ẩn giống như cảm giác được số hai tôn giả cặp t i ê long nhãn cùng biểu l vậy mà đối với hắn dễ cận một dạng cười một cái không biết là không phải là ảo giác của mình các ngươi bỏ súng xuống đừng nổ súng ảo ẩn đối với sau lưng đột nhiên tới gần các lính đánh thuê nói bất quá các lính đánh thuê không có nghe mệnh lệnh của hắn ầm ầm ầm mấy tiếng súng gây mê súng văng lên lôi khắc cùng tiểu nữ vương n h a u n h a u bị bắn trúng lôi khắc cảm giác khí lực cả người đang ở tiêu tán lúc này các lính đánh thuê đã trải qua cùng ảo ẩn kỳ thanh nhã người này cổ sinh vật bác sĩ dùm e n sau đó hữu danh sĩ binh còn cầm thương muốn xạ kích ảo ẩn người đi qua giúp ảo ẩn vẫn là ta bên trên ti người đi đi ta cũng không muốn sau đó tiêm vào b á vương l ò n g t h dạ nốt su suz t huyết dịch mặc dù ly khai thế giới này sau biết khôi phục thân thể lôi khác đối với tiểu nữ vương nói tiểu nữ vương dùng có trường lực lượng đánh về phía tên tiên muốn bắn giết ẩn binh sĩ tiểu nữ vương không chế tự thân cái này tấn máy lòng vẽ lọ xị dạp tỏ cường độ nắm giữ rất tốt vật lộn kỹ xảo cũng so lính đánh thuê mạnh mấy lần nàng đã trải qua tìm xong lính đánh thuê trong tay thương góc độ tên tiêu bị tiểu nữ vương bổ nhạo địa binh sĩ trong lúc bối rối nổ súng bất quá tiểu nữ vương chỉ làm cho vai trái của nàng bàng bị bắn trúng sau đó tiểu nữ vương cắn một cái cái tên lính này đầu binh lính t r u n g quanh lần nữa hướng về phía tiểu nữ vương lại bắn mấy con thuốc mê đến đây bảo vệ ẩn cũng bị bắn trúng một cái thuốc mê cũng may kỳ thanh nhã người này cổ sinh vật bác sĩ mau lên trước n ổ xong ẩn trên người cái kêu tiêm vào một nửa thuốc tê t ề quản không cho phép nổ súng ta chết cái này gọi tiểu nữ vương tấn mạnh long v ẽ lọ x ì dạp tỏ cũng sẽ bởi vì mất máu quá nhiều đã chết ta là nơi này duy nhất cổ sinh vật bác sĩ kỳ thanh nhã cái này khủng long bảo hộ tổ chức tiểu nữ rất dũng cảm tiến lên c h ẳ n tiểu nữ vương trước người nói đều mang đi lính á n h thuê đầu mục đồng ý cái này đam mê là thu thập đông đảo sợ long nha giang muốn trở về làm dây c h u y ể n lao linh đánh thuê lựa chọn thỏa hiệp các lính đánh thuê bắt đầu mang theo lôi khắc cùng tiểu nữ vương cái này hai đầu hôn mê tấn m á n h long vẽ lọ xị dạng thọ tiến hành vận chuyển rời đi bất quá hôn mê ẩn bị lưu lại cũng may bởi vì lôi khắc cùng tiểu nữ vương chọn lựa vị trí khoảng cách bên bờ tàu thủy cùng trước đó cân dở vị trí nhân loại chủ điều khiển chế căn cứ phương hướng đều rất gần lôi khắc cùng tiểu nữ vương bị vận chuyển đến tàu thủy bên trên thời gian trước thời hạn có thể có chừng giờ lôi khắc cùng tiểu nữ vương bị té xịu đến tàu thủy bên trong sau, lôi khắc liền đã tỉnh. chúng á t h i ta bị c sau đó còn muốn ở nơi này thế giới còn sống một năm không lấy ra tới này viên đạn các cái này cánh tay khả năng phế bỏ trách không được trước ngươi không đi cứu h ả o ẩn nguyên lai、like、ngươi không phải sợ bị tiêm vào bá vương long tì ra nó suốt z huyết dịch ngươi thì không muốn thụ viên đạn tổn thương ta thương thế kia lấy thiếu nữ này cổ sinh vật bác sĩ thu y trình độ chỉ cần có công cụ nàng liền có thể cho ta lấy ra không cần chuyển máu tiểu nữ vương t r ậ n nhìn lôi k h ắ c một chút tức giận nói lôi k h ắ c cười cười không có cùng thương binh chấp nhận ở trên đảo hôn mê h ả o ẩn dần dần rõ ràng sau khi đứng lên hào ẩn đã phát hiện trên đảo này núi lửa có muốn đã bắt đầu bạo phát khói đặc đã trải qua từ ở trên đảo chỗ sâu nhất miệng núi lửa toát ra hào ẩn huy động mới vừa hồi phục thân thể lập tức khởi hành cường khống chế căn cứ phương hướng bước nhanh chạy trước đem cận dở cùng n à n g khủng long bảo hộ tổ chức người r a đen thiếu niên phở g i n g lìn cứu ra núi lửa đã trải qua muốn bạo phát ả o ẩn mang theo hai người nhanh chóng thoát đi tòa đảo này hướng về bên bờ tàu thủy bên trên chạy tới chỉ có lên thuyền mới là đường ra duy nhất ả o ẩn mang theo hai người nhanh chóng leo lên một cỗ xe dịp cận d ở điều khiển xe dịp thành công tại các lính đánh thuê đại luân thuyền mới vừa rời bờ sau mấy giây điều khiển xe dịp xông vào đại luân thuyền trong khoang thuyền cũng may đây là trong khoang thuyền tấm tre không có bông xuống hơn nữa trong khoang thuyền đông đả bởi vì núi lửa buộc phát khẩn cấp rút lui nguyên nhân đều đang bận rộn trong tay sự tình không có chú ý vừa mới tiến tới ẩn đám người chuyên t r ở đông đảo khủng long thùng đựng hàng đại luân thuyền đã trải qua chạy rời bờ nụt đ ợ l à đảo núi lửa tiến vào buộc phát trạng thái nham t ư ơ n g bắt đầu phun ra khói đặc c u ộ n c u ộ n đông đảo khủng long thoát đi đến bên bờ biển bị bi a i ánh mắt nhìn chạy rời đi đại luân thuyền cuối cùng bọn chúng đều bị núi lửa bùng nổ khói đặc cùng nham t ư ơ n g mất hết lôi khác cùng tiểu nữ vương ở trên thuyền đại tập thùng đựng hàng bên trong đợi hơn một tiếng mới chờ được ẩn cùng tờ không phải nàng bên trái bả vai biết phế bỏ nhưng là ta cần giải phẫu công cụ kỳ thanh nhã người này cổ sinh vật bác sĩ hướng về phía ẩn cùng nữ chính cơn giờ nói lôi khác cùng tiểu nữ vương rất hài lòng cảm giác được hết thảy đều ở hướng về dù d ả sĩ cợt hai bọn hắn đã biết bình thường nội dung cốt t r u y ệ n phát triển áo ẩn cùng cơn giờ ra thùng đường hàng tìm về giải phẫu dùng tiểu đao cùng một cái lính đánh thuê giã ngoại dùng cho chiến đấu hộp cấp cứu sau kỳ thanh nhã người này cổ sinh vật bác sĩ liền bắt đầu hướng về phía tiểu nữ vương đầu này tấn m ạ n long vệ lọ xị dạp thọ nơi bả vai khai đao mở ra vết thương làm cái kẹp kẹp ra viên đ dù sao viên đạn là đánh vào b ả vai nàng nếu là cuối cùng b ả vai phế bỏ rời đi cái này phó bản thế giới biến trở về nhân loại sau tiểu nữ vương cũng không xác định chư thiên ôn lại có thể cho nàng dựa theo tàn phế tính vẫn là dựa theo bình thường tính tiểu nữ vương vết thương bị khâu lại sau áo ân bọn hắn bắt đầu ở cái này đ ạ i tập thùng đường hàng bên trong nhỏ giọng bắt đầu giao lưu đột nhiên cái này đ ạ i luân thuyền bắt đầu đung đưa kịch liệt bắt đầu tất cả mọi người cố định lại thùng đường hàng gặp được phong bạo chết tiệt phong bạo nhanh hành động thùng đ ư n g hàng bên ngoài vang lên các lính đánh thuê hốt hoảng thanh âm lôi khác cùng tiểu nữ vương kinh ngạc nhìn nhau không nghĩ tới nội dung cốt truy chương ô n g hai trăm ba mươi mốt nhiệm vụ kết thúc cùng ban thường hai chương hai trăm ba mươi mốt nhiệm vụ kết thúc cùng ban thường hai chúng ta lớn như vậy tàu thủy đều đung đưa lợi hại như vậy xem ra gặp phải trên biển phong b ã o rất máy liệt Hy vọng tiểu u n l nữ này có c thể vương ợ c k h cũng h lên tiếng cầu nguyện tiểu nữ vương cùng lôi khắc không nghĩ tới hai người bọn họ mặc dù tận lực dựa theo nguyên nội dung cốt chuyện phát triển nhưng là rất có thể là bởi vì hiệu ứng hồ điệp nguyên nhân dù dạ sĩ vật chủ đề công viên dù sao cũng hơi cải biến không thể cùng nguyên nội dung cốt chuyện giống như l ú c hiện tại mãnh liệt trên biển phong bạo đại hải khiếu đến, đến rồi nhân lực đều không thể ngăn chở biển động chớ đừng nhắc tới hai cái tấn mánh long vệ lọ xị d ạ p thọ thân thể lôi khắp cùng tiểu nữ vương thuyền lớn lắc lư đang kéo dài biển động thanh âm cho dù ở thùng đựng hàng bên trong đều có thể nghe được áo ẩn ló đầu ra ngoài nhìn xuống bọn hắn cái này thùng đựng hàng đã bị dây gai cố định tại trong khoang thuyền đông đảo lính đánh thuê không ngừng nhắc đến dây gai đi cố định từng cái thùng đựng hàng ở nơi này đại luân thuyền trong khoang thuyền ch vẻ mặt bất đắc dĩ nhìn lấy thùng đựng hàng bên trong đám người không ra được cái này thùng đựng hàng bây giờ bị dây gai cố định hơn nữa coi như ra ngoài cũng không nhất định so với cái này bên trong an toàn cầu mới đi cái này đại luân thuyền chịu nổi áo ẩn hướng về phía mấy người nói cái này có phải hay không chúng ta nhân loại không dựa theo tự nhiên tiến trình đi nghiên cứu nhân bản khủng long sau thượng thiên đối với chúng ta trừng phạt thượng thiên muốn để khủng long cái này một không nên tồn tại giống loài hủy diệt đầu tiên là để nụ t ỡ l ạ đảo núi lửa bộc phát sau đó đến phiên chúng ta người da đen thiếu niên nhỏ giọng nói bất quá sau đó bị kỳ thanh nhã người này cổ sinh vật bác sĩ đánh xuống đầu nói bậy gì đấy miệng q u ó đen đại hải khiếu mỗi năm đều có chỉ là chúng ta không trùng hợp đổi kịp nu t ợ là ở trên đảo núi lửa buộc phát liên tới lấy dưới biển núi lửa cũng có núi lửa buộc phát cái này báo tôi chỉ là ngoài ý muốn ngoài ý muốn hiểu chưa hơn mười phút sau đại luân thuyền đung đưa tần suất không có yếu bớt ngược lại càng thêm kịch liệt thậm chí đều có nước biển rót vào đại luân thuyền trong khoang thuyền đung đưa kịch liệt kéo dài vài giờ lôi khắc cảm giác đầu đều bị lắc hôn m ấ lúc cũng may đại luân thuyền rốt cục chạy ra khỏ biện th một chút lính đánh thuê bắt đầu kiểm tra thùng đ ự n g hàng mở ra dây gai cũng cho đại luân thuyền buồng nhỏ trên tàu chứa nước thùng đ ự n g hàng bên trong sống sót sau hai nạn ả o ẩn đáng người đ ề u ôm lẫn nhau xuống chiếc này đại luân thuyền tại ban đêm thành công c ậ p bờ các lính đánh thuê bắt đầu nhanh chóng hành động lái xe chiếc vận chuyển ăn mặc có khủng long thùng đ ự n g hàng chạy tới chỉ định khu biệt thự vực đối với lính đánh thuê mà nói thời gian chờ tại tiền tài ả o ẩn đáng người cũng tìm cơ hội chạy ra thùng đ ư n g hàng hiện tại cái này lớn trong thùng chứa hàng chỉ để lại kỳ thanh nhã người này cổ sinh vật bác sĩ thiếu nữ bồi t i ế t bị thương tiểu nữ vương cùng lôi khắp cái này hai đầu tấn lôi khác cùng tiểu nữ vương vị trí thùng đường hàng không lâu liền bị lắp đặt một cỗ đặc thù xe chuyển vận sau lại chạy được vài giờ mới vận chuyển đến một tòa tới gần bờ biển không xa đại hình tư nhân trang viên trong biệt thự lôi khác cùng tiểu nữ vương hai đầu tấn mách long vẽ lọ xị d i ạ p thọ bị đơn độc nhốt tại cái này biệt thự lớn dưới mặt đất gen nghiên cứu phòng thí nghiệm kim loại trong lồng giam không cùng cái khác khủng long giam giữ cùng một chỗ kỳ thanh nhã người này cổ sinh vật bác sĩ bị lính đánh thuê lấy tay còng tay khoa ở tại tiểu nữ vương đầu này tấn mách long vẽ lọ xị g i p thọ kim loại lồng giam bên ngoài lôi khác cùng tiểu nữ vương lựa ch thôi phục thể bắt tấn phục chờ đợi lấy sắp bắt đầu chiến sắp lực Cùng bạo ngược lấy lòng, đầu đấu. bạo mánh vài ẽ lọ si giạc thỏ, cái n y đ ổ mới hoàn toàn hợp thành sinh vật đối chiến. Vài giờ n chiến. h vật Vài đối i g sau một trận tư nhân đấu giá hội ở nơi này trang viên trong biệt thự mở ra từng cái khủng long bị chứa vào kim loại tập trang trong lồng giam trên đấu giá hội tiến hành biểu hiện ra đấu giá lôi khắc kiên nhẫn chờ đợi rốt cuộc đã tới hỗn loạn xuất hiện cái này tư nhân biệt thự giam giữ trông coi khủng long nhân viên không hề chuyên nghiệp không có đối với từ dụ dạ xị vật chủ đề công viên trở về đặc thù khủng long phân loại tiến hành g a cố cầm t h minh hà long sợ tại ghi mô lót loại này đầu có một cái cứng rắn hình tròn xương đỉnh đầu chung quanh phủ đầy sắc bén gai nhọn xương đầu lòng đầu của nó vỏ cứng chỉ sợ liền viên đạn đều khó mà bắn thủng minh hà long sợ tại ghi m ỗ l ọ t thế nhưng là sinh tồn ở k ỵ phân trắng thân dài hai bốn mét khủng long giới nhị ca nó bị độc lập giam giữ tại ẩn nhà tù bên cạnh bị ẩn cái này khủng lòng chăn nuôi viên sau khi phát hiện áo ẩn lập tức hấp dẫn minh hà long sợ tại ghi m ỗ l ọ t chú ý để nó này lên dùng đầu va chạm với tường minh hà long sợ tại ghi m ỗ lót này sau khi đứng lên thế nhưng là ai cũng không sợ một chiêu thiết đầu công đi khắp thiên h ạ đục vỡ giam gi còn xông về sàn bán đấu giá tiến hành bá t r ạ m đem từng cái đến đây mua sắm khủng long người mua cùng nhân viên công tác đều dùng nó đầu sắt đục bay áo ân cùng cân dở cũng thừa dịp loạn sau đó cứu ra mạ xì cái này nhân bản thể thiếu nữ tại phòng thí nghiệm sinh vật bên trong người da đen thiếu niên p h ở dạng lìn ăn mặc áo khoác trắng ngụy trang thành nhân viên nghiên cứu khoa học sau cùng kỳ thanh nhã người này c ổ sinh vật bác sĩ thiếu nữ tụ hợp sau lôi khắc cùng, cùng tiểu nữ vương liếc nhìn nhau sau nhanh chạy tới sàn bán đấu giá phương hướng làm hai đầu tấn mạnh long v ẫ lọ xị dạp thọ đổi tới sau Đã t hai ấ gấp y một thể thân thể cái hình hắn bọn lần, là s u mọc mánh lọ ngược ra trong bảo ngược tấn bảo lòng, g vẽ xì chúng tỏ, đang ở theo học ẩn, cỡ cùng thiếu ẩn, cận Hai nữ này. Hai chúng ta có thể trải qua cái này bạo ngược tấn máy long vẽ lọ xì dạp tỏ sao lúc này có thương tích trong người tiểu nữ vương nhìn lấy đầu này nổi giận tấn máy long vẽ lọ xì dạp tỏ hình thể cùng tốc độ phát hiện vậy mà so trong phim ảnh đã biết còn lợi hại hơn nàng cũng có chút bận tâm đối với lôi khắc hỏi hai chúng ta liền bạo ngược bá vương long tizanusus -z, z cũng làm bạo ngược tấn máy long vẽ lọ xì dạp tỏ tính là gì chúng ta mới là tấn mánh long vệ lọ xị dạp tỏ chân chính vương xông lên a lôi khác giống l ừ a tiếng tiểu nữ vương đầu này tấn mánh long vệ lọ xị dạp tỏ nhanh chóng v ắ t tới cùng bạo ngược tấn mánh long vệ lọ xị dạp tỏ bắt đầu vật lộn lôi khác trực tiếp t i ể m hộ lựa chọn mang theo mạ xị cùng ẩn cùng cần giờ rời đi tiểu nữ vương tức giận nhìn muốn mang mấy người rút lui lôi khắc đầu kia tấn manh thân ảnh nàng vừa phân thần kém chút không có bị bạo ngược tấn mánh long vệ lọ xị dạp tỏ vô chúng mấy chục giây sau tiểu nữ vương vẫn là bị bạo ngược tấn m á n long vệ lọ xị dạp tỏ Đánh bay, trước đó lôi khắc h tại cái này trong phim ảnh liền mơ hồ cảm giác cái này nổi dẫn tấn mênh long vẽ lọ x ì dạp thỏ gen hoặc mạ xị cái này nhân bản thiếu nữ bên trong khả năng còn dung hợp chút vật đặc thù bạo ngược tấn mênh long vẽ lọ xị dạp thỏ chân chính mong muốn là mạ xị bạo ngược tấn mênh long Vẽ lúc xì g i này nhân bản thiếu nữ mạ xì, xì, xì đã trải qua bị hủ không được bị tấn mạnh long vẽ lọ xì i ạ p tỏ tha một đường chạy trước đó còn chứng kiến ra ra hoặc là có thể nói là phụ thân đã chết nàng hiện tại kinh hái hô to khóc lớn bạo ngược tấn mạnh long vẽ lọ xì i ạ p tỏ nhìn thấy mạ xì lại nguy hiểm vậy mà nhanh chóng nào h về phía trước lựa chọn dùng nó long c h ả o đi bắt mạ xì bất quá lôi khắc cái này đã không chế mấy năm tấn máy lòng vẽ lọ xì dạp tỏ thân thể nhân loại nhìn thấy bạo ngược tấn máy lòng vẽ lọ xì dạp tỏ động tác sau như n g biết bạo ngược tấn máy lòng vẽ lọ xì dạp tỏ như thế ra móng nuốt hẳn là muốn tiếp được mạ xì đi cứu mạ xì lôi khắc lại nhanh chóng tiến lên ngậm lấy mạ xì cũng từ phía sau sườn dốc trối nhảy vọt mấy lần hạ nóc nhà bạo ngược tấn máy lòng vẽ lọ xì dạp tỏ cũng mặt khác một bên trêu đuổi xuống tới đuổi theo tới cũng may lúc này tiểu nữ vương cũng chạy đến. nàng xem thấy lôi khắc trong miệng ngậm mạ xỉ cái này người nhân bản thiếu nữ sau cũng sửng sốt một chút lôi khắc ở trong rừng c â y trực tiếp đem người nhân bản thiếu nữ mạ xỉ thả ở trên mặt đất ngươi rời đi cái này mạ xỉ không có nguy hiểm sau đó ta sẽ đi tìm ngươi để ngươi có r ả n h thời điểm còn có thể nhìn thấy mạ xỉ ngươi nếu là lựa chọn lưu lại mạ xỉ cùng ngươi cũng sẽ không an toàn lôi khắc hướng về phía cùng hắn rằng có bạo ngược tấn m á n h long vệ lọ xỉ dạp thỏ nói một bên tiểu nữ vương cảm giác lôi khắc đã trải quan ốc không biết có phải hay không là nàng không có ở thời điểm bị bạo ngược tấn m ạ n long vệ lọ xỉ dạp thỏ đánh ngu duyên cớ nhưng là một giây sau bạo ngược tấn mách lòng vẽ lọ x ì dạp t ỏ vậy mà nhẹ gật đầu mắt nhìn lôi k h ắ c dưới người thiếu nữ mạ xì sau liền nhanh chóng xông vào trong rừng cây chạy ra ngươi tại sao cùng nó giao lưu thành công t i ế u nữ vương đối với lôi k h ắ c nghi ngờ hỏi thiếu nữ mạ xì là cái thứ nhất người nhân bản thành công mô bản đoán chừng cái này bạo ngược tấn mách lòng vẽ lọ x ì dạp t ỏ gen tại quá trình dung hợp bên trong hoặc nhiều hoặc ít cũng tham khảo mạ x ì cái này nhân bản thiếu nữ quá trình chế tạo hiện tại cái này nổi giận tấn mách lòng vẽ lọ xị dạp t ỏ khả năng cho rằng mạ xỉ cái này nhân bản thiếu nữ là đồng loại của nàng loại hình tồ Nó tiếp cận Mã xì, cũng không tiếp si, phải mạ lôi à nàng, là muốn nàng, là muốn mạ thương tổn tiếp t chỉ h xúc mà thôi. Lôi k h ắ c đối với tiểu nữ vương nói lôi k h ắ c sau đó lần nữa ngậm dọa cho sợ rồi mạ s ì trở lại biệt thự tìm được ẩn bọn hắn sau lôi k h ắ c trực tiếp đem mạ s ì vương xuống mạ s ì bị tấn mạnh long vệ lọ xị d ạ n thỏ từ trong miệng sau khi để xuống trực tiếp chạy trước nào và ẩn cái k i a bền chắc dưới lồng ngực ôm ẩn cái này nam nhân cường trắng sau mới cảm giác an toàn chút mạ s ị nghe không hiểu trước đó lôi khác cùng bạo ngược tấn m ạ long vệ lọ xị d ạ n thỏ nói chuyện với nhau chỉ là nói cho ẩn bọn hắn bạo ngược tấn m ạ long v ẽ lọ xị dạp cọ chạy vào trong rừng t â y sau đó ẩn đám người nghe được kỳ thanh nhã người này của sinh vật bác sĩ thông qua điện thoại triệu h o à n đám người đi đến tầng hầm sau phát hiện bởi vì khí độc tại tiết lộ tầng hầm giam giữ đông đảo khủng long nếu là không mở ra đại môn thả chúng nó rời đi những cái này khủng long đều sẽ bị độc chết ở chỗ này lôi k h ắ c cùng tiểu nữ vương lúc này đã trải qua trọn rời đi không có đi đi theo tiến vào biệt thự phòng thí nghiệm lại tiến vào phòng thí nghiệm quá mức nguy hiểm nơi này xảy ra chiến đấu và đông đảo người mua bị khủng long tập kích sự kiện đón chừng cảnh sát hoặc quân đội đang ở trên đường chạy tới tiểu nữ v vệ lọ xị dạng thỏ lựa chọn tại trong rừng cây tạm thời ở nút không có rời xa căn biệt thự này chương 231, nhiệm vụ kết thúc cùng ban thứ ba chương hai t r ư ơ i một nhiệm vụ kết thúc cùng ban thứ ư ờ ba bọn hắn sẽ thả ra những cái kia khủng long sao tiểu nữ vương lên tiếng hỏi lôi khắc rửa mắt mà đợi đi ta đoán chừng sẽ thả đi ra dù sao chúng ta ở trong biệt thự này không có đi đụng vào khí độc phương diện nội dung cốt t r u y ệ n hẳn là sẽ không xuất hiện cả i biến lôi khắc nói cũng may hai đầu tấn bánh long vệ lọ xị dạng thỏ đợi vài phút sau nhìn thấy biệt thự này phòng ngầm dưới đất to lớn cửa kim loại mở ra trên trăm đầu khủng long từ dưới đất chạy ra hơn mười đầu phi hành loại khủng long bay thẳng đến rồi không trung hoàn mỹ đi chúng ta cũng nên rút lui tiểu nữ vương hưng phấn vừa nói dù dạ sip hai nội dung cốt truyện đã trải qua đi lên quỹ đạo nàng cùng lôi khắc nhanh chóng biến mất ở trong rừng cây khủng long xâm lấn sự kiện phát sinh sau h ả o tại những người của thế giới này càng xu hướng tại hòa bình thủ đoạn xử lý không tiếp tục đi phái binh săn g i ế t tất cả khủng long chỉ là đem một vài ăn thị khủng long bắt sau tập trung nhốt tại vườn bách thú đại hình lồng bên trong hoặc đưa đến mấy cái trong khu rừng dậm nguyên thủy thế giới này người mặc dù cũng muốn bắt tất cả khủng long sau tập trung tìm đảo nhỏ giam lại trong giữ bất quá khủng long tốc độ sinh sản quá nhanh bắt tốc độ có hạn dù dạ xịt chủ thể công viên máy chủ thiết bị hoàn toàn theo nụ tợ l ạ đảo núi lửa buộc phát triển để hư mất ban sơ khủng long thể nội trước đó bị cắm vào truy tung chìm cũng được bài trí khủng long bắt đầu ở xã hội l o à i người sinh sôi lấy lôi khác cùng tiểu nữ vương tại hai tuần lễ sau gặp bạo ngược tấn mánh long vệ lọ xị dạp thỏ đầu này tấn mánh long vệ lọ x ì dạp thỏ n ể đầu tại trong rừng cây nhìn lấy lôi khác lôi khác biết đầu này bạo ngược tấn m á n long vệ lọ xị dạp thỏ là muốn thấy mạ xỉ cái này nhân bản thể thiếu nữ gần nhất ta đã cho ngươi xem xét tốt mạ xì mới chỗ ở ngươi đêm đi qua ta mang ngươi tới nhưng là ngươi chỉ có thể nhìn xa xa hiện tại mạ xì còn không có lớn lên trưởng thành ngươi tiếp xúc nàng để cho nàng gặp lại ngươi d ạ n g này biết dọa sợ nàng trước đó mạ xì đã trải qua nhận qua một lần kinh hãi hai tử đ á n g thương nhỏ như vậy nếu như lại bị dọa dẫm phát sợ lời nói không biết nàng có thể hay không thừa nhận lôi khác đối với bạo ngược tấn mạnh long v ệ lọ xì d i ạ p t ỏ nói cũng may bạo ngược tấn mạnh long v ậ lọ xì giạp t h trí tuệ cũng rất tốt nghe xong lôi khắc lời nói sau phối hợp nhẹ gật đầu nhìn một bên tại đề phòng tiểu nữ vương yên tâm chút thừa dịp ban đêm mưa to lôi khắc đi trước cha xét mạ xì cái này nhân bản thiếu nữ tại biệt thự căn phòng lộ tuyến mạ xì đã trải qua rời đi vốn có biệt thự dọn đi mặt khác một chỗ trong thôn t r a n g biệt thự bất quá cái này không tí ti ảnh hưởng có được nhạy cảm k cứu giác tấn máy long vệ lọ xì dạp tỏ truy tung lôi khắc dọ xét hảo lộ tuyến sau hồi vào trong rừng t â y phá tan ngược tấn máy long vệ lọ xì dạp tỏ nói một lần bạo ngược tấn máy long vệ lọ xì dạp tỏ thừa dịp lôi điện trồng chất mưa to chi dạng bỏ lên trên căn biệt thự này từ cửa sổ nhìn thêm vài phút đồng hộ mạ xì sau không bỏ rời đi đi thôi những năm này mạ s i hẳn là đều sẽ ở tại nơi này b i ệ tự t biết bình thường đi ra chơi ngươi muốn nhìn nàng có thể trốn ở trong rừng cây rất xa n h ị n nàng lớn lên trước đó mấy năm này ngươi tốt nhất trước đừng tiếp cận nàng đợi nàng tinh thần khôi phục trước sau ngươi lại tìm cơ hội xuất hiện ngươi chỉ cần không công kích nhân loại trốn ở phụ cận trong rừng cây mấy năm dựa vào ăn tiểu động và xuống tiếp sẽ không bị quân đội ưu tiến bắt lôi khắc hướng về phía bạo ngược tấn mách long vệ lọ xì、si、dạp thỏ nói sau đó lôi khắc cùng tiểu nữ vương lần nữa tiến vào lớn trong rừng rậm hai đầu tấn mách long vệ lọ xì、si、dạp thỏ di chuyển nhanh chóng chạy nhanh Bắt đầu hưởng thụ đầu cuối hưởng cùng một năm dạ thời cất gian trôi qua rất nhanh chư thiên ôn lại phó bản thế giới nhiệm vụ hoàn thành tiếng nhắc nhở âm tại lôi khắc cùng tiểu nữ vương thành ú trở t h công hoàn thành dù dạ xị cất phó bản nhiệm vụ còn sống mười hai năm kỳ mãn bắt đầu thống kê người chơi số hai tôn giả cùng tiểu nữ vương l ầ nếu này dù dạ xịp gấp nhiệm ố i c ù như g độ o à trong h h à n đánh giá, vòng một phút không vào nhập truyền tống môn sẽ bị phán định vĩnh viên lấy tấn m á n h lòng v ẽ lọ xị dạp tỏ trạng thái dừng lại ở cái này dù dạ xịt phó bản thế giới bên trong đi sinh hoạt chư thiên ôn lai nhiệm vụ hoàn thành nhắc nhở sau khi kết thúc lôi khắc cùng tiểu nữ vương cái này hai đầu tấn mách lòng Vẽ lọ người thân thể còn b có chủ thế giới người nhà cùng muội muội đều đang đợi lấy hắn đây theo mắt tối xâm lại làm lôi k h ắ c lần nữa khôi phục thị rất sau phát hiện mình về tới chư thiên ôn lai chủ tiến vào giới diện trong tay hắn còn ôm một cái hoàng kim bảo dương ban thưởng bất quá hắn một chút không có đứng vững trực tiếp ngồi ở trên mặt đất nhìn mình khôi phục thân thể của nhân loại lôi k h ắ c cười vui vẻ dần dần thích c ứ n g hoạt động hạ tứ chi sau lôi k h ắ c mới miễn cưỡng đứng lên bất quá vẫn là có chút đứng không vững lôi k h ắ c mở ra trong tay bảo dương theo hoàng kim bảo nắp va ly tử bị mở ra sau biến mất một cái kim sắc quần trục xuất hiện trong tay hắn long kỵ sĩ phó bản thế giới hai người tiến vào quần t r ụ đánh giá thần bí cấp phó bản thế giới quần t r ụ tiến vào nhân số hạn chế m ư ơ i hai người sử dụng cuốn này c h ủ một mình hoặc hai người tổ đội tình huống dưới có thể tại trừ thiên ôn la chủ giới diện sau đó mở ra tiến vào long kỵ sĩ phó bản thế giới nhiệm vụ chính tuyến đem ở ngươi chơi sau khi tiến vào công bố ấm áp nhắc nhở đây là một cái mười phần mỹ diệu thế giới thần bí nhanh tiến đến chơi đi lôi khác nhìn cuốn sách trong tay xem ra tiểu nữ vương nói thật đúng hoàng kim bảo trong dương thật có thể rút đến loại này đặc thù chỉ định tiến vào quân chủ lôi khác phát hiện cùng tiểu nữ vương nói chuyện phiếm không chặt văng lên lôi khác điểm tiếp nhận video đối thoại mời một cái giả lập lập thể video xuất hiện ở lôi khắc trước người thế nào Người r ú tiểu đến thế long bản g kỵ sĩ phó ớ i tiến vào q u y n không? Thiệt, không đến, không n trục Chết tiệt, ta rút rút có chỉ được cái h i một ề đại d ụ nữ g tiểu vật phẩm. Tiểu phẩm. n vương có c hưng ú t tiểu gấp lấy lôi Lôi hỏi lối khác. Lối khác xem ở tiểu nữ v ơ lúc này là trực này t i ế phân ngồi ở t mặt đều ấ t nói c lập tức cho lôi khắc giao dịch đến đây năm chư thiên tệ lôi k h ắ c lập tức lựa chọn tiếp thu chúng ta lúc nào tiến vào tiểu nữ vương giao dịch x o n g song đối với lôi k h ắ c hỏi lại thu năm ngàn chư thiên tệ lôi k h ắ c tâm tình mới tính rất nhiều tiểu nữ vương nghỉ ngơi một trận đi ta trước đó bị ngươi lừa gạt tại dù dạ xị cất làm mười hai năm tấn mách lòng vẽ lọ xị dạp tỏ hiện tại ta đứng lên bước đi đoán chừng còn cần thích đứng mấy ngày này ngày đoán chừng ngươi cũng như thế chúng ta về trước chủ thế giới nghỉ ngơi mấy ngày này khôi phục lại đối với thân thể con người không chế ta cũng tốt hảo khôi phục lại cái này ở dù dạ xị cất tiêu hao tinh lực chờ nghỉ khỏe lại tiến vào lòng kỵ sĩ phó bản thế giới không mượn dù sao quyển trục này đều thu được có khế ước tại ta cũng chạy không được quyển trục cũng chạy không được lần này long kỵ sĩ thế giới quyển trục đánh giá lại là thần bí cấp phó bản thế giới quyển trục không biết bất luận cái gì phó bản nhiệm vụ dưới tình huống tiến bảo cái này long kỵ sĩ thế giới sẽ không tiến nhập sau cũng thay đổi thành một con rồng đi muốn đúng vậy ta sẽ không khôi phục lôi khác đối với tiểu nữ vương nói đoán chừng long kỵ sĩ thế giới hẳn là nhân loại bình thường hình thức tiến bảo giống rủ dạ xi bất loại này lấy khủng long sinh mệnh cá thể sống xuất phó bản mười phần thưa thớt sẽ không để cho chúng ta lại đụng phải đúng chư thiên online một mình mô phỏng huấn luyện vũ kh có lôi khác u y sau đó tại hắn chư thiên ôn la chủ giới diện tìm hạ tiểu nữ vương nói mô phỏng một mình mô phỏng tiểu huấn luyện bên trong thật là có cái huấn luyện thân thể cân đối độ tuyệt hạ lôi k h ắ c trực tiếp lựa chọn tiến vào ở bên trong đi theo giả lập người rèn luyện mấy loại thể thao cùng nhảy một hồi vũ đạo theo hình chứng huấn luyện khoang thuyền mở ra lôi khác cẩn thận đi ra từ từ nệ bước chân rời đi căn này h ấ n luyện phòng học hướng về lầu dạy học dưới lầu đi đến l ô i khác bây giờ chỗ mục đích chỉ có một cái chính là trường học quán cơm hiện vào lúc này trường học quán cơm hẳn là còn không có đóng có chút cửa sổ chỉ cần đưa tiền cũng đơn độc bán làm xong đồ ăn cho học sinh l ô i khác hiện đang nhìn cái gì đồ ăn đều muốn ăn à h ắ n chuẩn bị đi quán cơm chọn món ăn đi có một bữa cơm no đủ